người cao hưng có hơi quá sớm lúc này s a cương phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt mới vừa từ hỏa hành lực trung h i ệ n lộ thân thể s a cương ý kiến phía sau chuyển tới thanh â m quen thuộc thân thể đ ỗ n g nhiên cứng lên một chút s a cương nhìn liền hướng trước mặt cái này k h ổ n g phương chỉ thấy trước mặt hắn k h ổ n g phương như một cái phao đang bị hắn đ o ạ n kiếm trong tay đâm chúng sau trực tiếp vỡ vụn thông suốt đây không phải là chân thân s a cương trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh lúc này hắn mới hiểu được vội vàng hướng tiền phương phóng đi muốn né tránh khổng phương công kích nhưng đã muộn khổng phương đã một trưởng khắc ở xa cương、lưng. một ngụm đỏ sấm tiên huyết đoạt miệng ra sa cương cảm giác tựa như bị một ngọn núi đánh vào trên người hắn phòng ngự đạo pháp cũng không có có thể tạo được nhiều tác dụng lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu hắn bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp tác dụng ở trên thân thể của hắn sa cương một chút không k h ô n g chế được thân thể về phía trước phương quần quần phong đi trong lòng sa cương là lấy làm kinh ngạc k h ổ n g phương chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ một trưởng nhưng trực tiếp đưa hắn có thổ huyết k h ổ n g phương tuy rằng không có thể phá hỏng hắn phòng ngự đạo pháp nhưng lực lượng nhưng xuyên thấu hắn phòng ngự đạo pháp cái này so tiền giả càng đáng sợ hơn điều này nói rõ khổng phương cũng không chi phí lực phá hỏng hắn phòng ngự đ ạ o p h á p liền có thể khiến hắn trọng thương rất nhanh đi phía trước phương quần quận đi xa cương còn không có từ mới vừa rồi một sát na kia trong rung động phục hồi tinh thần lại khổng phương đã lần nữa đuổi theo từ trên xuống dưới vừa là một trưởng ẩm lần này xa cương hung hăng nện ở phía dưới đại địa thượng xa cương thân thể phía dưới lập tức xuất hiện một cái hố to mà hố to b ô n phía còn lại là từng cái lớn bằng bắp đùi cái khe vô phong sơn t ư ợ n g p h n phát xảy ra địa chấn đỉnh núi khu vực hoàn toàn băng liệt thông suốt liên tiếp hai trưởng liền khiến xa cương bị rất nặng thương giữa lúc k h ổ n g phương cấp cho xa cương trở lại m ộ t trường chỉ để kết thúc trận này lôi đài chiến thời gian đập ra một cái hố to xa cương thân hình đột nhiên loại lên đúng là trực tiếp tiêu thất lại tới một chiêu này sao k h ổ n g phương trong lòng h ừ lạnh một tiếng không công kích nữa đứng ở tràn đầy to một khe lớn hố sâu ven k h ổ n g phương ánh mắt quét mắt t r u n g quanh một cái đang tìm xa cương hình dạng nhưng thực thân hồn của k h ổ n g phương lực vẫn luôn tập trung vào xa cương k h ổ n g phương chẳng biết quá sớm bại lộ thần hồn của hắn lực phi thường cương đại bằng không những người khác tự nhìn không thấy hy vọng chiến thắng khẩn phía bên phải do hỏa hành lực bao phủ khu vực chúng đột nhiên đâm ra một thanh kiếm. đồng thời chuyển đến xa cương tức giận tiếng hô k h ổ n g phương hướng hơi nghiêng rất nhanh tránh đi đồng thời trong tay xuất hiện một do kim hành pháp lực hình thành kim luân bây giờ k h ổ n g phương là kim hành phân thân tu luyện đạo pháp là kim tỏa thân luân đây là một loại không cần vũ khí chỉ dựa vào pháp lực là có thể ngưng tụ ra cường đại vũ khí công kích đạo pháp đương nhiên cái này do pháp lực hình thành vũ khí đã bị k h ổ n g phương tu vi hạn chế cùng hậu tiên h trí bảo tăng phúc so với vẫn có một điểm t r ê n lệ ngay khẩn phương né tránh trong hư không đâm ra một kiếm kia đột nhiên khẩn phương né tránh cái phương hướng này thượng xuất hiện lần nữa một thanh kiếm trước thanh kiếm kia k ả sát k h ổ n g phương thân thể rất nhanh bay vụt đi ra ngoài trước mắt sẽ không vào vô pháp nhìn tấu bụi mù chung lúc này đối mặt đột nhiên này xuất hiện trôi thứ hai kiếm k h ổ n g phương giống như là mình đụt vào không né tránh kịp nữa dĩ nhiên đánh vào trên mũi kiếm k h ổ n g phương trên người phòng ngự đạo pháp kêu thứ khải ở k h ổ n g phương cái chán tiền phương t u i trỏ tất cái hai chân ngón chân tiền phương đều có chứa một cây châm chọc cứng rắn gai nhọn mà k h ổ n g phương phía sau lưng dọc theo cuộc sống cũng rang đầy dựng lên gai nhọn điều này làm cho khẩn phương thoạt nhìn giống như là một con hình người yêu thú hơn nữa còn là phi thường dự tận cái loại này lúc này sa cương tự ẩn chui trong trạng thái lần nữa hiện lộ ra bị vây ẩn chui trạng thái thời gian sa cương chỉ có thể đánh lén thành công một lần còn muốn chiến nói chỉ có thể từ loại trạng thái này trung đi ra ngoài chỉ có như vậy sa cương sở hữu thực lực mới có thể toàn bộ phát huy được s a cương khỏe môi n ế t lên vết máu sắc mặt có chút phát thanh thấy khổng phương bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp kịch liệt sóng gió nổi lên s a cương công kích nhất thời thay đổi càng thêm điên cuồng khổng phương biểu hiện ra nhìn như hoảng loạn trong lòng là t ĩ n h như mặt nước phản lặng thứ khải cũng không so kim tỏa thần luôn kém hướng khổng phương thực lực bây giờ hóa linh cảnh định phong s a cương muốn phá vỡ khổng phương phòng ngự đạo pháp ít rất khả năng hiện tại xuất hiện loại tình huống này là khổng phương cố ý、phàng. Phòng ngự đã quên mất thân phận của khẩu phương khẩu phương trên người rất nhanh xuất hiện mấy đạo vết thương tiên huyết phi sái sau đó khẩu phương tốc độ đ ố n g nhiên tăng lên một ít so đối mặt thanh phiền trưởng lao thì nhanh không ít một chút né tránh xa cương liên miền công kích xa cương tốc độ công kích một chút chậm lại giương mắt nhìn khẩu phương hắn mắt thấy t i ể u phải thắng khẩu phương tốc độ lại đột nhiên thay đổi nhanh mười giây sau vô phong sơn thượng hỏa hành lực rất nhanh tiêu tán đã không có hỏa hành lực q y tràn ngập cả tòa vô phong sơn đ u i mù cũng rất nhanh tiêu tán chung q a n h trên ngọn núi vây xem mọi người mỗi một người đều cấp thiết nhìn mới vừa rồi ngắn ngủi một hồi thời gian. bọn họ nhưng sống một ngày bằng một năm bọn họ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn nhưng cái gì đều nhìn không thấy duy nhất có thể để cho bọn họ biết đến cũng liền từ vô phong sơn thượng chuyển tới tiếng đánh nhau bởi vậy lúc này mỗi người đều muốn biết kết quả là cái gì chương bốn trăm chín mươi chín hạ nặng tay và phòng tông h i ể n thân ở mọi người lo lắng đợi chung đầy trời bùi mù rốt cục toàn bộ tiêu tán tất cả mọi người mắt không khỏi mở lớn hơn nữa đều muốn trước tiên biết kết quả đầu tiên ánh vào trong mắt của mọi người không phải khổng phương và xa cương mà là bị hủy xấu không còn hình dáng vô phong sơn đỉnh nguyên bản vô phong sơn đỉnh là tương đối bằng thẳng nhưng bây giờ đâu còn có bằng phẳng hình dạng toàn bộ vô phong sơn đỉnh đang đến gần vị trí giữa xuất hiện một đen như mực hố sâu mà hố sâu chung quanh mặt đất càng hiện đầy dày đặc như mạng nhện vậy cái khe một vài chỗ thổ thạch đã t r ở mình quay lại một vài chỗ mặt đất là trực tiếp sụp đổ xuống phía dưới lộ ra không trọn vẹn không hoàn toàn sân thể đệ tử thân truyền nội đường đệ tử cùng với càng nhiều hơn nhập môn đệ tử nhìn bị phá hư đã không có trước kia hình dạng vô phong sơn đám n ẹ n họ nhìn chân c ố i bị rung động thật sâu ở đây là hóa linh cảnh trưởng lão lực lượng thật có thể đủ vị thiên diện địa a từ chưa từng thấy qua hóa linh cảnh trưởng lão giao thủ những đệ tử này lần đầu tiên thấy cái này chẳng cảnh trong lòng ngoại trừ chấn động hay là chấn động ta thế nào cảm giác vô phong sơn giống như thay đổi lùn một điểm một gã đệ tử ngơ ngác đạo ta giống như cũng cảm thấy hóa linh cảnh các trưởng lão ánh mắt ở vô phong sơn thượng chỉ là nhìn lướt qua liền không còn quan tâm đối với bọn họ mà nói biến hóa như vậy cũng không coi vào đâu nhược hai vị hóa linh cảnh trưởng lão lực lượng toàn bộ chút xuống vô phong sơn thượng lúc này sẽ không có vô phong sơn chỉ là phá hủy một điểm xuất thể căn bản không tính là cái gì đến tột cùng là người nào thắng sở hữu hóa linh cảnh trưởng lão đều nhìn liền hướng đứng ở vô phong sơn thượng hai người nhất là này muốn đánh lôi đài cướp đoạt bảo vật trưởng lao trên mặt cũng không do lộ ra cấp thiết vẻ dù sao n h ư khổng phương thắng bọn họ t i ể u còn có cơ hội nhưng nếu là xa cương trưởng lao thắng bảo vật mang thuộc về xa cương trưởng lão sẽ không bọn họ chuyện gì tất cả trưởng lao ánh mắt trước hết rơi vào khổng phương trên người lúc này khổng phương hơi có chút chật vật trên người xuất hiện không ít vết thương tuy rằng cách dùng lực đúng lúc ngăn lại vết thương nhưng trên y phục nhưng dính vết máu đỏ tươi kỳ thực khổng phương y phục trên người là dùng thiên địa lực hình thành muốn xóa đi vết máu rất dễ nhưng k h ổ n phương cũng không có làm như vậy những người khác nhược nhìn không ra hắn bị thương hắn chẳng phải bạch biểu diễn một hồi k h ổ n g p h ư ơ n g bị thương thấy rõ k h ổ n g p h ư ơ n g trên người tình huống điều này làm cho này nghĩ đoạt bảo vật trưởng lao trong lòng lập tức chầm xuống k h ổ n g p h ư ơ n g nếu có thể thụ thương đây cũng là mới có thể thua trận giờ khác này rất nhiều trưởng lao trong lòng cũng không do khẩn trương lên tiên bạc c h ấ n nhãn thần càng trở nên âm chầm xuống hắn đúng đối với uy nguyên địa tinh tình thế bắt buộc bởi vì hắn có thiên phú không là một loại mà là lương chủng hắn ẩn n u t cái loại này thiên phú đúng là thổ hành thiên phú cái này là lá bài tẩy của hắn chuyện này đừng nói các trưởng lao khác không biết nhất định và hắn thân cận nhất đệ tử cũng không biết chết tiệt ta mới vừa rồi vì sao không ra tay tiến bạc chấn trong lòng đột nhiên có chút hối hận hối hận mới vừa rồi không có xuất thủ ngay các vị trưởng lão trong lòng chuyển động các loại ý niệm trong đầu thời gian ngắn ngủi chung bọn họ thấy được cách k h ổ n g phương không xa xa cương xa cương cũng đứng chỉ từ mặt mà trông xa cương bị thương cũng không trọng bởi vì xa cương trừ miệng t r u n g quanh có một chút vết máu ngoại trên người cũng không có bất kỳ địa phương nào thụ thương trạng hướng này so k h ổ n g phương tốt không ít hãy nhìn đến xa cương các vị trưởng lão cũng không do hơi sửng sốt một chút xa cương biểu hiện ra đích sắc không có chịu bất luận cái gì t ư ờ n g nhưng cả nhân trạng thái lại hết s s a cương sắc mặt tái nhợt không nói cả nhân cũng cho nhân một loại yếu không sợ phong cảm giác phản phất chỉ cần đến một hồi hơi lớn hơn một chút phong là có thể mang s a cương tội ngã lẽ nào s a cương trưởng lão dĩ n h n thua muốn đoạt bảo vật các vị trưởng lão trong lòng là vừa vui vẻ vừa cảm thấy bất khả tư nghị s a cương đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong thời gian s o khổng phương thời gian tu luyện còn muốn trưởng rất nhiều mà khổng phương bây giờ là hóa linh cảnh đình phong có thể xa cương trưởng lão dĩ như thua bại bởi hóa linh cảnh hậu kỳ khổng phương thậm chí ngay cả hóa linh cảnh đình phong xa cương trưởng lão đều thua ta đây đi tới hoàn toàn là chịu tội a một gã h ó a linh cảnh hậu kỳ trưởng lão vốn còn muốn dính vào một chút nhưng thấy xa cương đều thua lập tức bỏ đi đánh lôi đài ý niệm trong đầu lúc này không chỉ có vị trưởng lão này bỏ qua cái khác không có đạt được h ó a linh cảnh đỉnh phong trưởng lão cũng đều bỏ qua h ó a linh cảnh đỉnh phong xa cương đều không phải là đối thủ của k h n g phương bọn họ những thứ này ở xa cương trước mặt đều không kiên trì được mấy chiêu nhân vừa ra sẽ là k h n g phương đối thủ xông lên đánh lôi đài cũng chỉ là hoa ngược mà thôi bụi mù tiêu tán bị các trưởng lão khác còn có đông đạo đệ tử nhìn thua xa cương sắc mặt hơi có chút đỏ lên trong lòng phi thường xấu hổ và giận g ữ n h ư ợ thắng lợi hắn lúc này ánh sáng tự phát múi nhọn v à trượng nhưng bây giờ là thua đãi ngộ đó lại bất đ ộ n g khái xa cương ngực không khỏi một trướng một ngụm máu tươi lần nữa p h u n tới xa cương thân thể lung lay ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra khẩn phương trước hắn bày ra tốc độ cũng không phải nhanh nhất thẳng đến tối hậu một sát na kia né tránh công kích của ta thì hắn mới lấy ra chân chính tốc độ l a m và khẩn phương gần gũi giao thủ nhân xa cương tự nhiên sẽ không cho là khẩn phương là ở một sát na kia đột nhiên ngộ hiểu cái gì tốc độ mới tăng vọn tình ngộ cũng không phải một dây tựu có thể làm được cũng cần một quá trình tốc độ che giấu một bộ phận thực lực của hắn có hay không cũng che giấu một ít nghĩ tới đây sa cương trong lòng đột nhiên dùng mình nếu quả thật là như vậy thực lực của hắn không không mới vừa rồi đó phải là hắn thực lực mạnh nhất b à n g không hắn yêu thì không phải là người sa cương nuốt xuống một hớp nước miếng lại phát hiện hầu trùng khô k h ớ c muốn chết hô sa cương không nói câu nào cấp tốc bay lên giữa không trùng hướng hắn tiềm tu nơi rất nhanh bay đi ở đây sa cương đã chẳng biết đợi t h ê m nữa b ị tông môn nội nhiều người nhìn như vậy cũng không phải là nhất kiện dễ chịu chuyện tình một ít trưởng lão nhìn sa cương rất nhanh biến mất thân ảnh không khỏi ho rộng miệng muốn gọi lại có thể s a cương đã, đã đi ã đ xa bọn họ còn muốn hướng s a cương trưởng lão hỏi thăm một chút bị đầy trời bụi mù bao phủ vô phong sơn đỉnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra trong lòng có điểm đấy bọn họ ứng đối khổng phương thì cũng có thể nhiều một chút ý kiến và lo lắng khổng phương liền s a cương đều đánh bại lúc này đã không ai có trăm phần trăm nắm chặt chiến thắng khổng phương lo lắng đã không đủ t r ư vị đứng ở vô phong sơn đỉnh khổng phương lúc này lên tiếng lôi đài chiến đã tiến hành rồi lỡng trận kế tiếp ta liền muốn nghỉ ngơi khôi phục một chút một lúc lâu sau chúng ta lại tiếp tục khổng phương thanh em của ở trên trời qu chính là không có tu vi nhập môn đệ tử cũng có thể nghe thanh thanh s ở s ở không ít người trong lòng thở dài trong lòng một tiếng lúc này tuyệt đối là chiến thắng k h ổ n g p h ư ơ n g thời cơ tốt nhất đáng tiếc k h ổ n g p h ư ơ n g trước đã định ra rồi chiến lưỡng trận t i ể u khôi phục trạng thái quy củ để cho bọn họ một điểm tiện nghi đều không chiếm được k h ổ n g p h ư ơ n g cường đại khiến tất cả trưởng lão đều bỏ quên k h ổ n g p h ư ơ n g kỳ thực vẫn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ bọn họ trong tiềm thức đã đem k h ổ n g p h ư ơ n g coi là cùng t ầ n g thứ tu sĩ k h ổ n vương không có ly khai vô phong sơn trực tiếp k h a n h chân ngồi ở vô phong sơn đỉnh bắt đầu khôi phục thương thế và pháp lực khẩn vương từ trong nhẫn chứa vật mấy cái lá cây trực tiếp thôn n u ố t vào diễn trò sẽ là nguyên bộ không ăn linh dược chữa thương và chữa thương linh hảo muốn ở một canh giờ nội mang thương thế hoàn toàn khôi phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng nếu như thương thế nặng hơn một canh giờ căn bản là không thể nào làm được vô phong sơn bên cạnh trên ngọn núi đứng ở trong đám người t i ễ n bạc trấn hí mắt đánh giá khẩu vương dĩ nhiên có thể chiến thắng xác cương xem ra ta trước có chút hơi trông trùng hắn cũng có trách hắn dám khiêu chiến sở hữu trường lão nguyên lai vẫn có chút t ự lực tiến bạc trấn h í ánh mắt của trung quang mang lập lòe như để mắt tới con mồi độc xà tản ra ánh sáng ấm lã cũng không biết hắn là thật bị thương vẫn giả bộ như quá là giả giả bộ vậy nói do thực lực của hắn so biểu hiện ra còn muốn càng mạnh tiễn bạch trấn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia âm trầm tiêu y ám trung truyền âm cho bên cạnh cách đó không xa một g ã hóa linh cảnh sơ kỳ trường lão mấy giây sau đột nhiên một đạo thần hồn lực đống nhiên từ tiễn bạch trấn chỗ ở ngọn núi rất nhanh và vượt ra trực tiếp nhằm phía k h ổ n g phương bên này một khi bị tên kia hóa linh cảnh sơ kỳ thần hồn của trường lão lực ba phủ khẩm phương chỉ là bị một điểm bị thương ngoài ra chuyện tình cũng sẽ bị những người khác biết thật tới lúc đó tiễn bạch ấ n đám người khả năng tựu sẽ vương tha đánh lôi lại l i ê n xa cương cũng chỉ là khiến k h ổ n g phương bị một điểm vết thương nhẹ bọn họ thì là mạnh hơn xa cương cũng cường không đi nơi nào lại có thể chiến thắng k h ổ n g phương nhiều lắm cũng chính là đánh bình thủ có thể đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn thần hồn lực phúc tán tốc độ là cực nhanh mà k h ổ n g phương không có ở chung quanh bố trí có thể cắt đứt thần hồn lực trận pháp căn bản ngăn cản không được đối phương kiểm tra chính đang làm bộ khôi phục pháp lực tiêu hao k h ổ n g phương đột nhiên cảm ứng được thần hồn lực ba động mạnh mở hai mắt ra k h ổ n trong mắt bắn ra lưỡng đạo do như thực chất quang trụ tràn ngập uy áp ánh mắt nhìn về phía thần hồn lực phúc tán tới được phương hướng đối phương một cái không cha do khổng phương đích tình huống. tự tuyệt sẽ không chết tâm hình dạng cho dù cảm thụ được s ô n g tới mặt cường đại huy áp cũng không thu hồi thần hồn lực dù thần hồn lực tùy tiện kiểm tra người khác là rất kiên kỵ cách xa như vậy còn có thể có mạnh như vậy huy áp đích sắc cũng là một loại bản lĩnh nhưng muốn dựa vào cái này tự bước lui người của ta đơn giản là si t â m vọng tưởng ta ngược muốn nhìn ngươi là thật t h ụ thương hay là giả t h ụ thương tiên bạc trấn trong lòng cười lạnh một tiếng dù bận vẫn ung dung cùng đợi thủ hạ điều tra kết quả thần hồn lực rất nhanh phúc tán trở về đảo mắt liền tới khẩu phương tiền p ư ơ n g trực tiếp hướng khẩu phương trên người bao phủ trở về lúc này khổng phương chỉ có thể dựa vào thần hồn lực tại thân thể ngoại vi bố trí một t ầ n g p h o n g ngự như vậy đối phương thần hồn lực t i ể u vô pháp tới gần hắn tự nhiên cũng liền vô pháp kiểm tra tình huống của hắn chỉ khi nào làm như vậy hắn lĩnh nộ thần hồn lực huyền bí chuyện tình t i ể u tiết lộ cái này so với phương biết được hắn chỉ là bị một điểm bị thương ngoài ra còn muốn nghiêm trọng rất nhiều bội mắt thấy tên kia hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần hồn lực sẽ bao phủ ở khổng phương trên người đột nhiên hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần hồn lực tựa như đụng phải một tầng mềm mại khoảng cách khoảng cách tuy rằng ao hãm xuống phía dưới có thể hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần hồn lực cũng tạm thời bị cả một đạo trong trẹo nhưng lạnh lùng thanh â m của trực tiếp ở hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ trong đầu vang lên lúc này vô phong sân thượng thanh linh từ không trùng chậm rãi phiêu rơi xuống ở xa cương ly khai k h ổ n g p h ư ơ n g bắt đầu khôi phục pháp lực lúc t h a n h linh cũng đã chậm rãi từ không trùng phiêu rơi xuống có thể thanh linh còn không có rơi xuống đất hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thần hồn lực tiểu hướng xét đánh không kịp bưng thai chi thế xúc phạm l u n g q u é t tới k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi ta thế nào đã quên hướng thanh linh thiên p h và có tài nguyên làm sao có thể không có lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí đây khẩn g p h ư ơ n g tài năng ở hóa linh cảnh t i ự u l ĩ n h ngộ thần hồn lực huyền bí là bởi vì thanh thiên thần vực trung hát tuyệt chi địa thanh linh thế nhưng hồng liền trong miệng thần nữ lại có thể giản đơn bị thanh linh cảnh cáo tên k i u hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ nhưng không để ý tới thanh linh dụng thần hồn lực hình thành phòng ngự tại khắc cảm ứng chung cũng không cường hắn muốn cường ngạnh phá tan thanh linh ngăn trở hoàn thành tiễn bạc chấn trưởng lao giao cho hắn nhiệm vụ phát hiện tính toán của đối phương thanh linh mặt cửa thượng không khỏi xuất hiện một tầng sưng lạnh g ê tởm sau một khắc vừa còn rất mềm mại thần hồn lực đột nhiên thay đổi như cứng rắn sắt é p hóa linh cảnh tu s t hóa a ra nhanh phía kia n linh phân ra một đạo thần hồn nhằm tên h lực rất một đạo linh cảnh sơ kỳ tu sĩ b á tiếng, tiếng ra, ra ngửa dây c ũ n c h mặt đập xuống đất trong nháy mắt tựu bất tỉnh nhân sự đột nhiên biến cố khiến tất cả mọi người một trận nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ mới vừa cử động cũng chỉ có rất ít vài người phát hiện những người khác đều không biết đang chờ thủ hạ tin tức tiễn bạc trấn đột nhiên thấy như vậy một màn cũng sửng sốt một cái t h đây là thanh linh hạ thủ lưu tỉnh bằng không hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ thì không phải là thống khổ hết thảm mà là trực tiếp bị mất mạng minh thần cảnh đỉnh phong thanh linh thân hồn của nàng công kích uy lực nhất định k h ô n g phương đều xa xá không hoạn h ỏ i không tới bất kỳ chuyện gì tiễn bạc trấn quay đầu lại sắc mặt â m trầm nhìn về phía vô phong sơn thượng k h ổ n g phương mới vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra k h ổ n g phương vẫn như cũ đang tu luyện phản phất căn bản không biết vừa có người dùng thần hồn lực tra xét hắn ừ đông nhiên tiễn bạc trấn ẩn ra cô gái kia tiễn bạc trấn ánh mắt rơi vào thanh linh thân thượng mới vừa rồi chẳng lẽ là nàng hóa linh cảnh sơ kỳ tu sĩ đột nhiên kêu thảm ngã xuống đất chuyện này tuy rằng đưa tới chú ý của mọi người nhưng khi hắn bị những tu sĩ khác dẫn đi sau không biết chuyện gì xảy ra mọi người cũng sẽ không tái chú ý hiện tại hay là khẩm phương lôi đài chiến quan trọng hơn người trưởng lão kia nói không chừng là chịu không nổi kích động mới có thể kêu thảm ngã s ắ p xuống một ít đệ tử trong lòng có chút hưng phấn nghĩ nhìn như vậy đến ở trong lòng năng lực chịu đựng phương diện bọn họ khả năng so vị trưởng lão kia còn mạnh hơn a một canh giờ cũng không trưởng rất nhanh liền đi qua k h ổ n g p h ư ơ n g từ dưới đất đứng lên mà lúc này một người tu sĩ không d ằ n nổi trực tiếp xông về vô phong sơn đem thấy rõ người tới k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đột nhiên nợ nụ cười người hắn đã từ thanh phiền trưởng lão nghe nói qua đúng là không ai bị nổi phòng tông chương năm trăm đánh tới hôn mê Phong theo ô n g c lý thuyết người đầu tiên xuất thủ nhân nếu so với người thứ hai chịu thiệt dù sao lúc này khổng phương trạng thái nhất định phải so đối mặt vị thứ hai tu sĩ thì tốt hơn không ít có thể phòng tông cũng không nguyện chờ đợi thêm nữa phía trước xa cương hậu chứ kiểm bị đoạt đi rồi cơ hội xuất thủ tối hậu mặc dù thua nhưng cũng khiến khổng phương bị thương phong tông tin tưởng nếu là hắn mang có cực đại khả năng chiến thắng khổng phương bởi vì không ai biết được k h ổ n g phương thương thế đến tột cùng là trọng hay là nhẹ chỉ có thể dựa vào mắt phán đoán có thể mắt chỉ có thể nhìn đến bên ngoài thân thương thế đúng đối với thương thế bên trong cũng cơ thể t i ể u không thể ra sức cho nên phòng tông chẳng biết mạo hiểm nữa người thứ hai người xuất thủ tuy rằng so với hắn muốn càng chiếm tiện nghi nhưng nếu người đầu tiên xuất thủ nhân cũng đã thắng k h ổ n g phương cũng không có người thứ hai chuyện gì bởi vậy phòng tông tình nguyện chịu thiệt đối mặt đã khôi phục trôi qua k h ổ n g phương cũng không nguyện mạo hiểm chờ đợi thêm nữa khác một ngọn núi thượng tiễn bạch ấ n nhãn thần là càng phát ra ầm chầm gian xảo hàng người tiễn bạch ấ n trong lòng hư lạnh một tiếng Tiến tông i chủ u n khiến thanh ư n không ngờ g phiền trưởng lão khuyên bảo những lao nhân kia đừng tới đánh lôi lại nhưng hiển nhiên rất nhiều người cũng không muốn nghe như vậy khuyên cáo không biết đạo hữu khôi phục thế nào vô phong chất h ư ợ n g phong tông nhìn đối diện ngoài mấy trượng k h ổ n g vương một cái quan tâm k h ổ n phương hình dạng nói rằng nếu như đạo h ư u chưa có hoàn toàn khôi phục ta có thể chờ một chút đảng đạo h ư u khôi phục chúng ta tái chiến không mượn đã đem lần này cơ hội xuất thủ n ắ m trong tay phong tông cũng sẽ không xuất ruột mặt khác phong tông hỏi như vậy cũng là muốn hỏi thăm k h ổ n g vương đích tình huống trông k h ổ n g vương bây giờ thương thế đến tột cùng có nghiêm trọng hay không k h ô nhọc g n đạo h ư u quan tâm k h ổ n g vương là có chút lãnh đạo ngươi không phải là muốn trên người ta hai kiện bảo vật sao hiện tại cơ hội tới xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự chỉ cần đánh bại ta hai kiện bảo vật sẽ là của ngươi phong tông là hạng người gì k h ổ n g phương đã từ thanh phiền trưởng lão c h ỗ ấy nghe nói qua lúc này phong tông ở trước mặt hắn giả mù sa mưa trang làm ra một bộ quan tâm hình dạng k h ổ n g phương nhìn chỉ có át tâm bị k h ổ n g phương trực tiếp đâm phá mục đích phong tông cũng sẽ không lẩn tàn rồi ngay tức thì khẽ nợ nụ cười chúng ta tới đánh lôi đ à i tự nhiên là vì bảo vật nếu như không vì bảo vật chúng ta ở trong động phủ của mình tu luyện thật tốt cần gì phải chạy đến nơi đ â y đến phong tông trên mặt lộ ra một tia cờ ư i nhạt người khác kiên kỵ khẩn phương bối cảnh hắn có thể không quan tâm phong tông trong lòng rất rõ ràng chỉ cần hắn không dết rơi khẩn phương cũng không phế bỏ khẩn chỉ là khiến k h ổ n g phương chịu chút khổ k h ổ n g phương phía sau vị kia thần bí sư phụ chỉ biết vui vẻ căn bản sẽ không đối phó hắn k h ổ n g phương tu luyện đến nay vẫn luôn quá thuận lợi không có chút ngăn trở vừa ở đâu ra tôi luyện k h ổ n g phương phía sau vị kia thần bí sư phụ nói không chừng chỉ hy vọng không ai có thể t r à sát t r à sát k h ổ n g phương nhạc khí làm cho k h ổ n g phương tỉnh lại một chút tự thân vấn đề phong tông thầm nghĩ trong lòng hoàn toàn là một cái tiền bối cao nhân chỉ điểm hậu bối đệ t ử thái may m ã những lời này phong tông không có nói ra và không khẩn phương tuyệt đối sẽ một cái tắt chức cầm hắn đánh cho tàn phế nhiều một nhân vật dĩ nhiên cũng dám làm hắn tiền bối càng côn g vọng đến thay sư phó hắn làm chủ vậy ra tay đi k h ổ n g p h ư ơ n g hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng lao nhanh tức giận trận này lôi đài vốn là là tiễn bạc trấn chuẩn bị thật có chút nhân quá mức tự tin tự tin đến không đem người khác để vào mắt k h ổ n g p h ư ơ n g cũng chỉ có thể khiến hắn thanh t ỉ n h một chút đem k h ổ n g p h ư ơ n g nói ra những lời này phong tông nhãn thần không khỏi lòe lên một cái thật đúng là đủ côn g vọng phong tông trong lòng phẫn nộ tu luyện gần hai năm hắn ở khí tông trùng cũng thuộc về với nguyên lão cấp nhân vật khác khẩn vương ở trong mắt hắn nhất định một trễ không thể trễ nữa văn bối hắn nói chỉ là vài câu. k h ổ xích xác loan đao bảo vật ở phòng tông xuất thủ thì hắn phía trước không khí chỉ là hơi chấn động một cái nhưng ngay sau đó sau một khắc xích xác b loan đao tốc độ quá nhanh k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi một trận giật mình xích xác loan đao giống như là một đạo xích s ắ c thiểm điện xuất hiện thì còn ở chân trời nhưng khi nhìn thấy thì nhưng đã đến trước mặt giờ k h ắ c này k h ổ n g phương sẽ mang tốc độ để thăng tới cực hạn dù n g tốc độ nhanh nhất né tránh loan đao sẽ cũng chỉ có thể ngày k h á n g nhưng mặc kệ làm như thế nào k h ổ n g phương tuyệt đại bộ phân thực lực cũng sẽ ở xích sắc loan đao dưới sự công kích bại lộ ở mọi người trước mặt cái này đều không phải là k h ổ n g phương mong muốn ở nguy hiểm nhất thời gian k h ổ n g phương đột nhiên nghĩ đến xa cương xa cương mang hỏa hành lực du nhập g n đại địa c h u n g sau đó vừa đem người ẩn chui ở hỏa hành lực chung coi như là gián tiếp trốn vào đại địa khẩn phương không có xa cương như vậy đạo pháp nhưng khẩn phương đúng đối với dưới chân cái này phiến đại địa quen thuộc tuyệt đối còn mạnh hơn xa cương gấp trăm lần dù sao k h ổ n g phương thế nhưng cũng có thổ hành phân thân đứng ở chỗ này mặc dù là k h ổ n g phương kim hành phân thân nhưng cùng bản tôn cùng với thổ hành phân thân đều là đồng dạng thần hồn đồng dạng ý thức chỉ là thiên phu không giống với mặt h ô i thổ hành phân thân đúng đối với đại địa quen thuộc cũng chính là kim hành phân thân đúng đối với đại địa quen thuộc kim hành phân thân vô pháp sử dụng dưới chân cái này p h i ế n đại địa chúng có mặt khắp nơi thổ hành lực nhưng hắn có thể điều khiển kim hành lực ta trợ thổ hành phân thân đúng đối với dưới chân đại địa quen thuộc tái lợi dụng tự thân cũng có thể điều động kim hành lực ở xích s ắ c loan đao đâm trúng khẩn phương tiền trong nháy mắt khẩn phương dĩ nhiên thực sự thành công một chút từ trên mặt đất tiêu thất lúc này nếu như xa cương ở xem cuộc chiến nói nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối hắn là lợi dụng đạo pháp lực lượng lúc này mới có thể mượn lần chui ở hòa hành ngược chung gián tiếp trốn vào đại điện có thể khẩn phương hiển nhiên không có như vậy đạo pháp nhưng khẩn phương nhưng làm xong rồi giống như hắn chuyện tình may là xa cương không ở nơi này và không bị đả kích nói không chừng có thể so với bại bởi khẩn phương còn muốn lớn hơn hư khẩn phương vị trí mới vừa đứng trong không khí trực tiếp xuất hiện một mảnh phay đứt gãy xích xác loan đao tựa như thiết phá một t ầ n g chỉ phay đứt gãy cực kỳ rõ ràng mang theo một đạo thật dài không do quy tích xích xác loan đao chớp mắt liền đã đến xa xa làm sao có thể đột nhiên tiêu thất phong tông tình thế bắt buộc một k í c h dĩ nhiên rơi vào khoảng không điều này làm cho phong tông trên mặt lộ ra vẻ khó tin lẽ nào hắn trốn vào đại địa trung phong tông lập tức lại lắc đầu không có khả năng hắn bây giờ có được là kim hành thiên phú không phải trước kia thổ hành thiên phú không có khả năng trốn vào đại địa trung phong tông không nghĩ ra khẩm phương đến tột cùng là thế nào biến mất một khắc kia khẩm phương ở nhờ kim hành l ư ợ trốn vào đại địa tốc độ quá nhanh quá đột ngột phòng tông lại không thể nghĩ đến chính mình kim hành thiên phú khổng phương thậm chí ngay cả đại địa đều có thể trốn vào một không mắt để khổng phương từ trước mắt hắn như vậy tiêu thất hắn lúc này liền khổng phương đi đâu cũng không biết bất hảo phòng tông đột nhiên phục hồi tinh thần lại liền điều khiển xích s ắ c loan đao bay trở về mặc kệ khổng phương đi đâu chắc chắn sẽ không cách hắn quá xa khổng phương tùy thời cũng có thể phát động phản công phòng tông phải đúng lúc triệu hồi xích s ắ c loan đao khổng phương trước và xa cương chiến đấu không ai thấy nếu như phòng tông thấy cũng sẽ không giật mình như vậy thời gian ngắn ngủi xích xác loan đao cũng đã bay ra vô phong sơn ở phòng tông một l xích s ắ c loan đao trên không trung đ ỗ n g nhiên xẹt qua một không lớn viên hồ quy tích chuyển biến phương hướng rất nhanh bay trở về có thể bức bách k h ổ n g phương xử suất tốc độ nhanh nhất mới có thể né tránh tiến công cái này xích s ắ c loan đao tốc độ tự nhiên là cực nhanh liền một dây loại đều không cần xích s ắ c loan đao là có thể một lần nữa bay trở về đến phòng tông bên người có đúng không cao thủ mà nói một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới đã lâu ngay xích s ắ c loan đao chỉ trở về mới vừa bay một nửa cự ly thì phòng tông dưới chân đại địa trung đột nhiên p h ư ớ một tiếng vươn hai cái tay đến bắt lại phòng tông hai chân cổ chân đột nhiên biến cố khiến phòng tông trong lòng kinh hãi phòng tông vội vã hướng không trung bay đi muốn thoát khỏi trên chân hai tay của có thể mới vừa k h ẽ động phòng tông tâm thần t i ệ u hung hăng chiến run một cái chụp vào hắn trên cổ chân hai tay của lực lượng cánh lớn thần kỳ dù cho hắn xử x u ấ t toàn bộ khí lực cũng không thể thoát khỏi cặp kia thủ kiểm chế không liền đem cặp kia thủ từ dưới mặt đất lôi ra đến cũng không thể làm được phòng tông không có thể mang k h ổ n g phương từ dưới mặt đất kéo lên vì vậy sau một khắc phòng tông tựa như đứng ở bảy dập thượng người phạm phù một tiếng hắn trực tiếp chui vào đại địa trung khẩm phương mang phòng tông kéo vào sơn thể trung trực tiếp hướng ngọn núi ở chỗ sâu trong kéo đi phòng tông liệu mạng giấy a có thể căn bản không thoát được k h ổ n g phương hai tay k i ể m chế ngược lại bị k h ổ n g phương hai tay bắt được cổ chân tại k h ắ c không ngừng dãy rủa hạ n sắp bị k h ổ n g phương b ắ p nát phòng tông trong lòng kinh hãi hắn bên ngoài thân thế nhưng có phòng ngự đạo pháp nhưng người nào biết k h ổ n g phương dĩ nhiên mang phòng ngự đạo pháp trực tiếp bóp t i ế p chặt cổ chân của hắn sau đó lực lượng kinh khủng liền trực tiếp tác dụng ở tại cổ chân của hắn thượng phòng tông dãy rủa càng lợi hại k h ổ n g phương s o n g trên tay lực lượng lại càng lớn phòng tông nghe được trên cổ chân truyền tới kéo kẻ tấm hưởng xương của hắn đã ở vỡ vụn đây không phải là nhân đây là yêu thú phòng tông trong lòng kinh hãi trên cổ chân truyền tới đau nhức càng làm cho phòng tông biểu tình thay đổi hơi có chút và mèo lúc này cầm xích sắc loan đao dễ dàng thiết phá đại địa rất nhanh đuổi xuống tới bây giờ khổng phương dù sao không phải thổ hành phân thân ở đại địa trung phi độn tốc độ cũng không nhanh rất nhanh thì bị xích sắc loan đao từ phía sau đuổi theo hai người giao chiến pháp lực ba động cực kỳ kinh khủng t r u n g quanh bùn đất đều bị hai người pháp lực cấp trực tiếp h ó a khí xuất hiện một to lớn chỗ trống không đến bởi vì hai người chiến đấu ba động qua cường đại thần hồn lực đã không có, có tác dụng gì ngoại giới nhân nhìn không thấy sơn phúc nội đích tình huống thần hồn lực cũng vô pháp tới gần kiểm tra bởi vậy chỉ có thể đám lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn sốt ruột nhưng không thể tránh được bị k h ổ n g phương hướng ngọn núi dưới đáy kéo đi phòng tông trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng hắn cảm ứng được rất nhanh tới gần xích sắc lonao a chỉ cần vũ khí tới tay ta t i ể u còn có hy vọng chiến thắng phòng tông trong lòng lần nữa dấy lên một chút hy vọng mà đúng lúc này phía trên bóng t ố i sơn phúc bên trong không gian một đạo hỏa quang từ trên trời gián g xuống cấp tốc nhằm phía k h ổ n g phương và phòng tông đúng là phòng tông cầm xích sắc lonao phòng tông lúc này cũng không từ chối hắn càng dãy ruộng khẩn xong trên tay lực lượng lại càng lớn cổ chân của hắn hiện tại cũng đã gần gậy lịa lúc này, phòng tông chỉ mong mọi xích s ắ c loan đao mau chóng trở lại trong tay hắn khi đó hắn muốn bôi cho k h ổ n g phương hào hảo nếm thử thân thể bị phá hư cảm giác thấy phòng tông không từ chối đã hướng ngọn núi dưới đáy giảm xuống mấy trăm t r ư ợ n g k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cờ ư i nhạt truyền âm nói ngươi không có cơ hội lúc này nói quá chậm còn chưa nói hết nói phòng tông xích s ắ c loan đao là có thể chạy tới bởi vậy k h ổ n g phương lựa chọn giao lưu tốc độ mau hơn truyền âm đang chờ bảo vật tới rồi chở mình phòng tông ý kiến khẩn phương nói biểu tình một chút cứng lại rồi khẩn nếu có thể nói ra những lời này hiển nhiên là có ch k h ổ n g phương tay trái thả phòng tông chân của c ổ tay chỉ dùng một con tay phải cầm lấy phòng tông chân phải cổ tay phóng tông lúc này trong đầu hò hét loạn cào cào một mảnh hắn không nghĩ ra k h ổ n g phương đến tột cùng có thủ đoạn là gì dĩ nhiên có thể ngăn cản hắn trước đây liệu mạng lấy được cái này uy lực cực lớn bảo vật sau một khắc k h ổ n g phương hay dùng hành động thực tế nói cho phòng tông đáp án chỉ thấy k h ổ n g phương tả tay cầm phòng tông chân của c ổ tay khiến phòng tông đầu hướng xuống dưới mặt hướng t i ề n phương nhìn xích xác loan đao bay tới phương khẩn chậm rãi đưa tay phải ra xích xác loan đao t r ớ c mắt gào thét tới một chút đụng vào khẩn phương trên tay phải phóng t khó có thể tin nhìn k h ổ n g phương tay phải xích s ắ c loan đao đánh trúng k h ổ n g phương tay phải nhưng ở phòng tông cho rằng uy lực cực mạnh xích s ắ c loan đao nhưng căn bản không có phá vỡ k h ổ n g phương trên tay phải phòng ngự đạo pháp đúng là bị k h ổ n g phương một b à n ắ m ở trong tay điều đó không có khả năng phòng tông sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tái nhuận sự đả kích này với hắn mà nói quá hắn vốn tưởng rằng k h ổ n g phương thực lực thì là mạnh hơn hắn cũng chỉ là cường một điểm hắn có cường đại bảo vật bù đắp có cực lớn khả năng chiến thắng khẩn phương có thể tình huống hiện tại rõ ràng nói cho hắn biết trước hắn ý kiến sai có bao nhiều thai quá khẩn không phải mạnh hơn hắn một điểm mà là cường rất nhiều. hóa linh cảnh cực hạn cũng chỉ có hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ mới mới có thể làm được những thứ này ngươi cố ý che giấu tu vi phong tông bỗng nhiên nhìn về phía khẩn h ư ơ n g ta không có ẩn giấu tu vi khẩn h ư ơ n g lãnh đạo đạo thanh thiền trưởng lão nhắc nhở ngươi việc không đáng lo vậy tiếp bị trừng ư phạt n h à ẩm khẩn h ư ơ n g tay phải lướt khởi mang phong tông hung hăng đập xuống đất vô phong sơn quanh thân cái khác trên ngọn núi đệ tử cấp thấp môn đám bo d ậ m miệng t r ứ n g mắt mắt nhìn không ngừng chấn động vô phong sơn vẻ mặt của bọn họ hoàn toàn nhất định đờ đớ đẫn hai người bọn họ đây là muốn bị hủy vô phong sơn sao hóa linh cảnh các trưởng lão cũng một trận sau một lúc lâu một thân tiên huyết khổng phương từ vô phong sơn trung gian cái k i a không lớn trong động lung lay lắc lư bay ra cái này động là khổng phương mang phòng tông kéo vào sơn thể thì đụng đi ra ngoài chỉ có một người lớn nhỏ khổng phương mới vừa một bay ra ngoài t i ê u nằm ngã trên mặt đất đi một cá i nhân mang phòng tông trưởng lão mang ra khỏi đến hán hắn đã hôn mê khổng phương nói xong liền một cái không còn có khí lực nói chuyện hình dạng mềm nằm ngang ở tại vô phong sơn đ ỉ n h hai gã hóa linh cảnh trưởng lão bay vào vô phong sơn t r u n g khi thấy phòng tông thì lưỡng người nhất thời ngược hít một hơi lanh khí vô phong sơn sơn phúc nội đem bay vào được hai gạ hóa linh cảnh trưởng lao thấy phòng tông trưởng lao hình dạng thì hai người chỉ cảm thấy hút vào trong phổi không khí đều mang một tia mùi máu tươi phòng tông thực sự rất thảm thân thể vai vai nữu nữu than trên mặt đất giống như là tán toái nụ h cối h bị người tùy ý mở ở trên mặt đất toàn thân đều bị tiên huyết che lấp đã biến thành một huyết nhân có nhiều chỗ còn có đầu khớp xương gốc dạ trôi r a loại thương thế này nếu như không có chữa thương đan dược và linh thảo phòng tông muốn hoàn toàn khôi phục lại cũng phải lưỡng ba ngày hai người bọn họ làm sao sẽ đánh tới loại tình trạng này mặc thanh sam trưởng lao nhữu tên thứ hai trưởng lão người mặc một bộ h sắc mặt cũng thập phần nghiêm trọng người hút lãnh khí nói rằng phòng tông vì bảo vật cũng quá điên của nhà đến t ộ t cùng muốn dây dưa đến mức nào mới có thể bị bị thương thành như vậy a nghe nói như thế thanh sam trưởng lão như có điều suy nghĩ sau đó dĩ nhiên tán đồng gật đầu tuy rằng k h ổ n g phương vì tìm kiếm đột phá mới bày ra trận này lôi đài nhưng nếu như đối thủ không địch lại k h ổ n g phương chắc chắn sẽ không vẫn t ử chiến xuống phía dưới một không thể mang đến áp lực đối thủ đúng đối với đột phá cũng không có bao nhiêu tác dụng khẩn phương thì là kế tục chiến xuống phía dưới cũng không có nhiều tác dụng hai người đều không có hoài nghi khẩn phương ngược lại nghĩ là phòng tông vì bảo vật vẫn không muốn bông tha muốn hòa k h ổ n g phương đại chiến rốt cuộc lúc này mới bị k h ổ n g phương đánh thành hiện ở cái bộ dáng này điều này cũng không có thể quái hai người nghĩ lôi phòng tông đánh lôi đài là vì k h ổ n g phương trong tay hai kiện bảo vật chân quý vì nhận được hai kiện bảo vật phòng tông vẫn dây dưa muốn hòa k h ổ n g phương chiến đấu rất bình thường k h ổ n g phương hoàn toàn không để ý tới do ở chiếm một điểm thượng phong dưới tình huống muốn hòa phòng tông không chết không thôi chiến rốt cuộc ta một có bảo vật làm động lực một tuy nói là vì đột phá nhưng còn có các trưởng lao khác không cần vào phòng tông như vậy liều chết đ ổ i thanh bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ cảm thấy vấn đề ra ở phòng tông trên người mà sẽ không cho rằng là k h ổ n g p h ư ơ n g không muốn bông u tha phòng tông mang phòng tông coi như đóng c q c ơ một chút một cái đánh vào sơn thể thượng phòng tông ý thức vốn có dần dần có chút thanh t ỉ n h mà khi hắn ý kiến hai người nói chuyện một hơi thở nhất thời dấu ở ngực dĩ nhiên lần nữa hôn mê bất tỉnh ừ hai vị trưởng lao đang chuẩn bị động thủ đánh nhân đột nhiên đều có chút h ầ nghi nhìn về phía trên đất phòng tông mới vừa rồi ta giống như cảm ứng được phòng tông khí tức trên người xuất hiện một tia hơi yếu ba động thanh sam trưởng lão vừa nói chuyện một bên nhìn chằm chằm phòng tông quan sát nghĩ hiểu rõ mới vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn hay là phòng tông khí tức thực sự xuất hiện biến hóa mặc hộ giáp vị trưởng lão kia cũng có chút không xác định nói rằng ta mới vừa rồi cũng mơ mơ hồ hồ cảm ứ n g được một điểm nhưng bây giờ vừa cái gì đều không cảm ứ n g được đi thôi đây cũng không phải là đại sự gì chúng ta trước dẫn hắn đi bên ngoài chữa thương nha tu sĩ khí tức trên người xuất hiện mạnh yêu biến hóa rất bình thường hai người cũng không có đem một hồi sự lại không biết bởi vì bọn họ hai cải nói mang ý thức vừa có chút thanh tỉnh phòng tông trực tiếp tức giận vừa hôn mê bất tỉnh Lúc này, ở vô phong sân đ ỉ n h thanh linh chính ngồi sồn k h ổ n g phương bên cạnh chiếu khán k h ổ n g phương đột nhiên thanh linh sắc mặt hơi đỏ lên trong ánh mắt trong sát na cũng hiện đầy tiểu ý nếu không t r u n g quanh trên ngọn núi còn có rất nhiều tu sĩ đang nhìn thanh linh giờ k h ắ c này tuyệt đối sẽ trực tiếp bật cười mà g i ấ u ở đệ tử cấp thấp trung vạn quật cũng có chút b u ồ n cười trương hung vi đức hai người này để cho bọn họ đi mang nhân mang ra đến bọn họ thế nào tựu nhiều chuyện như vậy đây từ đầu đến cuối minh thần cảnh vạn quật và thanh linh đều dụng thần hồn lực bao phủ khẩm phương và vạn quật mang trình trận chiến đấu hoàn chỉnh nhìn xuống đến khổng phương và phòng tông chém giết pháp lực ba động đích sắc rất cường đại khiến cho hắn hóa linh cảnh tu sĩ thần hồn lực không có cách nào khác tới gần nhưng còn chưa đủ để hướng ngăn trở minh thần cảnh tu sĩ cường đại thần hồn lực rất nhanh hai vị trưởng lão liền mang theo phòng tông từ vô phong sơn sơn phúc nội bay ra khi thấy cả người thiên huyết cũng đồng dạng sủi ngã xuống đất khổng phương thì hai vị trưởng lao trong mắt cũng không do lộ ra một tia vẻ sợ hãi khổng phương vẫn chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ là có thể đem hóa linh cảnh định phong phòng tông đánh thành như vậy nếu như khổng phương cũng đạt được hóa linh cảnh định phong kết quả kia Hóa lúc i n này khẩn phương tuy rằng cũng trọng thương ngã trên mặt đất nhưng hổ tử còn dư duy ở đây hướng khẩn phương cũng chưa chết hai người không muốn ở chỗ này ở lâu mang theo phòng tông rất nhanh hướng xa xa bay đi hai người cần mang phòng tông đưa hắn bình thường tìm tu địa phương khiến phòng tông chậm rãi đi khôi phục trong lòng biết rõ khẩn phương bị thương chỉ có một phần nhỏ là thật hơn nữa còn là khẩn phương mình làm ra nhưng lúc này thanh linh vẫn như c ũ phi thường tỉ mỉ giúp k h ổ n g p h ư ơ n g xử lý vết thương k h ổ n g p h ư ơ n g từ từ nhắm hai mắt thưởng thụ thanh linh chăm sóc sau một lúc lâu giúp k h ổ n g p h ư ơ n g xử lý vết thương vừa giúp k h ổ n g p h ư ơ n g ăn vào chữa thương đan d ư ợ c sau thanh linh tiện từ dưới đất đứng lên một thân tử sắc còn dài khiến thanh linh sinh ra vài phần ôn u mà không linh khí chất là khiến thanh linh phảng phất biến thành mọc cánh thành tiên phi thăng t i ê n tử không ăn nhân gian g ó i lửa mở mị xuất trần một đôi mắt hạnh quét một vòng chung quanh trên ngọn núi mọi người thanh linh mở miệng nói rằng sư h u n h của ta hiện tại bị trọng thương đã không có năng lực tài chiến luận bản lời này vừa nói ra một ít nguyên vốn cả chút n h a o n h a o muốn thử trưởng lao sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi bọn họ vốn còn muốn thừa dịp khẩn g p h ư ơ n g trọng thương t h ắ n g khẩn g p h ư ơ n g tốt đến hai kiện bảo vật c h â n quý hiện tại tỉ thí đẩy trì bọn họ tự không có cơ hội tranh bảo vật trong lòng loại nghĩ gì này tu sĩ thực lực cũng không c ư ờ n g cảnh giới cao tu sĩ nhiều ít còn muốn cố một chút mặt t r u n g quanh trên ngọn núi nhất thời vang lên một mảnh tiếng ống ống rất nhiều người cũng không do nghị luận khẩn g p h ư ơ n g trước định ra rồi quy củ liền chiến lương trận mới có thể nghỉ ngơi khôi phục hiện tại chỉ chiến một hồi sẽ bắt đầu khôi phục cái này cũng có chút thất tín ý kiến thanh linh nói chung quanh trên ngọn núi tiếng nghị luận bỗng nhiên ngừng lại trong thiên địa lần nữa khôi phục căn tĩnh tất cả mọi người nhìn thanh linh thanh linh không có quản tình huống của ngoại giới mang mình muốn nói kế tục đi xuống đi nói lần này sư huynh của ta khôi phục thời gian cũng vẫn như cũ sẽ là một canh giờ ta nghĩ một canh giờ đại gia vẫn có thể lợi nha nếu như ai đặng không được có thể đứng ra nói rõ Thanh Linh nói b ì một n n n h h giây lúc nhưng kế tiếp một người tu sĩ đột nhiên từ phía trước ngọn núi rất nhanh thoát ra trực tiếp hướng đối diện vô phong sơn đỉnh bày đi lần này đột nhiên này từ trên ngọn núi bay ra ngoài bay đi vô phong sơn tu sĩ đúng là khẩn h ư ơ n g muốn đối phó mục tiêu tiễn bạc trấn k h ổ n g p h ư ơ n g mở xuống lôi lại cũng xuất ra hai kiện bảo vật chân quý làm làm ngồi chính là vì khiến tiễn bạc trấn chủ động đi tới chỉ là liền k h ổ n g p h ư ơ n g bản thân đều không nghĩ tới tiễn bạc c h ấ n dĩ nhiên hội ở phía sau đột nhiên nhảy ra trong đám người vạn quật mắt hơi hít một cái nhân tài tử địa vi thực vong có thể có thì rất tham lam là hội phái chết không ai đe dọa ngươi nhưng chính ngươi nhưng nhanh như vậy tựu nhảy ra ngoài hơn nữa còn là ở nơi này mấu chốt thượng hai kiện bảo vật là có thể cho các ngươi liền mặt cũng không cần vậy sau này nếu có một cái tông môn cho các ngươi tương tự giá trị bảo vật vậy có phải hay không ý nghĩa các ngươi cũng sẽ không chút do dự phản bội tông môn đây càng m u ố n vạn quật trong lòng lanh ý lại càng nặng loại chuyện này cũng không phải không thể phát sinh mà là có rất đại khả có thể phát sinh hiện tại những người này là có thể vì một ít bảo vật liền mặt cũng không cần vậy sau này dính đến bọn họ tự thân tiền đồ phản bội tông môn cũng không phải cỡ nào chuyện khó khăn hai anh vạn quật trong lòng hư lạnh một tiếng k h ổ n g p h ư ơ n g lần này xem ra còn là một m chuyện tốt mang này con sâu làm dầu nổi canh sàng chọn đi ra ở chuyện lần này chung không để ý mặt đồng thời sử dụng như kế cướp giật cơ hội xuất thủ tu sĩ sau cũng muốn giỏi hơn hảo xử lý một chút Chật, vạn quật thân ảnh của liền lặng lẽ tiêu thất chiến đấu kế tiếp vạn quật đã không cần nhìn bởi vì kết quả ở tiễn bạc trấn hiện thân một khắc t i ệ cũng đã đã đ ị trước một trận chiến này tiễn bạc trấn h ẳ n phải chết vô phong t sân thượng i thanh linh lạnh lùng nhìn chằm t h ằ m tiễn bặt trấn thanh linh ý kiến rất đơn giản khẩn g vương địch nhân cũng chính là nàng địch nhân cái này tiễn bặt trấn trọc dẫn khẩn phương vậy cũng đừng nghĩ sống thêm chứ rời đi nơi này kỳ thực thanh linh rắc được làm như vậy rất phiền mái nếu biết muốn người đối phó là tiễn bặt trấn trực tiếp mang tiễn b ặ c trấn lấy ra khí tông giải quyết hết không thì xong rồi hà tất quấn như thế một vòng lớn ta đã nói qua sư minh của ta một lúc lâu sau hội ứng chiến ngươi lúc này tự bay tới là có ý gì thanh linh thanh âm thập phần lạnh lùng dài một đôi thử mắt tiễn bạc c h ấ n ở thanh linh mắt chung khỏa thân một người xấu ha h a tiễn bạc c h ấ n một điểm cũng không tức giận cười n h ạ t cười ta xuất hiện ở nơi này cũng không có lập tức muốn hòa k h ổ n g phương giao thủ ý tứ ta có thể chờ hắn khôi phục nói chuyện đồng thời tiễn bạc c h ấ n ánh mắt lặng lẽ đánh giá thanh linh trong mắt xẹt qua một tia mịt mở vẻ tham lam thanh linh nhữ đôi chân mày nhìn nữa nhìn loạn ta hiện tại tự đào ra cặp mắt của ngươi thanh linh thân thượng lập tức tràn lan một tia sát ý lạnh như băng đồng thời trong mắt t ử sắc quang mang lưu chuyển chỉ cần tiến bạc trấn ác tâm ánh mắt dám ở trên người nàng tái loạn liếc mắt nhìn hắn sẽ ở k h n g phương trước xuất thủ đem đánh cho tàn thế cảm thụ được thanh linh trên người đáng sợ sát ý cùng với thanh linh mắt trung lưu chuyển t ử sắc quang mang mang theo cường đại lựa cáp bách tiến bạc trấn trong lòng vừa sợ vừa giận thật mạnh tiến bạc trấn chấn, chấn động trong lòng cô gái này làm sao có thể mạnh như vậy tiến bạc trấn liền thu hồi ánh mắt của mình không dám nhìn nữa thanh linh vừa thanh linh mắt giữa dòng chuyển từ sắc qua mang đáng sợ lực á p bách so tiễn bạch trấn đối mặt vạn quật vị này minh thần cảnh cường giả thì còn còn đáng sợ hơn tiễn bạch trấn không dám tưởng tượng thanh linh đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì tiễn bạch trấn không dám nhìn nữa thanh linh một đôi con chuột mắt quay tròn chuyển động thì nhưng thấy được nằm trên mặt đất thụ thương nghiêm trọng đang ở chữa thương khẩm phương sai tiễn bạch trấn cặp kia thử trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ sợ hãi nàng thực lực mạnh như vậy có thể nàng dĩ nhiên là khẩm ư ơ n g sư muội khẩm ư ơ n g thực lực vừa đạt tới cái gì trình tự trong lòng đột nhiên toát ra ý niệm trong đầu mang tiễn bạch ấ n giật mình nếu như dựa theo sư huynh mọi loại tình huống này t r ô n g k h ổ n g phương hẳn là so thanh linh càng mạnh mới đúng không không hẳn không phải là như vậy cô gái này chưa bao giờ ở khí tông trung xuất hiện qua vẫn luôn rất thần bí thực lực của nàng cường đại dị thường nói không chừng là có những nguyên nhân gì khác về phần k h ổ n g phương tại sao là nàng sư huynh có thể là k h ổ n g phương bái nhập sư phó của nàng môn hạ thời gian sớm hơn một chút tiến bạc trấn đoán được câu trả lời chính xác nhưng có một chút tiến bạc trấn không có đoán được thanh linh mới vừa bái thương d ạ vi sư thì tu vi tuy rằng cao hơn khẩn phương điểm nhưng thực lực và khẩn phương nhưng không sai bật nhiều sẽ có hiện ở như thế trên lệnh thật lớn là thanh linh phía sau trong thời gian thực lực tăng lên tốc độ quá kinh khủng không có bình cảnh lại có thanh thiên thần vực t r u n g phong phú tài nguyên thanh linh trưởng thành tốc độ so k h ổ n g phương còn muốn kinh khủng rất nhiều k h ổ n g phương ở những tu sĩ khác trong mắt cũng đã thuộc về yêu nhiệt g thanh linh là là yêu nhiệt g chung yêu nhiệt g k h ổ n g phương bình thường xuất hiện ở khí tông tuy rằng tu vi tốc độ tăng lên cực nhanh nhưng vẫn luôn có tích khả tuần k h ổ n g phương thực lực hẳn là có điều d i u dếm nhưng khẳng định dấu không được nhiều lắm ta đối phó hắn vẫn có rất lớn năm chặt lúc này đây ta muốn cho hắn làm ta đạp cất thạch thành cựu ta tiến bạc trấn vi danh đi tới khí tông thời gian cũng không ngắn hiện tại cũng nên là ta tiễn bạc trấn khiến cho tông chủ chú ý lúc nghĩ thông suốt k h ổ n g phương tu vi không thể nào cùng thanh linh như nhau khoa trường tiễn bạc trấn liền yên lòng sau đó l i ề n bắt đầu lo lắng làm sao đạc k h ổ n g phương thành t ự mình một canh giờ ngay tiễn bạc trấn suy xét đến tiếp sau công việc dưới tình huống lặng lẽ đi qua k h ổ n g phương thủ chống đỡ trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy cái này một canh giờ đúng đối với k h ổ n g phương mà nói tựu là một loại d à y v ò k h ổ n vẫn luôn nghĩ lập tức xuất thủ chém giết tiễn bạc trấn nhưng có một số việc nếu đã làm vậy sẽ phải làm tốt nhưng không phải là không muốn tông môn tạo thành ảnh hưởng không tốt khổng phương cũng không cần p h i ề n thoái như vậy trực tiếp dựa theo thanh linh nghĩ như vậy mang tiễn bạc trấn lấy ra đi tìm một không ai địa phương một giải quyết cũng thì xong rồi phát hiện bên người d ị động tiễn bạc trấn lập tức từ mơ màng t r u n g phục hồi tinh thần lại phát hiện khổng phương đã chậm dãi đứng lên tiễn bạc trấn trong mắt lóe lên một tia đố kỵ cái này tốc độ khôi phục thật đúng là khá nhanh nếu như ta có thể có nhanh như vậy tốc độ khôi phục ta năng lực bảo vệ tánh mạng liền có thể lần nữa để tham một ít phải đến lưỡng dạng bảo vật như vậy ta thì có rất lớn cơ hội đột phá đến minh thần cảnh chỉ cần ta đạt được minh th có khi là thủ đoạn bức bách k h ổ n g phương giao ra trong tay hắn cái khác bà bối tiên bạc trấn trong lòng hơi lộ ra kích động nghĩ lại không biết tử thần đang ở hướng hắn tới gần chương năm trăm linh hai thần hồn công kích k h ổ n g phương từ dưới đất đứng lên hoạt động thân thể tiên bạc trấn trong mắt lóe lên một tia màu sắc trang nhã k h ổ n g phương như thế chậm c h ễ hắn khiến trong lòng hắn rất khó chịu đạo hữu không biết khôi phục xong c h ư a nếu như không có khôi phục hảo ta sẽ thấy đẳng một đoạn thời gian tốt lắm tiên bạc trấn lạnh nhạt nói rằng ta cũng không muốn chờ ta tháng sau nhưng bởi vì có chút nguyên nhân khiến ta vô pháp nhận được hai kiện bảo vật khẩn lạnh lùng liếp như ngươi mong muốn chỉ cần ngươi có thể thắng ta bảo vật tự nhiên về ngươi không đến ta nghĩ ngươi không có cơ hội này hai người nói đều rất không k h á c h k h í tiễn bạc trấn không thèm nói nhắc lại nhưng trong lòng nặng nề hừ một tiếng thật nhỏ nói là một không biết trời cao đất rộng cổng đồ trước hết cho ngươi càn dỡ vài ngày chờ ta nhận được quy nguyên địa tinh đột phá đến minh thần cảnh sau khi đó chúng ta sẽ chậm chậm thanh t o á n chuyện hôm nay tỉnh đã như vậy ta đây tựu không k h á c h k h í tiễn bạc trấn bày ra công kích tư thế khổng phương không để ý tiễn bạc trấn mà là quay đầu xông vào thanh linh gật đầu ngươi trước chờ ta một chút thanh linh khẽ gật đầu cũng không lý tới hội tiễn bạc trấn sau đó thanh linh tiện rất nhanh bay về phía không trung sau cùng dừng ở hơn mười t r ư ợ n g cao giữa không trung bị k h ổ n g p h ư ơ n g và thanh linh liên tiếp không nhìn điều này làm cho tiễn bạc trấn trong lòng cũng càng phát ra c ă m t ứ c thừa dịp cơ hội lần này là tốt rồi hào giáo hơn một chút người này k h ổ n g p h ư ơ n g và tiễn bạc trấn đứng ở vô phong sân thượng giống như là hai cái nho nhỏ con kiến hôi nhưng chính là như vậy con kiến hôi trong khoảnh khắc là có thể hủy diệt khổng lồ vô phong sơn trước mặt chiến đấu khẩn vương và đối thủ cũng còn tính tương đối khắc chế không phải hiện tại tuyệt đối đã nhìn không thấy vô phong sơn thiên không chẳng biết lúc nào thay đổi âm t ố i xuống mây đen nồng hậu nhiều đ ó a trải ra ở trên trời xem tình hình không quá lâu lắm những mây đen này tựu mới có thể lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ bắt đầu mưa vô phong sân thượng bầu không khí đột nhiên thay đổi ngưng trọng đây là trước trong chiến đấu căn bản không có xuất hiện qua tình huống dần dần t r u n g quanh trên ngọn núi hóa linh cảnh tu sĩ cũng đều phát hiện dị t h ư ờ n g đám trong ánh mắt tràn đầy n g hoặc i h không rõ bọn họ làm sao sẽ đột nhiên có như thế cảm giác cổ quái khẩu phước nhìn chằm chằm đối diện tiễn mặt trấn trong lòng sắt y đang kịch liệt c u ậ n đầu tiên là bức bách sư h u n h giao ra quy nguyên địa tinh thấy sư huynh vừa thiết kế bức bách sư huynh lập được đại đạo thệ nôn n khiến sư huynh muốn trong lòng đất lao ngục trung bị nhốt ba nhiều năm một vị hóa linh cảnh trưởng lão nhưng như vậy đối đ ạ i nhập môn đệ tử đáng thẹn đáng ghét hôm nay chính là của h ắ n tự kỳ tại đây khí tông trung chỉ cần tông chủ và hai vị minh thần cảnh tu sĩ không ngăn cản c h ậ p phương vậy không ai có thể cứu hạ tiên bạc c h ấ n mà hai vị minh thần cảnh tu sĩ ngoại trừ và quật một vị k h á c minh thần cảnh tu sĩ thủ dương bây giờ là ở trước kia kim dương tông trên địa bàn tòa trấn cũng không ở khí tông nội cản thụ được bầu không khí đột nhiên thay đổi quỵ dị và ngưng trọng tiên bạc trấn không khỏi n h i u nhũ mày chuyện gì xảy ra. t i ễ n bạc chấn tâm thần mạnh nhảy vài cái khiến hắn có loại không quá rượu cảm giác trước trong chiến đấu đều là người khác xuất thủ trước k h ổ n g phương áp dụng phòng thủ nhưng lúc này k h ổ n g phương sát ý trong lòng kịch liệt sôi trào đậu thủ càng ngày càng m á h liệt k h ổ n g phương liền không hề ẩn nhẫn xuất xuất thủ trước k h ổ n g phương hóa thành một đạo kim bang tật bệnh, bắn về phía t i ễ n bạc chấn k h ổ n g phương đột nhiên xuất thủ có chút ngoài t i ễ n bạc chấn dự liệu nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh cấp tốc chạy như bay lên giữa không trung chính họ tới trước khẩn phương p ư ơ n g hướng rồi đột nhiên biến đổi cùng hướng giữa không trung rất nhanh đuổi theo lúc này khẩn phương tốc độ so với trả phòng tông thì vừa nhanh rất nhiều nhưng cái này vẫn như c ũ không phải k h ổ n g phương tốc độ cực hạ n k h ổ n g phương cái này đủ kim hành phân thân cũng tu luyện qua ấn độ mà lúc này k h ổ n g phương cũng không có thi triển ấn độ ẩ n độ là sư phụ thương dạ sáng chế luận đúng đối với ẩ n độ quen thuộc tự nhiên không ai có thể mạnh hơn thương dạ thương dạ có thể sáng tạo ra ẩ n độ tìm chút thời giờ đem sửa chữa một chút khiến k h ổ n g phương kim hành phân thân cũng có thể tu luyện và thi triển tự nhiên cũng không phải cái gì chuyện không thể nào kỳ thực ẩn độ ngay từ đầu được sáng tạo ra thì là cho thương dạ hắc á m thiên phú chuẩn bị khẩn phương thổ hành phân thân tu luyện ấn độ cũng là sửa chữa qua đi khẩn kỳ trước h Nhưng luận hiệu quả, hay là thổ hành phân thân mạnh? Điểm này, nhất định thương đều không ự cự c đều độn. Điểm đều tu luyện luận quả, tới. t là này, ẩn nghĩ dạ đây ở khổng phương thổ hành phân thân lần đầu tiên thi triển ẩn độ n thì thấy hiệu quả thương dạ trong lòng đều có chút kinh ngạc chỉ vì khổng phương dùng thổ hành phân thân thi triển ẩn độ n và thương dạ bản thân dùng h ắ cám thiên phú thi triển tình huống cũng không có quá lớn khác biệt chi cho nên sẽ có khác biệt đó là hai người thiên phú không giống với nhược thương dạ mang tu vi áp chế đến và khổng phương một tầm thứ hai người kia thi triển ẩn độ hiệu quả tuyệt đối tương xứng chính mình kim hành thiên phú tu sĩ ở phương diện tốc độ và chính mình quang minh thiên phú phong hệ thiên phú tu sĩ như nhau đều tương đối am hiểu khẩn phương bản thân tốc độ sẽ không chậm pháp lực uy năng vừa mạnh hơn tiễn bạc chấn một ít tốc độ tự nhiên là cực nhanh trước mắt liền kéo gần lại khoảng cách giữa hai người phát hiện phía sau rất nhanh đuổi theo tới khẩn phương tiễn bạc chấn trong lòng một trận giật mình tốc độ này so với tiền hiện lộ còn nhanh hơn không ít không nghĩ tới hắn lúc trước trong chiến đấu dĩ nhiên mang tốc độ ẩn tàng rồi một bộ phận tiễn bạc chấn trong lòng có mắng chửi người xung động trước chiến đấu khẩn phương cũng bị thương có thể khẩn phương nhưng tình nguyện t ụ thương cũng không mang sở hữu tốc độ đều hiện l dĩ nhiên và k h ổ n g phương ở ngọn núi nội chiến đấu khiến ta không thấy gì cả hai người bọn họ có thảm như vậy liệt nếu như đều nán lại ở bên ngoài ta đúng đối với k h ổ n g phương thực lực cũng có thể có càng nhiều lý giải tiến bạc trấn trong lòng mắng to chứ phòng tông bị tức đến n g ấ t đi phòng tông căn bản không biết hắn thật là nằm cũng trúng đạn a hắn đều thương hôn m ê đ i vẫn còn có nhân không muốn buông thả hắn ở sau lưng chửi đ ờ i hắn vốn định đưa hắn đưa trên c a o đi tốc độ của hắn đột nhiên thay đổi nhanh nhiều như vậy xem ra là không được tiến bạc trấn cấp tốc cải biến ngay từ đầu kế hoạch xoay người lại từ một hướng khác hướng vô phong sơn bay đi khẩn trong lòng hư l thừa dịp tiến bạc chấn chuyển biến phương hướng tốc độ giảm bớt một sát na kia khổng phương đống nhiên đuổi theo trong tay c h ư ớ c mắt ngưng tụ một kim luân mạnh mẽ thân thể phú dư khổng phương lực lượng cường đại kim luân bị khổng phương đống nhiên văng ra ngoài giữa không trung lập tức xuất hiện một cái rõ ràng bạch sắc vết tích kim luân rất nhanh xoay tròn bay vụt nhưng không có một điểm thanh â m phát ra ngoài an t ĩ n h quỷ dị tiến bạc chấn trong lòng cả kinh vội vã né tránh khả tại tiến bạc chấn mới vừa trốn được một bên kim luân lợi dụng tốc độ cực nhanh cũng cải biến phương hướng lần này không chỉ có tiến bạc chấn kinh ánh mắt của đều trận to một ít, xem cuộc chiến tu sĩ tu sĩ tuy rằng cũng có thể điều khiển nhưng cái này điều khiển nhưng thật ra là rất đơn sơ tu sĩ căn bản vô pháp đúng đối với pháp lực ngưng tụ vũ khí làm ra rất tỉ mỉ k h ô n g chế nhưng mới vừa rồi kim luân cải biến phương hướng tốc độ nhưng cực nhanh cũng phi thường linh hoạt khiến thấy trong lòng người đều một trận giật mình đây cũng quá linh hoạt rồi nha như vậy kim luân chỉ cần điều khiển thật là tốt đối thủ thậm chí cũng không thể tới gần bên người đã bị xa xa giết chết ai không nghĩ có năng lực như thế dù sao không cần thiếp thân chém giết sống tiếp tỷ lệ chỉ biết lớn hơn nhiều thì là không là địch đối thủ của người phát hiện tình huống sai cũng có thể sớm chạy trốn tiên bạc trấn mắt thấy vô pháp né tránh kim luân liền không hề chạy trốn lập tức n ừ n g lại hai mắt hơi híp mắt thành một đường m a y t hữu quyền hướng tốc độ cực nhanh bỗng nhiên chém ra một chút t i ể u đánh chúng xoay tròn rất nhanh phi bắn tới kim luân thượng bên cạnh duyên rất nhanh bay vụt kim luân đã bị một kích này tiên muốn bỗng nhiên xuống phía dưới một thấp mà lúc này tiên bạc trấn là hướng không trung rất nhanh chạy như bay một khoảng cách một chút lóe lên kim luân né tránh kim luân tiên bạc trấn không lùi mà tiến tới đúng là thay đổi ngay từ đầu phòng thủ đối sách trái lại triều khẩu phương rất nhanh vào tới một cái muốn hỏa khẩu phương cứng đối c cũng rất nhanh nằm h phía tiễn bạch c ấ n khoảng cách giữa hai người vốn là đã cách rất gần lúc này tái tương đối phi hành hướng lượng tốc độ của con người liền một giây cũng chưa tới hai người cũng đã đến gần đối phương k h ổ n g phương toàn thân cao thấp bao phủ một tầng thật mỏng kim quang như một pho tượng kim sắc t h ầ n nhân chỉ là cái chán k h u ố u tay tất cái hai chân tiền nguồn cùng với dọc theo c ổ sống dựng lên giữ t ậ n kim sắc gai nhọn khiến k h ổ n g phương thoạt nhìn không giống như là t h ầ n nhân ngược lại như là một kim sắc quái vợt toàn thân đều lộ ra g ữ tợn hung hãn khí tức khẩn lưỡng nhân đã đến tiếp thân vật lộn tình cảnh tuy rằng k h ổ n g phương tốc độ không có toàn bộ bộ phát ra nhưng chính là k h ổ n g phương lúc này triển lộ tốc độ tiễn bạc trấn cũng có thể tránh không thoát mới đúng nhưng này loại chuyện không thể nào t i ể u xảy ra tiễn bạc trấn ở tiểu khoảng cách né tránh xê dịch thượng dĩ nhiên thật nhanh một chút tránh ra k h ổ n g phương công kích ngay sau đó tiễn bạc trấn mang theo quyền sáo hai tay của liền cùng mánh công hướng k h ổ n g phương k h ổ n g phương một quyền thất bại thân thể liền có tang nghiêng về trước lúc này người bình thường cũng sẽ thu hồi lực lượng vội vã phòng ngự khẩn phương lại không làm như vậy trái lại mượn hủ ở quyền lực lượng thân thể rất nhanh xoay tròn tiễn bạc trấn quả đấm của đánh tới thì k h ổ n g phương mới vừa chuyển tốt một trăm tám mươi độ mang tạo chứ dựng lên gai nhọn lưng để lại cho t i ế n bạc trấn k h ổ n g phương lần này ứng đối hoàn toàn là mượn tiền nhất chiêu dư vì tương kê tự kế bởi vậy tốc độ thật nhanh t i ế n bạc trấn thấy xuất hiện ở trước mắt cái này dựng lên kim sắc gai nhọn sắc mặt đều thiếu chút nữa thay đổi muốn nói k h ổ n g phương bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp cường đại nhất địa phương là cái gì t h ế nhân t u y ệ t nói với cũng sẽ là này gai nhọn những chỗ này tuyệt đối là cật lực không được cảm ơn nếu như là một vị minh thần cảnh tu sĩ ngược lạc có thể không quan tâm cái này ở minh thần cảnh tu sĩ trong mắt k h ổ n g p h ư ơ n g thi triển không thi triển phòng ngự đạo pháp cũng không có nhiều khác nhau có thể tiễn bạc trấn không phải minh thần cảnh tu sĩ cho nên hắn phải lưu ý cái này có thể hai người thiếp thân vật lộn tốc độ đều cực nhanh tiễn bạc trấn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau tạo gai nhọn thì đã muộn hắn chỉ tới kịp mang tả quyền thu hồi đi hữu quyền là cột u mánh đập vào k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau lưng gai nhọn thượng một quyền ở giữa k h ổ n g p h ư ơ n g lưng k h ổ n g p h ư ơ n g còn không có thế nào tiễn bạc trấn cánh tay cũng không do r u n dày mà tiễn bạc trấn sắc mặt của cũng trong nháy mắt đỏ lên miệng há tiễn bạc trấn rất nhanh lui về phía sau lúc này hắn cánh tay phải đã co ta chết lặng không phát huy ra nhiều ít chiến lược lúc này nếu như bị k h ổ n g phương c ò lấy hắn sẽ rất thua thiệt có thể tiễn bạc trấn đã quên tốc độ của hắn thì không bằng k h ổ n g phương tuy rằng hắn cự l y ngăn n ẽ tránh tốc độ rất nhanh nhưng đó là bởi vì k h ổ n g phương không có bộc phát ra toàn bộ tốc độ đem k h ổ n g phương tốc độ toàn bộ lúc bộ c phát hắn về điểm này tốc độ sẽ không đủ nhìn k h ổ n g phương hầu như không có dừng lại thân thể cấp tốc chuyển sau khi trở về tốc độ liền lập tức tăng thăng lên một chút tự đổi kịp tiễn bạc trấn khẩn bắt lại tiễn bạc trấn bị chấn động tê dại cánh tay phải luân khởi đến trực tiếp đi xuống phương vô phong sơn đ ậ p xuống hô tiếng gió thổi g à o t hét tiến bạc trấn rất nhanh nằm h phía phía dưới vô phong sơn khẩn g vương lực lượng quá mạnh mẽ mang tiến bạc trấn hất ra tốc độ cũng cực nhanh tiến bạc trấn muốn khống chế được thân thể thử hai lần cũng không có thành công đem cách vô phong sơn chỉ còn lại có hai ba mươi trợt thì tiến bạc trấn mới rốt c ụ c khống chế được thân thể nhưng vào lúc này khẩn g vương giống như là một khối rất nhanh rơi v ẫ thạch hướng tốc độ đáng sợ từ trên trời giàn xuống hai chân trực tiếp đặng ở tại tiến bạc trấn hai bờ vai ẩm hai người vừa lên một chút đánh vỡ vô phong sơn đình cùng nhau x ở k h n g phương hai chân đặng ở tiến bạc chấn hai bờ vai thời gian tiến bạc chấn bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp tựu i kịch liệt ba động ngay sau đó tiến bạc chấn t i ể u nghe được xương quai xanh gậy thanh nhắn của gãy đầu khớp xương đâm vào tiến bạc chấn huyết đ ụ c t r ù n g khiến tiến bạc chấn sắc mặt của trong nháy mắt phát xanh biến hóa tiến bạc chấn trực tiếp bị k h n g phương đặng bị thương cái này bị thương phương thức có thể không thế nào đẹp tiến bạc chấn sắc mặt chấn bệnh âm trầm thân thể đau đớn cũng không có hắn tức giận trong lòng tới cường liệt một nhảy vào vô phong sơn sơn phúc nội tiến bạc chấn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay bỗng đá màu đen mới vừa xuất hiện k h ổ n g phương cũng cảm giác được mãnh liệt uy hiếp điều này làm cho k h ổ n g phương sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi tiến bạc trấn bóp chặt lấy đá màu đen chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen từ tảng đá t r u n g bay ra quấn quanh ở tiến bạc trấn trên tay của c h tiến bạc trấn hướng đỉnh đầu k h ổ n g phương một ngón tay ánh sáng màu đen đ ỗ n g nhiên l ó e lên một cái như một đạo hát sắc thiểm điện một chút chui vào k h ổ n g phương trong cơ thể ánh sáng màu đen tốc độ quá nhanh k h ổ n g phương chưa từng phản ứng kịp phát hiện hát sắc lưu quang dĩ nhiên chạy đến từ phù y khẩn phương trong lòng cũng không khỏi kinh hãi cái này dĩ nhiên là thần hồn công k h ổ n g phương đau cặn bụng dưới tốc độ không khỏi chậm lại t ử phủ chung vô tận tinh thần trước đây tuy rằng thanh lý quá tiến nhập t ử phủ nội những lực lượng khác nhưng đối với có chút ngoại lai lực lượng vô tận tinh thần cũng biểu hiện thờ ơ cho nên k h ổ n g phương cũng không biết vô tận tinh thần đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra lúc này không dám k i n h thường vội vã điều động thần h g u ồ n lực ngăn trở đạo kia chui vào trong cơ thể ánh sáng màu đen đi tìm chết nha tiến bạc chấn là sắc mặt g i ữ tợn gầm nhẹ một tiếng một chút thoát khỏi tốc độ trở nên chậm khẩn phương bay đến một bên khẩn phương lúc này cũng đỉnh ở giữa không trung nơi này là khí tông ta vốn có chẳng nhưng bái thì trách ngươi rất càn rỡ hiện t ạ i tử cũng trách không được ta tiến bạc trấn sắc mặt dử tợn nhìn đỉnh ở giữa không trung k h ổ n g phương vô phong sơn sơn phúc nội bởi vì k h ổ n g phương t r ư ớ c và o phòng tông chiến đấu đại bộ phận khu vực đã biến thành trung không ánh sáng màu đen đánh vào k h ổ n g phương bố chi ở tử phủ ngoại thần hồn chi trên vách thần hồn của k h ổ n g phương chi bích một chút bị mở bung ra từng đạo khe ngay sau đó liền tán loạn thông suốt bị tiêu hao hơn phân nửa ánh sáng màu đen lần nữa nhằm phía khẩn phương tử phủ thần hồn chi bích bị phá khẩn phương ý thức cũng không khỏi bất tình hôn khẩn vốn còn muốn áp sát vô tận tinh thần có thể không tận tinh thần căn bản là không có phản ứng k h ổ n g phương chỉ có thể cường chống ở t ử phủ chung lần nữa hình thành thần hồn chi bích ngăn chở ánh sáng màu đen lúc này đây ánh sáng màu đen và k h ổ n g phương miễn cưỡng hình thành thần hồn chi bích đồng thời tiêu tán chính đợi k h ổ n g phương từ sau h ả o cướp đi k h ổ n g phương bảo vật t i ễ n bạc trấn đột nhiên t r ợ n to hai mắt không dám tin nhìn chậm rãi mở hai mắt ra quay đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn k h ổ n g phương t r ư ơ n g năm trăm linh ba tức chết chính đợi k h ổ n g phương bị thần hồn công kích giết chết t i ễ n bạc trấn đột nhiên thấy không phương dĩ nhiên một lần nữa mở hai mắt ra cũng lạnh lùng nhìn hắn tiến bạc trấn kinh hãi sắc mặt triệt để thay đổi làm sao có thể không giết tiến bạc trấn cái loại này đá màu đen lực công kích phi thường kinh khủng trước đây có một g ã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đều bị mình s á t tử bởi vậy tiên bạc c h ấ n đúng đối với khối đá màu đen kia tràn đầy tự tin cái này đá màu đen là tiên bạc c h ấ n trước kia còn là một g ã tán thu thì ở b ạ o hiểm thời gian lấy được trước đây tiên bạc c h ấ n tổng cộng chiếm được ba khối ngay từ đầu tiên bạc c h ấ n cũng không biết cái này đá màu đen là dùng làm gì bởi vì này loại đá màu đen không giống luyện chế bảo vật mặt trên sẽ có luyện ký sư hoặc là bảo vật trước một đời chủ nhân lưu lại một ít tin tức đá màu đen chung không có gì cả tiến bạch trấn dùng hết các loại biện pháp cũng vô pháp biết do đá màu đen đến tuột cùng có chỗ lợi gì nếu không phải nhận được đá màu đen quá trình tương đối đặc thù tiến bạch trấn sớm đã đem kỳ ném căn bản cũng sẽ không đem lưu ở trong tay một lần vừa khớp hạ tiến bạch trấn nghiên cứu đá màu đen thì không cẩn thận đem cấp bóc nát từ tảng đá rất nhanh bay ra một đạo hát sắc lưu quang trực tiếp quấn quanh ở tiến bạch trấn ngón tay của thượng sau đó tiến bạch trấn liền thử điều khiển trên tay ánh sáng màu đen không nghĩ tới thật đúng là khiến hắn làm xong rồi vì vậy tiến bạch trấn mang ánh sáng môi đê da yêu, yêu thú lập tức bị mất mạ vài năm sau t i ễ n bạc trấn bởi vì phá hủy một g ã hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ thật là tốt sự bị đối phương điên cuồng đổi u giết tối hậu mắt thấy vô pháp chạy trốn ngược lại tả hữu là vừa chết t i ễ n bạc trấn liền lại lấy ra một khối đá màu đen bóp nát tảng đá dùng trong đó ánh sáng màu đen công kích tên kia hóa, hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ chỉ kiên trì một g â y đồng hồ khi tức tư hoàn toàn tiêu thất đá màu đen chung ánh sáng màu đen thậm chí ngay cả hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đều có thể giết chết tiến bạc trấn trong lòng mừng như liên biết mình chiếm được bảo vật vô cùng chất quý thời điểm mấu chốt đây chính là có thể bảo mệnh vẫn luôn là tán tu tiên bạc trấn thu được tin tức cách thập phần chỉ một cũng không biết cái loại này ánh sáng màu đen nhưng thật ra là một loại cùng loại thần hồn công kích lực lượng lần này vì thu được đột phá đến minh thần cảnh quy nguyên địa tinh tiên bạc trấn không khỏi hạ quan tâm chỉ cần hắn có thể được đến bảo vật dù cho sau bị khí tông trục xuất tông môn cũng đáng chỉ cần hắn có thể đột phá đến minh thần cảnh sau đó đâu không thể đi minh thần cảnh nhìn như chỉ cao hơn hóa linh cảnh một cảnh giới có thể hai người khoáng cách nhưng thiên xoa địa viễn căn bản cũng không phải là một tầm thứ đúng đối với vô số tu sĩ mà nói đạt được minh thần cảnh mới t dần dần sau một khắc n n h tiên h bạc trấn liền bính phát ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất rất nhanh chiều vô phong sơn đỉnh phong đi nghị phải nhanh một chút xông vào đi ra bên ngoài bên ngoài khẳng định có tông môn cường giả đang âm thầm quan chiến chỉ cần đến bên ngoài ta là có thể sống xuống tới tiên bạc trấn mang tốc độ để thăng tới cực hạ liều mạng phi hành mới vừa rồi hắn đúng đối với k h ổ n g phương hạ sát thủ k h ổ n g phương lại không tử vậy kế tiếp nguy hiểm chính là hắn tiên bạc trấn tiên bạc trấn có thể không tin k h ổ n g phương sẽ bỏ qua hắn đ ổ i vị suy xét nếu có người dám đối với hắn tiên bạc trấn hạ sát thủ hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối phương hối hận đi tới thế giới này mà không phải vô cùng đơn giản đem giết chết vậy cũng rất tiện nghi tiên bạc trấn liều mạng phi hành nhưng đột nhiên tiên bạc trấn khỏe mắt dư quang bỗng nhiên thấy một bóng người từ bên cạnh hắn rất nhanh bay đi tiến bạc trấn một chút trận to hai mắt đông nhiên đỉnh ở giữa không trung nhìn đã chạy tới phía trước k h ổ n g phương tiến bạc trấn trong mắt tràn đầy khó có thể tin k h ổ n g phương mới vừa rồi bày ra tốc độ so với tiền phải nhanh ra nhiều lắm làm sao sẽ nhanh như vậy tiến bạc trấn trong lòng kinh hãi gần chết k h ổ n g phương t r ư ớ c cũng triển lộ quá rất nhanh tốc độ nhưng này thì k h ổ n g phương phi hành cự ly rất ngắn bởi vậy thoạt nhìn không phải rõ ràng như vậy tiến bạc trấn người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ khẩn phương tựa như từ thần lạnh lùng tiến án tiến bạc trấn tự kỳ tiến bạc trấn sắc mặt biến đổi đ ô n g nhiên đổi lại một cái khuôn mặt t ư ơ i cười trở mặt dĩ nhiên so chở mình thư còn nhanh k h ổ n g p h ư ơ n g đạo hữu ta ngươi giữa cũng không có sinh tử đại t h ủ không cần làm như vậy nhà nói như thế nào chúng ta đều cùng khí tông coi như là sư huynh đệ tiến bạc trấn nữa nghiêm mặt nói rằng trong lòng là ở rất nhanh nghĩ biện pháp hắn không giết rất có thể là tảng đá này chung ánh sáng màu đen lực lượng quá yếu lúc này mới không có thể giết chết hắn nếu như là như vậy ta đây tựu còn có cơ hội sống sót ánh sáng màu đen lực lượng có yếu ta đây mới vừa rồi có thể không coi là hạ sát thủ tiến bạc trấn trong lòng hơi chút a n định một ít、Phi. khổng phương căn bản không ăn tiễn bạc trấn một bộ này nổi giận mắng mới vừa rồi dùng bảo vật thi triển thần hồn công kích muốn giết chết người của ta là nhân bây giờ lại nói với ta cái gì không có sinh tử đại t h ủ tiễn bạc trấn ngươi không chỉ có là một tiểu nhân hay là một rất vô s ỉ tiểu nhân thần hồn công kích tiễn bạc trấn chấn, chấn động trong lòng dĩ nhiên là thần hồn công kích tiễn bạc trấn trong lòng lập tức minh bạch trước kia lý giải tin tức thiếu tiễn bạc trấn không biết ánh sáng màu đen là cái gì nhưng ở khí tông trung đợi thời gian không ngắn tiễn bạc trấn cũng nghe nói một ít có liên quan thần hồn công kích tin tức chỉ là hắn vẫn luôn không dám nghĩ ánh sáng màu đen lại chính là thần hồn công kích. c h ắ c không được trước đây tên kia hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ chưa từng có thể kiên trì ở một giây khi tức t i ê u hoàn toàn tiêu thất tiễn bạc trấn coi như là triệt để minh bạch nhưng ngay sau đó ý kiến k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau mắng to nói tiễn bạc trấn sắc mặt lại trở nên phi thường xấu xí càng làm cho tiễn bạc trấn vô pháp tiếp nhận là liền hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng không đợi nổi thần hồn công kích vì sao k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng giống như một một người không có chuyện gì như nhau sống như cũ ngươi không nên ngậm máu p h ư n người muốn mượn cơ hội đối phó ta nếu như ánh sáng màu đen thật là thần hồn công kích ngươi làm sao có thể còn sống tiễn bạc trấn vì mình giải vây khẩn khỏ quan g mang l ó e lên k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên đã đến tiễn bạc trấn trước mặt một quyền hung hăng nện ở tiễn bạc trấn ngực phanh tiễn bạc trấn c u ồ n phun ra một n g ụ m tiên huyết thân thể rất nhanh té bay ra ngoài ẩm ngay sau đó tiễn bạc trấn vừa hung hăng đánh vào hậu phương sơn thể thượng đụng ra một cái động lớn chết tiệt thực lực của hắn quá mạnh mẽ ta căn bản cũng không phải là đối thủ hắn trước đây vẫn luôn ở hẩn giấu thực lực vì sao hắn tại sao muốn làm như vậy tiễn bạc trấn trong lòng bị phẫn khẩn vương n i ê n kỷ linh ở trong mắt hắn cũng chính là cái tiểu bất điểm là một chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử nhưng lúc này hắng như là một đứa、bé. ở k h n g phương trong tay liền sức đánh trả cũng không có t i ê n bạc xoay người bỏ chạy có thể k h n g phương tốc độ quá nhanh t i ê n bạc trấn căn bản không có chạy ra bao xa đã bị k h n g phương đ ổ i kịp k h n g phương bắt lại t i ê n bạc trấn chân của họa luân khởi đến hung hang đập xuống đất ùng ùng t i ê n bạc trấn ý thức một trận mê muội mà sơn thể là trực tiếp băng liệt t i ê n bạc trấn người thiết kế h ã m hại ta sư hình khiến hắn sau này ba năm muốn trong lòng đất lao ngục địa phương như vậy vừa qua các ngươi thầy trọ đều tội không thể tha thứ ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi ta sẽ tặng ngươi đồ đệ điêu thế phong đi và ngươi làm bạn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lời nói sát ý lành lạnh khiến tiễn bạc trấn sắc mặt thay đổi tráng bệnh tráng bệnh giờ khác này tiễn bạc trấn cảm nhận được sợ hãi tử vong thân thể không khỏi run dày ta không có thiết kế hãm hại sư v i n h ngươi đều là đồ đệ của ta không không đều là điêu thế phong làm sự kiện kia và ta không có vấn đề gì à vì mạng sống tiễn bạc trấn liền đồ đệ đều đ á ra đem người chịu tội thay Hai anh! Khổng Phương hử lệnh một tiếng. thật đúng là khiến ta tiếng. Ngươi đúng rộng mắt, làm người đệ tử, thực sự là một mở t sư huynh của ta không để cho các ngươi thầy trò hai người t i ể u thiết kế hãm hại hắn ngươi bây giờ lại cho ta nói đây hết thảy đều là điều thế phong một cá i nhân làm ha h a khổng phương mặc dù đang cười nhưng trong thanh â m không có mỉm cười chỉ có sát ý lạnh như băng nghe khổng phương tự thuật t i ễ n bạc c h ấ n sắc mặt liên tiếp biến đổi lớn tối hậu càng biến thành hôi bạch sắc có thể t i ễ n bạc c h ấ n trong lòng không c a m l ò n g viên ngao thiết diện vô tư ngoại trừ tông chủ và hai vị minh thần cảnh cường dạ ngoại căn bản không cấp những người khác mặt mũi không cho phép những người khác tiến nhập dưới nền đất lao n g ụ hơn nữa ta nghe nói viên ngao và khổng phương còn có thủ khổng phương làm sao có thể tiến nhập dưới nền đất lao ngục còn nghị sự tình tìm hiểu như vậy rõ ràng một đạo thần hồn công kích là có thể đơn giản giết chết t i ễ n bạc trấn nhưng khổng phương cũng không có làm như vậy nhẹ nhàng như vậy để t i ễ n bạc trấn tử sư huynh mấy ngày nay gặp thống khổ đi tìm ai đ ò i t h ư ờ n g khổng phương không chỉ có muốn là sư huynh báo thủ còn muốn cho t i ễ n bạc trấn thống khổ t i ễ n bạc trấn chỉ có thống khổ chết đi mới có thể hóa giải khổng phương trong lòng hận ý mạnh liệt khái tiến bạc trấn khái ra một mụt máu tươi nhìn khổng phương hắn đột nhiên nợ nụ cười lạnh ngươi nghĩ là tôn hạo cái phế vật báo thủ muốn khiến ta thống khổ chết đi. Ha ha ha. tiên bạc trấn đột nhiên cùng nở cười n nợ nụ g c lắc đầu vẻ mặt trầm trọng nghe k h ổ n vương nói muốn giết nguyên nhân của hắn tiên bạc trấn còn kinh chi đạo đã biết hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết nếu hắn sống không nổi vậy cũng không thể khiến k h ổ n g vương vừa lòng để ý tiên bạc trấn dù cho trong lòng không cam tâm nữa tức giận nữa cũng tuyệt đối sẽ không khiến k h ổ n g phương nhìn ra nhất định tử cũng muốn ác tâm một chút k h ổ n g phương khiến k h ổ n g phương trong lòng hận ý vô pháp thỏa thích phát tiết ra ngoài bởi vậy tiến bạc trấn vui sướng cười lớn k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cười nhạt chỉ thấy k h ổ n g phương nâng lên chân đ ỗ n g nhiên giấm h ạ g i a n giác một tiếng tiến bạc trấn chân trái chân nhỏ mảnh rẽ tức chặt đứt a hắc hắc ha, ha ha mới vừa hét thảm một tiếng tiến bạc trấn lập tức n h ì n xuống vừa đứt quảng nợ nụ cười một bên cười còn một bên khiêu khích nhìn khẩn phương hắn cho dù chết cũng không khiến khẩn phương thoải mái khẩn phương giơ chân lên lại đem tiến bạc、Chấn、một cái chân khác chân nhỏ cốt lần này t i ễ n bạc trấn cố nén không có kêu thành tiếng giả ra vân đạm phong khinh hình dạng chậm rãi nói ngươi có thể ngăn lên đồng hồn công kích chỉ có một cái khả năng đó chính là ngươi đã lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí chỉ có như vậy ngươi mới có thể ở thần hồn dưới sự công kích bảo chủ mệnh hóa linh cảnh là có thể lĩnh ngộ thần hồn công kích thiên tư quả nhiên đáng sợ chết ở loại n g ư ờ i như ngươi trong tay ta t i ễ n bạc trấn nói không chừng còn có thể bị thế nhân nhớ ký đây ha ha ha ta đã thỏa mãn đến đây đi động thủ đi tiến bạc trấn kích thích khẩu p ư ơ n g người đoán không lầm ta đích sắc lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí khối đá màu đen k i a trung thần hồn công kích còn mạnh nhất ta thiếu chút nữa sẽ không ngăn trở khổng phương cũng nói phản phất là hai cái lao hưu đang nói chuyện tiên giống nhau căn bản không giống như là một đôi cửu đ ị n h nhưng hai người không có khả năng c o i trò chuyện hứng thú sở dĩ nói như vậy chỉ bất quá cũng là vì kích động đối thủ ngươi nếu như thế có thể sai vậy người, nhưng thật ra sai sai sư huynh của ta trước đây lấy được bảo vật là cái gì khổng phương nụ cười trên mặt thay đổi sinh ra vẻ mặt cười nạo nhìn tiễn bạch trấn tiễn bạch ấ n giả bộ dáng tươi cười bỗng nhiên cứng nở thở hổn hển nhìn khổng p ư ơ n g tiễn bạch ấ n trong lòng có loại không quá r ư u cảm giác khổng p ư ơ n g nói như vậy k càng càng bốn chữ này ở tiến bạc trấn trong đầu từng lần một quanh quẩn tựa như tiếng sấm giống nhau từng tiếng nổ vang khiến tiến bạc trấn cái gì đều nghe không được tiến bạc trấn nằm mộng cũng muốn không tới tôn hạo lấy được bảo vật lại chính là hắn tha thiết ước mơ quy nguyên địa tinh hắn trước đây cách đây món ngày nhớ đêm mong bảo vật đã rất gần có thể hắn nhưng bỏ lỡ một ngụm hám màu đen máu tươi từ tiến bạc trấn trong miệng phương ra ngay sau đó tiến bạc c h ấ n thân thể mềm nhún than té trên mặt đất đã là tiến khí thiếu ra khí nhiều mười giây sau tiến bạc t h ấ n dĩ nhiên trực tiếp tát thở khẩn trong h ư ơ n g nhận ra ta còn có chút nói còn chưa dứt lời có chút thủ đoạn còn không có thi trên đây dĩ nhiên đã bị tức chết rồi quên đi lần này coi như người gặp may mắn tiến bạc trấn bị tươi sống tức chết k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hận ý cũng coi như phát tiết không ít kế tiếp nên là điêu thế phong đã không có tiến bạc trấn làm chỗ dựa vững chắc vừa biết được tội ta ta nghĩ hắn đêm nay chỉ biết chạy trốn nha gian g g i á c lúc này s ơ n thể không chịu nổi tự thân trọng lực có nhiều chỗ đã bắt đầu sụp xuống theo sụp xuống địa phương càng ngày càng nhiều s ơ n thể hỏng mất tốc độ liền tăng nhanh khẩn vương n ư ỡ n g vọng phía trên thẳng tắp đi lên bay đi đập xuống đại lượng thổ thạch bị khẩn vương pháp lực hất bay qua một bên Khổng khỏi Khổng Phương rất nhanh chạy ra khỏi Vô Phong sơn sơn Phúc. Theo、khổng、Phương Sơn Sơn rất ra Vô lúc a ra, vang tan o Phong to trong tiếng, hoàn toàn Vô vỡ sụp Sơn lớn nổ tiếng, ngọn n ở Một đổ. i ở Khổng Phương bọn họ tỉ thí bọn song song, tỉ t r ự tiếp i ế b này t h n hôn loạn đại gò đất. Tận mắt đến một ngọn núi đổ nát, h một mắt một đất. đại đổ đ gò đối với đệ với tử cấp thấp cấp có cực m ạ ngoại h chấn n đ ộ Lúc này, n g trừ những hóa linh cảnh đó trưởng lão đã không ai quan tâm tiễn bạc trấn vì sao không có hộ tống khổng phương cùng nhau từ sơn phúc trung đi ra Trước một ít tới gần ngọn núi sát biên giới phổ thông nhập môn đệ tử ở đột nhiên xuất hiện trong cuộc phong đáng không cách nào khống chế ở thân thể bị thổi kịch liệt đung đưa có chút phản ứng rác chậm đệ tử cấp thấp tức thì bị cuộc phong quân lấy kéo đến ngọn núi sát biên giới giữa không trung một khi tay xuống vậy coi như tàn xương nát thịt ở cái khác hóa linh cảnh tu sĩ mật thiết quan tâm khổng phương và tiễn bặc c h â n chiến đấu kết quả thì đối nội mạc lý giải càng nhiều hơn thanh phiền trưởng lão lạnh hơn tĩnh hắn không có nhìn chú chiến đấu kết quả vì vậy kết quả với hắn mà nói cũng là đã đ ị n h trước thanh phiền trưởng l a o ở quan tâm những chuyện khác khi nhìn thấy sơn thể rất nhanh đổ nát thì thanh phiền trưởng lao trong lòng rồi đột nhiên cả kinh vô phong sơn tuy rằng không cao lắm đại nhưng mà là một ngọn núi một ngọn núi đột nhiên đổ nát bạo phát lực lượng sao lại tiểu tìm được bọn họ đứng ở cái khác trên ngọn núi vô phong sơn đổ nát lực lượng vô pháp trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ bởi vậy phàm là có tu vi trong người đệ tử cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Có t hiện có, có ể h tại r ư ờ n g k h ô cũng chỉ có có thể bay người mới có thể đưa đến tác dụng dẫn hồn cảnh và nhập linh cảnh đệ tử cấp thấp hiện tại cũng chỉ có thể làm được tự bảo vệ mình căn bản giúp không được gì ở đây trời cồn phong và bụi chung sở hữu hóa linh cảnh trưởng lão và thăng linh cảnh đệ tử thân truyền đều lập tức bay ra ngọn núi bắt đầu cứu người từ lúc thanh p h i ề n trưởng lão truyền đ ô n trước k h ổ n g phương cũng đã hóa thành một đạo kim sắc quang mang dọc theo quanh thân ngọn núi sát biên giới rất nhanh phi hành ở rất nhanh phi hành đồng thời k h ổ n g phương trong tay hướng lệnh nhân hoa cả mắt tốc độ rất nhanh ngưng tụ ra đám kim luân k h ổ n g phương rất nhanh phi hành kim luân là từ k h ổ n g phương trong tay liên tục phi bán ra k h ổ n g p h ư ơ nơi g n đi qua mặc dù là đầy trời bùi chung cũng để lại một đạo rõ ràng kim sắc q u a n đái một g ã nhập môn đệ tử bị cồn u phong quyển ra khỏi núi phong dưới chân một chút thay đổi không khiến vị này vẫn chỉ là phổ thông nhân nhập môn đệ tử sợ đến lạc giọng hét dầm lên mà lúc này tên này nhập môn đệ tử trong tầm mắt đ ố n g nhiên xuất hiện một kim luân đồng thời chiều hắn rất nhanh bay tới bị quân phong quyển đến giữa không trung đã n g u y ở sầm tối hiện tại lại đột nhiên xuất hiện đạo pháp ngưng tụ công kích tính vũ khí đơn giản là họa vô đơn chí nhập môn đệ tử nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu đây là k h ổ n g p h ư ơ n g trưởng lão vũ khí trong tay trưởng lão trưởng lão tại sao muốn giết ta nhập môn đệ tử trong lòng t ự c sợ k h ổ n g p h ư ơ n g phía t r ư ớ c và các trưởng lão khác lúc chiến đấu thi triển qua kim tòa thần luân ở khí tông trung có thể sử dụng đạo pháp hình thành cái này kim luân chỉ có khẩn một người hết sức tốt nhận thức tên này nhập môn đệ tử tự nhi nhập môn đệ tử trong lòng đã tuyệt vọng k h ổ n g p h ư ơ n g trưởng lao trong tay kim tỏa thần luân liền cái khắc hóa linh cảnh trưởng lao đều không dám nhìn thẳng đối kháng hắn cái này còn không có bước trên tu đạo đường phổ thông nhân thì như thế nào có thể ngăn trở không chỉ nói chặn hắn liền rời động thân thể một cái né tránh đều làm không được kim luân tốc độ thực sự quá nhanh mà hắn trên không trung hoàn toàn nhất định theo cuồn g phong thổi qua phương hướng lung tung phiêu động t r u n g quanh tất cả đều là cuồn g phong và mê mắt người bụi tầm nhìn phi thường thấp nếu không phải kim sắc thần luân phi thường bắt mắt tên này nhập môn đệ tử cũng không thể sớm phát hiện có thể coi là hắn sớm phát hiện cũng vô sự vô、bổ. kim sắc thần luân hướng tốc độ cực nhanh đảo mắt liền tới trước mặt xong nhập môn đệ tử mất hết can đảm lúc này chỉ có thể hy vọng chết thống khái điểm đừng quá đau khổ những thứ khác hẳn cái gì đều không làm được kim sắc thần luân một chút đã đến nhập môn đệ tử trước người cũng va chạm vào nhập môn đệ tử y phục chính mình cường đại uy năng kim sắc thần luân cũng không có mang nhập môn đệ tử thân thể một chút cắt kim loại thành hai nửa mà là trong nháy mắt hóa thành một kim sắc bậc khí mang nhập môn đệ tử cấp tốc bao vây lại đã nhắm mắt chờ chết nhập môn đệ tử đột nhiên phát hiện chung quanh quần phong đã không có mà bên hai tiếng gió thổi nhập môn đệ tử một chút mở hai mắt ra khi thấy đưa hắn bảo vệ kim sắc bọt khí nhập môn đệ tử tuyệt vọng trên mặt nhất thời lộ ra sống s ó t sau hai nạn mừng như điên và kích động ta không giết ta thực sự không giết là k h ổ n g p h ư ơ n g trưởng lao hắn đạ cứu ta ha ha ha ồ ồ vừa còn đang hưng phấn kích động nhập môn đệ tử đảo mắt vừa lệ rơi lầy mặt ngay sau đó thân thể mềm n ú n trực tiếp quỵ ngồi ở kim sắc bọt khí chung sinh tử g i a n có đại kinh khủng không có trải qua loại chuyện này tiền không có quá lớn sợ hãi thật là ở quỷ môn quan đi một vòng liền sẽ minh mạch sống là cỡ nào khó có được và chân quý Lúc này, không chỉ có tên này nhập môn đệ tử bị k h ổ n g p h ư ơ n g cứu xuống tới những đệ tử khác chung quanh thân thể cũng đều rất nhanh xuất hiện đ á m kim sắc b ạ c khí đưa bọn họ bảo vệ ở k h ổ n g p h ư ơ n g xuất thủ thì thanh linh cũng đột nhiên xuất thủ thanh linh tốc độ so k h ổ n g p h ư ơ n g còn còn đáng sợ hơn rất nhiều k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là bay gần một nửa cự ly li, thanh linh cũng đã đem còn dư lại các đệ tử đều giải cứu xuống tới bị thanh linh cứu được những đệ tử kia chung quanh thân thể cũng không thấy có vật gì vậy có thể bọn họ nhưng mỗi một người đều hiền p h ù ở giữa không trung cuốn phong gáo thép căn bản không đến gần được thân thể của bọ thanh viên trưởng lao có thể nhắc nhở những người khác cứu người tự nhiên là trước hết phản ứng ki bởi vậy thanh phiền trưởng lão so những người khác lao tới thời gian cũng muốn thoáng sớm một chút có thể vừa cứu hai gã đệ tử thanh phiền trưởng lão liền vẻ mặt kinh ngạc đỉnh ở giữa không trung ở thanh phiền trưởng lão mới vừa cứu hai người thì những đệ tử khác cũng đã bị khổng phương và thanh linh toàn bộ cứu đây là khổng phương thực lực sao thanh phiền trưởng lão trong lòng khiếp sợ thanh phiền trưởng lão vẫn luôn nghĩ khổng phương rất mạnh có thể khổng phương đến t ộ t cùng cường đến trình độ nào chưa thấy qua khổng phương x ế n tội cùng cường đ n trình độ o c h u n g p h ư n g đến ộ i cùng n g đ n trình độ a ấ khổng phương vì cứu người tốc độ hoàn toàn bạo phát ra thanh phiền trưởng lao rốt cục thấy được khổng phương v tốc độ cũng đã và hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ vậy mà k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực nghĩ đến hóa linh cảnh đỉnh phong tiễn bạc c h ấ n cho đến lúc này cũng không có xuất hiện hiện nhiên là thật đã chết rồi thanh t h i ề n trưởng lão liền không khỏi ngược hít một hơi lanh khí k h ổ n g p h ư ơ n g đã cường đại đến hắn đều có chút xa lạ chính mình kim hành thiên phú vẫn chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g một phân thân k h ổ n g p h ư ơ n g chính mình thổ hành thiên phú bản tôn vừa đã đạt đến trình độ nào thanh t h i ề n trưởng lão đã có chút không dám tưởng tượng muốn ở tầm nhìn rõ rất ngắn trong quần phong cứu người hóa linh cảnh các trưởng lão tự nhiên đều muốn thần hồn lực phúc tản đi ra ngoài kiểm tra bị quần phong quấn đi đệ tử đều ở nơi nào vì vậy, nhưng khi ư bọn hắn thấy khổng c phương bị h hóa hoàn toàn bạo phát tốc độ sau đám phía sau lưng thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh chính mình nhanh như vậy tốc độ khổng phương nhất định không ra tay chỉ là né tránh bọn họ cũng không thắng được lúc này phản ứng mau một ít tu sĩ đã phát hiện chuyện này phía sau ở nút một ít bí mật k h ổ n g phương thực lực quá mức cường đại rồi ở hóa linh cảnh t r u n g căn bản là tìm không được đối thủ chí ít ở k h í t ô n g trung, cung giới Khổng cảnh phương đã địch. là vô địch. Có thể h k ổ nhưng g p ơ nhưng mở xuống lôi đài đồng thời xuất ra hai kiện cực kỳ bảo vật chân quý làm đặc c ự vật phản p h ấ t sợ bọn họ không đến đánh lôi đài giống nhau một ít khí tông lão nhân liên tưởng đến thanh phiền trưởng lão ngay từ đầu đột nhiên nhắc nhở hơn nữa k h ổ n g phương lần này từ vô phong sơn trung bay ra ngoài dĩ nhiên hoàn hảo vô thương trước và phòng tông trưởng lão lúc đối chiến khẩn còn bị rất nặng thương nhưng lần này khẩn trên người liền điểm vết thương cũng không có cái này đã hết sức kỳ quái mà kỳ quái hơn còn ở phía sau k h ổ n phương và o phòng tông trưởng lão đánh xong một hồi sau còn làm cho tiến nhập vô phong sơn nội cứu người nhưng lần này k h ổ n phương cũng không có khiến những người khác cứu người k h ổ n phương một thân một mình hoàn hảo không hao tổn từ vô phong sơn sơn phúc nội bay ra nếu t i ễ n bặc trấn bị rất nặng thương k h ổ n phương bản thân có thể nhẹ nhàng đem mang ra khỏi đến nhưng k h ổ n phương cũng không có mà t i ễ n bặc trấn bản thân cũng không có bay ra ngoài một đáp án một chút xuất hiện ở rất nhiều tu sĩ trong lòng một ít tin tức linh thông tu sĩ không khỏi nghĩ tới nửa năm trước một việc nhất kiện đối với bọn họ những thứ này hóa linh cảnh trưởng lão mà nói chuyện rất nhỏ nhưng rất đặc biệt bởi vì qua nhiều năm như vậy Kẻ tù tội khí t ô nhưng g trung n hiện tại c xem ra trước đây nghe nói là hai gã nội đường đệ tử luyện khí tỷ thí đồng thời lập được đại đạo thệ ngôn phe thua muốn trong lòng đất lao ngục trung bị giam mấy năm thời gian i đường đồng được、rồi. hai tên đệ tử kia chung một người hình như là tiễn bạc trấn đệ tử mà một vị khác nghe nói là và k h ổ n g phương cùng nhau lớn lên hào hưu ở k h ổ n g phương còn yếu tiếng đồng hồ giúp k h ổ n g phương rất nhiều k h ổ n g phương là một không người chịu thua thiệt lần này mới vừa trở lại t ô n g môn liền lập tức mở xuống l ô i đài đồng thời đúng đối với tiễn bạc trấn hạ sát thủ xem ra cũng là bởi vì sự kiện kia không nghĩ tới sự kiện kia phía sau dĩ nhiên liên lụy đến tiễn bạc trấn nhập môn đệ tử đã toàn bộ cứu mà k h ổ n phương đích thực chính tốc độ cũng bạo lộ ra liên tưởng đến khẩn phương trước thủ thương nay phản ứng rác chẩn hóa linh cảnh trưởng lão cũng đều phát hiện sự tình không được bình thường dần dần đúng đối với tôn hạo chuyện tình có h i ể u b i ế t nhân đều đã đoán được chân chính đáp án đoán được câu trả lời tu sĩ đám biểu tình cũng không do phát s a n h biến hóa trong lòng càng một trận rét run bởi vì một vị nội đường đệ tử k h ổ n g p h ư ơ n g liền mang một vị khắc hóa linh cảnh trưởng lao giết chết nếu k h ổ n g p h ư ơ n g là một càn dỡ nhân các trưởng lao khác lúc này còn có thể cùng chung mối thù một chút để tránh khỏi k h ổ n g p h ư ơ n g quá độ bành trướng nguy hiểm cho đến bọn họ có thể hết lần này tới lần khác k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không phải một người cùng vọng tương phản khẩn vương bình thời là rất khiêm tốn hữu thiện chỉ cần không nhận tội t r ọ khẩn vương khẩn vương liền sẽ không làm cái gì quá kích chuyện tình đến bởi vì k h ổ n g phương thường ngày biểu hiện tốt lúc này đại đa số đều đang chọn đứng ở k h ổ n g phương bên này dĩ nhiên không có bao nhiêu nhân đồng tình tiễn bạc trấn k h ổ n g phương nếu hạ sát thủ vậy khẳng định là tiễn bạc trấn làm ra lệnh k h ổ n g phương chấn nộ sự t ì n h một vị hóa linh cảnh trưởng lão tử tại k h ổ n g phương trong tay dẫn tới mọi người suy nghĩ sâu xa đám đều đang bỏ quên mới vừa rồi cứu người thì thanh linh thi triển thần quỷ thủ đoạn đây trời bụi dần dần tiêu tán quân phong cũng đã biến mất trong thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh thanh linh vắt tay đây nay bị nàng cứu được đệ tử liền bay về phía chúng quanh ngọn núi làm xong những thứ này thanh linh tiện bay tới và khẩn phong x k h ổ n phương cũng đã đưa hắn cứu những đệ tử kia bỏ vào an toàn phương thấy thanh linh đi tới bên người k h ổ n phương xông vào thanh linh gật đầu cười thanh linh khỏe miệng hơi buộc vòng quanh một tia cười yếu ớ t có thể giúp đến k h ổ n phương so đột phá tu vi còn khiến thanh linh vui vẻ chúng ta đi thôi k h ổ n phương xông vào nói rằng thanh linh gật đầu cười mới vừa bay ra ngoài mười t r ư ợ n g k h ổ n phương đột nhiên lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía này phi trên không trung chính nhìn hắn bên này hóa linh cảnh trưởng lão những trưởng lão này chung có khí tông lão nhân cũng có thêm vào khí tông không mấy năm con người mới trư vị khẩn cất cao giọng nói v u phong sơn tuy rằng bị hủy nhưng tỉ thí vẫn như cũ có thể kế tục không biết có còn hay không vị ấy trưởng lao muốn h ò a ta giao thủ sở hữu trưởng lao trong lòng đều có loại mắng chửi người xung động kiến thức k h ổ n g phương tốc độ k h ô n g khiếp hơn nữa k h ổ n g phương có thể dễ dàng chém giết tiến bạch c ấ n mà mình nhưng không có chịu một điểm thương trừ phi ý thức không bình thường mới có thể lần nữa đi đánh lôi đài hiện tại các vị hóa linh cảnh trưởng lao đâu còn có thể không rõ trận này lôi đài chiến căn bản là vì đối phó tiến bạch c ấ n buồn cười phòng tông đám người vì bảo vật liền mặt đều nhanh từ bỏ tối hậu cũng chỉ là làm phá hôi hiện tại chỉ có thể trong động phủ một mình dưỡng thương xem ra là đã không có k h ổ n g phương màu sắc trang nhã đột nhiên lạnh xuống trong thanh â m cũng mang theo một tia làm người sợ hãi hàn ý có một việc ta phải nhắc nhở một chút tôn hạo đó là ta sư huynh mà hỏa vân đường là ta bắt đầu trưởng thành địa phương nơi đó từ ngọn n g cây cọn cỏ ta đều có cảm tình ta mặc kệ có vài người trong lòng nghĩ như thế nào vì có nhiều đến một điểm tài nguyên vừa hội đ ù a thủ đoạn gì ta chỉ có một yêu cầu đầu của ta không cho phép bất luận kẻ nào động mặc kệ hắn là ai vậy có bản lĩnh động hay nhất có thực lực đó không phải d ố i cái nào cái tay ta k h ổ n phương tựu chém cái nào chỉ ta k h ổ n g phương không muốn t r e o trọc thị phi nhưng nếu có nhân nghị kỵ đến trên đầu ta tác uy tác phúc làm mưa làm gió ta đây chỉ có thể nói cho hắn biết hy vọng thân thể hắn so quả đấm của ta ngạnh buổi nói chuyện nói toàn trường lặng ngắt như tờ có chút trưởng l ã o bất mãn trong lòng nhưng lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài nay tân tấn trưởng lão nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng thì hận đến nghiến răng k h ổ n g phương lời nói mới rồi phần nhiều là ở ngón tay bọn họ chúng ta đi k h ổ n g phương cũng không quản mọi người phản ứng gì và thanh linh cấp tốc ly khai ở đây hướng hỏa vân đường bên kia bay đi cùng lúc đó thân hồn của khẩn phương lực rất nhanh p h ú tản đi ra ngoài Rất nhanh thì nhanh phủ bao ở tại khẩm phương và thanh linh thân sinh một sinh biên liền người, đúng là ra khiếm k cựu xào ba người sau khi rời đi thanh phiền trưởng lão liền lập tức bắt tay vào làm xử lý chuyện nơi đây những tiền đó đến xem cuộc chiến đệ tử ngoại trừ ngay từ đầu vô phong sơn s ụ p xuống thì bị một ít thương h o ạ i cũng không có có vấn đề lớn lao gì nhưng cái này cũng không đại biểu ở đây sẽ không có chuyện một vị hóa linh cảnh trưởng lao đang đánh lôi trong quá trình tử đây cũng không phải là việc nhỏ phải xử lý tốt các trưởng lao khác đám nhìn thiếu chút nữa bị san thành bình địa vô phong sơn nghĩ đến sơn phúc nội tiễn bạc c h ấ n thi thể đ á m trong lòng nặng nghề trong lòng bọn họ đúng đối với khẩm phương tối hậu nói này c ủ ngôn rất bất mãn ý có thể bọn họ đúng đối với khẩm phương kiên kỵ cũng chút nào không kém không bị thương chút nào đã đem hóa linh cảnh đình phong tiễn bạc trấn giết trước sau cũng không có kéo dài bao lâu mọi người không khó tưởng tượng k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu hóa linh cảnh cực hạ sao rất nhiều trưởng lão nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ rời đi phương hướng trong lòng chẳng biết nên vui hay nên buồn k h ổ n g p h ư ơ n g cường đại đúng đối với tông môn mà nói là chuyện tốt có thể đối với bọn họ mà nói nhưng không thấy được là một chuyện tốt có một thực lực cường đại nhân áp ở trên đầu cho dù ai đều sẽ cảm thấy khó chịu nhất là k h ổ n g p h ư ơ n g cái này không thể t r e o trọng nhân một khi t r e u trọng văn ngoại trừ tử lộ đó là tuyệt đối không có con đường thứ hai có thể chọn Cái này có có cùng chuyện châm chức được, chẳng lúc coi dáng phải mới biết triệt tội, này dùng bọn họ làm một ít, có thể cùng Khổng Phương dính dáng đến chuyện tình thì phải tỉ mị châm chức một phen bằng không chẳng biết lúc nào mang Khổng Phương triệt để đắt tội, vậy coi như xong. làm vậy thể một ít thể thị, tỉ một đắt họ để mị ở các trưởng lao khác suy xét sau đó muốn như thế nào cùng hỏa vân đường nhân ở trung t h ị xa ở vài dặm ra một tòa hắc nâu trên ngọn núi hai gã tu sĩ nhâm gió núi thổi qua ngặt đứng ở đó lý s a nghiêng n g nhìn bên này hai người này không là người khác đúng là khí tông tông chủ cô hàn và sớm ly khai vô phong sơn và quật cô hàn trước làm bộ muốn bế quan tu luyện nhưng khi khổng phương lôi đài chiến bắt đầu sau cô hàn liền lập tức từ bế quan nơi trung đi ra đồng thời tới nơi này tòa núi nhỏ thượng k h ổ n g phương lôi đài chiến cô hàn vẫn từ đầu thấy được đôi nhìn ra cái gì có tới không cô hàn hỏi bên người vạn quật vạn quật cũng không trả lời ngay mà là nghiêm túc suy nghĩ một chút mấy giây sau khẽ lắc đầu hồi đáp nhìn không ra cái gì ngoại trừ dáng dấp và phương thức làm việc giống nhau như lúc ngoại những thứ khác đều cùng trước đây bất đồng nhất là thiên phú trước kia k h ổ n g phương chỉ có thổ hành thiên phú nhìn không ra có những thiên phú khác dấu hiệu hiện ở nơi này cũng là như vậy chỉ chính mình kim hành thiên phú không có những thiên phú khác nói xong lời cuối cùng vạn quật hai hàng lông này cũng không khỏi nhớ lại loại chuyện này rất kỳ quái chính mình phân thân nhân phân thân và bản tôn là có rất lớn liên lạc có chút phân thân hoàn toàn nhất định bản sao bản tôn phân thân ngoại trừ thực lực yếu hơn những phe khác mặt và bản tôn hoàn toàn giống nhau như lúc như vậy phân thân mới là tương đối thường gặp giống như khổng phương thiên phú như thế đều hoàn toàn thay đổi phân thân vạn quật còn chưa từng có nghe nói qua càng chưa nói thấy được bởi vậy vạn quật trong lòng có rất nhiều cầm không chính xác trả lời tông chủ vấn đề thì cũng liền có vẻ các vị cẩn thận nếu khổng phương đạt được minh thần cảnh ta cũng mang vô pháp nhìn ra thiên phú của hắn nhưng bây giờ ta còn là có thể nhìn ra hắn có thiên phú là và vân cô hàn trong mắt xuất hiện một tia hơi yếu qua mang nhìn ngang viết phương ở cô hàn trong ánh mắt cất giấu một tầng đông tây vạn quật cũng không khỏi nhìn về phía viết phương cũng không nhìn thấy cô hàn trong mắt xuất hiện một luồng yếu ớt qua mang được rồi ngươi đi đi cô hàn nhẹ giọng nói vạn quật vừa muốn lĩnh mệnh đi cô hàn đột nhiên lại nói thêm một câu sau đó có liên quan khổng phương bất cứ chuyện gì đều phải khiến ta biết vạn quật trong lòng cả kinh cái này thoạt nhìn chỉ là một đơn giản mệnh lệnh nhưng phía sau đại biểu hà nghĩa có thể to lắm đại bất đồng cho dù khổng phương phía sau có một vị thần bí cường giả làm sư tôn cũng không đến mức khiến tông t r ụ như vậy đối lãi Tông chủ nhiều lắm cũng là phải lý giải một ít nhiều cũng giải chủ phải lắm là lý đệ ạ i giống tỏi i sự, những như kê đó mau tỏi ra v c căn cần có chính nhỏ bản không cần lý giải. Nhưng có mệnh lệnh này, giải. lý là đó tử ấ t cả minh bạch vạn quật gật đầu sau đó thân thể phiêu khởi rất nhanh bay khỏi cái tọa sân phong đằng vạn quật thân ảnh của triệt để tiêu thất ở phía xa sau cô hàn trong mắt một luồng yếu ớt quang mang đột nhiên thay đổi m á h liệt quang mang rặng rỡ như dưới bóng đêm lưỡng ngôi sao nhìn chằm chằm khẩn phương phương hướng ly khai lưỡng gỗ thân thể có thiên phú dĩ n h i n hoàn toàn bất đồng mấy à ta năm g không trước k h ổ n g phương lợi dụng tích góp từng tí một tông môn cống hiến đổi nhất kiện tương đối đắt giá bảo vật nhưng này cũng nhất kiện theo chúng ta không có có bất kỳ chỗ dùng nào tối yếu bảo vật tiên thiên trí bảo n ă m cực phân hòa kính không đổi huấn luyện phương pháp và đạo pháp để thăng thực lực của tự thân nhưng đổi nhất kiện không có có bất kỳ chỗ dùng nào bảo vật cái này có hơi cũng quá kỳ quái làm một tông chú chủ cô hàn muốn điều tra phát sinh ở cái này k h í tông trung chuyện tình thực sự quá đơn giản tự sau đó không lâu chúng ta liền và long vương cùng đi bao vây tiêu trừ kim dương tông cũng chính là đoạn thời gian đó triệu trác bị giết nhưng bỏ mình địa phương cũng ở thiên long hồ có người nói triệu trác bị giết sau không lâu thiên long hồ t r o n g còn xuất hiện dị tượng sau đó long vương biểu hiện cũng phi thường bái dị ta đưa hắn lầm nhận thức thành khổng phương sư phó hắn không chỉ có không có biện giải trái lại không e rẻ thấm chấp nhận triệu trác bỏ mình thiên long hồ dị biến long vương đối đãi khổng phương đặc thù thái độ cùng với k h ổ n g phương tự sau đó thực lực lại lớn tăng rất nhiều một chút liền từ dẫn hồn cảnh tăng lên tới nhập linh cảnh việc này liên tiếp phát sinh ở cùng nhau cũng quá t r ư n g hợp không cho phép nhân hoài nghi đều khó khăn á đẳng đoạt đến kim dương tông sau k h ổ n g phương vừa sai người hỏi thăm nam cực phân hóa kính tin tức khi đó ta còn tưởng rằng là k h ổ n g phương phía sau sư phó hữu dụng hiện tại xem ra nam cực phân hóa kính rất khả năng chính là vì k h ổ n g phương chuẩn bị mà long vương vừa vặn biết chuyện này cho nên hắn đối đãi k h ổ n g phương thái độ mới có thể như vậy đ ặ thù ta và hắn quen biết nhiều năm nhất định đúng đối với những bán huyết yêu lòng đó hắn cũng không có đúng đối với khổng phương người các loại sự tình liên hệ tới khẩn g phương thực lực rất nhanh để thăng cùng với nhiều đi ra ngoài phân thân rất khả năng và nam cực phân hóa kính có quan hệ khẩn phương phía sau vị k i n sư phụ đến tột cùng là thần thánh phương nào dĩ nhiên có thể phát hiện nam cực phân hóa kính trung ẩn nút bí mật nam cực phân hóa kính làm là tiên thiên trí bảo theo lý thuyết cũng có kỳ chỗ đặc thù có thể từ vị cường giả kia dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân thành buồn cười lớn nhất sau năm cực phân hóa kính liền trở thành tối yếu tiên tiên trí bảo cái này nghe đồn đã lưu truyền vô số năm cho tới bây giờ chưa từng nhận phát hiện bí mật trong đó nhưng bị khổng phương sư phó phát hiện cô hàn hít sâu một hơi tâm thần cũng không khỏi có chút rung động vô số năm qua tự nhiên có không chịu thua tu sĩ đ ế m thử nghiên cứu năm cực phân hóa kính có thể kết quả là chưa từng có người nào thành công qua kiểu nhi kiểu chi tự nhiên cũng liền không ai nguyện ý sẽ ở năm cực phân hóa kính thượng lãng phí thời gian nhưng bây giờ, đột nhiên toát ra một rất khả năng biết năm cực phân hóa kính bí mật nhân làm một tông tông chủ cô hàn trong lòng cũng không khỏi phi thường giật mình cái này giống như là trên địa cầu nhân khổ tâm nghiên cứu tiền sử bí mật nhưng đột nhiên có một ngày bọn họ xuất hiện trước mặt một từ tiền sử sống đến bây giờ nhân một có thể chính m ồ m nói cho bọn hắn biết sở người có bí mật cái loại này chấn động mạnh bao nhiêu t i ể u có thể tưởng tượng được xem ra ta hẳn là tái đi xem đi thiên long hồ hy vọng long vương ứng t u y ệ t lần này có thể nhiều tiết lộ một ít tin tức cho ta cô hàn trong lòng có một quyết định sau đó thân hình dần dần trở thành hạt một trận g i thổi qua cô hàn thân ảnh của giống như là một luồng khói nhẹ bị trực tiếp thổi vặn vẹo tiêu tán thông suốt đảng gió thổi qua khu vực này sau cô hàn thân ảnh của từ lâu chẳng biết tung tích đã hoàn toàn sụp xuống vô phong sơn bên cạnh thanh p h i ề n thần hồn của t r ư ở n g lão lực một chút dốc vào vô phong s ơ n nội tuy rằng còn kinh chi đạo đã biết kết quả mà khi thanh p h i ề n trưởng lão phát hiện vùi lấp ở vô số thổ thạch phía dưới tiến bạc c h ấ n thi thể thì trong lòng vẫn như c ũ một trận giật mình bỏ mình vạn sự nghỉ ở đây t ự làm ngươi phần mộ nhà thanh thiền trưởng lão trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng hóa linh cảnh trường lão bị giết hắn nhiều ít vẫn có chút đồng tình tu luy t i ể u chết như vậy cũng quá đáng tiếc có thể vừa nghĩ tới tiễn bạc c h ấ n sở tác sở vi điểm ấy đồng tình vừa lập tức bị thanh phiền trưởng l a o n e m đến lên chín từng mây quả nhiên như khổng phương nói như vậy sao thương cả m người tất có đáng trách chỗ lắc đầu thanh phiền trưởng lão xoay người rời đi lúc này ở đây đã không a i lôi đài chiến đã kết thúc bất kể là bị khổng phương thực lực kinh người rung động không nhẹ hóa linh cảnh các trưởng lão hay là này thuần túy xem náo nhiệt kích động không được đệ tử cấp thấp ở thanh phiền trưởng lão khuyên bảo và ra mệnh lệnh đều đã ly khai ở đây đi trở về khổng phương nói muốn đưa ta một vật nhỏ không biết hội là cái gì đi nhìn kỹ một chút Thanh t phiền r ư là là ở xử lý xong chuyện bên này thanh phiền trưởng lão cũng không nguyện nhiều hơn nữa nắn lại lúc này liền hướng hỏa vân đường phương hướng rất nhanh bay đi hỏa vân đường mặt sau bán trên sườn núi khẩn vương thanh linh khiếm cựu xào ba người đang ngồi ở tiểu viện một góc cạnh bàn đá p h ư ơ n g Đầu và Tôn h ạ o n g cười đi theo t xông Sinh vào phương đầu và trường sinh cũng đi xem lôi đài chiến hai người đều là k h ổ n g phương cường đại vui vẻ kích động khi biết tiến b ậ c c h ấ n từ sau hai người càng kích động lệ nóng danh trọng trong lòng biệt khuất rốt cuộc phóng thích ra ngoài ở lúc trở lại k h ổ n g phương liền cũng mang hai người dẫn theo trở về tốt lắm hai người các ngươi đi làm việc chuyện của các ngươi nhà ở đây không cần các ngươi hầu h ạ k h ổ n g phương cười xông vào phương đầu và trường sinh gật đầu trường sinh đối mặt k h ổ n g phương vẫn có một ít áp lực sư huynh thù báo trong lòng kích động trường sinh muốn hầu hạ một chút k h ổ n g phương bọn họ cũng coi như biểu đạt một chút lòng cảm kích của mình có thể k h ổ n g phương tự mình lên tiếng trường sinh nhất thời không dám nói thêm cái gì liền đáp ứng một tiếng phương đầu và k h ổ n g phương quan hệ cũng không phải là người đi theo và chủ nhân quan hệ mà là và sư huynh đệ giống nhau nếu như di vãng phương đầu còn có thể giả vờ ngây ngốc cười ngây ngô chứ lưu lại hầu hạ mấy người không để ý k h ổ n g phương phản đối nhưng bây giờ có người ngoài ở phương đầu chẳng biết cấp sư huynh bằng hữu lưu lại ấn tượng xấu cũng cung kính đáp ứng một tiếng liền và trường sinh cùng nhau rời đi t i ệ u viện khẩn g phương bọn họ hiển nhiên muốn đ à m chuyện gì phương đầu hai người đi thẳng đến ngoài cửa như lượng cây đứng sừng sững m u n thần thần giữ cửa một tả một hưu đứng ở ngoài cửa không cho phép những người khác tới gần hai người này đều rất tốt rất trung tâm đảng phương đầu và trường sinh ly khai tiểu viện sau khiếm cựu xào nhìn lướt qua đại môn phương hướng cười tán dương một câu khẩn g phương cũng cười cười chỉ là g ơ ly rượu lên và khiếm cựu xào đụng một cái một ngụm mang rượu trong ly uống cạn đối với phương đầu khẩn phương rất yên tâm đây là cùng hắn cùng nhau lớn lên nhân trước đây nếu không phải là mình đúng lúc gấp trở về phương đầu có mấy lần cũng sẽ toi mạng đối với một vì không cho phép những người khác phát hiện bí mật của hắn l i ê n mệnh đều có thể thông suốt đi ra n g o ạ i nhân k h ổ n phương vừa làm sao có thể không tin ma trương sinh k h ổ n phương biết thời gian cũng rất sớm coi như là một người an v ậ n chí ít so tôn hạo người thứ nhất người đi theo tốt hơn rất nhiều bội k h ổ n phương và khiếm cựu xào ở nói chuyện với nhau thanh linh là tọa ở một bên mỉm cười nhìn mặt mày đây trên mặt tràn đầy hạnh phúc qua mang thanh phiền trưởng lao tới đống nhiên k h ổ n phương để chén rượu xuống nhìn thiên không khẽ cười nói khiếm cựu xào hơi kinh hãi dọc theo khẩn phương ánh mắt cũng hướng trên bầu trời nhìn lại ngay từ đầu khiếm cựu xào cũng không nhìn thấy cái gì mấy giây sau khiếm cựu xào lúc này mới phát hiện thanh phiền trưởng lao thân ảnh tuy rằng thị lực cũng không thể đại biểu thực lực nhưng thực lực mạnh thị lực giống nhau cũng liền rất tốt k h ổ n g phương trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ ta cũng phải gia tăng thời gian tu luyện bằng không sau đó ngay cả ở k h ổ n g phương bên người cơ hội khả năng cũng sẽ không có k h ổ n g phương mang ta lộ ra thanh thiên thần vực cho ta một hồi thiên đại tạo hóa ta không thể có lỗi với hắn tín nhiệm khiếm cựu xào trong lòng hạ quyết tâm rất nhanh thanh p i ề n trưởng lão t ừ trên trời giang xuống rơi vào trong sân nhỏ khẩn ba người đều đứng lên hoan nên thanh p i ề n trưởng lao đến trưởng lão mời ngồi k h ổ n g p h ư ơ n g cười thân thủ muốn mời Chật, bốn người ngồi xuống lần nữa có cái gì vật nhỏ muốn tặng cho ta lấy ra đi to con như một pho tượng tháp sắt vậy thanh phiền trưởng lão một điểm đều không thể trực tiếp thân thủ yêu cầu nhìn thanh phiền trưởng trên khuôn mặt r á n mua sang sảng dáng tươi cười k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không khỏi nợ nụ cười đây mới là hắn quen thuộc cái kia thanh phiền trưởng lão cũng sẽ không bởi vì thực lực của hắn cường đại mà thay đổi thái độ đối với hắn ở tặng trưởng lão ngơi cái vật nhỏ này tiền ta trước muốn nói một cố sự khẩn vương ngay tức thì mang chân yêu chi thể chuyện tình nói ra không đến khẩn vương cũng không nói gì nhận được chân yêu chi thể quá trình cũng không có nói hắn cái này đủ phân thân là thế nào lấy được mới vừa nghe xong k h ổ n g p h ư ơ n g tự thuật thanh thiền trưởng lão tựu cả kinh từ trên ghế đá nhảy dựng lên trăm triệu không thể k h ổ n g p h ư ơ n g thứ này quá quý trọng ta không thể nhận thanh thiền trưởng lão bị giật mình hắn vốn đang không coi trọng nhưng ai có thể tưởng dĩ nhiên là chân quý như vậy đạo pháp chương năm trăm linh sáu trở lại ba t u y ể n hồ thanh thiền trưởng lão lần này thực sự bị kinh sợ không nhẹ chân yêu chi thể đây chính là một phi thường cường đại tông môn trấn tông tuyệt học ca khẩn vương dĩ nhiên đem coi như một vật nhỏ muốn tặng cho mình cái này hắn thế nào thừa nhận k h i ngồi ở thanh phiền trưởng lão bên người khiếm cựu xào cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn c n g phương đạo pháp đây là sống yên phận căn bản dù cho quan hệ cho dù tốt hôn lại gần cũng không có thể mang mình tu luyện đạo pháp tùy ý tiết lộ cấp những người khác nhiều người biết là hơn một phần nguy hiểm ở thiết quyền môn phiến địa vực đã có không ít thế lực chiếm được chân yêu chi thể phương pháp tu luyện bộ này đạo pháp tuy rằng vẫn như cũ cường đại nhưng người tu luyện nhiều lắm cũng cũng không sao bí mật có thể nói tu luyện bộ này đạo pháp trong thế lực tái nhiều khí tông có thể coi là cái gì huống hồ k h ổ n g phương còn có và chân yêu chi thể phi thường phù hợp bí pháp táng thân quyết táng thân quyết khiến thân thể thay đổi càng mạnh chân yêu chi thể là có thể phát huy ra cường đại hơn uy năng táng thân quyết k h ổ n g phương cũng sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào bởi vậy dù cho người khác chiếm được chân yêu chi thể cũng không cách nào và k h ổ n g phương so sánh với k h ổ n g phương cười vây tay ý bảo thanh phiền trưởng lão ngồi xuống trước thanh phiền trưởng lão trở lại vị trí ngồi xuống nhưng trên mặt giật mình v ẻ vẫn không có biến mất trưởng lão ngươi hãy nghe ta nói khẩn vừa cười vừa nói bộ này đạo pháp ở ta lấy được thời gian kỳ thực cũng đã chuẩn bị đưa cho tâm môn thanh phiền trưởng lão nghi hoặc nhìn k h ổ n g phương nếu đều cũng định đưa cho tông môn thế nào đột nhiên lại cải biến chú ý muốn chuyển đưa cho hắn k h ổ n g phương nhìn thấu thanh phiền trưởng lão nghi hoặc cười giải thích vấn đề kỳ thực rất đơn giản bộ này đạo pháp đưa cho tông môn ta nhất định sẽ nhận được rộng lượng c ô n g hiến có thể tông môn nội có thể so sánh nghĩ bộ này đạo pháp vật giá trị nói đến đây k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại cười nhìn thanh phiền trưởng lão k h ổ n g phương đều đã nói đến phân thượng này thanh phiền trưởng lão đâu còn có thể không rõ ở khí tông trung Có cùng thể bộ đây đ là phía sau có một cái khả núi n cũng g rửa lớn thật là tốt ở một ít hơi chút thiếu chút nữa gì đó căn bản trước mắt cũng không tất là tích lũy tu luyện tài nguyên làm ơn cố sức giống như thanh phiền trường lão tích lũy cống hiến đại đa số đều dùng để đổi hồn luyện phương pháp và đạo pháp tu luyện công pháp tương đối kém cũng không bỏ được dùng cống hiến đi đổi thần hồn trưởng thành tốc độ dù sao rất chậm trong thời gian này có số lớn thời gian tu luyện công pháp thiếu chút nữa chậm rãi tu luyện là được bảo vật các loại linh t hảo đan dược luyện khí chi pháp v v chờ chờ, những thứ này cũng đều là thanh phiền t r ư ở n g lao rất cần tuy rằng thực quyền t r ư ở n g lão nhưng thanh phiền t r ư ở n g lao điểm cống hiến kỳ thực cũng không phải rất giàu đủ ở ta còn chỉ là một nho nhỏ nội đường đệ tử thì bởi vì có là thổ hành thiên phú luyện khí thì vô pháp cùng hắn chính mình hỏa hành thiên phú đệ tử so sánh với trưởng lão liền chuyên môn vi ta luyện chế một bộ chân hỏa hoàn làm cho ta có thể dễ dàng hơn khống chế hỏa hành lực khi đó trưởng lão cũng không có hướng ta muốn luyện khí tài liệu k h ổ n g phương đầy cõi lòng cảm kích c ư ờ i nói như vậy một bộ chân hỏa hoàn ở tông môn nội cống hiến cũng không thấp đúng đối với ngay lúc đó ta mà nói hoàn toàn nhất định giá trên trời việc này ta vẫn ghi nhớ trong lòng sau đó trưởng lão cũng ở mọi phương diện đúng đối với đệ tử chiếu cố rất nhiều hiện tại đệ tử cường đại rồi nghĩ hồi báo một chút trưởng lão lẽ nào trưởng lão cũng muốn chối từ xa ô、oh. khẩn phương nhìn thanh phiền trưởng lão thanh phiền trưởng lão một thời không biết nên nói như thế nào trong lòng có chút cảm động hắn trước đây chiếu cố khẩn phương chỉ là trông khẩn phương là một t ố t m ầ m chỉ là ôm cấp tông môn bồi dưỡng đệ tử tâm thái cũng không có muốn khẩn phương hồi báo y tứ khi đó khẩn phương còn rất yếu tiểu cách hắn khoảng cách có thể nói là thiên xoa địa viễn có thể a i có thể nghĩ tới lúc này mới trước đây bao lâu thời gian cách mười năm đều còn có một đại đoạn cự l y đây khẩn phương cũng đã trưởng thành cho tới bây giờ tình cảnh so với hắn đệ mạnh thanh phiền trưởng lão đây là khẩn phương huynh đệ một mạnh tâm ý ngươi hay thu nha ngồi ở một bên khiếm cựu xào cũng q u y n h tốt lắm ta tiếp được là được thanh phiền trưởng trên khuôn mặt giàn mua cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười có thể được đến nhất bộ chân quý lại cường đại đạo pháp thanh phiền trưởng lao trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng mới vừa rồi cự tuyện cũng là bởi vì chân yêu chi thể q u á chân quý chân quý đến thanh phiền trưởng lao trong lòng đều có chút bất an khổng phương mang một cái nhẫn chữ vật giao cho thanh phiền trưởng lao bên trong nhẫn chữ vật có một cái ngọc giản ghi lại đúng là chân yêu chi thể phương pháp tu luyện c h â n yêu chi thể có thuộc sở hữu mọi người cũng sẽ không bàn lại luận cái đề tài này mà là cười nói nổi lên trong khoảng thời gian này phát sinh một sự tỉnh nửa giờ sau nguyên bản phân tán ở trên trời mây đen đã lẫn nhau, liên tiếp ở tại cùng nhau. hiện lên màu đen tầng mây ép tới rất thấp tựa như huyền phù ở trên đỉnh núi như nhau thanh thiền trưởng lao và khiếm cựu xào đã ly khai trong sân nhỏ chỉ còn lại có khổng phương và thanh linh khổng phương không có đang uống rượu mà là thần s ắ c trịnh trọng nhìn thanh linh thanh linh nhưng hơi cúi đầu hai tay nhẹ nhàng đang cầm một khéo leo c h é y đến rượu đặt ở bên mép từ từ uống không dám nhìn khổng phương bên này nói cho ta biết nha đến t u ộ t cùng là chuyện gì xảy ra sau một lúc lâu khổng phương mở miệng hỏi thanh linh thân thể khe run lên chậm rãi mang chén rượu đặt ở trên bàn đá ca ca không nên hỏi thanh linh lắc đầu ánh mắt vẫn như cũ không dám nhìn khổng phương nhìn ta nói cho ta biết đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra trên người ngươi chuyện gì xảy ra cho ngươi trước đây đi không từ giã còn có ngươi muốn đối mặt đến t ộ t cùng là cái gì nói ra chúng ta cùng nhau đối mặt k h ổ n g p h ư ơ n g biểu tình rất nghiêm túc trước đây tìm không được thanh linh k h ổ n g p h ư ơ n g thì là muốn biết thanh linh giấu giếm sự tình là cái gì cũng không có bất kỳ biện pháp nào duy nhất có thể thu được một điểm tin tức cũng chỉ có thanh linh trước đây đưa cái ngọc giản có thể cho dù hôm nay k h ổ n g p h ư ơ n g đã phi thường cường đại cũng vẫn như c ũ không cách nào phá rơi ngọc g i n thượng phong ấn ca ca c h u y ệ n này ngươi cũng đừng nghe chờ ngươi có thể đánh khai cái ngọc giản thời gian tự nhiên sẽ biết lúc này thanh linh thoạt nhìn mắt t r phi thường nhu nhược k h ổ n g phương trong lòng bỗng nhiên đau xót trên mặt tức giận cấp tốc tiêu thất đứng dậy đi tới thanh linh thân biên khẩn phương nhẹ vỗ về thanh linh mái tóc thanh linh tựa đầu dán tại khẩn phương trên người của hai tay vây quanh ở k h ổ n g phương hướng của chậm rãi nhắm hai mắt lại tựa sát khẩn phương thanh linh tiện tìm được rồi dựa vào trên mặt xuất hiện một tia điểm tính dáng tươi cười không bao lâu vũ thủy tích tích lịch lịch phiêu rơi xuống k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn một chút trong ngực thanh linh lại ngủ thiết đi nhất thời một trận yêu thương từ thanh linh từ thanh thiên mộ nội sau khi ra ngoài cũng không có quá thượng bao lâu thời gian vui vẻ này tự quấn vào một to lớn toàn đoạt chung k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không khỏi có chút tự trách không biết mình trước đây mang thanh linh từ thanh thiên mộ nội mang ra ngoài quyết định đến t ộ n cùng là đúng hay sai nhẹ nhàng p h t tay một cái một đạo pháp lực từ khẩn vương trong tay bay vụt đi ra ngoài mang hạ hướng nơi này vũ thủy ngăn trở ở ngoại khẩn vương động tác rất nhẹ nhàng rất sợ quấy dối đến thanh linh hai ngày sau thanh linh trong lòng tuy rằng rất không bỏ nhưng vẫn là lý khai có một số việc nàng phải đi làm bằng không bất kể là nàng hay là k h ổ n g phương đều muốn b ệ n h v i ệ n không ngày yên tĩnh một bất hảo còn có thể rơi vào bỏ mình hồn diệt hạ tràng k h ổ n g phương kim hành phân thân lưu tại khí tông trung thường xuyên k h ổ n g phương đã từng bí phủ nhìn sư phụ đồng thời thỉnh giáo một ít trong vấn đề tu luyện khí tông cách bí phủ rất gần hướng k h ổ n g phương tốc độ cũng liền kỷ mấy giây thỉnh thoảng k h ổ n phương cũng sẽ đi chuyến thiên long hồ thứ nhất là đi xem ấu long long tầm thứ hai sư phụ bình thường ở thiên long hồ phóng hưu khẩn muốn tìm sư phụ thương dạng tự nhiên chỉ có thể đi thiên long hồ ở bí phủ trung bị vây mười vạn nhiều năm hôm nay rốt cuộc có cơ hội đi chung quanh một chút thương dạ tự nhiên chẳng biết vẫn luôn nán lại ở bí phủ trung đại đa số thời gian đều ở bên ngoài du đãng hướng thương dạ tốc độ ở chung quanh hơn mười vạn lý du ngoạn đều là một chuyện rất dễ dàng k h ổ n g phương kim hành phân thân tuy rằng lưu tại khí tông trung nhưng vẫn như cũ nắm chặt mỗi từng giây từng phút thời gian tu luyện có lúc khiếm cựu xào tới k h ổ n phương còn biết kéo chứ k i ế m cựu xào cùng nhau luận bàn một chút ngoại nhân không biết và k i ế m cựu xào bình thường cùng nhau so tại khẩn phương nhưng trong lòng rất rõ ràng k i ế m c phía sau không có có bất kỳ thế lực nào hoàn toàn áp sát tự mình một người tu luyện ngắn ngủi mấy trăm năm là có thể tu luyện tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong k h i ế m cựu xào thiên phú cũng là phi thường kinh người thời gian trôi qua đảo mắt liền đi qua một tháng thanh thiên thần vật chung cách hoang cổ thôn hơn một trăm l i dặm ngoại một chỗ khe núi thác nước từ cao nhai thượng phi lạc đập rơi vào phía dưới trong đ ầ m nước phát sinh ù n g ủng ấm hưởng sóng nước bay tán loạn tầng tầng hơi nước mang khắp khe núi đều tràn ngập bao phủ ở chỗ này hành tẩu một vòng nói y phục trên người sẽ gặp bị hơi nước thấm ướt khẩm phương thổ hành phân thân huyền phụ tại thác nước bầu trời nhìn cái này Tựu khẩn phương, rơi xuống, rơi xuống sự sự phương dự định mang không gian tọa độ ở tại chỗ này làm ra vào thanh thiên thần vực cửa ra vào khẩn phương chọn cách hoang cổ thôn không phải quá xa cái chỗ này kỳ thực còn có một chút những nguyên nhân khác chính là chỗ này cách hoang cổ thôn cấm địa đủ gần k h ổ n g phương suy đoán thanh linh vẫn là tại nơi cái cấm địa chúng nếu như thanh linh có việc k h ổ n g phương cũng có thể mau chóng chạy tới cấm địa lợi dụng thanh thần giám k h ổ n phương mang không gian tọa độ in vào bên đầm nước trong hư không làm xong đây hết thảy k h ổ n phương không khỏi quay đầu nhìn về một cái phương hướng nhìn lại ở cái phương hướng này thượng xa xôi ở đúng là hoàng cổ thôn cấm địa chỉ có không ngừng tôi luyện ta mới có thể rất nhanh thay đổi c ư ờ n g đại cũng chỉ có không ngừng ở bên ngoài lưu lạc ta mới có cơ hội siêu tập đến hạ một mặt năm cực phân hóa kính tin tức chỉ cần có một mặt năm cực phân hóa kính thực lực của ta là có thể lần nữa rất nhanh tăng lên khẩn phương trong mắt lóe ra kinh người qua mang chính mình như vậy ưu thế khẩn phương tự nhiên phải thật tốt lợi dụng khẩn phương vốn cũng muốn theo như sư phụ nói như vậy đảng tu luyện tới hóa đức sử dụng nữa năm cực phân hóa kính chính mình trí thuần thiên phú hắn ở từng đại cảnh giới bình cảnh thượng nếu so với những người khác chính mình ưu thế lớn hơn nữa chỉ cần năm cực phân hóa kính tác dụng bất biến k h ổ n phương liền có cực đại có thể đột phá đến một không cách nào tưởng tượng cảnh giới một thương dạng ngộng tưởng đạt được nhưng chưa bao giờ đạt tới cảnh giới có thể thanh linh sự tình khiến k h ổ n phương trong lòng có loại cảm giác cấp bách hay là thanh linh căn bản đợi không được hắn tự nhiên tu luyện tới hóa điệp cảnh ngày nào đó nếu muốn ở thanh linh và đột phá hóa đ i ệ cảnh đạt được một vô pháp suy nghĩ cảnh giới giữa c h ọ một khẩn phương hội không chút do dự chọn tiền giả trước đây khổng phương trong lòng chỉ có một mộng tưởng đó chính là cường đại sau có thể trở về đến trốn cũ địa cầu hay là trên địa cầu không có gì có thể nơi đó là khổng phương tây là khổng phương xuất hiện ở đây cái thế gian sơ thủy nơi rời nhà mới có thể tưởng niệm cái kia nho nhỏ hay là còn có chút chen c h ú c ra xa xứ mới có thể tưởng niệm phiến dù cho thập phần cằn n g tối thổ địa thân ở gì thế cũng mới sẽ đối với phiến đũ lam vẹ càng thêm nhớ n u n g xóa sạch màu sắc tựa như in vào trong linh hồn vĩnh viễn vô pháp bỏ qua quên mất trái lại theo thời gian trôi qua thay đổi càng ngày càng m ã n liệt thế giới bên ngoài cho dù tốt Cố hương nhất định c ố hương không gian tọa độ đã in vào trong hư không k h ổ n g phương thu hồi nhìn về phía cấm địa ánh mắt thôi động thanh thần giám thanh thần giám thượng quan g mang đại phóng hư không chấn động ngay sau đó k h ổ n g phương trước mặt liền sinh ra một đen như mực thông đạo k h ổ n g phương rất nhanh chui vào hướng thông đạo một đầu khác rất nhanh bay đi tam tuyền hồ ở chỗ sâu trong k h ổ n g phương bản tôn đứng ở dùng một mảnh không có thủy trong không gian nơi này thủy đều bị trận pháp xếp hàng đi ra ngoài ở khẩn phương trên bay đứng đây là tiểu u đột nhiên hư không hơi chấn động một chút ngay sau đó một đen như mực thông đạo liền xuất hiện ở khẩn và tiểu u trước mặt rất nhanh k h ổ n phương cũng từ bên trong lối đi bay ra mới vừa ra tới k h ổ n phương lập tức đóng cửa thông đạo không gian thông đạo vẫn tồn tại liền sẽ kéo dài sản sinh không gian ba động nếu là chung quanh t r ù n g hợp có cường giá t r a i qua vậy thì có đại phiền thoái k h ổ n phương bản tôn liền đã đi tới tiểu u là bay đến không trung k h ổ n phương bản tôn trực tiếp dung nhập vào thổ hành phân thân trùng sau đó tiểu u liền lại lần nữa rơi xuống trong khoảng thời gian này k h ổ n phương thổ hành phân thân mặc dù là ở thanh thiên thần của c h n g nhưng có bản tôn ở bên ngoài tìm hiểu tin tức thiết quyền môn phát sinh tất cả mọi chuyện thổ hành p â n thân tự nhiên cũng có thể biết đem khẩn xuất hiện ở t r ư thần giờ quốc tế đã không có không gian cách trở có liên quan thiết quyền môn tin tức liền đều vào tới không nghĩ tới thiết quyền môn lại bị diệt môn khổng phương trong lòng hơi có chút kinh ngạc khổng phương tuy rằng rất muốn diệt thiết quyền môn nhưng một chiếm cứ rất nhiều năm tông môn há là dễ dàng như vậy tiêu diệt bởi vậy khổng phương ngay từ đầu cũng chỉ là kỳ vọng thế lực khác có thể cho thiết quyền môn tạo thành một ít tổn thất lớn cũng không trông cậy vào bọn họ có thể đem thiết quyền môn nổ tận gốc ở đây không phải khí tông trước đây khí tông và thiên long hồ liên thủ có thể tiêu diệt kim dương tông là bởi vì quanh thân không có thế lực khác dám n h n g tay nhưng thế lực của nơi này nhiều lắm tình huống phi thường phức tạp chỉ cần có một ít thế lực ngăn cản thì không thể mang thiết quyền môn tiêu diệt có thể nhường cho k h ổ n g phương không nghĩ tới đây là lan sơn và trung la bọn họ hạ thủ vô cùng ác độc dĩ nhiên liên thủ mang thiết quyền môn trực tiếp lao đi hôm nay ở đây đã là một mảnh đất thị phi ta còn là nhanh chóng ly khai so khá hơn đem lan sơn đẳng người biết thiết quyền bên trong cánh cửa táng thân quyết chỉ là bộ này bí pháp chung rất ít một bộ phận chắc chắn sẽ không đơn giản b ô n g thả hắn sẽ tới ở tìm kiếm tung tích của hắn tăng tiền hô ở đây kỳ thực cũng vẫn có người ở coi chừng mà khi bàn tháng trôi qua cũng không thấy khẩn phương hình bóng các cái thế lực lúc này mới mang nhân rú đi địa phương chương tìm, k ô n này lãng gian. n g hề chỗ phí thời h ở n Khổng g ai biết, có thể ư c ũ năm g không phải h c u y trăm linh bảy bị phát hiện k h ổ n phương mang theo tiểu ưu từ tam t u y ể n hồ đáy hồ rất nhanh bay bắt đầu đàng nhanh đến mặt nước thời gian k h ổ n phương tốc độ vừa chậm lại k h ổ n phương không có dùng thần hồn lực kiểm tra quanh thân đích tình huống nếu dùng thần hồn lực ở k h ổ n phương phát hiện đối phương thời gian đối phương cũng sẽ phát hiện có người ở kiểm tra dùng một lát thần hồn lực kiểm tra khẩn phương tự bại lộ kỳ thực khẩn phương bản tôn cũng là mới vừa tới nơi này không lâu trước khi tới cũng đã đúng đối với chung quanh tra xét lúc này phụ cận xuất hiện những tu sĩ khác có khả năng cũng không lớn nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn như cũ có vẻ thập phần cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng một phen không có phát hiện nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới vạch nước ra dọc theo hướng đông nam k h ổ n g p h ư ơ n g g á n sát mặt đất rất nhanh bay khỏi tam tuyền hồ mới vừa bay ra ngoài mấy trăm dặm k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lại đột nhiên cả kinh tiền phương dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức ngược lại thân hình l v i lên k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã trốn được một bên trong bụi cỏ chỉ thấy khẩn vương trên người thổ hành lực rất nhanh hội tụ rất nhanh khẩn vương trên người tự bao trù một tầng hậu thổ giáp chỉ cần đối phương thần hồn lực không thẩm thấu tiến thổ giáp chung lại không thể có thể phát hiện nút ở bên trong k h ổ n g phương k h ổ n g phương hôm nay đúng đối với thổ hành lực điều khiển đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa tu sĩ thần hồn lực quét vào k h ổ n g phương dùng thiên địa lực hình thành thổ giáp thượng cũng chỉ sẽ cho rằng đây là một cái đại khối đất mà không sẽ phát hiện tầng này thổ giáp cùng hắn khối đất có cái gì khác nhau không bao lâu bốn gã tu sĩ chia làm hai đội hai bên cách xa nhau vài dặm từ đàng xa hướng bên này bay tới chia làm hai đội tu sĩ giữa không có, có bất kỳ trao đổi gì thoạt nhìn cũng không phải tới tự đồng nhất cái thế lực bốn người bay tới đồng thời thần hồn lực một gã tu sĩ áo đen có chút bất mãn đoán trách đồng bạn sắc mặt của cũng rất khó khăn những người khác hiện tại đều ở đây địa phương khác tìm kiếm khẩn g phương hành tung có thể bọn họ lại bị phái tới ở đây ở chỗ này bọn họ căn bản không chiếm được vật gì có giá trị chúng ta là bị người xa lánh lần này tông môn cho ra ban cho thế nhưng cực kỳ phong phú chỉ cần phát hiện khẩn phương hành tung là có thể tự do chọn nhất kiện c ự c phẩm hậu thiên chân bảo nếu có thể vẫn theo khẩn phương hoặc là mang khẩn phương ngăn lại khiến tông môn trung cường giả tới rồi lấy được ban cho thì càng phong phú dày đến ta bây giờ suy nghĩ một chút trong lòng đều còn có chút kích động nói chuyện tu sĩ vẻ mặt hướng tới và thèm nhỏ dãi có thể vừa nghĩ tới bọn họ bị phái tới nơi này trên mặt biểu tình trong nháy mắt vừa chuyển tiếp đột ngột chết tiệt hoàng an nếu như không phải là bởi vì quan hệ của hắn chúng ta vừa ra sẽ bị phái đến cái này đ i ề u không sót thì địa phương thư tu sĩ áo đen trên mặt không khỏi xuất hiện một tia h á o sắc thư cái gì ở đây vừa không có những người khác chẳng lẽ còn sợ bị hoàng a n nghe được không được đồng bạn bất mãn chừng mắt một cái tu sĩ áo đen ở tông môn nội hắn không dám nói như vậy hiện tại đi ra bên người không có những người khác vẫn không thể khiến hắn phát tiết một chút sao tu sĩ áo đen trong mắt có h á o sắc lặng lẽ hướng đồng bạn xử một cái ánh mắt phát hiện tu sĩ áo đen dị thường tên tu sĩ này không khỏi lập tức yên tính lại nhìn đồng bạn trong ánh mắt tràn đầy vẻ hỏi thăm tu sĩ áo đen lặng lẽ truyền â m nói ta phát hiện một điểm không thích hợp đồng bạn trong lòng chấn động cũng liền truyền âm nói chẳng lẽ hoàng an còn phái người đến giám thị chúng ta không được hẳn không phải là tu sĩ áo đen khẽ lắc đầu một cái l ạ g yên truyền âm nói rằng trong khoảng thời gian này tới nay chúng ta tới đây dặm số lần đã có bảy lần nhiều mỗi một lần chúng ta đều phải dụng thần hồn lực một đường tìm tòi trở về nơi này từng ngọn cây quặn g cỏ ta tuy rằng không dám nói đều nhớ kỹ nhưng một ít giác vật lớn ta vẫn nhớ tương đối rõ ràng thế nào đồng bạn trong lòng cả kinh không biết luôn luôn làm trò càng kiêm kỵ ở chúng ta bên trái lưỡ ngoài trăm trượng trong đùi có, có một khối thổ hoáng sắc đại khối đất trước đây chỗ ấy cũng không có bất kỳ vật gì nhưng bây giờ chỗ ấy lại đột nhiên sinh ra một hình thức người cũng quá nhạy cảm một đại khối đất có cái gì ly kỳ nói không chừng là từ trên núi chạy xuống n g h e xong tu sĩ áo đen nói đồng bạn biểu tình một chút buông lòng xuống còn không do cười t r e o g ẹ o một tiếng tu sĩ áo đen khỏe mắt không khỏi nhảy lên vài cái phát hiện điểm này đồng bạn lập tức thay đổi nghiêm túc đó là một khối đất không phải một hòn đá nếu là từ trên núi lăn xuống đến không có khả năng hoàn hảo không tổn h a o gì chỉ cần có tổn hại ở chạy xuống lộ tuyến t ư ợ n g tất nhiên sẽ lưu lại một điểm vết tích Có t khối khối vậy, vậy hai người đều là thông qua truyền âm trao đổi bởi vậy mặc dù nói không ít nhưng thời gian cũng chỉ là trôi qua ngắn ngủi trong nét g mắt hơn nữa hai người tốc độ phi hành cũng không nhanh lúc này cách khổng phương nơi đó còn có hơn mười triệu cự ly đây thật không có lưu lại một điểm vết tích rất nhanh tra xét một lần sau đó đồng bạn trong lòng nhất thời một trận g i ậ n mình sự ra khác thường tất có yêu chuyện này lộ ra một tia tả tính vậy ngươi có thể xác định cái tia khối đất là vật gì sao đồng bạn truyền âm hỏi muốn biết đó là vật gì vậy còn không giản đơn tu sĩ áo đen lạnh như băng cười cười đột nhiên tu sĩ áo đen tốc độ đ ố n g nhiên tăng thăng lên cải biến phương hướng rất nhanh bắn nhanh hướng k h ổ n g phương bên kia tu sĩ áo đen ý kiến rất đơn giản cái tia khối đất bất kể là cái gì chỉ cần hắn xuất thủ là có thể biết thẳng đến xuất thủ thì tu sĩ áo đen cũng không có sử dụng thần hồn lực kiểm tra khối đất nội đích tình huống nhất định chẳng biết đả thảo kinh xạ nếu như khối đất nội thực sự ẩn dấu nhân t h ầ n hồn của hắn lực một khi thấm vào t i ể u sẽ lập tức bị đối phương phát hiện đối phương là có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng hắn không mang thần hồn lực thấm vào lại đột nhiên xuất thủ đối phương nhất định sẽ có chút trở tay không kịp tu sĩ áo đen ý kiến tốt có thể hắn đoán sai đối thủ đối thủ của hắn cũng không phải là cái gì tu sĩ bình thường mà là khẩn phương hắn tự nhận là tốc độ xuất thủ rất đột ngột rất nhanh có đúng không khẩn phương mà nói là quá t r ư ở tu sĩ áo đen mới vừa bay một nửa cự ly khẩn phương phát hiện đối phương đã phát hiện mình liền không hề ẩn dấu bao trùm ở bên ngoài tầng kia hậu hậu thổ tần g một chút nổ bắn ra thông suốt từng cục không tới lớn chừng bàn tay khối đất bay vụt nghị bốn phương tám hướng bắn về phía mặt đất trong n g á y mắt tịu trên mặt đất xuyên thủng r a vừa nhỏ lại thâm sâu đậu bắn về phía không trung khối đất trên không trung phát sinh bén nhọn tiếng rít trước mắt tịu bay đến cực xa ở tốc độ cánh là phi thường nhanh vừa bay tới tu sĩ áo đen nhất thời giật mình liền ngừng lại đồng thời rất nhanh thi triển phòng ngự đạo pháp ngăn trở một ít thông thường khối đất thì là tốc độ mau nữa nữa cũng không quan tâm nhưng này ta khối đất là do thiên địa lực hình hắn cũng không phải là thiết quyền môn này thân thể quái vật áp sát thân thể là có thể ngăn cản cường đại công kích bay vụt khối đất bắn nhanh ở tu sĩ áo đen bên ngoài thân phòng ngự đạo pháp thượng nhất thời có tu sĩ áo đen phòng ngự đạo pháp một trận ba động mặc dù cách phá vỡ phòng ngự đạo pháp còn có t r ê n l ệ n h rất lớn có thể tu sĩ áo đen tâm nhưng trong nháy mắt l ệ n h n ử a đoạn chỉ dựa vào một ít thổ hành lực hình thành khối đất là có thể giống như vi lực này vậy nếu như là bản thân của hắn xuất thủ chẳng phải kinh khủng hơn tu sĩ áo đen trong lòng có chút luôn cuống mới vừa rồi hết thể biến hóa đều có nhanh k h ổ n g phương còn không có từ khối đất chung đi ra bao trùm ở bên ngoài khối đất cũng đã bay vụ hướng bốn phương tạm hướng tu s i áo đen liền vội vã ngăn trở thẳng đến lúc này hắn đều không có cơ hội t r ô n g k h ổ n g phương tướng mạo k h ổ n g phương là k h ổ n g phương còn đang hơn mười ngoài trượng vị kia đồng bạn cả kinh liền hô to lên bởi vì quá mức giật mình hắn ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp mới vừa rồi hai người bọn họ còn đang oán giận tới nơi này là lãng phí thời gian không có cơ hội phát hiện k h ổ n g phương hành t u n g cũng liền vô pháp thu được tông môn đồng ý hạ thật lớn băn cho ai biết đảo mắt bọn họ tự gặp được khẩn phương bắt hắn lại chỉ cần bắt được hắn chúng ta tựu lập công lớn vị kia đồng bạn còn ở phía sau kêu gạo tu sĩ áo đen sắc mặt nhưng liên tiếp biến ảo thân thể chậm rãi lui về phía sau muốn cách đồng bạn gần một điểm tu sĩ áo đen trong lòng cũng kích động có thể hắn chưa ký tông muốn đúng đối với k h ổ n g phương thực lực suy đoán k h ổ n g phương thế nhưng liền hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ đều có thể chiến thắng tồn tại hai người bọn họ là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong liên thủ mới mới có thể và k h ổ n g phương đánh một trận nếu như chỉ có một người vậy chỉ có chạy chối chết phần càng bị nói bắt được khẩn phương còn nán lại ở phía sau để làm chi còn không nhanh lên trở về tu sĩ áo đen trong lòng lo lắng l i ê n c h u y ê n âm dục đồng bạn ngươi lẽ nào muốn khiến hắn mang chúng ta tiêu diệt từng bộ phận không được một khi ta chết ngươi cũng không thể nào là đối thủ của hắn vị kia đồng bạn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lúc này cũng nhớ lại tông môn chung những tu sĩ khác đúng đối với k h ổ n g phương này miêu tả trong tay rất nhanh xuất hiện một quái dị đông tây một tay lấy kỳ bóp nát sau đó hắn liền rất nhanh chiều tu sĩ áo đen bên này bay tới cùng lúc đó đến từ một người thế lực nguyên bản vẻ mặt thể v i hai gã tu sĩ mắt cũng lập tức sáng lên hai người nhìn về phía khẩn phương ánh mắt không giống như là nhìn một cá nhân ngược lại như là nhìn thiên đại ban cho như nhau mắt đều nhanh phát quang hai người bàn tay một phen trong tay cũng rất nhanh xuất hiện lưỡng chủng q u á i dị đông tây và tu sĩ áo đen bọn họ lấy ra nữa gì đó giống nhau như lúc ta trước thông chi người cái kia trước lưu lại để tránh khỏi khổng phương chạy trốn một khi hắn chạy trốn chúng ta còn phải báo cho người của gia tộc đuổi bắt không thể hiện tại t i u lãng phí hết hảo một người trong đó mang vật trong tay rất nhanh thu vào tên còn lại là bóp chặt lấy vật trong tay khổng phương là chúng ta phát hiện trước hắn thuộc về chúng ta khuyên c á c ngươi đừng đ ú n g tay tu sĩ áo đen lúc này còn không q ê n uy hiếp một chút hai gã khác tu sĩ a t c ư ớ c khổng phương, ai tiệt h này tu s i áo,、si、áo đen cùng đồng bạn trong lòng đều tức giận mắng một tiếng k h ổ n g phương thực lực vốn là rất mạnh hiện tại nếu như hai người khác cố ý đảo loạn bọn họ đừng nói ngăn trở ở k h ổ n g phương có thể giữ được hay không mạng của mình cũng có nói k h ổ n g phương băng bay thân thể phía ngoài khối đất sau đó liền cấp tốc bay đến giữa không trung t i ể u cái này một cái động tác đơn giản tu sĩ áo đen hai phe cũng đã trao đổi không ít mới vừa rồi vì không làm cho cái này hai đội nhân chú ý của khẩn g p h ư ơ n g cũng không có dùng thần hữu lực bởi vậy đúng đối với cái này hai đội người tình huống cũng không biết bay đến không trung khẩn g p h ư ơ n g rất nhanh quan sát một chút đối diện bốn người tu vi phát hiện trong bốn người này lại có ba người đạt tới hóa linh cảnh đình phong nhất định người thứ tư cũng có hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi không nghĩ tới p h ả i tới nơi này nhân trung vẫn còn có thực lực như thế khẩn vương khen h í mày ngay sau đó lợi dụng tốc độ cực nhanh chiều tu sĩ áo đen vào tới phải tốc chiến tốc thắng k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng ở đây với hắn mà nói cũng không an toàn một khi bị những người này c n lên những người khác t i ể u mới có thể tùy thời chạy tới nếu là lại bị mấy vị hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ c n lên k h ổ n g phương cũng biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn họ toàn bộ giải quyết thần hồn công kích tuy rằng cường đại nhưng hướng k h ổ n g phương con mắt thần hồn của tiên lực m ố c tiêu diệt giết hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng chỉ có thể phát sinh vài lần công kích thần hồn lực chỉ biết tiêu hao sạch khẩn phương rất nhanh nhằm phía tu sĩ áo đen mà lúc này tu sĩ áo đen là rất nhanh lui về phía sau nghị phải nhanh một chút và đồng bạn hội tiếp ứng tu sĩ áo đen khi thấy trong tay đối phương đột nhiên xuất hiện quái dị đông tây đồng thời không chút do dự t i ể u bốc nát k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sẽ không do cả kinh điều này hiển nhiên là một loại thông chi những người khác bảo vật giống như ban đầu ở thanh thiên thần vực nhìn thấy loại đồ vật này tương đối tương tự tuy rằng không thể truyền lại cụ thể tin tức nhưng chỉ thông chi một đơn giản tin tức như vậy là đủ rồi k h ổ n g phương sát ý trong lòng cấp tốc t ă n g v ọ n hiện tại càng không thể mang xuống tu sĩ áo đen và đồng bạn tương hướng phi hành tốc độ là tướng cộng lại khẩn vương tốc độ tuy rằng đã thật nhanh nhưng mà không đạt được hóa linh cảnh định phong tu sĩ gấp hai tu sĩ áo đen và đồng bạn dẫn đầu hội hợp cùng một chỗ hai người biểu tình cũng hơi nhẹ bông lòng một chút hai người bọn họ trước đây cùng nhau lưu lạc quá phối hợp hết sức ăn ý phát huy ra thực lực tuyệt đối muốn so thực lực của hai người bọn họ tướng ra còn mạnh hơn một ít hai người một cách tự tin quấn lấy k h ổ n g phương thì là không thể lưu lại k h ổ n g phương chí ít cũng có thể vẫn truy ở k h ổ n g phương phía sau là tông môn chung những cường giả khác chỉ dẫn phương hướng k h ổ n g phương gào thét bay tới khi cùng khoảng cách của hai người rồi gần sau k h ổ n g phương s o n g giơ tay lên một cái lưỡng đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang trong nháy mắt từ khẩn hai tay trùng bắn ra nhằm phía đối diện hai người đối diện hai người bị thần hôn lực bắn chúng hai người biểu tình một chút tự đ ộ n lại có thể giữa lúc k h ổ n g phương dự định tái đi đối phó hai người khác thì hai người này dĩ nhiên vừa khôi phục bình thường làm sao sẽ cái này đến v i ê n k h ổ n g phương giật mình mọi việc đều thuận lợi thần hồn công kích dĩ nhiên mất đi tác dụng t r ư ơ n g năm trăm linh tám rơi vào khung cảnh mới vừa bay về phía trước một đoạn ngắn k h ổ n g phương đột nhiên ngừng lại giật mình nhìn hai ga khôi phục bình thường tu sĩ mọi việc đều thuận lợi thần hồn công kích dĩ nhiên mất đi tác dụng không có thể giết chết hai ga hóa linh cảnh định phong tu sĩ khẩn phương trong lòng giật mình tu sĩ áo đen trong lòng hai người cũng là sợ quả nhiên như nghe đồn chung như nhau hắn đã linh mộ thần hồn lực h u y n bí có thể thi triển ra thần hồn công kích may mà tông môn cho chúng ta cung cấp có thể chống đối thần hồn công kích bảo vật bằng không mới vừa rồi một cách kia hai chúng ta tựu đã chết tu sĩ áo đen và đồng bạn tuy rằng chặn thần hồn của khẩn g phương công kích có thể hai người cũng không dám có chút thả lỏng tương phản hai người thần kinh băng c h ặ t hơn bọn họ chỗ ở tông môn tuy rằng có thể luyện chế chống đối thần hồn công kích bảo vật nhưng cái này bảo vật cần tài liệu thập phần chân quý đúng đối với luyện chế người yêu cầu cũng phi thường cao chí ít cũng phải là một vị đúng đối với thần hồn lực có sâu đậm cảm ngộ cường giả mới có thể luyện chế Có, có, có, có h ạ nhưng c mặc dù là như vậy cũng chỉ có hóa linh cảnh đình phong tu sĩ mới có cơ hội có một kiện bảo vật như vậy giống như hóa linh cảnh hậu kỳ cùng với tu vi thấp hơn tu sĩ cũng không có loại bảo vật này mặc dù tốt nhưng có một trí mạng chỗ thiếu hụt đó chính là chống đối thần hồn công kích số lần là có cực hạn loại bảo vật này có thể bảo hộ tu sĩ áo đen hai người dựa vào là bảo vật chung một luồng thần hồn lực đây là vị t i ê u luyện chế bảo vật cường giả lưu lại một khi bảo vật chung thần hồn lực tiêu hao sạch cũng liền triệt để mất đi tác dụng tu sĩ áo đen sắc mặt có chút trắng bệnh truyền âm thì thanh â m mơ hồ đều có chút khẩn trương chúng ta nhận được bảo vật thì tông môn nội tiền bối từng nói qua loại bảo vật này có thể giúp chúng ta đỡ k h ổ n g phương năm sáu lần công kích nhưng bây giờ chỉ là một kích ta bên này lực lượng cũng đã tiêu hao gần một nửa tiếp tục như vậy ta bảo vật tối đa cũng chỉ có thể tái chống đối một lần công kích tu sĩ áo đen trong lòng đã không có mới gặp gỡ k h ổ n g phương thì kích động lúc này trong lòng ngược lại lo lắng hắn không biết k h ổ n g phương có thể thi triển vài lần thần hồn công kích nếu như công kích như vậy có thể thi triển ba lần vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ ở tử vong trước mặt tu sĩ áo đen cũng sợ tu sĩ áo đen đồng bạn cũng đã từ lúc ban đầu kích động c h u n g thanh tỉnh lại trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi ta và tình huống của ngươi không sai biệt lắm bảo vật chung năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm p h ầ n n ữ a đồng bạn đấy mắt ở chỗ sâu trong không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi hắn đồng thời công kích hai người chúng ta theo lý thuyết chúng ta có thể ngăn cản mười thứ công kích mới đúng nhưng bây giờ, hai người chúng ta nhưng ngay cả ba lần công kích đều không đ ỡ được tông môn tin tức là sai lầm khổng phương nếu chỉ là bình thường hóa linh cảnh định phong tu sĩ hai người tông môn cũng không tính nói sai hướng hóa linh cảnh định phong tu sĩ thần hồn lực quy lực muốn hao hết sạch hai người bảo vật chung thần hồn lực thật đúng là được công kích mười thứ mới được nhưng khổng phương đã từng tăng cường thần hồn lực bảo vật nhất định hôm nay hồn la còn đang luận dưỡng để thăng khổng phương thần hồn lực cái này có thể dùng thần hồn của khổng phương lực so bình thường hóa linh cảnh định phong tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều chúng ta bây giờ nên làm gì tu sĩ áo đen hiện tại đã không có chủ ý khổng phương cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ở không biết khổng phương có thể thi triển vài lần thần hồn công kích dưới tình huống tu sĩ áo đen đã k h i ế p đảm không dám sẽ cùng khổng phương chiến đi xuống đồng bạn cũng không tốt gì chúng ta lôi nha đồng bạn khẩn trương nuốt nước bọn hướng hắn mới vừa biểu hiện đến xem hắn chí ít còn có thể lại thi triển một lần thần hồn công kích nếu là mới vừa công kích không phải của hắn toàn lực một k í c h chúng ta đây tự nguy hiểm tông môn ban cho cho dù tốt đã không có mệnh tất cả cũng đều không tốt tu sĩ áo đen trong lòng đã co tồi ý đồng bạn lời này vừa ra tu sĩ áo đen liên tục không ngừng đồng ý t r ợ n hai người sau này phương tối lui ngay từ đầu hai người lui về phía sau tốc độ cũng không nhanh lo lắng k h ổ n g phương hoài nghi bọn họ có cái gì đặc thù mục đích trực tiếp giết q u a đến hai người hiện tại vạn phần chờ đợi k h ổ n g phương đi đối phó một k h ắ c tri đội vân vân hai người kia như vậy bọn họ tự có cơ hội trốn thoát có thể hai người đã quên bọn họ mới vừa rồi đỡ được k h ổ n g phương phải rét một k í c h đã khiến cho k h ổ n g phương chú ý của k h ổ n g phương lúc này làm sao có thể để cho bọn họ cứ như vậy ly khai hai người truyền âm trao đổi tốc độ rất nhanh khẩn phương tốc độ phản ứng nhưng cũng không chậm ở hai người vừa mới bắt đầu lui về phía sau thời gian k h ổ n g phương trong lòng tuy rằng không do tu sĩ áo đen hai người ngăn chở hắn thần hồn công kích nguyên nhân là cái gì nhưng khẩn phương sẽ không bởi vì này chút chuyện để lại khí mình cường đại nhất công kích thủ đoạn k h ổ n g phương thân ảnh nó lên tại chỗ lập tức để lại một hình ảnh ngay sau đó khẩn phương đích thực thân cũng đã từ giữa không trung một sông vào mạ qua chỉ ở giữa không trung lưu lại một đạo nhàn n h ạ t hữu ảnh rất nhanh truy hướng xoay người trốn chạy tu sĩ áo đen hai người phát hiện phía sau rất nhanh đuổi theo tới khẩm phương tu sĩ áo đen sắc mặt nhất thời thay đổi hết sức khó coi trong ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng và kinh hoàng tốc độ của hắn quá nhanh tách ra trốn tu sĩ áo đen cắn răng truyền â m nói có thể chạy thoát một tính một ý kiến tu sĩ áo đen nói đồng bạn sắc mặt cũng đ ố n g nhiên biến đổi tách ra trốn hai người bọn họ có rất đại khả có thể có một người có thể chạy thoát nhưng cái này cũng ý nghĩa bị khẩm phương để mắt tới người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ ai cũng có một nửa cơ hội đồng bạn lập tức đồng ý chính rất nhanh bay về phía trước hai người phương hướng bỗng nhiên biến đổi một tả một hữu trốn hướng hai cái phương hướng đã mau đuổi theo hai người khổng phương thấy vậy trong lòng không khỏi hư lạnh một tiếng khổng phương s o n g giơ tay lên một cái trong tay lần nữa bay vụt ra lưỡng đạo hư huyễn thổ hoàng sắc quang mang nhưng cùng lần trước bất đồng là lần này t h ầ n hồn công kích tạo thành thần hồ n kiếm công kích uy lực càng mạnh t h ầ n hồn tốc độ công kích cực nhanh chạy chối chết tu sĩ áo đen và đồng bạn cách khổng phương cự ly vốn là đã rất gần Hơn nữa tốc đ ộ của b ọ n họ c ũ n g xa k h ô n g bằng t h ầ n h ồ n c ô n g k í c h đ e m khổng p h ư ơ n g p h á t sinh công kích thì, l ư ợ đạo t h ầ n hồn k i ế m n g a y lập tức đ u ổ i kịp b ọ n họ, một chút chui một v à o bên tu r o n bọn g cơ của thể t họ. A. sĩ áo đen đồng độ bạn tốc p hơi i hành h chậm một chút bị công kích được thời gian so tu sĩ áo đen hơi chút nhanh một chút đồng bạn lập tức phát sinh hét thảm một tiếng cả đời này kêu thảm thiết khiến tu sĩ áo đen thân thể đ ố n g nhiên run lên có thể ngay sau đó hắn sẽ không thời gian quan tâm đồng bạn chính hắn cũng bị thần hồn kiếm đánh trúng tu sĩ áo đen nhãn thần bỗng nhiên nổi lên đi ra trong mắt tràn đầy không cắm lòng nếu không phải gặp gỡ khẩu phương hắn còn có thể sống rất nhiều năm tương lai nói không chừng còn có thể đột phá đến minh thần cảnh trở thành một danh tọa chấn nhất phương cừng giả nhưng bây giờ hết t h ể đều xong ngay từ đầu bọn họ còn mong m ỏ i có thể gặp gỡ cừng phương nghĩ bị phái tới nơi này rất b y khuất khả tại sắp chết một k h ắ c kia tu sĩ áo đen trong lòng phi thường hối hận tất cả đều là ngu xuẩn h ạ n g tu sĩ áo đen trong lòng tối hậu hiện lên một cái ý niệm trong đầu đã không có một tia hơi thở thân thể xẹt qua một đạo thật dài đường a ra b u n từ g i không chúng té ngã rơi xuống thời khác tối hậu hộ i chết tu sĩ áo đen nghĩ tới này đang ở tìm kiếm khắp nơi k h ổ n g p h ư ơ n g những tu sĩ khác trong lòng đột nhiên có chút thăng bằng những thứ ngu xuẩn kia không biết k h ổ n g p h ư ơ n g cường đại một khi gặp gỡ sẽ cùng hai người bọn họ một kết cục tu sĩ áo đen cùng đồng bạn thời gian nháy con mắt đã bị k h ổ n g p h ư ơ n g song song chém giết đ ế t ử đồng nhất cái gia tộc hai vị kia tu sĩ vốn còn muốn chia một chén s u ố t nhưng khi nhìn đến tu sĩ áo đen hai người bị k h ổ n g p h ư ơ n g công kích một lần sau liền không chút do dự xoay người bỏ chạy mà k h ổ n vương một cá nhân nhưng ở phía sau truy sát một màn quỷ dị này mang hai người thiếu chút nữa do ngu tu sĩ áo đen hai người đều là hóa linh cảnh bình phong s o hai người bọn họ mạnh hơn không ít dù sao hai người bọn họ c h u n g chỉ có một người đạt tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong một người khác chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ mà thôi tu sĩ áo đen hai người đều không phải là đối thủ của khẩn phương mới vừa giao thủ một cái liền lập tức chạy chối chết hiện nhiên là bởi vì thực lực và khẩn phương kém rất lớn bằng không, không có khả năng chỉ giao thủ một lần bỏ chạy m ệ n h hai người bọn họ vừa dựa vào cái gì ngăn chở khẩn phương trốn thừa dịp hắn đuổi theo giết hai người kia chúng ta mau trốn hai người không chút do dự lập tức chạy chối chết hai người hấp thủ tu sĩ áo đen bọn họ giáo hấn thời điểm chạy trốn không có ở cùng nhau mà là cấp tốc phân tán thông suốt trốn hướng hai cái phương hướng k h ổ n g phương chém giết tu sĩ áo đen lưỡng tốc độ của con người đã thật nhanh nhưng khi k h ổ n g phương quay đầu lại thì hai người kia đã chạy ra mấy trăm trượng k h ổ n g phương mới vừa rồi truy sát tu sĩ áo đen hai người cũng bay ra ngoài gần hai dặm cách khoảng cách của hai người đã khá xa hai người kia không giải quyết rơi cuối cùng là một cái phiền phức nhưng nếu như hai người trốn q u a xa đảng k h ổ n g phương đuổi theo hai người nói không chừng sẽ gặp gặp gỡ chạy tới những tu sĩ khác thậm chí có khả năng đụng vào minh thần cảnh tu sĩ cho nên phải mau chóng giải quyết hết hai người nếu như sự không thể làm cũng muốn lập tức rời đi nơi này khẩn khẩn đem bay đến ngay từ đầu lưu lại cái kia huyễn ảnh lưỡng ngoài trăm triệu thì k h ổ n g phương trên người đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại pháp lực ba động chỉ thấy k h ổ n g phương thân ảnh của bỗng nhiên từ giữa không t r u n g tiêu thất tái xuất hiện thì k h ổ n g phương đã đến huyễn ảnh c h ỗ ấy thực lực đề thăng đúng đối với ẩn độn cảm ngộ cũng làm sâu s ắ c sau k h ổ n g phương mang cái này truyền t ố n g năng lực đã tăng lên tới hai trăm n h triệu trong nháy mắt tiếp cận hai trăm triệu mang chạy chối chết hai người đều giật mình nhưng nghĩ tới k h ổ n g phương chỉ có một người trong lòng hai người vừa thoáng thở dài một hơi trong bọn họ có một người có rất đại khả có thể chạy thoát khẩn phương lo lắng bọn họ kỳ thực cũng có thể nghĩ đến khẩn g phương lúc này khẳng định không dám vẫn đuổi giết hắn môn chỉ cần bọn họ và khẩn g phương kéo gần cự l y khá lớn thì có rất lớn khả năng bảo trụ mệnh có thể kế tiếp một màn khiến hai người can đảm câu liệt khẩn g phương đúng là do một cá i nhân một chút biến thành hai người một là vẫn đuổi giết hắn môn mặc thổ hoàng sắc trường bảo khẩn g phương mà người là thì mặc u lam sắc trường bảo khẩn g phương trước khẩn g phương lưu lại một huyền ảnh trong lòng bọn họ tuy rằng giật mình nhưng cũng không é ngại bọn họ tuy rằng nhìn không ra huyền ảnh đích thực giả nhưng này thì huyền ảnh cách khẩn phương qua xa không có cách nào khác truy kích bọn họ bọn họ tự nhiên không lo lắng nhưng bây giờ hai cái khẩn phương phân hai cái phương h phân biệt hướng hắn sao truy sát trở về chỉ là tốc độ khủng khiếp lòng của hai người t i u lệnh một mạng lớn tại sao có thể như vậy tại sao phải có hai cái k h ổ n phương trong lòng hai người t i ê u trên mới vừa hy vọng đã triệt để tàn biến mười giây sau k h ổ n phương cũng đã cách phía trước chạy chối chết hai người rất gần mắt thấy vô pháp chạy thoát hai người một chút đều liên cuồng ta liều mạng với ngươi hai người không hề trốn trái lại cấp tốc xoay người lại chiều k h ổ n phương liều lĩnh v ọ n tới hai người vũ khí trong tay phản xạ lạnh leo hạ quang và ánh mắt hai người giống nhau như lúc cái này thực lực của hai người cũng không như tu sĩ áo đen hai người trên người cũng không có có thể chống đối thần hồn lực bảo vật k h ổ n phương bản tôn và thổ hành phân thân c h ỉ là thi triển một lần thần hồn kiếm hai người tựu i trong nháy mắt bị mất mạng cấp tốc thu hồi hai người nhận chữ vật khi thấy một người trong đó trên người đã vỡ vụn cái loại này quái dị bảo vật k h ổ n phương nhãn thần đổi đổi loại bảo vật này liên tiếp vỡ vụn biết được tin tức nhân nhất định sẽ hướng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này hắn phải mau ly khai ở đây k h ổ n phương xoay người lập tức hướng tu sĩ áo đen hai người nhận chữ vật bản tôn liền dung nhập vào thổ hành phân trong cơ thể khẩn phương rất nhanh nhìn chung quanh tối hậu lựa chọn đ ô n ư ơ n g trong nháy mắt bắn không đi k h ổ n g phương lần này không có chọn hướng đông nam nhất định lo lắng đối phương chúng có người có biện pháp xác định hắn phương hướng ly khai nếu để cho đối phương tập trung hắn phương hướng đi tới con đường phía trước thật là t i ể u phi thường khó khăn k h ổ n g phương trong lòng rất rõ ràng hắn hiện đang không có bất luận cái gì minh h i ế u xuất hiện ở hắn trong tầm mắt toàn bộ là đ ị c h nhân đừng hy vọng những nhận được đó chân yêu chi thể thế lực lúc này có thể giúp hắn nếu như gặp phải những thế lực kiên nhân trước hết cần phải làm là đ ổ i tận d i ế t tuyệt không để cho bọn họ chuyển ra ngoài bất cứ tin tức gì không có được chân yêu chi thể thế lực vì chân yêu chi thể sẽ không bỏ qua k h ổ n g phương mà nhận được chân yêu chi thể tu sĩ càng sẽ không bỏ qua k h ổ n g phương bọn họ chiếm được một bộ phận tán thân quyết đã biết tán thân quyết cường đại làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này khiến khổng phương mang theo tán thân quyết tám tâm l y khai cái này phiến đại địa đây khổng phương cũng không hối h ậ n mình trước cách làm hắn không có khả năng khiến thiết quyền môn khốn hắn một năm thời gian một năm đủ để phát sinh nhiều lắm chuyện ai biết một năm sau hội là tình huống gì thiết quyền môn vì bảo chứng tự thân cương đại nhất định sẽ nghĩ các loại biện pháp đưa hắn cái này duy nhất biết tán thân quyết ngoại nhân giết chết thiết quyền bên trong cánh cửa những tu sĩ khác muốn tu luyện táng thân quyết ngoại trừ môn phái cống hiến còn muốn lập được đại đạo thệ ngôn có thể h ắ n cái này chuyển thụ táng thân quyết nhân tự nhiên không có khả năng lập được đại đạo thệ ngôn thiết quyền môn vô pháp ước t h u ố c k h ổ n g phương mang táng thân quyết đưa cho thế lực khác mang k h ổ n g phương hủy diệt thật sự là chuyện lại không quá bình thường hôm nay thiết quyền môn đã bị nổ t ậ n gốc u ô n g vọng thiết quyền môn môn chủ cũng đã chết k h ổ n g phương coi như còn buôn bán lời vừa có cái gì có thể hối hận về phần bị đổi rét khẩm phương trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng hắn bị đổi rét nhiều lần đều hôm nay hắn đã không phải là trước đây cái tia nho nhỏ thăng linh cảnh tu sĩ iz hai ai, còn chưa nhất định đây chương năm trăm linh chín liền gặp cố nhân khẩn phương rất nhanh hướng đông phương bay đi lần này một đường bay ra ngoài vài trăm dặm cũng không có gặp lại một vị tu sĩ sau đó khẩn phương phương hướng biến đổi biến thành hướng đông nam hướng phía cái phương hướng này khẩn phương chỉ là phi hành một hai trăm linh lý sẽ thấy thứ cải biến phương hướng lần nữa n h ắ m hướng đông phương phi hành k h ổ n phương muốn đi phong lan đại lục cũng chỉ có thể dọc theo hướng đông nam đi trước nhưng phong lan đại lục kỳ thực cũng không ở h u y ề n thổ đại lục hướng đông nam mà là đang thoáng thiên hướng đông bắc phương hướng bất kể là phong lan đại lục hay là h u y ề n thổ đại lục đều quá hướng hóa linh cảnh tu sĩ tốc độ dọc theo đường đi không có, có bất kỳ ngăn trở qua n g phi hành cũng phải một hai trăm năm lớn như vậy hai khối đại lục vừa là bất quy tắc hai khối trên đại lục có nhiều chỗ khó tránh khỏi cách hơi gần có nhiều chỗ là cách khá xa đúng đối với cái này hai khối khổng lồ đại lục mà nói cách hơi gần địa phương và cách địa phương xa giữa cự ly hóa linh cảnh tu sĩ không ngủ không ngất khả năng đều phải phi hành đã nhiều năm thậm chí mười năm đây là k h ổ n g phương vì sao vẫn luôn dọc theo hướng đông nam đi tới nguyên nhân bởi vì dọc theo cái phương hướng này vẫn đi tới đảng nhanh đến đ ư u tuyển hà bên trên thời gian k h ổ n g phương liền có cơ hội tìm được quang huy thành quang huy thành coi như là cách đ ư u tuyển hà bên kia phong lan đại lục tương đối gần địa phương hơn nữa ở quang huy thành trung k h ổ n g phương nỗ lực một ít đại giới t i ể u có thể gia nhập một cái đi phong lan đại lục tương đoàn hoặc là v à những tu sĩ khác liên hợp cùng một chỗ cộng đồng sấm u tuyển hà như vậy mới có thể an toàn một ít Đu u t y ể phương hướng mới vừa cải biến không lâu chính rất nhanh người đi đường khẩn phương trong lòng đột nhiên cả kinh mạnh ngừng lại khẩn phương nếu nhìn phía xa cách hắn bảy tám giảm ngoại một tòa không cao trên tuyết sơn dĩ nhiên đứng một cá nhân trên tuyết sơn có một người vốn phải là rất rõ ràng có thể trên tuyết sơn người nọ phía sau là một khối ám s ắ t tảng đá mà hắn liền đứng ở tảng đá t i ề n phương thân thể hoàn toàn và phía sau tảng đá nhan sắc dung hợp cùng một chỗ khiến khổng phương một chút không có phát hiện khổng phương cũng là cảm ứng được ánh mắt của đối phương nhìn kỹ lúc này mới phát hiện đối phương chỉ có một người trong lòng không có thả lỏng ngược lại hơi chặt một chút lúc này dám một mình một mình đi ra ngoài tìm tìm người của hắn hoặc là cái loại này phi thường tự tin sẽ nhất định thực lực đặc biệt mạnh mẽ khổng p ư ơ n g không hy vọng gặp phải loại người thứ hai bởi vì một khi gặp phải loại người thứ hai khổng phương ly khai cái này p h i ế n đại địa hy vọng khả năng sẽ tăng vỡ ở khổng phương dừng lại thì đối phương là từ trên tuyết sân bay hướng khổng phương bên này bay tới bảy tám dặm cự ly hướng khổng phương năng lực vẫn có thể thấy rõ chỉ là khiến khổng phương không nghĩ tới đây là người hắn dĩ nhiên nhận thức thế nào lại là nàng khổng phương trong lòng có chút giật mình nếu như tới là một vị thực lực cường đại xa lạ tu sĩ khổng phương khả năng cũng sẽ không giật mình như thế hãy nhìn đến người này khổng phương trong lòng thực sự giật mình bởi vì khổng phương đối với người tới thực lực rất rõ ràng hướng thực lực của đối phương ở trước mặt hắn liền nhất chiêu đều không kiên trì nổi nếu như song phương cách cự ly hơi gần k h ổ n g phương đều có mười phần nắm chặt ở đối phương dùng bảo vật nhắc nhở những người khác trước để cho nàng bị mất mạng một thực lực xa không bằng người của chính mình nhưng một mình chạy đến tìm tìm mình cái này tương đối kỳ quái người rất nhanh bay tới cách k h ổ n g phương còn có sáu mươi bảy mươi trượng cự ly li thì liền ngừng lại nhìn vậy có ta thân ảnh quen thuộc k h ổ n g phương nhưng trong lòng không có chút nào thả lỏng tại đây phiến đại địa thượng cho dù là quen thuộc nhất nhân cũng không thể nào là minh hữu trái lại có thể là phía sau đâm dao nhỏ được nhân cơ sở sở không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt khẩn thương thanh â n một mảnh lạnh nhạt người tới chính là cơ sở sở đang thử luyện nơi chung bởi vì hãm hại k h ổ n g phương bị k h ổ n g phương ném vào tam phần địa c u n g chung tối hậu còn là dựa vào k h ổ n g phương lực lượng mới hướng từ tam phần địa c u n g chung thoát thân cơ sở sở vốn có đang ở trên giới quan sát k h ổ n g phương n g h e tới k h ổ n g phương có chút thanh âm đạm mạc cơ sở sở ánh mắt hơi đổi không khỏi khổ sở nói ta biết chúng ta nhất định sẽ lần nữa gặp mặt chỉ là ta không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp mặt dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy ngay vậy khẩn phương vùng xung quanh lông mày hơi nhữ lại ngươi muốn nói gì không phải là muốn kéo dài thời gian chờ ngươi ẩn môn người đến bắt ta đi khẩn hư lạnh một tiếng nếu như là như vậy ta đây chỉ có thể nói ngươi rất ngu xuẩn cách ta gần như vậy ta có thể trong nháy mắt g i ớ i ngươi thì là ngươi hẩn môn nhân có thể tới rồi nhưng mà tuyệt đối không ai có thể cứu hạ ngươi cơ sở sở t h ầ n sắc thay đổi có chút t h ảm đ ạ o mỹ mắt không khỏi thấp r ũ xuống ở trong lòng ngươi ta tự là một người như vậy sao nói cơ sở sở đột nhiên đưa tay tay phải q u a n g mang loay lên cơ sở sở trong tay liền sinh ra một hình thức thấy cơ sở sở vật trong tay k h n g phương trong ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia ba đậu cơ sở sở lòng bàn tay kéo gì đó đúng là cái loại này tạo hình q á i dị có thể cho những người khác chỉ rõ phương hướng bảo vật loại bảo vật này khổng phương trước cũng đã gặp được bốn cái khiến khổng phương trong mắt xuất hiện ba động nguyên nhân không phải cơ sở sở cũng chính mình loại bảo vật này đi ra ngoài tìm tìm người của hắn trong tay khẳng định đều có một việc bảo vật như vậy như vậy ở phát hiện hắn thì là có thể lập tức cấp những người khác chỉ rõ phương hướng chân chính khiến khổng phương trong mắt xuất hiện ba động nguyên nhân là cơ sở sở trong tay món đó bảo vật vẫn như c ũ hoàn hảo không tổn hao gì loại bảo vật này không bóp nát lại không thể có thể có tác dụng n g ư ờ i đây là ý gì khổng phương nhớ hỏi giọng nói thoáng hòa hoán một ít không có ngay từ đầu lạnh lùng như vậy cơ sở, sở ngẩng đầu nhìn về phía đối diện khổng phương trong mắt l ó e ra phức tạp qua mang ta nghĩ cơ sở s ở không khỏi cắn môi một cái ta nghĩ khiến ngươi dẫn ta đi rời đi nơi này k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng c ả kinh hắn nghĩ tới cái khác các loại khả năng duy chỉ có thật không ngờ loại khả năng này đem ngươi mục đích thực sự nói ra tình cảnh của ta ngươi rất rõ ràng ta hiện ở không có quá nhiều thời gian bồi ngươi ở nơi này tiêu hao mặt khác k h ổ n g p h ư ơ n g thanh n â m lần nữa khôi phục lạnh nhạt ta bất kể là ngươi là thật muốn cho ta mang ngươi rời đi nơi này hay là giả ta hiện tại tự thân khó bảo toàn không có khả năng mang bất luận kẻ nào người tu vi không kém nếu muốn rời đi chính ngươi hoàn toàn có thể làm được cơ sở sở thân sắc lộ vẻ sầu thảm biến đổi hai mắt nhìn chằm chằm k h ổ n phương trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ ta đều không thèm để ý ngươi bây giờ tình cảnh nguy hiểm ngươi vừa đang lo lắng cái gì lẽ nào ta lớn lên quá khó coi cho ngươi liền đem ta giữ ở bên người cũng không muốn sao k h ổ n phương trong ánh mắt không phập phồng chút nào bình tĩnh nhìn cơ sở sở mặc kệ cơ sở sở là bởi vì nguyên nhân gì k h ổ n phương cũng không thể tiếp thu nàng k h ổ n phương không phải một hoa tâm nhân không có khả năng thấy một mỹ nữ tự thích một thế gian này mỹ nữ nhiều lắm khẩn có thể thích trở về sao mặt khác cơ sở sở mục đích thực sự k h ổ n g phương căn bản không biết không đến thì là biết cũng sẽ không tiếp nhận cơ sở sở nếu như cơ sở sở là thật muốn cùng k h ổ n g phương mà k h ổ n g phương cũng tiếp nhận rồi k h ổ n g phương bên người sẽ gặp nhiều trói buộc một khi gặp phải nguy hiểm k h ổ n g phương còn muốn phân tâm chiếu cố cơ sở sở k h ổ n g phương thực lực còn chưa tới có thể quét ngang cái này khiến đại địa tình cảnh nếu quả như thật mang đi cơ sở sở k h ổ n g phương chỉ sẽ chết nhanh hơn nếu như cơ sở sở có cái khác mục đích k h ổ n g phương tự nhiên càng không thể nào mang nàng nán lại bên người vậy quá nguy hiểm ngươi rất đẹp nhưng ta đã có người thích k h ổ n g phương nói xong liền không để ý tới nữa cơ sở sở trực tiếp đi phía trước phương bay đi lúc này k h ổ n g phương cũng không thời gian và cơ sở sở ở chỗ này lãng phí thời gian rất nhanh k h ổ n g phương t ự u từ cơ sở sở bên người bay đi kế tục đi tới cơ sở sở cắn răng nhìn k h ổ n g phương bóng lưng k h ổ n g phương ngươi thay đổi ngươi đã không phải là ta đang thử luyện nơi chung biết cái kia k h ổ n g phương cơ sở sở rất là thất vọng nói rằng k h ổ n g Phương cũng không quay đầu lại kế tục đi phía trước phương bay đi ta không thay đổi chỉ là ngươi trước đây đối với ta nhận thức không được đầy đủ mặt mà thôi khẩn phương thanh âm của từ phía trước chuyển tới một cá i nhân có yêu một người khác quyền lợi nhưng một người khác nhưng không có yêu người này nghĩa vụ k h ổ n g p h ư ơ n g và cơ sở sở căn bản cũng không khả năng ở cảm tình t h ư ợ n g k h ổ n g p h ư ơ n g rất truyền thống rất truyền nhất hiện nay k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với thanh linh cũng chỉ là có chút hào cảm càng nhiều hơn hay là trách nhiệm về phần yêu còn kém một chút nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g dần dần bay xa cơ sở s ở trong mắt không khỏi lộ ra một tia hận ý ta cứ như vậy không cho phép ngươi lại kiến sao ha h a đã như vậy vậy cũng đừng trách ta cơ sở s ở tay phải bỗng nhiên dùng một lát lực sẽ bóp nát trong tay món đó tạo hình q u i dị bảo vật đúng lúc này cơ sở sở bên cạnh thân giữa không t r ù n g đột nhiên phóng tới một giọt nước một chút đánh trúng cơ sở s ở tay phải a cơ sở sở nhất thời phát sinh một tiếng gào thống khổ tay phải một chút lỏng rồi rời ra trong tay món đó tạo hình quái dị bảo vật không khỏi đi xuống phương đại địa t è xuống nể tình ta ngươi quen biết một hồi lần này tạm tha ngươi nếu như còn có lần sau ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình k h ổ n g vương từ mới vừa mới bắt đầu tốc độ phi hành sẽ không có nhiều nhanh lúc này cũng mới bay đến mấy trăm t r ư ơ n g ngoại m à thôi cơ sở sở tay trái che bị thương tay phải tức giận nhìn liền đầu chưa có trở về một cái khẩu phương mà lúc này cơ sở sở phía dưới khối h kia mới vừa rồi đi ngang qua cơ sở sở bên người thì khẩn vương nhìn như không có, có bất kỳ động tác gì nhưng thực lợi dụng bản tôn lực lượng áp trung hướng giữa không trung phóng ra một ít thủy hành pháp lực tích thủy cảnh bộ này đạo pháp vốn chính là cự ly xa công kích k h ổ n g p h ư ơ n g bản tôn không có hiện thân theo tác mặc dù có một điểm chắc chở nhưng uy lực vẫn như cũng không phải cơ sở sở có thể đơn giản ngăn chở đương nhiên cái này cũng và cơ sở sở không có thi triển phòng ngự đạo pháp cũng có chút quan hệ không đến như đã nói qua khẩn vương cũng không có đem hết toàn lực môn bóng nước rất nhanh bay trở về khẩn vương v ấ t tay đây môn bóng nước liền tiêu tán thông suốt lộ ra bên trong món đó bảo vật mang bảo vật n ắ m trong tay nhìn một chút khẩn vương liền mang nó ném vào giới tâm trung món bảo vật này sau đó nói không chừng có thể sử dụng thượng sau đó khẩn vương tốc độ đ ố n g nhiên t ă n gọn trước mắt cũng đã đi xa Phi trên không trung cơ sở sở ôm tay phải vẫn như cũng nhìn khẩn vương phương hướng ly khai trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ không giải thích được phong tình ngúng ố c cơ sở sở hận hận mắng ở trong lòng cơ sở sở cũng không phải thực sự thích khẩu phương nàng chỉ là xuất phát từ một loại dựa vào cường giả tâm tính nếu như nàng thực sự thích khẩu phương lại không thể tài năng ở khẩu phương cự tuyệt sau muốn bóp nát bảo vật mang những người khác đưa tới bạn cô nương tự mình mở miệng đều đang bị ngươi không chút do dự cự tuyệt cái này vẫn là lần đầu tiên h a anh chúng ta đi trông trộm cơ sở sở sắc mặt xấu xí xoay người hướng một hướng khác rất nhanh bay đi khẩu phương c á c h xa và cơ sở sở gặp nhau địa điểm sau lần nữa cải biến đi tới phương hướng có thể theo đi tới k h ổ n g phương phát hiện phụ cận trên trăm lý nội tu sĩ xuất hiện tỷ lệ lại đang chậm rãi tăng điều này làm cho hắn đi tới tốc độ không khỏi thay đổi chậm lại phải cẩn thận né tránh những tu sĩ kia mới được tuy rằng xuất hiện những tu sĩ kia cảnh giới cũng không cao mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh hậu kỳ cũng chưa tới hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng những người này phi thường cảnh giác mà bọn họ vừa bay trên trời cao phạm vi nhìn chống trải một khi k h ổ n g phương xuất thủ đối phó những người đó bọn họ thật xa là có thể phát hiện có thể đúng lúc mang bảo vật bóc nát nhắc nhở những người khác khẩn phương xuất hiện p h ư n g vị cho nên khẩn phương tình nguyện quấn điểm lộ cũng không muốn đơn giản xuất thủ loại tình huống này càng ngày càng rõ ràng đến tối hậu k h ổ n g phương phải dùng thổ hành lực mang mình biến thành một đại khối đất ở không thấy được chỗ trốn một đoạn thời gian đằng trên bầu trời những tu sĩ kia sau khi rời đi lại lặng lẽ chạy đi liên tiếp ba ngày k h ổ n g phương đều dưới tình huống như vậy chạy đi điều này làm cho k h ổ n g phương trong lòng sinh ra một loại bị người hoàn toàn vây quanh cảm giác đối phương phảng phất đang ở thắt chặt vòng vây cho nên hắn gặp phải tu sĩ mới có thể thay đổi càng ngày càng nhiều nếu như loại tình huống này tái kéo dài nữa ta bị người phát hiện có khả năng sẽ thay đổi rất lớn hóa thành khối đất trốn ở một chỗ trong hốc núi khẩn phương trong lòng cũng có chút lo lắng và lo lắng hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng Thấy không rõ đ、so、sở sở biết thủ b tình huống cụ thể khổng phương cũng không dám định lại chỉ có thể kế tục đi phía trước chạy đi thời gian kế tiếp chung khổng phương gặp phải tu sĩ ít đến thấy thương có lúc một ngày đêm đều không cần thiết có thể gặp được một người tu sĩ thì là thỉnh thoảng đụng phải cũng không giống như là tìm kiếm hắn khổng phương xem ra ta thực sự từ trong vòng vây của bọn họ lao ra ngoài k h ổ n g phương trong lòng vẻ lo lắng nhất thời h ệ quét là sạch có loại trời cao nhâm chim bay vui sướng cảm giác k h ổ n g phương có thể lao ra đông đảo thế lực tạo thành vòng vây kỳ thực cũng bình thường cái này phiến địa vực quá hướng những thế lực kia có hóa linh cảnh tu sĩ làm sao có thể mang mỗi một chốt đều trấn thủ trụ k h ổ n g phương cẩn thận một chút tự nhiên cũng liền lao ra ngoài k h ổ n g phương hảo tâm tình cũng không có duy trì liên tục bao lâu hai ngày sau k h ổ n phương mới vừa bay ra liên miên tích vực tiến nhập một mảnh thảo nguyên bầu trời khẩn đột nhiên tựu cả kinh ngược lại ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thảo nguy lúc này tiểu nhà tranh ngoại đang đứng một người tu sĩ cũng đang kinh ngạc nhìn hắn ngay sau đó mao trước nhà tên tu sĩ kia trong mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên vì dị là trong mắt hắn mừng như điên trung còn mang theo khắc cốt ghi xương h ậ n ý chương năm trăm mười từ chiến ha ha ha mao trước nhà tu sĩ đột nhiên cùng n ở đ ụ cười có thể trong thanh âm nhưng không có một chút tiểu ý có chỉ là làm nhân m a u cốt tủng nhiên băng lánh s á t ý khẩn g phương thật không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên hội gặp lại thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa mục không cửa từ trước đến nay đầu a xem ra kết nối với thiên đô muốn ngươi chết mao trước nhà tu sĩ vẻ mặt cửa、nhà. tên này ở thảo nguyên sát biên giới kiến tạo một tòa tiểu nhà tranh tu sĩ cũng là k h ổ n g phương một vị người quen thiết quyền môn bàng mạc ban đầu ở thí luyện nơi chung k h ổ n g phương đã thêm vào thiết quyền môn nhưng này bàng mạc nhưng cố ý làm khó dễ k h ổ n g phương bức bách k h ổ n g phương và hắn giao thủ cũng chính là ở trận chiến ấy chung k h ổ n g phương bại lộ thần hồn lực bí mật đằng sau lại tiến nhập thiết quyền môn bàng mạc bị thiết quyền môn nghiêm phạt sau đó sẽ không biết tung tích k h ổ n g phương cũng không nghĩ tới toàn bộ thiết quyền môn đều bị n ổ tận gốc cái này bàng mạc dĩ nhiên còn sống không chỉ có như vậy bàng mạc hôm nay dĩ nhiên đã đạt đến minh thần cảnh hơn một tháng trước bàng mạc nhưng vẫn là hóa linh cảnh A. bàn g mạc trầm rãi từ nhà tranh tiền bay huyền phụ ở khổng phương tiền phương hơn một mươi triệu địa phương rất kinh ngạc rất nghi hoặc khổng phương khỏe miệng hơi nhét lên dáng t ư ơ i cười có chút tà dị thiêu đốt mát sở cơ và toàn vẫn xem đích sắc rất kinh ngạc khổng phương dĩ nhiên g ầ t đầu thiết quyền cửa bị hoàn toàn dẹp đ i ê n cùng vọng thiết quyền môn môn chủ và minh thần cảnh cường giả đều chết trận không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn sống khổng phương trả lời cũng không phải bàn g mạc muốn nghe được ngươi im miệng cho ta bàn mạc sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi phẫn nộ rít gào một tiếng hết thể đều là bởi vì ngươi nếu như không phải ngươi tên phản đồ này Thiết q u y ề n Môn vừa làm ô nhiều như vậy thế lực liên thủ tiến n vừa vậy sao lực có c thể thế thủ bị g lại biết diệt. không n g bị ư ơ i bị hủy thiết quyền môn bị hủy ta tu đạo đường tìm được ông trời mở mắt mang ngươi vừa đưa đến trước mặt của ta lần trước ta thua ngươi nhưng lúc này đây ta không chỉ có hội thắng còn có thể sống sót mà ngươi bàng mạc lấy tay hướng xuống dưới phương thảo nguyên phủi đi một chút ở đây mang là của ngươi trôn sân nơi đối mặt một vị minh thần cảnh tu sĩ k h ổ n g phương trong lòng thật có chút áp lực nhưng cũng không phải là không có một điểm phần thắng bàng mạc đột phá đến minh thần cảnh thời gian còn ngắn như thế chút thời gian thực lực của hắn cho dù có tăng lên không nhỏ để t h ă n g biên độ khẳng định cũng sẽ không rất khoa trương vô pháp và này ở minh thần cảnh tu luyện hơn mấy trăm một nghìn năm thậm chí mấy ngàn năm tu sĩ so sánh v ớ i ta là kẻ phản bội k h ổ n g vương không khỏi khẽ nợ nụ cười người cười cái gì bàng mạc đ ộ ngực một lớp m ớ i thấp nội c h ứ n g mắt k h ổ n g vương hai người cũng không có vội vã đậu thủ bàng mạc trong lòng bị đè nén thời gian rất lâu phải không thổ không hài lòng mà khẩn nghĩ tận lực hiểu rõ hơn một điểm bàng mạc đích tình huống hiểu rõ càng nhiều khẩn vương chống lại bàng mạc thì năm chắc thắng lợi cũng mang lớn hơn、nữa. ta và thiết quyền môn có quan hệ gì ta là được kẻ phản bội khổng phương cười lạnh nói ta ngay từ đầu có thể là phi thường nghĩ thêm vào thiết quyền môn vì thế không tiếp cự tuyệt thế lực khác mời chào có thể đổi trở về là cái gì là nhân đang thử luyện nơi khiêu khích sau đó tức thì bị giam lỏng ở thiết quyền trong môn còn muốn xuất r a tự ta tu luyện bí pháp như vậy thiết quyền sao với ta mà nói nhất định một áp sát mạnh mẽ thực lực cường lấy hào đoạt tác bá thế nào như vậy tông môn còn muốn khiến ta hiệu lực không được bàng mạc biểu tình cứng đờ ở trong chuyện này bất kể là hắn vẫn thiết quyền môn đích sắc đều l u ậ lý nhưng bàng mạc cũng không có khả năng n h ầ m k h ổ n g phương nói cái gì chính là cái đó lúc này liền muốn mở miệng bắt bỏ có thể mới vừa hé miệng k h ổ n g phương tự nhắm trực tiếp nội g i ậ n gầm lên một tiếng người c â m miệng cho ta k h ổ n g phương thân thủ nội chỉ vào bàng mạc bàng mạc sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo trong ánh mắt lộ xảy ra nguy hiểm quan mang k h ổ n g phương nhưng là căn bản mặc kệ bàng mạc sắc mặt của nội chỉ vào bàng m ạ c quát ngươi luôn miệng nói chứ thiết quyền môn thoạt nhìn phản phất đúng đối với tông môn rất trung thành như nhau vườn cười khẩn mặt chầm biếm nếu thật như vậy vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết đang thử luyện nơi c h u n g ngươi không để ý tông môn lợi ích chủ động khiêu khích ta là bởi vì cái gì bàng mạc sắc mặt của nhất thời thay đổi càng thêm khó coi chuyện này là trong lòng hắn bí mật hắn căn bản không khả năng nói cho bất luận kẻ nào dù sao đây là đúng đối với tông môn phản bội mặc dù hiện tại thiết quyền môn đã không tồn tại bàng mạc cũng không có khả năng nói ra hay anh, ngươi không cần nói xạo ta biết là bởi vì cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng bàng mạc hai mắt hơi nhau lại sắc ý trong lòng thay đổi càng thêm m ã n liệt tuy rằng phiến đại địa hắn đã không thể đi trở về dù sao hắn bây giờ là thiết quyền môn dương nhiệt trở lại chỉ biết bị thế lực khắc trảm thảo trừ căn nhưng bàng mạc vẫn như c ũ không hy vọng mình phản bội tông môn danh tiếng lan truyền thông suốt một vị tự thân lợi ích có thể phản bội tông môn nhân bất kỳ một thế lực nào cũng không thể tiếp thu gặp phải một ít tính cách quái dị cường giả nói không chừng sẽ bị thuận lợi thanh lý rơi bàng mạc trong lòng tích xúc s á t ý càng ngày càng mãnh liệt k h ổ n g p h ư ơ n g là giống như không cảm giác như nhau nói tiếp nếu là lúc trước ta là vô pháp đoán được ngươi phản bội thiết quyền môn nguyên nhân nhưng bây giờ ta hiểu được khẩn vương tự tin nói thời gian ngắn như vậy cự có thể đột p h á đến minh thần cảnh chắc là chiếm được tử dương hoa. t i ể u giả u lan cái loại này có thể bàn trợ hóa linh cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh bảo vật nha hai anh hiện tại ngư, nhưng g ư i n thật ra nói một chút hai chúng ta đến tột cùng ai mới là kẻ phản bội k h ổ n g p h ư ơ n g người muốn chết bàn g mạc cũng n ử a đ ỉ n h không nổi nữa c h i t để thẹn quá thành giận đột phá đến minh thần cảnh bàn g mạc vốn đang rất có cảm giác về sự ưu việt muốn ở k h ổ n g phương trước mặt biểu hiện một chút như thế rất tốt không có biểu hiện thành ngược lại bị k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp xé rách hắn mặt ngoài tầng kia giả tạo áo khoác đưa hắn trô đau bị đâm chúng trong nháy mắt bàn mạc tựu bạo phát sóng lại nhật bản làm trò chơi bàng mạc trên người bỗng nhiên xuất hiện mặc lục sắc pháp lực cả nhân hóa thành một đạo hư huyện quan mang như một đầu chụp mồi yêu thú trong nháy mắt liền sống qua hơn mười t r ư ợ n g cự l y chiều k h ổ n g phương vào tới mới vừa đột phá đến minh thần cảnh tốc độ dĩ nhiên lại nhanh như vậy k h ổ n g phương trong lòng cả kinh vội vã thi triển ảnh đột tại chỗ lưu lại một h u y ế n ảnh k h ổ n g phương chân thân đã rất nhanh hướng bên hậu phương trận lui k h ổ n g phương mới vừa lui về phía sau bàng mạc t i ể u đã đến huyện ảnh tiền bàng mạc cũng không quản trước mặt khẩn phương là thật thân hay là những thứ khác cái gì tay phải hốn lượn như ứng trào vung lên mà qua hôm u y ế nay h chỉ cấp là người ơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ bàng mạc sát ý trong lòng không chút nào che giấu toàn bộ buộc phát ra tựa như một đầu tuyệt thế manh thu sống lại giống nhau thảo nguyên sát biên giới có một chút ngược tiểu chính là g dã thu và một ít thực lực rất yếu yếu thú cảm ứng được trên bầu trời kinh khủng sát khí đám nhất thời kinh sợ kêu thảm chạy trốn hướng viết vương ngay cả một ít toàn ở đại địa trung x a trùng nghĩ thú cũng cấp tốc chui ra mặt đất hướng xa xa bỏ chạy ở đây đối với nó môn mà nói đã hóa thành một mảnh đáng sợ tu la điện bàn g mạc rất nhanh truy gần k h ổ n g phương mang ảnh độn thôi phát đến cực hạn giữa không trung lưu lại một đạo đạo ảo ảnh k h ổ n g phương rất nhanh né tranh chứ thực lực cường đại bàn g mạc hoàn toàn hoành đầy tới mặc kệ gặp phải cái gì đều một móng b ó n nát tuy rằng mới vừa đột phá đến minh thần cảnh không lâu nhưng so với hóa linh cảnh bàn mạc lực công kích đích sắc tăng lên rất nhiều gây tởm nếu như không phải ảnh đổi k h ổ n g phương âm thầm cán răng cho dù là mới vừa đột phá đến minh thần cảnh bàng mạc kỳ thực lực cũng so k h ổ n g phương dự đánh giá mạnh hơn không ít lúc này bàng mạc nhưng trong lòng thì nửa điểm cũng không cao hứng nổi ngược lại l ử a g i ậ n cao xí hắn đã đột phá đến minh thần cảnh tốc độ cũng so k h ổ n g phương phải nhanh không ít có thể hắn nhưng không cách nào bắt được k h ổ n g phương k h ổ n g phương tựa như một cái chân trượt cá chạch ở giữa không trung tiềm đến tiềm đi tốc độ cực nhanh để cho bàng mạc phẫn nộ và ghen tị lạ khẩn phá phi thường thần kỳ khi hắn bay thẳng đến khẩn phương rất nhanh né tránh đích thực thân đuổi theo thì khẩn liền sẽ lập tức truyền tống đến cái khác thân thể chúng khiến h tốc độ ta không bằng hắn mà lực công kích hắn dường như cũng mạnh hơn ta không ít là tối trọng yếu hay là hắn đạt được minh thần cảnh sau phòng ngự khẳng định cũng mạnh hơn rất nhiều công kích của ta lực tuy rằng không tầm thường nhưng muốn phá hỏng minh thần cảnh tu sĩ phòng ngự vẫn như cũ không quá khả năng minh thần cảnh tu sĩ sở d ĩ s o hóa linh cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều đó là bởi vì đột phá đến minh thần cảnh sau các phương diện cũng sẽ toàn diện để thăng thân thể tốc độ phòng ngự lực công kích đ ẳ n g các phương diện không có hạng nhất sẽ trở thành n g ắ bản tất cả những thứ này thậm chí còn có một chút những phương diện khác đều cực lớn tăng lên đây là minh thần cảnh tu sĩ Kỳ ở bang mạc sông lại thì khẩn phương trên người cũng đã mặc vào hạ phẩm hậu tiên c r í bảo cấp bậc hát sắc hộ giáp trong tay cũng nắm cầm trọng kiếm lúc này rất nhanh né tránh khẩn giống phương đột nhiên huy động thủ chung trọng kiếm trọng kiếm kiếm phong thượng nhất thời bay vụt ra một đạo thổ hoàng sắc kiếm quang kiếm quang trong nháy mắt từ không trung xung qua phát sinh suy một tiếng v a n g nhỏ nhằm phía lần nữa tới gần bàn g mạc hay anh chỉ ngươi chút thực lưới cũng dám lấy ra nữa khoe khoang bàn g mạc chẳng thèm cười bàn tay đi phía trước phương đẩy rời đi điều động tiên đ ị a lực bằng không ngưng tụ ra một mặt u lam sắc thủy l á chắn bàn g mạc có nhất định thủy hành thiên phú có ở đây không thi triển chân yêu chi thể bộ này đạo pháp thì bàn mạc pháp lực vẫn là thủy hành u lam sắc thật mỏng một tầng thủy lá chắn trong suốt trong sáng thoạt nhìn tựa như u lam sắc băng ở trời cao thượng quang mang chiếu d cái này thủy lá chắn không chỉ có riêng chỉ là đẹp kỳ lực phòng ngự cũng phi thường cường đại meo meo khách tín đ i ề u thổ hoàng sắp kiếm quang bay v ụ t tới một chút g i ã ở u lam sắt thủy lá chắn thượng phanh kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát thông suốt đạo kiếm mang này tuy rằng không phải khổng phương một k í c h mạnh nhất nhưng mà có khổng phương lực công kích bảy tám phần mười có thể chính là như vậy lực lượng tại nơi mặt u lam sắt thủy lá chắn thượng liền cái vết tích đều không có để lại chớ đừng nói chi là mang thủy lá chắn tích phá khổng phương trong lòng một trận giật mình đây là minh thần cảnh tu sĩ sao chỉ là mới vừa đột phá đến minh thần cảnh thực lực của hắn dĩ nhiên cũng đã cường đại đến loại tình trạng này. không tự mình v à minh thần cảnh tu sĩ giao thủ vĩnh viên không cách nào biết được minh thần cảnh tu sĩ mạnh bao nhiêu đại trước đây có một vị minh thần cảnh tu sĩ bị k h ổ n g phương độc chết điều này làm cho k h ổ n g phương không giống cái khác hóa linh cảnh tu sĩ như vậy đúng đối với minh thần cảnh tu sĩ rất e ngại có thể và bàn g mạc giao thủ sau k h ổ n g phương rốt cuộc biết hắn lúc đó là may mắn d ư n g nào dĩ nhiên thiết kế dụng độc mang vị kia minh thần cảnh tu sĩ cấp độc chết nếu như hai người khi đó giao thủ k h ổ n g phương chín thành trở lên tỷ lệ sẽ tử t lam sắc thủy lá chăn đánh vỡ khẩn phương kiếm qua sau bàn mạc mới vừa muốn nhân cơ hội tới gần khẩn phương nhất cử mang khẩn phương bắt lại nhưng vào lúc này bàn g mạc con ngươi t r ợ t co r ụ t lại trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi bị trong tay hắn thủy lá chắn đụng nát thổ hoàng sắc kiếm q u a n trùng dĩ nhiên cất giấu một đạo hơi lộ ra hư huyễn thổ hoàng sắc thần kiếm thần hồn công kích bàn g mạc một chút liền minh bạch hắn trước đây ở một chiêu này hạ thế nhưng bị thua thiệt dĩ nhiên đã có thể đem thần hồn công kích du nhập g n thông thường trong công kích bàn g mạc liền điều động thần hồn lực ngăn trở thần hồn công kích có bao n h i ê u kinh khủng bàn mạc trong lòng hết sức rõ ràng hơn nữa trước đây khổng phương thi triển thần hồn công kích thì cũng không phải cái này kiếm hình ngưng tụ thành hình thần hồn công kích, uy lực chỉ biết kinh khủng hơn. t hồn ầ n h kiếm căn bản không chịu thủy lá chắn ngăn cản dễ dàng xuyên tấu h thủy lá chắn chất liền chui vào bàng mạc trong cơ thể bàng mạc thân thể run lên chiều k h ổ n g vương đổi theo tốc độ đống nhiên chậm lại không biết có thể tạo được bao nhiêu tác dụng t h i t r i ể n ra một cách này k h ổ n g vương sắc mặt cũng không khỏi hơi có chút t r ắ n g bệnh mới vừa thần hồn kiếm thế nhưng tiêu hao k h ổ n g vương đại lượng thần hồn lực hướng k h ổ n g vương thực lực bây giờ muốn thi triển cái này tiếp cận cực hạn thần hồn công kích cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển hai lần thần hồn lực chỉ biết tiêu hao không còn không biết thần hồn kiếm có thể tạo được bao nhiêu một khi hắn tới gần mà bàng mạc lại đột nhiên từ thần hồn trong công kích khôi phục lại vậy hắn tự nguy hiểm còn nữa bàng mạc tu luyện chân yêu chi thể chân chính cường đại là thân thể khẩn g phương thì là có thể nhân cơ hội nhích tới gần cũng không thấy có thể gây tổn thương cho đến bàng mạc càng chưa nói nhân cơ hội giải quyết bàng mạc cái này hòa lớn khẩn g phương chỉ có thể mang hy vọng ký thác vào thần hồn công kích lược có chút khẩn trương nhìn một giây đồng hồ cũng chưa tới bàng mạc liền lần nữa mở mắt tuy rằng bình yên vô sự có thể bàng mạc sắc mặt của cũng hơi có chút tráng bệnh hiển nhiên tiếp được thần hồn của khẩn phương công kích hắn cũng không tốt gì quả nhiên là như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng thở dài một tiếng thần hồn của hắn lực tuy rằng s o hóa linh cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều nhưng đột phá đến minh thần cảnh sau thần hồn của bàng mạc lực đề thăng biên độ kinh khủng hơn cái này mới phải xuất hiện loại tình huống này bàng mạc không có lĩnh nộ thần hồn lực nhưng nợ được k h ổ n g p h ư ơ n g thi triển thần hồn kiếm đây là một lần cuối cùng bị thần hồn công kích bàn chúng bàng mạc giọng nói â m lãnh ánh mắt như con bò cạp giống nhau nhìn chằm chằm k h ổ n g phương Bá. B k h ổ n g phương trong mắt quang mang thay đổi nguy hiểm đứng lên bàng mạc ai sống ai chết còn chưa nhất định đây chỉ có thể là ngươi chết t a sinh bàng mạc u ồn cười một tiếng k h ổ n g phương không thèm nói nhắc lại thân ảnh rất nhanh di động đồng thời k h ổ n g phương cũng liền huy động liên tục động trong tay trọng kiếm từng đạo kiếm quang từ trọng kiếm thượng bắn ra tất cả đều nhằm phía bàng mạc bàng mạc không thể xác định cái nào đạo kiếm quang chúng cất d ấ u thần hồn công kích chỉ có thể toàn bộ đều né tranh khai điều này làm cho khẩn phương hơi có một điểm thời gian thờ dốc nhất định hiện tại khẩn phương trong mắt quang mang thay đổi nguy hiểm cực kỳ chương năm trăm mười một dẫn tử ở bang mạc né tránh dậy đặc công kích thì k h ổ n g phương rốt cục có một điểm thở dốc thời gian cùng lúc đó k h ổ n g phương trong mắt một chút lộ ra vô cùng nguy hiểm quan mang k h ổ n g phương nguyên bản hai tay nắm trọng kiếm nhưng lúc này k h ổ n g phương lại trở thành tay phải quả đấm cầm kiếm tay trái cấp tốc lưng ở tại phía sau tuy rằng vũ khí trong tay là trọng kiếm nhưng hướng k h ổ n g phương lực lượng điểm ấy trọng lượng không đáng kể chút nào quả đấm cũng có thể dễ dàng huy động trọng kiếm k h ổ n g phương công kích không chỉ có không có đình trệ ngược lại thay đổi càng thêm điên c u ồ n hiện tại tuyệt không thể để cho hắn tới gần ta lúc này thời gian đối với khẩn phương mà nói phi thường trần quý tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sai lầm bằng không hắn sẽ vô cùng nguy hiểm vì dùng hết khả năng mang bàng mạc ngăn trở ở ngoại khẩn g phương thậm chí ở thổ hoàng sắc kiếm quang trung dung nhập vào thần hồn công kích dậm dạp chẳng chịt kiếm quang trên không trung ngang dọc xuyên toa mỗi một đạo kiếm quang trung dung nhập thần hồn lực tuy rằng không nhiều lắm nhưng mà có thể hơi chút ảnh hưởng một chút bàng mạc khẩn g phương hiện tại cần chính là thời gian phải nghiêng hết mọi thủ đoạn tranh thủ một chút thời gian như vậy hắn trung cực lực lượng mới có cơ hội thi triển ra bàng mạc vẫn nhìn chằm chằm khẩm phương khẩm phương đột nhiên biến hóa lập tức đưa tới vừa k h ổ n g phương công kích bàng mạc còn cũng sẽ né tránh lúc này vì hướng tốc độ nhanh nhất tiếp cận k h ổ n g phương bàng mạc dĩ nhiên dự định n mạnh kháng những thứ này công kích hướng hắn tình huống trước t r ô n g phát sinh cường đại như vậy thần hồn công kích đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ hắn không có khả năng ở mỗi một đạo kiếm quang trung đều dung nhập như vậy công kích chỉ cần không phải mạnh như vậy thần hồn công kích ta là có thể n mạnh chống đỡ vọt tới hắn trước mặt bàng mạc vốn có không muốn mạo hiểm thực lực của hắn mạnh hơn k h ổ n g phương chiếm cứ chủ động khẩn lâu thủ tất sẽ xuất hiện kẽ hở đến lúc đó hắn là có thể hướng ít nhất tổn thương bắt lại khẩn có thể k h ổ n g phương đột nhiên xuất hiện dị thường cử động khiến bàng mạc vô pháp an tâm chờ đợi bàng mạc trên người mặc lục sắc quang mang lưu chuyển khiến thân thể hắn thoạt nhìn phảng phất là thanh đồng chế tạo chỉ là nhìn đều làm cho một loại rất cảm giác cường đại siêu bàng mạc không n g h nữa chất yêu chi thể thi triển ra bàng vào lực lượng cường đại dã man xông vào đánh tới kiếm quang chém ở bàng mạc trên người căn bản không thể gây thương tổn được bàng mạc đạt được minh thần cảnh sau bàng mạc thân thể thay đổi tăng thêm sự kinh khủng kiếm quang tuy rằng không đả thương được bàng mạc nhưng kiếm quang trung dung nhập thần hồn công kích nhưng cấp bàng mạc tạo thành khốn n h i u không nhỏ mỗi một đạo thần hồn công kích cũng không có rất cường đại cũng không có lĩnh ngộ thần hồn lực huyền bí bàng mạc cũng không có khả năng hoàn toàn không thấy mỗi một lần thần hồn công kích cũng làm cho bàng mạc một trận khó chịu tốc độ lập tức bị ảnh hưởng rơi vào đường cùng bàng mạc chỉ có thể lần nữa né tránh đứng lên trên người chịu thần hồn của đến công kích lập tức giảm bớt bàng mạc sắc mặt phi thường xấu xí hắn đã đột phá đến minh thần cảnh dĩ nhiên không thể cầm k h ổ n phương thế nào nói ra khả năng chưa từng nhân tin tưởng hắn tuy rằng chiếm cứ thượng phong khiến khẩn vương chỉ có thể phòng thủ có thể hắn cũng không có thể thương tổn được khẩn phương、Hồ. một đạo gió mạnh cấp tốc thổi qua bàn g mạc đống nhiên ngừng lại thấy bàn g mạc dừng lại k h ổ n g p h ư ơ n g nhãn thần hơi đổi kế tục hướng xa xa bay đi bàn g mạc đình ở giữa không trung hai tay giơ lên treo ở trước người lòng bàn tay hướng phía k h ổ n g phương bên này đột nhiên bàn g mạc trong lòng bàn tay xuất hiện nồng nặc m ạ c lục sắc pháp lực những pháp lực này mới vừa xuất hiện tự tạo thành từng cây một súng lục cách dùng lực hình thành vũ khí lực công kích cũng không được tốt lắm có thể bàn mạc lúc này vẫn như cũ làm như vậy ta đột phá đến minh thần cảnh thời gian quá ngắn tâm tính một thời không có chuyển biến trở về dĩ nhiên đang dùng trước đây hóa linh cảnh thì dùng thủ đoạn bàn mạc trong lòng có chút thầm、ơn. ta hôm nay là minh thần cảnh thì là thông thường công kích cũng không phải một vị hóa linh cảnh tu sĩ có thể so sánh ta căn bản không dùng tiếp cận hắn cự ly xa công kích là có thể khiến hắn thụ thương một khi hắn thụ thương tốc độ thế tất hội trở nên chậm đến lúc đó ta tái bắt hắn lại đảng buộc hắn giao ra bí pháp táng thân quyết sau sau đó là giết hắn không m u ộ n đột nhiên hiu hiu hiu bàn m ạ c trong tay cách dùng lực hình thành m ộ ư ơ i cây m ạ c lục sắc pháp lực trường t h ư ơ n g đột nhiên hóa thành từng đạo hư n u y ễ n quang ảnh chiều khổng p ư ơ n g rất nhanh bàn tới những pháp lực này trường thương tốc độ cực nhanh đạo mắt cựu vượt qua hơn m ư ơ i triệu cự ly đổi kịp khổng p ư ơ n g nhưng giữa không trung cũng không phải chỉ có một k h ổ n phương mà là có hai ba mươi cái bàng mạc tuy rằng dừng lại không đổi nhưng k h ổ n phương vẫn như cũ thi triển ảnh đội trên không trung để lại đám huyết ảnh nhìn rất nhanh phóng tới mặc lục sắc trường thương k h ổ n phương thân ảnh như quỷ mị giống nhau từ trường thương trung gian xuyên qua trước đây trường thương tốc độ cực nhanh nhưng k h ổ n phương cự ly ngắn né tránh tốc độ cũng không chậm ảnh đội vốn là am hiểu phương diện này k h ổ n phương lúc này muốn toàn lực né tránh pháp lực trường thương không có cách nào khác phân tâm điều khiển huyết ảnh pháp lực trường thương từ không trung gào thét xuyên toa mà qua mang đám huyết ảnh dễ dàng xuyên thủng phạm là bị pháp lực trưởng thương xuyên thủng huyễn ảnh đều cấp tốc tiêu tán trên không trung minh thần cảnh tu sĩ phổ thông công kích nhất định k h ổ n g phương cũng không dám đơn giản đi đụng càng chưa nói những không có đó có cái gì lực lượng huyễn ảnh có chút trưởng thương thậm chí hội liên tiếp xuyên tấu h hai cái huyễn ảnh thời gian nháy con mắt cũng chưa tới k h ổ n g phương vừa lưu trên không trung huyễn ảnh cũng chỉ còn lại có hơn mười k h ổ n g phương tránh thoát từng cây một pháp lực trưởng thương mặc dù là lúc này k h ổ n g phương lưng ở sau người tay trái cũng không có lấy ra nữa b à mạc càng xem càng không thích hợp vùng xung quanh lông mày không khỏi nhữ lại lúc này trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ có chút dự cảm không ổ một gã hóa linh cảnh tu sĩ chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được hắn sao có chút bảo vật hay là có thể gây tổn thương cho đến hắn tỷ như tiên thiên bảo vật có thể hóa linh cảnh tu sĩ căn bản không phát huy ra tiên thiên bảo vật lực lượng bàn g mạc không biết k h ổ n phương còn cất g i ấ u thủ đoạn gì dĩ nhiên có thể để cho hắn sản sinh uy hiếp cảm giác bất kể là cái gì cũng không thể cho hắn thi triển cơ hội bàn g mạc trong tay xuất hiện mặc lục sắc pháp lực trường thương nhất thời càng nhiều gào thét tiếng xé gió không ngừng từng cây một pháp lực trường thương tất cả đều bắn nhanh hướng khẩn phương khẩn phương tránh né cũng càng ngày càng cật lực phải chuyển qua cái khắc huyễn h n h chung Có mạc có thể theo bàng mạc có ý đột ị n huyện ảnh h chế, khác áp cái mỗi m nhiên g ư ờ i đều ở rất n a n h t u t á Loại tiền h ờ điểm i này, khổng phương l tránh né thời tự thời tái thành Đột tiền nẽ gian đều nhanh không đủ, tự nhiên cũng không có thời gian tái hình thành huyện ảnh.、Đột、nhiên, đều đủ, có phương một đại phiến mặc lục sắt trường thương r ắ c khí thế bén nhọn bay vụt mà đến lần này xuất hiện mặc lục sắt trường thương số lượng rất nhiều hơn nữa tạo thành một vòng cây mang k h ổ n g phương sở mới có thể tránh né phương vị toàn bộ khóa được mặc kệ k h ổ n g phương tránh hướng người nào vị trí cũng sẽ bị một lưỡng gây pháp lực trường thương bắn chúng khẩu phương mới vừa rồi đang vì tối hậu thủ đoạn tranh thủ thời gian bàng mạc cũng không có nhằn rỗi đã ở bố cục mang k h ổ n g phương bước vào hắn bảy già k h ố n cục chung lần này xem ngươi chạy đi đâu bàng mạc trên mặt lộ ra một tia thắng lợi tiêu ý nhưng vào lúc này k h ổ n g phương đột nhiên đem vật cầm trong tay trọng kiếm thu vào phản phất nhận m ệ n h liền chống đối cũng không ngăn cản bàng mạc trong lòng ca kinh hắn muốn thế nhưng còn sống k h ổ n g phương mà không phải chết k h ổ n g phương thì là k h ổ n g phương muốn chết vậy cũng phải chờ hắn nhận được bí pháp táng thần quyết sau đó chết lại chết tiệt hắn muốn làm gì bàng mạc cho rằng khẩn phương đến rồi khẩn mắt tản ra nguy hiểm qua mang nhìn chằm chằm bàng mạc ta nói rồi hai chúng ta ai sống ai chết còn chưa nhất định k h ổ n g phương truyền âm băng lánh nói rằng truyền âm đồng thời bởi vì trọng kiếm thu nhập nhận chữ vật k h ổ n g phương đã trống trong tay phải xuất hiện một quả đ ạ o phủ đúng là có thể ngay lập tức trốn ra vạn lý đội địa phủ cái này mai đội địa phủ từ nhận được k h ổ n g phương vẫn đều không hữu dụng quá là giữ lại b ả o m ệ n h lúc này đến nên dùng cái này mai đ ạ o phủ lúc đội địa phủ xuất hiện ở k h ổ n g phương trong tay mặt ngoài rất nhanh xuất hiện một chút thổ hàng o sắc ánh sáng nhạt huyền ảo khó lường ký hiệu mơ hồ ở đội địa phủ mặt ngoài lưu truyền đạo khó l ư n g ký hiệu mơ hồ ở đội địa phủ mặt ngoài lưu truyền đạo phủ n g mạc t n g lòng cả kinh t i c n g không kịp thần hồn của khổng phương công kích, t h â nếu hôn của Khổng Phương công kích sẽ làm hắn thụ thường, nhưng không công của g sẽ làm i t chết được hắn. ế n Mà nếu quả k h ổ như g p ơ n Hắn g chạy có thoát, thể trời đất bao la. k h ô n g có biện pháp tìm được Khổng phương á p tìm đ ợ c Khổng h p ư Nếu như Khổng Phương là phi hành rời đi bàn g mạc còn có thể men theo lưu trên không trung một chút pháp lực vết tích đuổi theo k h ổ n g phương nhưng đạo p h ù lực lượng bất đồng bàn g mạc thì là muốn đuổi theo tung đều làm không được đứng lại cho ta bàn g mạc thay đổi càng thêm dã man một đường đụng nát tối hậu và đạo kia quang hướng tốc độ cực nhanh tới gần khẩn phương khẩn phương nhìn rất nhanh xông tới bàn g mạc đột nhiên nợ nụ cười chỉ là trong nụ cười một mảnh băng lãnh người không để lại ta băng lanh truyền âm một câu k h ổ n g phương trong tay đạo phù trong dây lát quang mang đại phóng ngay sau đó k h ổ n g phương hóa thành một đạo thổ hoàng sắc tiệm h điện một chút cựu từ bàng mạc trong tầm mắt tiêu thất giờ khắc này k h ổ n g phương tốc độ cực nhanh ngay cả bàng mạc chưa từng có thể thấy rõ bàng mạc cả kinh tốc độ cũng không do chậm lại từ đại địa đến k h ổ n g phương mới vừa rồi phi hành vị trí chỉ có một đạo hơi lộ ra mơ hồ liên tiếp thiên địa thổ hoàng sắc q u a n trụ về phần khẩn phương bản thân đã hoàn toàn tiêu thất đó là nhìn chằm khẩn phương lưu lại đạo q u a n trụ bàng mạc đột nhiên phát hiện Từ từ trở thành nhạt q bang mạc một l vừa mới truyền thân còn không có chạy ra năm trượng do chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp mà thành cựu sắc quang cầu rồi đột nhiên bạo phát lực lượng cường đại dẫn đầu quét ngang hướng trên trời dưới đất bốn phương tám hướng lực lượng cường đại lướt qua không khí bị chấn động xuất hiện động từng tầng bị xuất một sau ó sóng n gợn, nhưng này loại sóng gợn g loại mới v ừ x ấ t hiện, ngay sau đó lại bị đến tiếp sau lực lượng tiếp kinh bị đến khủng xé rách nát sau rách xé bấy. một Sau đó, m tiếng kinh thiên động địa nổ mới ở trong thiên địa nổ vang ùng ùng âm hưởng theo quét ngang tứ phương lực lượng kinh khủng cũng truyền thông suốt trên bầu trời tựa như có hơn mười đạo cự lôi đồng thời nổ vang thanh âm to lớn đại địa đều ở đây hơi run run run mắt thấy mặt sau đáng sợ cảnh tượng bàn mạc sắc mặt của cũng không khỏi thay đổi chết tiệt cái này là thứ quỳ gì trong lòng trong kinh hoàng bàn mạc thanh âm của đều thay đổi có chút lanh lành bàn mạc trốn chạy tốc độ đã thật nhanh nhưng vẫn không có chín loại kỳ dị lực lượng bạo phát tốc độ nhanh đảo mắt đã bị đuổi kịp lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền mang bàng mạc nuốt sống đi vào kế tục tràn ngập bạo ngược khí thức hạo hạo đẳng đắng nhằm phía v i ế t vương a bạo ngược lực lượng kinh khủng chung c h u y ê n g i a bàng mạc tiếng kêu thăng thiết tiếng kêu liên miên bất tuyệt càng ngày càng thê lương chín loại kỳ dị lực lượng bạo phát huy lực thập phần kinh khủng nhưng duy trì liên tục thời gian cũng không lâu mấy giây sau ở trong thiên địa tứ ngược lực lượng tựu trở nên yếu đi rất nhiều bạo ngược lực lượng chung bàng mạc thanh âm của vẫn như c ũ ở hưởng chỉ là thanh âm đã yếu đi rất nhiều hơn mười giây sau, đem trong thiên địa lực lượng liền thăng linh cảnh tu sĩ đều không thể gây thương tổn được thì bị bụi mù bao phủ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một hồng s ắ c thân ảnh bàng mạc y phục trên người sớm đã thành hóa thành hư vô mà bàng mạc trên thân thể c à n g khắp nơi đều là tiên huyết có nhiều chỗ vết thương còn rất sâu đều có thể thấy đầu khớp xương chín loại kỳ dị lực lượng bạo phát lực lượng kinh khủng như gỡ xương cương đao mang bàng mạc trên người đại phiến huyết nhục loại trừ bàng mạc thân thể hướng đại địa rơi xuống đem nhanh tiếp cận mặt đất t ì bàng mạc rơi tốc độ rồi đột nhiên một chậm ngay sau đó phí một tiếng bàng mạc đập vào trên mặt đất nhấc lên vàiên vài nếu không phải cặp mắt kia còn đang chất động giống như một người chết không có có khác nhau chút nào khẩn g vương cắn răng nghiến lợi thanh âm từ bàng mạc trong miệng truyền ra một trận chiến này bàng mạc thương rất nặng nhưng chết lạc đà so mã đại dù cho bàng mạc bị như vậy trọng thương cũng không phải vậy tu sĩ có thể đối phó nếu khẩn g vương không có áp sát đội địa p h ù thoát đi bàng mạc thì là liệu mạng thương càng thêm thương cũng nhất định phải mang khẩn g vương chém g i ế t phải biết rằng tu luyện chân yêu chi thể bàng mạc cường đại nhất nhất định thân thể một cường đại thân thể cũng ý nghĩa cường đại khôi phục năng lực chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp sau rất mạnh nhưng cũng là có cực hạn Trước đây, k h ổ ngoài phương dùng l k vạn lý ự trên thảo nguyên đại điệu hơi chấn động một chút ngay sau đó một đạo thân ảnh tựu đột nhiên xuất hiện ở tại trên mặt đất đúng là sử dụng đội địa phủ khẩn phương trong tay đội địa phủ đã biến thành một đống một phấn từ khẩn phương ngón tay của khe đây lọt xuống dứt bỏ trong tay một phấn k h ổ n g vương không có lập tức xa cách nơi này mà lại như có điều suy nghĩ nhìn dưới chân hoàn hảo không hao tổn đại địa đội địa phù lực lượng thật là kỳ lạ ta ở vô biên đại địa trung rất nhanh di động nhưng không cảm giác bất luận cái gì cản trở cái loại cảm giác này k h ổ n g vương tìm không được một có thể hình tượng miêu tả cái loại cảm giác này từ trong lòng chỉ có một chút phi thường kỳ lạ cảm giác hơn nữa ở đại địa trung rất nhanh ngang qua thì k h ổ n g vương dĩ nhiên cảm giác so phi hành trên không chung còn muốn tự do tu sĩ mặc dù có thể chui xuống đất ở đại địa trung ngang qua tốc độ cũng sẽ không có nhiều nhanh căn bản không có cách nào khác cùng phi hành so sánh với có thể sử dụng đ k h ổ n g phương lại có một loại rất cảm giác mãnh liệt chính là đại địa trung hắn dĩ nhiên càng tự do tốc độ cũng có thể làm được nhanh hơn độ địa phủ là hoàn toàn dung nhập vô biên đại địa sao k h ổ n g phương nhìn dưới chân hoàn hảo đại địa thấp giọng l ầ m b ầ m thế nhưng đây tột cùng là làm sao làm được k h ổ n g phương cảm giác một tầng tường ngăn ở trước mặt hắn khiến hắn vô pháp thấy sau tường đích tình huống nếu như có thể thấy sau tường đích tình huống k h ổ n g phương tin tưởng tốc độ của hắn tuyệt đối có thể nhanh hơn không đến không phải phi hành mà là đang đại địa trung xuyên toa thấy k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn không có động tĩnh d ấ u ở k h ổ n g phương trong ngực tiểu ưu tạo ra k h ổ n g p h ư ơ n g ý p h ụ mang nho nhỏ ý thức lộ ra nha nha tiểu ưu nhẹ dọn kêu lên nghe tiểu ưu thanh n h a n của k h ổ n g p h ư ơ n g lập tức từ trong trầm tư thanh tình lại nhìn tiểu ưu hình dạng k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi khẽ cười cười đi chúng ta kế tục chạy đi và tiểu ưu chung sống lâu như vậy căn cứ tiểu ưu giọng của và thần thái k h ổ n g p h ư ơ n g giống nhau cũng có thể đoán ra tiểu ưu muốn biểu đạt ý tứ là cái gì đ ộ địa phù khiến khẩn vương có điều xúc động nhưng phải cái này xúc động biến thành mình cặn nộ đồng thời vận dùng đến còn không biết phải tới lúc nào lúc này ở đ ộ địa phù cũng chỉ là mang k h ổ n g phương tống suất đến một vạn lý mà thôi khoảng cách này đúng đối với trước đây chỉ có thăng linh cảnh tu vì k h ổ n g phương mà nói phi thường xa xôi nhưng đối với hiện tại k h ổ n g phương mà nói cũng bất quá là chừng nửa canh giờ lộ trình rất nhanh xông vào lên thiên không k h ổ n g phương liền vừa ngừng lại quay đầu lại c h i ề u hậu phương nhìn lại chín loại kỳ dị lực lượng tuy rằng cường đại nhưng nếu muốn giết rơi minh thần cảnh tu sĩ hẳn là còn kém điểm bàng mạc vừa là tu luyện chân yêu chi thể tu sĩ thân thể cũng không yếu hắn sống sót tỷ lệ so những tu sĩ khác muốn lớn hơn nhiều khẩn k phương khen nhữ mày giống như bàng mạc cái này và hắn có cự toán đồng thời còn đột phá đến minh thần cánh tu sĩ nếu có cơ hội k h ổ n g p h ư ơ n g nhất định sẽ giải quyết hết theo đuổi người như thế sống đối với mình là uy hiếp cực lớn tìm được ta cũng không thuộc về cái này phiến đại địa sau đó và hắn gặp lại có khả năng cơ h ộ i là linh bằng không thì là phi thường mạo hiểm ta cũng phải đi về nhìn ánh mắt hơi lập lòe vài cái k h ổ n g p h ư ơ n g xoay người dứt khoát chiều hướng đông nam rất nhanh bay đi đối với cái này phiến đại địa mà nói hắn chỉ là một vội vã mà đến vừa vội vã đi khách qua đường ai cũng không cần ghi khắc ai khẩn vương mang theo tiểu u lần nữa bắt đầu rồi dài dòng hành trình nửa ngày sau bàng mạc thương thế cũng đã khôi phục vài phần đã không ảnh hưởng hành động mới vừa khôi phục chút thực lực trong lòng tích đầy sát ý bàng mạc liền không kịp chờ đợi tìm kiếm khắp nơi k h ổ n g phương thế phải mang k h ổ n g phương tỏa cốt dương hôi mang chung quanh m ộ ư ơ i vạn dặm khổng lồ khu vực tỉ mỉ tìm tòi một lần nhưng căn bản không tìm được k h ổ n g phương thân ả n h của điều này làm cho bàng mạc phẫn nộ đến gần như muốn n ổ i điên k h ổ n g phương có lúc phi hành chạy đi có lúc cũng dùng hành vân chu thay đi bộ mỗi đến loại thời điểm này khẩn phương sẽ gặp ngồi xếp bằng ở hành vân chu trung tu luyện ở khẩn lúc tu luyện tiểu u sẽ gặp phi lạ Tiểu ưu một một vòng vòng bảy năm đảo mắt liền đã qua bảy năm trong khoảng thời gian này đúng đối với k h ổ n g phương mà nói là nhất dài dòng bảy trước năm k h ổ n g phương đi tới nơi này chư thần thế giới thời gian cũng bất quá mới ngắn ngủi mấy năm còn chưa đủ để bảy năm nhưng bây giờ k h ổ n g phương chỉ là chạy đi sẽ dùng bảy năm coi như k h ổ n g phương đi tới chư thần thế giới thời gian cũng sắp tiếp cận m ộ ư ơ i năm năm m ư ơ i năm năm đúng đối với những tu sĩ khác mà nói phi thường ngắn có chút tu sĩ khả năng vừa mới từ nhập linh cảnh đột phá đến thăng linh cảnh có đúng không k h ổ n g phương mà nói thì hoàn toàn khác nhau thiên thượng quang mang sáng sủa mang toàn bộ thiên địa soi sáng một mảnh thông minh sắc trời phi thường tốt k h ổ n phương cũng không có dùng hành vân chu thay đi bộ một cái nhân chậm dai phi hành trên công chúng hưởng thụ cái này khó được an nhàn thời gian khẩn phương trên bay t i ế u hưng phấn nha nha k không đừng đánh giá tình huống chung quanh bảy năm thời gian trôi qua tốc độ tiến bộ thật nhanh tiểu u đã từ trước kia thăng linh cảnh t r ù n g kỳ tăng lên tới hóa linh cảnh định phong cái này tốc độ tăng lên nhất định k h ổ n g phương đều mặc cảm k h ổ n g phương tu vi tốc độ tăng lên tuy rằng cũng rất kinh khủng nhưng trong đó có năm cực phân hóa kính công lao chỉ dựa vào k h ổ n g phương khổ tu tốc độ tăng lên khẳng định không có hiện ở kinh khủng như vậy tiểu u từ thăng linh cảnh tăng lên tới hóa linh cảnh định phong mà k h ổ n g phương bảy trước năm cũng đã là hóa linh cảnh định phong đã nhiều năm như vậy khẩn phương cũng không có khả năng tại chỗ dẫm trận tại chỗ kỳ thực chính mình vô tận tinh thần thân hôn của khẩn phương trưởng thành tốc độ vẫn là vô cùng mau hơn nữa Khổng phương còn có ôn hồn châu. còn ôn Món phủ phủ có bảy o vật n à là k h ổ năm g p h ư ơ thời gian trôi qua khẩn phương thổ hành phân thân đã đạt đến hóa linh cảnh cực hạn nhất định bản tôn và kim hành phân thân cũng đều đạt tới hóa linh cảnh đình phong cách hóa linh cảnh cực hạn cũng đã rất gần đoạn đường này đi tới khổng phương đại chiến chỉ trải qua một lần tiểu chiến cũng quá nhiều nhiều đến khổng phương cũng không muốn đi nhớ một hồi đại chiến phát sinh ở một năm trước khổng phương gặp một vị phi thường quỷ dị tu sĩ thực lực của đối phương không chỉ có phi thường cường đại phương thức công kích càng cực kỳ quỷ dị tựa như một bóng ma như nhau phi ê u hốt bất định vừa không chỗ nào không có mặt khổng phương hay là áp sát cường đại thân thể hơn nữa là bản tôn và thổ hành phân thân đồng loạt ra tay trong lúc tiểu hữu khi rảnh rỗi co đánh lén lúc này mới mang vị kia tu sĩ bước lui đó là khổng phương cho tới nay gặp phải đáng sợ nhất một vị hoá linh cảnh cực h ạ n tu sĩ đương nhiên, k h ổ n g phương sở dĩ vô pháp thế nhưng vị kia tu sĩ còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là trên người đối phương cũng con nào đó có thể phòng ngự thần hồn công kích bảo vật k h ổ n g phương thi triển thần hồn công kích cấp đối phương vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì cho dù là đột phá đến minh thần cảnh không lâu tu sĩ thần hồn của k h ổ n g phương công kích cũng có thể đ ố i k ỳ tạo thành một điểm ảnh hưởng khiến cho thực lực vô pháp toàn bộ phát huy được nhưng tên tu sĩ kia đúng đối với thần hồn của k h ổ n g phương công kích hoàn toàn là không có, có bất kỳ phản ứng nào ngoại trừ trên người có phi thường cường đại bảo vật có thể bảo vệ được thần hồn của hắn ở ngoài không có cái khác khả năng khẩn phương chậm r ã i phi ở trên trời ở k h n g phương phía dưới là xanh un tươi tốt rừng rậm nơi này cây cối đều phi thường cao đại có chút thậm chí vừa được mấy trăm trượng cao độ to cũng có số trượng n h â n nếu là đứng ở trước cây mặt cảm giác cùng đứng ở một trận nhìn không thấy đỉnh tường cao biên không có có khác nhau chút nào tiểu u dựa theo chúng ta lần trước nghe được tin tức chúng ta cách u tuyền hà cự li hẳn không phải là quá xa k h ổ n g phương vừa cười vừa nói sắp đến u tuyền hà điều này làm cho k h ổ n g phương tâm t ì n h tốt trong lòng thậm chí mơ hồ có chút kích động tiểu u lần đầu tiên l ộ sắc thì cũng rất tiếp cận hình người đã nhiều năm như vậy tiểu u càng đạt tới hóa linh cảnh hôm nay đã có thể mở miệm nói chuyện chỉ bất quá có một chút tương đối kỳ quái đã nhiều năm như vậy tiểu u cái đầu cũng một điểm cũng không có trường vẫn như cũ nhỏ như vậy chẳng biết nội tình tu sĩ thấy tiểu u tuyệt đối sẽ đưa hắn quên rơi tiểu u hình dạng lớn lên thực sự r ấ t cả người lẫn vật không sợ mà làm thiên phú xếp hạng thực vật sinh mệnh tiền năm vừa quỷ dị lô sắc quá một lần tiểu u hoàn toàn có thể mang tu vi thu l i ễ m một k i a dầu diếm nhất định thông thần cảnh tu sĩ gặp phải cũng không thấy có thể nhìn ra tiểu u nội tình ừ tiểu u gật đầu cười chắc là nhanh đến gần tiểu u thanh n m của rất tiếp cận tiểu hải tử nói tới nói lui phi thường thanh thúy tiểu a phía cảm được rầm ứng rừng ư d ớ đại địa trung từ từ gần gần t tình hiện loại ưu n g này. Tiểu u thúy i u t xanh xanh nói rằng k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái dị và bất đắc dĩ hắn có là thổ hành thiên phú hay là trí thuần thiên phú nhưng cũng vô pháp làm được tiểu ưu như vậy loại năng lực này căn bản cũng không phải là nhân có thể có không thực vật sinh mệnh cũng không thấy là có thể chính mình tiểu ưu thật sự là rất đặc thù có cái gì ngoài dự đoán của mọi người năng lực cũng là tương đối bình thường vậy ngươi có thể cảm ứng được chúng ta cách r tuyền hà có còn xa lắm không sao khổng phương hài hước nhìn lướt qua trên vai tiểu u tiểu u mũi cau rất là thối thí đạo đương nhiên không thể đẳng nói đến hai chữ cuối cùng thì tiểu u m í mắt không khỏi đạp kéo lại đi một cái bất đắc dĩ hình dạng loại chuyện này làm sao có thể phán đoán đi ra không nha nha tiểu u bất đắc dĩ nói khổng phương nhất thời phá lên cười mấy giây sau tiểu u cũng theo phá lên cười từ tiểu u đột phá đến hóa linh cảnh sau khi có thể nói chuyện tương tự chính là đối thoại tự bình thường xuất hiện tiểu u có thể nói chuyện điều này làm cho khổng phương trận này hành trình cũng không đến mức rất cô đơn tình mình không đến lại nói tiếp chúng ta trước đây từ cái di tích kia trùng truyền t ố n g đến dẫn gia thí luyện nơi lần kia truyền t ố n g cự ly thực sự quá xa khẩn phương cảm thán nói nếu không lần kia truyền t ố n g chúng ta bây giờ đừng nói chạy tới nơi này bảy năm có thể hay không chạy tới dẫn gia c h ỗ ấy đều là một không biết bao nhiêu một lần kia truyền t ố n g khẩn phương trước đây còn không có cảm giác gì cho rằng tối đa cũng chính là truyền t ố n g mấy triệu lý có thể những năm gần đây không ngừng chạy đi trên đường khẩn phương đã trải qua không ít đại thành nghe được không ít tin tức giờ mới hiểu được một lần kia truyền t ố n g đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng k h ổ n g phương trước đây cũng nghe nói huyền thổ đại lục cực đại có thể không còn trên mảnh đại lục này chung quanh lưu lạc nghe được vĩnh viễn cũng chỉ là một ít chữ số mà thôi không có có một minh xác nhận chi thằng đến lúc này đây đi xa k h ổ n g phương mới thật sự hiểu một khối đại lục đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ quả thực lớn làm cho khó mà tin tưởng mà một lần truyền tống để k h ổ n g phương tiết kiệm hơn phân nửa thời gian k h ổ n g phương đến từ địa cầu trong đầu nhiều ít còn cất giữ một ít đúng đối với khoa học nhật chi nếu là dùng trên địa cầu khoa học giải thích trong vũ trụ căn bản không khả năng xuất hiện chỗ như vậy để cho khẩn phương giật mình là lớn như vậy lục không là một khối mỗi đến loại thời điểm này khẩn phương tự ép buộc mình không muốn đi xuống suy nghĩ bởi vì bằng khẩn phương trong đầu đúng đối với huyền thổ đại lục điểm này điểm nhận chi căn bản tưởng tượng không ra hoàng t u y ê n hải biển hoàng tuyền hải hay là không chỉ có chỉ là ngón tay chỗ ấy vô cùng nguy hiểm có thể còn có thể là chỗ đó quá lớn đến tu sĩ、si、tiến nhập trong đó cũng sẽ bị lạc ở trong đó vô pháp tái đi tới giống như bước lên hoàng thuyền đường như nhau một đi không trở lại được rồi nhắc tới chỗ di tích khẩn g vương nhất thời nhớ lại sự tình trước kia không khỏi hỏi chỗ di tích g ầ n nút phi thường sâu tiểu u ngơi ư lúc đó hay là một khẩn g vương một chút cũng không biết nên thế nào miêu tả khi đó tiểu u làm miêu tả thành một đ à n hay làm miêu tả thành một viên đại cái mầm móng khẩn g vương có chút quân quít tiểu u mắt chấp chấp chất động chỉ là sắc mặt hơi có chút biến thành màu đen một đường mà đến chỉ có hai người bọn họ có lúc lẫn nhau giữa cũng sẽ trêu chọc một chút đối phương giải quyết một chút khô khan thời gian lão đại ngươi là muốn hỏi lúc đó hay là một hạt giống ta đến tột u cùng thế nào phát hiện chỗ di tích nha tiểu u mở miệng hỏi ư khổng phương không khỏi gật đầu ta cũng không biết tiểu u cao mũi một cái khẽ hừ một tiếng khổng phương không khỏi trừng mắt một cái tiểu u sau đó mình trước nợ nụ cười được rồi đ ừ n g táo kỉnh biết cũng nhanh nói ra đi ta hôm nay cho ngươi chuẩn bị thế nhưng lần trước may mắn đụng phải bội cây kia linh thảo nhắc tới cái này tiểu u ánh mắt của cũng không khỏi sáng lên một cái nhưng ngay sau đó tiểu u khẽ lắc đầu một cái trong mắt dĩ nhiên lộ ra một tia vẻ mê man lão đại kỳ thực ta thực sự không biết ta lúc đó tuy rằng đã có một điểm ý thức nhưng càng nhiều thời gian thật ra thì vẫn là áp sát bản năng đang làm sự ta chỉ là cảm giác chỗ ấy rất quen thuộc phản phất trước đây phải đi q u a chỗ ấy tự gắp lúc này mới liều lĩnh v ọ n tới k h ổ n g p h ư ơ n g một trận ngạc nhiên không nghĩ tới hắn thuận miệng vừa hỏi dĩ nhiên hỏi một ít vật bất đồng ngươi cảm giác ngươi trước đây đi qua chỗ kia k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc nhìn tiểu u ngay sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lấy làm kỳ liền hỏi tới vậy ngươi có hay không những ký ức khác t h như ngươi là thế nào đi vừa là cùng ai cùng đi tiểu u nho nhỏ hai hàng lông mày hơi nhữ lại rất là dáng vẻ khổ não không nhớ、rõ. ta ngay lúc đó ý thức thức tỉnh trình độ vốn là chưa đủ lại đang bội cây k i a hóa hình đẳng trong cơ thể mệt nhọc rất nhiều năm thì là trước đây rõ ràng n h ớ kỹ nhiều năm như vậy và hóa hình đẳng không ngừng trong đối kháng cũng từ từ quên mất k h ổ n g phương trong lòng k h ẽ thở dài một tiếng vốn có hắn còn muốn dò xét một chút tiểu ưu thân thế ai biết tiểu ưu cũng không rõ ràng lắm không đến có một chút khiến k h ổ n g phương trong lòng có chút kỳ quái căn cứ bội cây k i a hóa hình đẳng thuyết pháp hắn là bị người thiết kế lúc này mới bị hay là một hạt giống tiểu u gửi sinh ở trong cơ thể có thể dựa theo tiểu u thuyết pháp dường như vừa không hoàn toàn đúng chuyện như vậy bất kể là h đều không hay là đó không phải là nhân rất khả năng cũng là một thực vật sinh mệnh nhưng có một chút có thể xác định vị tia có thể thiết kế khiến lúc đó đã đạt được thông thần cảnh hóa hình đằng trong nội bộ thực lực tuyệt đối phi thường kinh khủng rất có thể là một vị hóa điệp cảnh kinh khủng tồn tại nói không chừng cảnh giới còn có thể t à n g cao khẩn vương đột nhiên phát hiện tiểu ưu trên người dĩ nhiên cũng bao phủ một tầng làm cho nhìn không thấu sương mù cảm giác như vậy khẩn phương đã không phải là lần đầu tiên thể nghiệm lần trước xuất hiện loại tình huống này là bởi vì Thanh Trước Tuyền Tiểu U có thể cung cấp tin tức quá ít, thân thế thể trong biết tốc từ từ Tiểu phát trung thủy từ từ Tuyền linh. Hữu Hà. cho Khổng Phương cũng vô pháp suy đoán thân thế của hắn. Khổng Phương không thể làm gì khác hơn chuyện chờ hội nghĩ pháp Khổng Phương tốc độ từ từ nhanh hơn. hiện phân hóa, cách Hữu Hà của mang sau Sau địa đang cung này cũng đoán này lòng, này biện ràng. biến nói rõ nơi này làm làm là lại điều đại rõ rõ có cấp có cơ U không quá suy U vậy đó, gì độ đã ký vô ở phong ở lan g đại lục và huyền thổ trên đại lục đích tình huống có thể có chút khác nhau nhưng hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ để ở nơi đâu đều chưa tính là người yếu chỉ cần vận khí đừng quá kém cẩn thận hơn điểm chạy tới phong lan đại lục bên hướng kia ưu tuyền hà tự không thành vấn đề theo rất nhanh phi hành dần dần khổng phương và tiểu ưu trong thai xuất hiện đùng ngủ ấm hưởng thanh â m rất yếu nhưng hoàng hà rít gạo cái loại này thanh thế nhưng một điểm cũng không tiểu tương phản thập phần kinh khủng k h ổ n g phương và tiểu ưu không khỏi nhìn nhau trong lòng đều phi thường kinh ngạc bọn họ bây giờ còn cái gì đều nhìn không thấy đây ưu tuyền hà lưu động thì phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ dĩ nhiên cũng đã t r u y ề n tới cái này được bao nhiêu thanh thế mới có thể mang thanh â m truyền lại đến như thế địa phương xa chúng ta trước đây k h ổ n g phương nói xong tốc độ liền vừa nhanh vài phần k h ổ n g phương thân ảnh của từ giữa không trung rất nhanh x ả qua trước mắt cũng đã đi xa càng là tiếp cận u tuyền hà tiếng gầm gừ lại càng vang dội đến tối hậu k h ổ n g phương và tiểu u trong thai chỉ có u tuyền hà tiếng gầm ngự đã nghe không được thanh â m của đối phương muốn giao lưu chỉ có thể dựa vào t r u y ề n âm. k h ổ n g phương và tiểu u đơn giản cách dùng lực mang tính lực trực tiếp che khuất không đi nghe chấn động bọn họ ý nghĩ ông ông trực hưởng kinh khủng thanh â m cách dùng lực mang tính lực che l ợ có thể kế tục tiếp cận k h ổ n g phương và tiểu u đều hoảng sợ phát hiện u tuyền hà thanh thế dĩ nhiên lớn đến khiến không khí đều chấn động tình cảnh phải biết rằng k h ổ n g phương bọn họ lúc này cách u tuyền hà còn có mấy trăm dặm cự ly a cũng là ở phía sau khẩn phương và tiểu u rốt cục thấy được u tuyền hà một góc băng sơn cho dù cách mấy trăm dặm phi trên không trung khổng phương và tiểu h u cũng bị ưu tuyền hà khổng lồ chấn sợ không nói ra lời là hắn môn ánh mắt có thể thấy địa phương tất cả đều là c u ộ n c u ộ n sóng lớn một sóng cao hơn một sóng cao nhất đầu sóng thậm chí vượt qua nghìn trượng phô thiên cái địa c u ộ n c u ộ n sóng lớn khiến khổng phương có loại thiên địa đều ở đầy cuốn lôi rác mỗi một đạo sóng lớn hạ xuống cũng sẽ khiến đại địa chợt chấn động một cái đại địa rung động vừa lập tức khiến cho không khí chính là rung động thanh thế kinh người không gì sánh được khổng p ư ơ n g và tiểu u hiện tại chỉ là có thể thấy rõ tới gần bọn họ bên này u tuyền hà về phần u tuyền hà trung gian còn có chỗ xa hơn nên cái gì đều không thấy được hoàn toàn bị tối sát biên giới này sóng lớn chặn đường nhìn không đến có thể tưởng tượng u tuyển hà sát biên giới đều đã kinh khủng như vậy trung gian vị trí khẳng định càng thêm khoa trương đây là u tuyển hà sao tiểu u tử sắc trong trong mắt c h à n đầy khiếp sợ như thế đồ sộ tràn g cảnh hắn vẫn là lần đầu tiên thấy k h ổ n g vương cũng không tốt gì tiểu u chưa thấy qua hắn càng chưa từng thấy qua dù sao hắn đi tới chư thần thế giới tổng cộng mới mười nhiều năm trên địa cầu có thể nhìn không thấy cảnh tượng như vậy dù sao chỉ là điều này u tuyển chiều rộng của mặt sông đều có thể bông rất nhiều cái địa cầu Về p、so、một, một, một trọng trọng sóng lớn g U từ phía trước của u Hải, tuyền hà i n trung ư n g độ so bất l trùng kích dựng lên bay đến mấy trăm trượng thậm chí hơn một nghìn trượng cao độ cái loại này chấn động làm người ta trong lòng không khỏi sinh ra nhỏ bé cảm giác c h ắ c không được sư phụ khiến ta ở quan huy thành trung hòa người khác cấu thành đội ngũ cùng nhau qua ưu tuyền hà ở như vậy ưu tuyền hà trung có thể sống sót y ê u thú thực lực chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào khẩn g p h ư ơ n g trong lòng cũng không khỏi căng thẳng trước mắt ưu tuyền hà so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn không ít ưu tuyền hà mặt ngoài thanh thế phi thường kinh người nhưng chỗ sâu dòng nước kỳ thực cũng không có như thế dữ dằn một ít nhược tiểu chính là yếu thú còn là có thể sinh tồn đương nhiên chỉnh thể mà nói ưu tuyền hà trung yêu thú vẫn như cũ phi thường cường đại mà có thể chạy đến trên mặt nước tới y ê u thú thì thực lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu Gì? tiểu u đột nhiên kinh ngạc một tiếng liên chuyên đông nói lão đại ngươi có phát hiện hay không cái này u tuyền hà thủy dĩ nhiên không có phi bắn ra ngay vậy khổng phương không khỏi tỉ mỉ quan sát u tuyền hà chung dòng nước phát hiện tình huống thật đúng là nói với tiểu u như nhau không có một chút thủy bay ra ngoài u tuyền hà chung sóng nước không ngừng c u ầ n c u ộ n nổi lên hay là hạ xuống cũng sẽ có đại lượng thủy hướng bốn phương tám hướng tung tóe đi ra ngoài có thể nhưng không có một dọn thủy bay đến u tuyền hà bên ngoài đến ở đây k h ổ n g phương nhìn kỹ suy đoán nói khả năng có lực lượng nào đó ngăn chở u tuyền hà dòng nước b ì n h bắn ra nhà lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này k h ổ n g phương cũng không có thể xác định suy đoán của mình đúng hay không bởi vậy lúc nói chuyện có vẻ có chút do dự đương nhiên k h ổ n g phương dùng là chuyến âm cách u tuyền hà gần như vậy cho dù dán chặt cái l ô thai nói cũng cái gì đều nghe không được đúng lúc này tiểu u đột nhiên ngón tay hướng k h ổ n g phương phía bên phải chuyến âm rất nhanh nói rằng lao đại bên kia có tu sĩ bay tới khẩn phương liền bay đầu hướng tiểu u chỉ phương hướng nhìn lại phát hiện một gã mặc tử ý tu sĩ chính rất nhanh hướng hắn bên này bay tới người chẳng biết là, địch là bạn. k h ổ n phương phải cẩn thận đề phòng từ y tu sĩ là một gã hóa linh cảnh định phong tu sĩ tốc độ thật nhanh k h ổ n phương nhất định thi triển ảnh độ n sau tốc độ so với phương cũng nhanh không được bao nhiêu điều này làm cho k h ổ n phương trong lòng một trận giật mình không nghĩ tới ở ưu tuyển hà bên cạnh gặp phải đệ một người tu sĩ dĩ nhiên tự chính mình thực lực như thế phải biết rằng k h ổ n phương pháp lực y năng so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn thượng không ít c ư ờ n g đại hơn pháp lực thi triển đạo pháp có tác dụng trong thời gian hạ định quả tự nhiên cũng liền càng mạnh có thể tốc độ của đối phương cũng không so khẩn phương thi triển ảnh độ chậm nhiều ít khẩn phương trong lòng làm sao có thể không giật mình rất nhanh p i gần sau Tử y tu sĩ cũng nhìn thấu khẩn g p h ư ơ n g đề phòng liền dừng ở hơn mười ngoài trượng trên giới quan sát một chút khẩn g p h ư ơ n g sau đó cười truyền âm n ó i xin hỏi đạo h ư u có đúng hay không muốn quá ư u tuyền h ạ t ử y tu sĩ thái độ phi thường tốt cái này ngược lại càng làm cho khẩn g p h ư ơ n g trong lòng hoài nghi khẩn g p h ư ơ n g không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm hơn mười ngoài trượng t ử y tu sĩ thấy vậy t ử y tu sĩ không khỏi thấy b u ồ n c ư ờ i lần nữa truyền âm n ó i đạo h ư u không cần như vậy ta là quang huy thành trung t ử hiên lâu một gã dẫn đường người truyền âm đồng thời từ y tu sĩ trong tay xuất hiện một quả từ xác lệnh bài thân thủ ném đi Tử xẹt sắc lệnh bài qua một tiếng tiếng x n gió bỗng h nhiên g ư n g vang lên không trung liền xuất hiện một con thật dài từ sắc cánh tay dĩ nhiên là tiểu ưu cánh tay thành dài tiểu ưu bắt lại giữa không trung tử sắc lệnh bài chợ cánh tay vừa hướng tốc độ cực nhanh rút ngắn đưa dài cánh tay và rụt tay về cánh tay trước sau liền thời gian một cái nháy mắt cũng chưa tới giữa không trung tử s ắ c lệnh bài liền đã đến tiểu u trong tay t ử y tu sĩ không khỏi nhìn về phía khổng phương trên vai tiểu u trong ánh mắt hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc tiểu u đem vật cầm trong tay t ử s ắ c lệnh bài lật qua lật lại ngay từ đầu trên mặt còn có chút vẻ hưng phấn nhưng khi phát hiện cái này mai t ử s ắ c trên lệnh bài mặt ngoại trừ viết hai chữ ở ngoài không có có bất kỳ chỗ kỳ lạ nhất thời mất đi hứng thú tiểu u ngoại trừ trên đầu một t r ò m tóc là lục sắc ngoại thân thể tất cả đều là từ sắc và trong tay hắn tự xác lệnh bài nhưng thật ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhìn khổng phương không khỏi khẽ nở nụ cười. tiểu u mang t ử s ắ c lệnh bài hướng k h ổ n g phương trong tay một bỏ vào sau đó liền đánh giá đối diện t ử y tu sĩ dường như muốn t ử t ử y tu sĩ trên người tìm ra điểm chỗ đặc thù giống nhau k h ổ n g phương mang t ử s ắ c lệnh bài cầm lấy phát hiện ở lệnh bài chính diện có khắp một kỳ quái hoa văn thoạt nhìn như là nào đó hoa nhưng có nhiều chỗ rồi lại có chút không giống nói là nào đó ký hiệu cũng có thể nói trước đây quân lệnh bài trở mình lộn lại ở lệnh bài phía sau k h ổ n g phương phát hiện t ử hiên hai chữ cái này mai lệnh bài thoạt nhìn bình thường nhưng luyện chế thủ đoạn nhưng một điểm cũng không phổ thông tương phản cái này mai lệnh bài luyện chế người thủ đoạn phi thường cao k h ổ n g phương cũng là một vị luyện k h í sư mấy năm qua này mặc dù không có luyện chế cái gì bảo vật nhưng luyện k h í thủ đoạn cũng không có rơi xuống vẫn như cũ ở ổn định đề thăng cái này kỳ thực cũng nhờ vào k h ổ n g phương lãnh đích hệ kính nếu như là cái khác luyện k h í sư không sợ quá thời gian dài luyện chế, luyện k h í trình độ muốn đề thăng rất chắc trở k h ổ n g phương luyện k h í thủ pháp và người khác hoàn toàn bất đồng chỉ cần k h ổ n g phương đúng đối với thủ hành lực điều k h i ể n càng mạnh k h ổ n g phương luyện k h í năng lực chỉ biết càng cao loại năng lực này khiến khẩn phương ở luyện ký tiền hai bước khu trừ tạp chất và chế tạo khí phôi thì so cái khác luyện ký sư giữ lấy rất lớn ưu thế luyện khí sau hai bước tôi thép nhúng vào nước lạnh và khai l in h cũng liền tôi thép nhúng vào nước lạnh là k h ổ n g phương n được điểm k h ổ n g phương không có hỏa hành thiên phú môi l ử a diễm nhiệt độ biến hóa không có chính mình hỏa hành thiên phú tu sĩ nhạy cảm khống chế l ử a phương diện cũng hơi kém một chút k h ổ n g phương trước đây vẫn luôn là áp sát hai bước làm được gần như hỏa mỹ ở tôi thép nhúng vào nước lạnh thì trực tiếp dẫn phát hỏa luyện kim thân như vậy k h ổ n g phương cũng không cần nhận biết hỏa diễm nhiệt độ biến hóa và điều khiển hòa diễm hòa luyện kim thân là luyện khí chung một loại cảnh giới dưới loại tình huống này luyện khí sư chỉ cần nhìn không xảy ra v nếu ngang ngược can thiệp ngược lại sẽ làm vũ khí phẩm cấp rơi trầm lại về phần một bước cuối cùng khai l i n h bình thường tìm hiểu trận đạo thiên pháp k h ổ n g p h ư ơ n g ở phương diện này vẫn tương đối mạnh k h ổ n g phương hôm nay luyện khí năng lực đã không thấp nhưng trong tay cái này mai lệnh bài vẫn như cũ khiến k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sinh ra một tia cao sơn ngưỡng kết thúc cảm giác một quả lệnh bài phẩm cấp đều đang đạt tới cực phẩm hậu thiên chân bảo trình tự k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cảm t h á n một tiếng không chỉ có cảm t h ắ n vị kia luyện khí sư cường đại luyện khí năng lực cũng cảm t h ắ n đối phương danh tác cái này mai lệnh bài tuy rằng không phải vũ khí cũng không phải hộ giáp đúng đối với tu sĩ thực lực không có bao lớn b a n g chợ nhưng có thể đạt được hậu tiên cực phẩm chân bảo tầng n à y thứ giá trị của nó sẽ không thấp có thể xuất ra như vậy một quả lệnh bài đối phương nói rất có thể là thực sự khổng phương thầm nghĩ trong lòng sau đó liền quân lệnh bài vừa ném về cho tử y tu sĩ ta đích sắc muốn quá ưu tuyền h ạ khổng phương gật đầu truyền âm nói rằng loại chuyện này không có gì có thể g i ấ u g i ế m khổng phương cũng muốn mượn ấy thăm dò một chút tử y tu sĩ ý nhìn đối phương đến tột cùng muốn làm gì tử ý tu sĩ mắt hơi sáng lời chật liền truyền âm viên đạo hữu muốn quá ưu t u y hà có thể thiên vạn được một cá nhân xâm loạn Cái âm hỏi, nếu à t đối phương có cái gì đặc thù mục đích lúc này hẳn là chỉ biết lộ ra một chút đầu mối từ y tu sĩ mỉm cười truyền âm nói qua ưu tuyền hà ngoại trừ khiến thông thần cảnh cường giả mang theo ngoại không có bất kỳ biện pháp nào là hoàn toàn an toàn không đến một đám người cấu thành đội ngũ độ hà qua sông so đơn độc sấm m u ố n an toàn rất nhiều cho nên ta khuyên đạo hữu trước không cần vội và độ h ạ qua sông đi trước quan g huy thành ở quan g huy thành lý có rất nhiều đợi họp thành đội tu sĩ đạo hữu nhất định có thể tìm được thích hợp đội ngũ đương nhiên ta làm tự hiên lâu dẫn đường người nếu là có thể ta hy vọng đạo hữu đến quan g huy thành sau có thể ở ở ta tự hiên lâu chung đạo hữu yên tâm ta tự hiên lâu dừng chân giá cả và t i ể u lâu khác như nhau t ử y tu sĩ lời này cũng không có dấu giếm mục đích của chính mình mà là trực tiếp thoải mái nói ra như vậy trái lại dễ dàng hơn làm cho sản sinh hảo cảm k h ổ n g phương trong lòng rốt c ụ c buông lòng một ít đối phương làm dẫn đường người chức trách phải là từ bên ngoài là t ử hiên lâu tìm kiếm khách nhân nếu đến quang huy thành ta sẽ ưu tiên chọn t ử hiên lâu k h ổ n g phương không có mang nói tử t ử hiên lâu là một chỗ địa phương nào k h ổ n g phương còn cần xem qua sau sau lại nói nếu như là loạn tao tao dối b ở i một mảnh k h ổ n g phương chắc chắn sẽ không vào ở t ử y tu sĩ nụ cười trên mặt không khỏi càng nhiều vậy đ à tạ đạo hữu k h ổ n g phương có thể làm ra cam kết như vậy t ử y tu sĩ、si、đã rất hài lòng dù sao từ nơi này bắt đầu tìm kiếm quang huy thành cũng hoa không được bao lâu thời gian sau đó t ử y tu sĩ ở phía trước dẫn đường k h ổ n g phương mang theo tiểu u theo ở phía sau dọc theo đường đi k h ổ n g phương và t ử y tu sĩ đều đang đồn âm trao đổi kỳ thực chủ yếu là k h ổ n g phương ở hỏi một sự tình t ử y tu sĩ phụ trách trả lời dọc theo u tuyển hà đi trước một đường bay tới trên đường vừa đụng phải vài tên tu sĩ ở t ử y tu sĩ du thuyết hạ cũng đều gia nhập tiến đến mấy người cùng nhau hướng quang huy thành bay đi đi tới một mảnh cánh đồng hoang vũ thượng phi ở trước mặt nhất t ử y tu sĩ đột nhiên ngừng lại đúng đối với khẩn phương bọn họ truyền â m nói quang huy thành đã đến nhìn về phía trước c h ố n g rông cánh đồng hoa n g vu k h ổ n g p h ư ơ n g mấy người đều cảm giác rút lui bị lừa gạt chương năm trăm m ư ơ i bốn hiểu ra tự thân lấy ý thông thần k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ phía trước là một mảnh c h ố n g rông cánh đồng hoa n g vu không có gì cả có thể miêu la tông lại nói quan g huy thành đến điều này làm cho nhân phải hoài nghi miêu la tông mục đích k h ổ n g p h ư ơ n g khe những mày nhìn phía trước cánh đồng hoa n g vu không nói gì nhưng trong đội ngũ còn có những người khác bọn họ có thể không chờ được đám chừng mắt vẻ mặt lạnh nhạt miêu la tông tức giận chất vấn họ miêu quan huy thành đến tột cùng ở nơi nào ngươi nếu như dám gạt gạt chúng ta cẩn thận đầu của ngươi khó giữ được Từ y tu sĩ miêu la tông là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng trong đội ngũ ngoại trừ miêu la tông đạt được hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhân chừng bốn người chỉ có một gã nữ tu sĩ là hóa linh cảnh hậu kỳ ngoại trừ khổng phương ngoại cái khác bốn người là cùng nhau nếu thật làm khó dễ miêu la tông thật đúng là đỡ không được miêu la tông một điểm cũng không có chỉ còn nguy hiểm r i á c n ộ sắc mặt phi thường bình tĩnh các vị mời an tâm một chút trở nóng nơi này xác thực là các ngươi muốn tìm quan g huy thành ta không có lừa các ngươi ở đây chỉ có một mảnh cánh đồng h o a vu không có gì cả ngươi dĩ nhiên nói không có gạt chúng ta ngươi không biết là ở trong tối chúng mai phục nhân nghĩ c h ờ chúng ta thả lòng cảnh giác sau đánh l é n chúng ta nha trong đội ngũ một gã đầu bóng l ư n g tu sĩ ồm ồm nói rằng đồng thời mắt chung quanh quét mắt tìm kiếm ám trung khả năng tồn tại địch nhân n g h e xong đầu bóng l ư n g tu sĩ nói miêu la tông cũng không tức giận chỉ là có chút bất đắc gì lắc đầu làm t ử hiên lâu dẫn đ ư ờ n người miêu la tông bình thường hội dẫn đường người miêu la tông bình thường hội dẫn người đến quang huy thành bị người hiểu lầm số lần thực sự nhiều lắm nhiều đến hắn đều nhớ không rõ có thể quang huy thành nhất định loại tình huống này miêu la tông cũng không có cách nào trước đây miêu la tông cũng đã đem thử t r ư ớ c giới thiệu tình huống nơi này mà khi những tu sĩ khác nghe nói nơi này là một mảnh cánh đồng hoang vu sau rất nhiều người xoay người lập tức ly khai không muốn tái cùng hắn tới nơi này h i ệ n nhiên đều là lo lắng chúng mai p h ụ loại chuyện này phát sinh nhiều lần miêu la tông cũng liền đã có kinh nghiệm không hề sớm nói cho những tu sĩ khác tình huống nơi này mà là đẳng những tu sĩ khác tới sau tái nói rõ đã đến ở đây chỉ cần không phát sinh nguy hiểm những tu sĩ khác khả năng rời đi tính cũng sẽ không đại quan g huy thành đến tột cùng ở nơi nào ở đây tại sao có thể có một cái truyền tống trận đột nhiên vẫn im lặng không lên tiếng khẩn phương lên tiếng khẩn phương vừa mở miệng đầu bóng lửng ư tu sĩ bốn người lập tức đều yên tĩnh lại đám kinh ngạc nhìn về phía khẩn phương ở tri đội ngũ này chung chỉ có khẩn phương một người đạt tới hóa linh cảnh cực hạn nói vẫn rất có p h â n lượng một ga hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ thực lực nếu so với thông thường hóa linh cảnh định phong tu sĩ cường ra không ít không phải vạn bất đắc dĩ không ai nguyện ý đắc tội khẩn phương đầu bóng lửng tu sĩ bốn người đều nhìn khẩn phương miêu la tông cũng không khỏi xoay đổ lại chỉ là miêu la trùng trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc khẩn phương đạo hữu ngươi có thể phát hiện chuyện tông trợ miêu la tông kinh ngạc、hỏi. k h ổ n g phương gật cũng đầu, kỳ h nhiều Khổng Phương ô n g có nhiều lời. k thực cũng chưa hoàn toàn phát hiện chuyện tống trận bố trí ở chỗ này chuyện tống trận ẩn nút phi thường sâu k h ổ n g phương chỉ là phát hiện t r u n g quanh trong hư không có một k i a trận pháp vết tích nhưng bởi vì trận pháp quá mức thâm ảo k h ổ n g phương căn bản xem không hiểu bởi vậy vô pháp không xác định những trận pháp này có đúng hay không chuyện tống trận một bộ phận sở dĩ xác định nơi này có một cái chuyện tống trận la nhỏ u len lén truyền âm nói cho k h ổ n phương tiểu u hay là một hạt giống thời gian là có thể phát hiện chuyện tống trận cũng mở ra chuyện tống trận khẩn bọ đứng yên cái này phiến địa phương cách cứu tuyền hà cự ly cũng không phải rất xa tuy rằng bọn họ hai bên đây có thể ý kiến đối phương tiếng nói chuyện nhưng u tuyền hà tiếng gầm gừ như trước phi thường vang dội ở u tuyền hà hà thủy lưu động u ủ trong tiếng miêu la tông gật đầu nói k h ổ n g p h ư ơ n g đạo h ư u nói không sai nơi này thật có một cái truyền tống trận cái này cái truyền tống trận nhất định đi thông quan huy thành quan huy thành đến tột cùng ở nơi nào k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên hỏi biết quan huy thành cũng không ở nơi này ở chỗ này chỉ là một tòa đi thông quan huy thành c h u y ệ n tống trận những người khác cũng đều hiếu k ỳ quan huy thành là ở nơi nào miêu la tông trên mặt lộ ra một tia tơi cười quái dị nói rằng ở các ngươi vừa đổi tới u tuyền hà bên cạnh thì các người đ o á n cái hướng kia nhất định quang huy thành chỗ ở phương hướng a đầu bóng lường tu sĩ bốn người đều v ẻ mặt giật mình đúng đối với kết quả này có chút khó có thể tin k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi chấn động không nghĩ tới quang huy thành lại đang cái loại địa phương đó nói vậy các người đã đoán được không sai quang huy thành ngay ưu tuyển hà trung m i ê u la tông cười nói quang huy thành xây ở ưu tuyển hà trung một tòa trên đảo nhỏ phương viên có tám không không không lý tám k h ô n không không không lý chỉ là quang huy thành lớn nhỏ mà không phải hòn đảo lớn nhỏ nhưng chính là như vậy hòn đảo lại bị gọi tiểu đảo khẩn phương trong lòng đã vô lực nói thêm gì nữa thế giới này chính là như vậy tập quán là tốt rồi ta nghe nói quan g huy thành là ở ưu t u y ể n hà bên cạnh thế nào lại là ở ưu t u y ể n hà c h u n g đây đầu bóng lửng ư tu sĩ n h ữ n hỏi hắn đúng đối với quan g huy thành cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả khổng phương cũng có chút không giải thích được hắn nghe được tin tức trần đầu tu sĩ không sai bị lắm quan g huy thành đích thật là ở ưu t u y ể n hà bên cạnh ai biết miêu la tông dĩ nhiên thừa nhận loại thuyết pháp này miêu la t r u n g chỉ một ngón tay ưu t u y ể n hà phương hướng từ nơi này trực tiếp nhảy vào u tuyền hà phi hành về phía trước cái hơn một ngàn lý là có thể đến quan huy thành hơn một ngàn lý đúng đối với hóa linh cảnh tu sĩ mà nói phiến khắp thời gian là có thể đến điểm ấy cự ly so sánh với ưu tuyển triều rộng của mặt sông không đáng kể chút nào nói quang huy thành là ở ưu tuyển hà bên cạnh cũng không sai đầu bóng lường tu sĩ bốn người há mồm l n u lơi cái gì đều cũng không nói ra được quang huy thành đích thật là ở ưu tuyển hà bên cạnh chỉ là cái này bên cạnh cùng bọn họ cho rằng cái kia bên cạnh có thể là giống nhau sao đầu bóng lường tu sĩ bốn người nguyên bản thật đúng là nghĩ bay thẳng đến quang huy thành đi có thể nghe xong miêu la tông nói sau bốn nhân trong lòng lập tức bỏ đi cái này đáng sợ ý niệm trong đầu hơn một ngàn lý phát sinh nguy hiểm có khả năng tuy rằng không lớn nhưng không lớn không có nghĩa là hoàn toàn không có gặp nguy hiểm bọn họ chỉ có bốn người chỉ cần gặp gỡ một ít hóa linh cảnh y ê u thú tự chạy trời không khỏi nắng nếu nơi này có một cái truyền tống trận chúng ta đây nhanh quang huy thành nhà vẻ mặt lúng túng đầu bóng l ư n g tu sĩ liền chuyển hướng trọng tâm câu chuyện m i ệ u la tông khẽ lắc đầu bây giờ còn không phải lúc truyền tống trận cách mỗi một khắc đồng hồ mới phải xuất hiện một lần chỉ có chờ truyện tống trận xuất hiện chúng ta mới có thể sử dụng đây là vì sao lần này mở miệng hỏi đây là khẩu ư ơ n g ta trước đây nghe nói qua một điểm tin tức hình như là bố trí chuyện tống trận cường giả cố ý làm như vậy về phần nguyên nhân cụ thể giống như ta tiểu nhân vật như vậy vừa làm sao có thể biết miêu la tông bình tĩnh cười cười k h ổ n g p h ư ơ n g đám người biểu tình không khỏi cứng đờ hóa linh cảnh định phong miêu la tông là tiểu nhân vật bọn họ cũng tám lạng nửa cân tại đây chư thần trên thế giới vẫn như c ũ đều chỉ là một tiểu nhân vật đại năng giả tùy ý một bố trí bọn họ đều xem không hiểu đang khi nói chuyện phía trước cánh đồng hoang vu thượng đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng sáng chói quăng mang chói mắt như nhật mang chung quanh soi sáng càng thêm sáng khẩn vương bọn họ cũng không do hơi neo lại hai mắt m ã n h liệt như vậy quang mang. n h ấ trận định ở vài t ă m rằm mời ngoại cũng đơn gián hiện. Chuyện tống gia theo Đại đi có thể đơn giản phát hiện. Đại gia mời đi theo ta. t đã x u ấ thượng i Miu ệ n Tông ngay La tức thì h ớ n bên nhanh Khổng phương người liền Chuyện tống trận g bay kia đi. Khổng phương đám người liền đi rất theo. t h đám ư quang mang chỉ là rằng có mười giây ngay lập tức tiêu thất đằng tia sáng trói mắt sau khi biến mất cánh đồng hoang vu thượng xuất hiện một đường kính có hơn ba mươi t r ư ợ n g rất là khổng lồ truyện tống trận khổng lồ như vậy truyện tống trận là tu sĩ có thể thúc giục sao và đầu bóng lường tu sĩ cùng nhau tên kia hóa linh cảnh hậu kỳ nữ tu sĩ kinh ngạc nói bình thường gặp phải chuyện tống trận đều là tu sĩ mình thúc giục nhưng này cái chuyện tống trận thực sự quá to lớn chuyện tống một k h ắ c kia tiêu hao lực lượng tuyệt đối là phi thường kinh người hóa linh cảnh tu sĩ căn bản không khả năng thôi động như vậy một cái chuyện tống trận nhất định minh thần cảnh tu sĩ cũng không quá khả năng chúng ta chờ nha đợi chuyện tống trận hội tự động thôi động miêu la tông giải thích một câu sau sẽ không nói thêm nữa đầu bóng lửng ư tu sĩ bốn người cũng biết bọn họ vấn đề nhiều lắm thấy bước vào chuyện tống trận sau miêu la tông cự không thế nào yêu lên tiếng bốn người chỉ cần mang một ít nghi vấn áp ở trong lòng chờ đến quang huy thành trung tái hỏi không mượt k h ổ n g phương bọn họ đứng ở c h u y ệ n tống trận chung mười giây sau trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh rất nhanh hướng bên này tới rồi hiển nhiên là bị c h u y ệ n tống trận trước bạo phát trận kia quang mang hấp dẫn tới được rất nhanh ba người t i u lần lượt bay vào c h u y ệ n tống trận chung ba người hẳn không phải là lần đầu tiên tới quang huy thành chỉ là nhìn thoáng qua k h ổ n g phương bọn họ sẽ không nhốt tiêm c h ú sau đó kiên nhẫn đợi vấn lên sau đó lần lượt có tu sĩ tới rồi thậm chí còn có hai tri do minh thần cảnh tu sĩ hộ tống thương đội truyện tống trận dừng lại thời gian đại khái chỉ có một trăm giây nhưng ngay khi cái này trong thời gian ngắn ngủi truyện tống trận chung liền sinh ra trên trăm dan tu vi yếu nhất đều đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ mà mạnh nhất k h ổ n g p h ư ơ n g suy đoán rất có thể là minh thần cảnh cực hạn kỳ thực đạt được minh thần cảnh sau ngoại trừ mới vừa đột phá tu sĩ ngoại cũng không có gì sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cực hạn chi phân cái này phân chia chỉ là cảnh giới hơi thấp thì mới có thể dùng được đem tu sĩ đạt được minh thần cảnh sau sẽ bắt đầu hiểu ra tự thân lợi ý thông thần cái này tám chữ đại biểu đó là minh thần cảnh cùng với cao hơn thông thần cảnh đương nhiên có chút tu sĩ từ nhỏ yếu lớn lên vô pháp bung tha cái loại này t h mỹ phân chia đúng đối với minh thần cảnh cũng sẽ phân chia nhưng cái này phân chia đúng đối với minh thần cảnh tu sĩ mà nói cũng không có ý nghĩa gì hết thệ đều trông thực lực hay là một vị đột phá đến minh thần cảnh tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một trăm năm tu sĩ thực lực cũng đã thông thiên triệt đ ị a có thể quét ngang những tu đó luyện hơn vài năm đã sớm đạt tới minh thần cảnh cực hạn tu sĩ đạt được minh thần cảnh sau liền muốn bắt đầu hiểu ra tự thân mà hiểu ra tự thân quá trình tu sĩ giống nhau cũng đều sẽ tìm được mình sau này phải đi lộ nếu như nói dẫn hồn cảnh là tu luyện bắt đầu minh thần cảnh tự là trở thành cường giả khởi đầu ngay khổng phương quan sát hai chi thương đội thời gian dưới chân c h u y ệ n tống trận trung đột nhiên lập lòe nổi lên quang mang ngay sau đó từng đạo quang mang từ c h u y ệ n tống trận trung bay ra mang mỗi một người tu sĩ bọc lại một giây kế tiếp quang mang l o a lên k h ổ n g p h ư ơ n g cảm giác thân thể đ ố n g nhiên chấn động đảng thị lực khôi phục thì hắn đã xuất hiện ở một tòa dùng màu xanh đậm nham thạch xây thành trên bình đài mọi người đã đến quang huy thành trung vừa còn ở bên t hai quanh quần sông tiếng gầm g ự lúc này một điểm đều nghe không được phát hiện ở trên nghìn trượng không trung cũng đã là một mảnh trắng xóa vô pháp nhìn xa hơn t r á c không được nghe không được cũ tuyền hà thanh n m của nguyễn lai là bị trận pháp bảo vệ k có, có hoặc hoặc ở, tiến tiến xuất xuất. ở đây phi thường an tĩnh thậm chí là quận cụ vẽ nhưng đường phố phần cuối như một mảnh phun hoa như hai cái thế giới các ngươi còn cứ thế ở phía trên làm cái gì còn không cho ta xuống tới một gã tục tằng thanh â m của đột nhiên ở k h ổ n g phương bọn họ bên t hai ù ủ q u e n quẩn cung ú t u y ể n hà tiếng gầm gừ đều có vài phần tương tự k h ổ n g phương bọn người không khỏi kinh ngạc quay đầu hướng thanh â m chuyển tới phương hướng nhìn lại lúc này mới phát hiện tại k h ắ c môn phía bên phải hai ba mươi trượng địa phương có một tiểu tròi nghỉ mát một gã mặt đỏ hán tử chứ nửa người trên ngồi ở tròi nghỉ mát hạ ngụ lớn uống rượu ăn không biết cái gì thịt của yêu thú các người hay nhất ở ba hơi thở nội tự cút cho ta xuống tới bằng không tự gánh lấy hậu quả mặt đỏ hán tử hư lạnh một tiếng hung hăng xé một cái thịt cái này mặt đỏ hán tử thoạt nhìn ngoại trừ kh cũng không có không bất lúc u xuống bình thái. Rất nhiều tu sĩ trên mặt biểu ậ n thần này hán lớn lăn bình trên tình cũng không cái chỗ. cái chứ có c thái, si gì mặt tử hét rất mặt thay h kỳ Bị đỏ đổi do t khó o i này h h chúng nhanh phía a ta n xuống n Lúc dưới. miêu la tông nhưng lo lắng liền truyền âm d ụ n khẩn g phương bọn họ không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là hồng ma tọa trấn ở đây chúng ta nhanh xuống phía dưới thiên b ạ n không nên t r e o c h ọ c hắn nếu là có người t r e o c h ọ c hắn nhất định phụ cận mọi người sẽ bị liên lụy chúng ta những người này rất có thể sẽ bị hắn tàn sát không còn những mới vừa đó mới vừa còn có chút bất mãn tu sĩ ý kiến miêu la tông nói đám sát mặt bỗng nhiên c h ă n nhận sau đó tựa như bị chó dựa trứ giống nhau hướng tốc độ cực nhanh từ trên bình đài chạy như bay xuống phía dưới k h ổ n g p h ư ơ n g và miêu la tông cùng nhau rất nhanh bay xuống bình thai có miêu la tông nhắc nhở k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ bay xuống bình thai tốc độ vẫn tương đối mau nhưng có chút tu sĩ sẽ không có vận tốt như vậy phản ứng hơi chậm một điểm hơn nữa không biết mặt đỏ hán tử là ai cũng không có mang lời của hắn rất đem một hồi sự đem ba hơi thở đã đến giờ thời gian cách bình thai sát biên giới còn có lưỡng ba t r ư ợ n g cự ly lúc này mặt đỏ hán tử chén rượu trong tay một chút bị bóp nát ấy vung tay vùng vỡ vụn thành miếng nhỏ cái chén lập tức bắn về phía còn đang trên bình đài vài tên tu sĩ à, à. trong s á t na liên tiếp tiếng đeo thống khổ liền liên tiếp vang lên nhưng ngay sau đó một giây kế tiếp những thứ này tiếng đeo thảm thiết vừa hơi ngừng đám chết hết chết tu sĩ không chỉ có có trên bình đài vài tên tu sĩ còn có duyên trên đường một ít thằng xui xẻo thân thể của bọn họ tất cả đều bị cái chén khối vụn đánh thành sĩ、si、tử khẩn phương miêu la tông trên c h á n không khỏi toát ra mồ hôi lạnh này cái chén khối vụn mới vừa rồi đã có thể từ bên cạnh bọn họ bay đi a chỉ thiếu chút nữa hai người bọn họ cũng sẽ trở thành này thằng xui xẻo chung một thành viên khẩn phương rốt cuộc minh bạch miêu la tông mới vừa rồi theo như lời nói có bao nhiều chân thật vừa tới đến quan g huy thành t i ự u x ả ra loại sự tình này điều này làm cho khẩn g phương đúng đối với quan g huy thành cảm quan lập tức phát s i n h biến hóa nơi này phương thức làm việc càng tiếp cận yêu thú giết chóc đều là khỏa thân Trưng 515, địa cầu tin tức.、Chuyện、tống trận chút tính. thay thêm tính, thể trệ, tại tu trong trầm rơi đường ngưng Chuyện phồn vốn vắng an này, càng an nghe. Không khí băng lánh, ngưng trệ, khiến tại chỗ hóa linh cảnh sĩ trong lòng đều địa đây đối đây đổi đều là Quang huy thành làm sao phồn hoa, hóa cầu cuối có có lúc châm có chỗ phố khí lập ở ở là vẻ vẻ, Mà sĩ bọn họ lần đầu tiên thấy không phải phôn hoa mà là giết chóc đúng đối với tu sĩ mà nói giết chóc không ly kỳ có thể giống như hồng ma như vậy căn bản không mang những người khác tính mệnh đem một hồi sự tại đây quang huy thành trung nói giết tự giết vậy là bất đồng ở đây dù sao cũng là một tòa thành lớn muốn bình ổn vận hành không phát sinh hỗn loạn nhất định sẽ có một chút quy định nhưng trước mắt vị này hồng ma làm việc cũng tùy tâm sử dụng c â y bản không cố kỵ chút nào nhìn cái gì vậy hồng ma chừng mắt một cái c h u y ệ n tống trận bên trên đông đạo tu sĩ trước mặt đỏ bởi vì uống rượu thay đổi đỏ hơn nếu không chạy bay dối lao tự uống rượu vậy các ngươi cũng sẽ không dùng lý khai hồng ma ánh mắt bất tiện có vừa vết xe đổ lần này không ai dám chần chờ trong sắt na vừa còn đứng ở c h u y ệ n tống trận bên trên mọi người lập tức làm chim mông tán trước mắt t i ệ u đều cách xa c h u y ệ n tống trận hướng đường phố phần c u ố i rất nhanh phóng đi lao ra này thật dài đường phố tiến nhập người đến người đi phồn hoa đường phố k h ổ n g p h ư ơ n g đ ằ n g trong lòng người lúc này mới hơi thở dài một hơi đẻ nén tâm tình cũng theo tiến nhập trước mắt này phồn hoa đường phố thay đổi tốt rất d o a người n mới vừa rồi đến tột cùng là ai nó như thế nào sát nhân tựu sát nhân đầu bóng lửng tu sĩ vẻ mặt lòng còn sợ hãi mới vừa rồi hắn đứng ở khẩn phương và miêu la tông hai bên trái phải này phi bắn xuyên qua khối vụn cách hắn cự ly cũng rất gần miêu la tông quay đầu lại hướng c h u y ề n tống trận bên kia nhìn thoáng qua không thấy được vị kia hờ ma lúc này mới cẩn thận truyền đông nói ta biết đến cũng không phải rất nhiều chỉ biết là hắn là quan g huy thành người của phụ thành chủ thực lực rất mạnh các ngươi sau đó mặc kệ ở nơi nào gặp phải hắn đều tận lực trốn xa một chút hắn làm việc toàn bằng một cá i nhân yêu thích nói không chừng ngươi đâu mà đắc tội với hắn liền sẽ đưa tới họa sát thân đầu bóng lường tu sĩ bốn người không khỏi chất lưỡi khẩu phương trong lòng cũng một trận giật mình tài năng ở yêu thú đông đảo h u tuyền hà trung kiến tạo như vậy một tòa thành lớn cần lực lượng l à ph vàng không tỏa thành trì này còn không có kiến tạo đứng lên đã bị yêu thú làm hỏng trong hồng ma trương dương phương thức làm việc hắn ở trong phủ thành chủ địa vị khẳng định cũng sẽ không thấp đi nơi nào đó là một vị không t r e o chọc nội chủ k h ổ n g p h ư ơ n g b ọ n người nhớ kỹ miêu latông nhắc nhở đây là muốn mệnh truyền tình không được không cẩn thận một chút đại gia xin mời đi theo ta miêu latông không hề truyền âm mà làm mở miệng mời mọi người ta t ử hiên lâu nay g tiền phương hơn một dặm địa phương rất nhanh thì đến khẩn vương năm người theo miêu latông dán sát mặt đất rất nhanh phi hành có miêu latông nhắc nhở tất cả mọi người không có hướng chỗ cao phi quan g huy thành trung dám bay đến trên cao hoặc là thực lực cực mạnh tu sĩ sẽ đó là người của phụ thành chủ bất kể là một loại tiên nhân đều không phải là k h ổ n g p h ư ơ n g bọn họ những thứ này hóa linh cảnh tu sĩ có thể treo chọc tự nhiên không dám bay đến không trung đi để tránh khỏi vận khí bất hảo đụng phải một cái không t r ọ c nổi nhân g i á n sát mặt đất k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ của bọn họ cũng cũng không chậm nếu như không phải quan g huy thành rất phồn hoa khắp nơi đều có không ít tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ của bọn họ còn có thể m a u nữa không ít một đường rất nhanh chạy đi khẩn vương chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần vẫn như cũng phát hiện không ít địa phương tốt quan huy thành chung, khắp nơi đều có buôn bán các loại kỳ chân dị thảo và bảo vật cửa hàng k h ổ n g phương trải qua một cái phi thường đường phố rộng rãi thì thậm chí còn phát hiện buôn bán tình báo địa phương điều này làm cho k h ổ n g phương mắt không khỏi sáng lên nếu như có thể nhận được một điểm những địa cầu các đời trước tin tức vậy thật tốt quá k h ổ n g phương cũng liền có thể sớm ngày tìm được bọn họ quan g huy thành t r u n g t ố i có đặc sắc đó là mời chào tu sĩ các loại đội ngũ những đội ngũ này cũng là muốn đi ngang qua u thuyền h à vì an toàn tự nhiên muốn vậy ôm những tu sĩ khác đương nhiên trong đội ngũ tu sĩ cũng không phải càng nhiều càng tốt quá nhiều người nói không c h ừ n g t i ể u sẽ biến thành m g ồ i mang một ít thực lực yêu thú cường đại dẫn đến ngoại trừ này cảnh giới tương đối tu sĩ ở mời chào những tu sĩ khác ngoại nhất định một ít thương đội thương đoàn đã ở mời chào những tu sĩ khác thấy như vậy một màn k h ổ n g vương trong lòng không chỉ có không có thể b ư n g lòng trái lại chặt một chút rất nhanh bay qua thì k h ổ n g vương lưu tâm quan sát một chút này nhận người thương đoàn phát hiện này thương đoàn chung tu sĩ tất cả đều đạt tới minh thần cảnh nhân số cũng không thiếu có thể chính là như vậy bọn họ đã ở mời chào những tu sĩ khác liên này cường đại thương đoàn đều đúng đối với ưu tuyền hà phi thường kiến kỵ phải ta chợ ngoại nhân lực lượng để thang đội ngũ thực lực một y hóa linh cảnh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ t i ể u thật có thể an toàn đi qua ưu t u y ể n hà sao một đường phi hành một đường quan sát k h ổ n g phương đã ở một đường suy xét giữa lúc k h ổ n g phương vẫn còn đang suy tư ưu t u y ể n hà vấn đề thì phi ở phía trước miêu la tông tốc độ đột nhiên chậm lại miêu la tông tốc độ trở nên chậm chính đang suy tư chuyện k h ổ n g phương rất nhanh thì phát hiện lập tức phục hồi tinh thần lại mà đầu bóng l ư n g tu sĩ bốn người cũng đều theo giảm b ớ t tốc độ chư vị đạo hữu thử hiên lâu đến miêu la tông hướng khẩn phương mấy người vừa cười vừa nói khẩn lúc này mới phát hiện bọn họ đã đi tới một tòa phi thường khí phái tiểu lâu tiền Tiểu lâu phía trước trên tấm bảng viết tử hiên lâu phía n b ả ý kiến đầu bóng lượng tu, tu, tu sĩ thanh n g nhâm của miêu la tông cũng cười nhìn về phía miêu la tông bốn người đạo hữu có chuyện gì không hoàn thành một lần nhiệm vụ miêu la tông tâm tính tốt cái kia ta nghĩ hỏi thăm một chút đầu bóng l ư n g tu sĩ biểu tình thay đổi càng thêm lung túng không biết ở t ử hiên lâu t r u n g tiền thuê dùng tính thế nào k h ổ n g vương không khỏi n g ậ n ra đột nhiên phát hiện hắn dĩ nhiên bỏ quên vấn đề này cái này t ử hiên lâu trong coi sẽ không phạm hay là cái loại này cấp minh thần cảnh đã ngoài cường giả chỗ ở nếu quả thật là như vậy nữa cũng ở không d ậ y nổi tuy rằng trên người hắn có không ít sư phụ cho chân quý bảo vật nhưng này ta bảo vật đơn giản là không thể lấy ra nữa thì là muốn xuất ra đến cũng chỉ có thể từng cái từng cái cầm nếu là duy nhất lấy ra nữa nhiều lắm nhất định sẽ bị người để mắt tới khẩu phương cũng không khỏi nhìn về phía m i la tông t h ế vậy miêu la tông cũng không khỏi n g ợ n người dọc theo đường đi k h ổ n g p h ư ơ n g mấy người cũng không có hỏi tham q u a phương diện này chuyện tình hắn còn tưởng rằng mấy người đều có không tầm thường t à i phú cho nên mới không hỏi hắn đây ở tử hiên lâu chung dừng chân cần một trăm tử kim miêu la tông nói rằng k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng cả kinh lục kim thanh kim tử kim ba người này chung tử kim giá trị tối cao hơn nữa ba người giữa đổi tỷ lệ đều là vừa so sánh với một trăm một khối tử kim nhất định một trăm thanh kim một vạn lục kim cái này tử hiên lâu giá cả cũng quá cao nha đầu bóng lửng ư tu sĩ bốn người biểu tình cũng cứng lại rồi như vậy giá cả bọn họ căn bản là ở không d ậ y nổi trên người bọn họ mặc dù có chút bảo vật nhưng cũng không phải sở hữu bảo vật đều có thể b á n đi thì làm a n g sở hữu bảo vật đều b á n đi bọn họ tại đây tự hiên lâu chúng có thể ở bao lâu bọn họ muốn đi ngang qua ư u t u y ể n hạ nhất định phải trước tìm thích hợp đội ngũ trong thời gian này còn không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian đây đừng thích hợp đội ngũ không tìm được bọn họ trước ở không d ậ y nổi từ lâu quan huy thành trung có thể không cho phép tu sĩ tìm cái góc đường nghỉ ngơi ở ban đêm quan huy thành mặc dù nói không có cấm đi lại ban đêm nhưng nếu là bị phát hiện không có chỗ ở sẽ bị trực tiếp tống xuất quang huy thành chỉ có chưa nộp một nghìn tử kim mới có thể lần nữa tiến nhập quang huy thành một nghìn tử kim đó cũng không phải một cái số lượng nhỏ thấy hết đầu tu sĩ bốn trên mặt người đều lộ ra vẻ khổ sở nhất định vẫn luôn biểu hiện rất lạnh nhạt khổng phương lúc này cũng không bình tĩnh miêu la tông trong lòng thầm mắng mình không có giải thích rõ những người này hiển nhiên đều là lần đầu t i ê n tới quang huy thành cũng không biết quy củ của nơi này miêu la tông liền vội và nói một trăm tử kim các ngươi có thể ở chỗ này ở một năm nghe nói như thế Đầu b ó ngay sau đó miêu la tông lại đem quang huy thành nội một ít quy định nói cho khổng phương bọn họ nghe không nghĩ tới quang huy thành trung còn có quy định như thế đầu bóng l ư n g tu sĩ bốn người vốn còn muốn tái đi tìm một chút cái khắc càng tiện nghi địa phương có thể nhìn quan g huy thành nội chậm rãi ảm đạm xuống sát trời chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này chơi cũng mau tối nếu là không tìm được chỗ ở lại bị người của phủ thành chủ phát hiện bị tống xuất quan g huy thành vậy cũng thì phiền t h á i đi vào nữa muốn một nghìn t ử kim bốn người bọn họ nhất định bốn phẩy không không không t ử kim bọn họ có thể cầm không ra nhiều như vậy t ử kim vì vậy mấy người đều chọn vào ở tự hiên lâu sau một lúc lâu khổng phương và đầu bóng lửa tu sĩ bốn người lại từ tự hiên lâu trung đi ra nhìn một chút thông hướng tứ phương đường phố rộng rãi đầu bóng lưởng tu sĩ lúc này mặt tươi cười đạo k h ổ n g phương đạo hưu muốn không theo chúng ta cùng nhau nha chúng ta cùng đi tìm một thích hợp đội ngũ qua ưu t u y ể n hạt thì đại gia cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ một chút đầu bóng lưởng tu sĩ một bên có bốn người bỏ tên kia nữ tu sĩ là hóa linh cảnh hậu kỳ ngoại ba người kia đều là hóa linh cảnh đình phong k h ổ n g phương mặc dù là hóa linh cảnh cực hạn nhưng ở đầu bóng lưởng tu sĩ trong mắt k h ổ n g phương thực lực thì là rất mạnh có thể ba người bọn họ liên thủ thực lực cũng không yếu song phương ai cũng không nhiều chiếm ai tiện nghi hoàn toàn có thể hợp tác một chút hợp tác đối với song phương đều mới có lợi khẩn trong lòng có những ý nghĩ khác liền gợi hiện tự t a còn không biết muốn ở quan g huy thành trung dừng lại bao lâu thời gian sẽ không đình lại mấy vị đạo h ư u thời gian đương nhiên nếu là ta chuẩn bị ly khai quan g huy thành thì chứ vị đạo h ư u vẫn chưa đi ta đây nhất định sẽ tìm mấy vị đầu bóng l ư n g tu sĩ trong lòng hơi có chút tiếc nuối nhưng loại sự tình này cũng không có thể cơ cầu gật đầu nói được rồi chúng ta đây đi trước tìm đội ngũ khẩn phương cười gật đầu nhìn đầu bóng l ư n g tu sĩ bốn người dọc theo phía bên phải một cái đường phố rất nhanh rời đi khẩn phương xoay người lại nhìn về phía lúc tới cái kia đường phố khẩn phương dự định đi chỗ đó cái buôn bán tình báo địa phương nhìn trông có thể hay không nhận được một điểm hữu dụng tin tức khổng phương rất nhanh rất rời、đi. đầu i đ bóng l ư ỡ n g tu sĩ trong đội ngũ một gã nam tính tu sĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện k h ổ n g phương dọc theo lúc tới con đường kia rất nhanh ly khai không khỏi hư một tiếng sắc mặt hơi có chút khó coi ba người chúng ta đều đã phi thường tiếp cận hóa linh cảnh cực hạn bằng ba người chúng ta ăn ý phối hợp mặc dù là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta có thể ba người chúng ta mời hắn một hắn dĩ nhiên chối tử một gã khác nam tính tu sĩ hơi c a o mày trong lòng cũng không quá thoải mái đầu bóng lường tu sĩ lắc đầu nhân có chí riêng chúng ta không cần để ý tới hội chờ hắn ở ưu tuyển hà trung bị thua thiệt chỉ biết bên người có người trợ giúp tầm quan trọng đi thôi chúng ta hay là nhanh lên một chút tìm một chi thích hợp đội ngũ từ hiên lâu ở tuy rằng rất thoải mái nhưng ta cũng không muốn tại nơi đó ở cái hai ba năm đầu bóng l ư n g tu sĩ mỗi người đều là một trăm từ kim một khi vượt lên trước một năm bọn họ t i u lại được giao bốn trăm từ kim trước sau đều nhanh một nghìn từ kim đầu bóng l ư n g tu sĩ cũng sẽ không chịu nổi khẩm phương gian sát mặt đất rất nhanh phi hành cũng không lâu lắm khẩm phương liền đi tới cái kia phi thường đường phố rộng rãi ở này hai bên đường phố kiến trúc đều phi thường cao đại khí phái k h ổ n g phương không có đi quản địa phương khác chạy đến mục đích của chính mình địa một tên là thống cổ kim cao lầu đi vào bên trong lầu k h ổ n g phương phát hiện ở đây dĩ nhiên có chút vắng vẻ bên trong lầu cũng không có mấy người tu sĩ ở k h ổ n g phương tiền phương chỗ không xa có một loạt quầy hàng mỗi một cái sau quầy đều có một người tu sĩ những tu sĩ này có nữ cũng có nam k h ổ n g phương đi tới người gần nhất trước quầy sau quầy là một gã dung mạo xinh đẹp nữ tử nhìn thoáng qua k h ổ n g phương nữ tử mở miệng hỏi không biết đạo hữu cần gì tình báo khẩn phương hơi chút ngẫm nghĩ một chút liền nói rằng ta mới biết các ngươi ở đây có thể có địa cầu tin tức k h ổ n g phương vấn đề phi thường trực tiếp k h ổ n g phương vốn có nghĩ hỏi những địa cầu các đời trước tin tức có thể k h ổ n g phương không biết những người đó đến thế giới này sau có đúng hay không còn gọi tên trước kia dù sao những địa cầu tiền bối chuyện tích truyền lưu thời gian rất rất xưa không có chính s ử ghi chép hết thảy đều chỉ là căn cứ một ít truyền thuyết ghi lại ai biết thật hay giả bởi vậy k h ổ n g phương liền mang mục tiêu đặt ở trên địa cầu nếu như nơi này có địa cầu tin tức vậy thì có những địa cầu tiền bối tin tức sau bảy nữ tử bình thản nhìn thoán qua khẩn phương ngươi là phi thăng người mà lời ngươi nói địa cầu là ngươi trước kia tu lợi đ i ệ là muốn đánh nghe tin tức cái này tự nhiên vô pháp giàu diếm không đến trông cô gái thái độ hiển nhiên đúng đối với phi thăng người đã tư không t i ệ n quán l i ề n điểm vẻ mặt kinh ngạc đều thiếu nợ phụ nữ t ử trực tiếp nói phi thăng người đến từ thế giới đủ loại số lượng cũng rất nhiều phải mỗi một cái phi thăng người nơi sinh ghi chép xuống tới là nhất kiện căn bản chuyện không thể nào nghe đến đó khẩn h ư ơ n g trong lòng nhất thời một trận thất vọng suy nghĩ cũng bình thường địa cầu đều có không ít phi thăng người những tinh cầu khác cùng với vị diện còn có các loại nguy hiểm quỷ dị địa phương phi thăng người càng nhiều đồng thời có nhiều chỗ cách cũng cực xa Địa chương ầ u ở vũ trụ c á năm trăm mười sáu bất đồng ngọc giản khẩn vương đều đã vung tha hỏi thăm địa cầu tin tức ai biết sao kẻ nữ tử phản phất cùng hắn mở một vui đùa như nhau lại đang tối hậu còn nói ra một câu nói như vậy khẩn vương miệng đại chương chứ vẻ mặt kinh ngạc nhìn sau k y nữ tử người mới vừa nói cái gì khẩn h ư ơ n g không thể tin được mình ngay được không khỏi hỏi lại lần nữa sau q u k y nữ tử cười cười mở miệng nói rằng ta nói ở đây vừa lúc có một chút và địa cầu có liên quan tin tức đương nhiên cái này tên là địa cầu địa phương có phải là ngươi hay không phi thăng địa ta đây tựu không xác định khẩn ổ n phương cố nén kích động trong lòng g kích h cố k và khẩn trương cổ họng trên dưới cổn động nuốt từng ngụm nước bọt ánh mắt nóng bỏng nhìn sau q u k y nữ tử mau nói cho ta biết đến tột cùng là tin tức gì đi tới chư thần thế giới đã hơn mười năm rốt cục có hy vọng biết địa cầu tin tức k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng cố nén trong lòng phản phất hỏa sơn giống nhau muốn cuộn trào mánh liệt phun ra cực nóng tình cảm nhưng vừa mở miệng vẫn là không có nhịn xuống không khỏi thôi hỏi tới sau kẻ nữ tử xin chờ một chút nữ tử nói một câu liền nhắm hai mắt lại khẩn p h ư ơ n g trong lòng kích động khẩn trương cấp thiết nhưng t r o n g sau quầy cô gái hình dạng khẩn p h ư ơ n g chỉ có thể cực khổ chịu đựng thật đến nơi này phút chốc khẩn p h ư ơ n g trong lòng đột nhiên thay đổi có chút thấp t h ỏ m đứng lên những năm gần đây nguyện vọng thật sự có khả năng thực hiện sao khẩn p h ư ơ n g trong lòng có chút lo được l o mất cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn khẩn p h ư ơ n g không hy vọng những năm này kỳ vọng tối hậu biến thành thất vọng vũ trụ quá xuất hiện một và địa cầu cùng tên địa phương cũng không phải chuyện không thể nào khẩn vương hô hấp thay đổi ngắn n g i đứng lên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sau k h ổ n g phương nhưng cảm giác như là trôi q u á kỳ mấy mấy giờ rốt cục sau quầy nữ tử mở hai mắt ra k h ổ n g phương tinh thần lập tức rung lên ánh mắt nóng bỏng nhìn đối phương cảm thụ được k h ổ n g phương ánh mắt nóng bỏng sau quầy nữ tử nao nao trong lòng có chút kinh ngạc qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đúng đối với phi thăng nơi nhớ mãi không quên tu sĩ thực sự là kỳ quái nữ tử nào biết k h ổ n g phương căn bản cũng không phải là cái gì phi thăng người nếu như k h ổ n g phương là phi thăng người đang quyết định ly khai địa cầu chọn phi thăng một khắc kia cũng bỏ đi đối với địa cầu cảm tình có thể chính là bởi vì khẩn phương không phải mới vẫn đối với địa cầu nhớ mãi không quên nhân có t r í riêng có vài người thích mỹ nữ có vài người thích tiền tài có vài người thích quyền thế đúng đối với tu sĩ mà nói trí cường thực lực là mỗi một cái bước trên tu đạo đường tu luyện giả đều thích có thể ngoại trừ cái này ngoại khổng phương càng muốn trở lại cái kia dưỡng d ụ c hắn sanh thảm sắc t i n h cầu thứ tình cảm này rất phức tạp có lẽ là bởi vì đột nhiên ly khai địa cầu không có có một chính thức cáo biệt khiến khổng phương đúng đối với viên kia sanh thảm sắc tình cầu đặc biệt tưởng niệm có lẽ là muốn mang chứ một thân bản lánh thông tin triệt địa ý cầm về hương bất kể là nguyên nhân gì có một chút là không đổi đó chính là đúng đối với viên tinh cầu kia tưởng niệm sau quẩy nữ tử trên cổ tay mang theo một con vòng tay vậy chữ vật bảo vật q u a n mang hơi lóe lên một cái nữ tử trong tay liền sinh ra một quả khéo léo ngọc giản k h ổ n g phương hô hấp không khỏi dừng lại một chút hai mắt là nhìn chằm chằm nữ tử trong tay mai khéo léo ngọc giản mai ngọc giản này chung ghi lại địa cầu một điểm tin tức người trước t r a i nhìn một chút trông có phải là người hay không phi thăng điện nữ tử mang ngọc giản đưa tới k h ổ n g phương liền đem ngọc giản tiếp ở trong tay động tác phi thường mềm nhẹ cẩn thận khẩn phương trong lòng vừa muốn lập tức kiểm tra bên trong ngọc giản ghi lại tin、tức. lại lo lắng nơi đây cầu không phải hắn phải tìm được cái kia điều này làm cho k h ổ n g phương tâm tình có chút mâu thuẫn sâu sâu hô ít mấy hơi k h ổ n g phương rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại sau đó thân hồn của k h ổ n g phương lực tham vào trong ngọc giản thân hồn lực mới vừa gia nhập ngọc giản k h ổ n g phương trước mắt tự xuất hiện một đen kịt không gian ở nơi này đen kịt không gian phía dưới có mấy người tản ra nhàn nhạt tia sáng điểm thân hồn lực kéo dài đưa tới mấy người điểm lập tức thành lớn khi thấy như hỏa cầu khổng lộ vậy thái dương cùng với vây quanh thái dương xoay trò này quen thuộc tinh cầu k h ổ n g phương tâm tự như bị vật gì vậy xúc đ ụ g một cái một thời các loại tâm tình tất cả đều bừng lên địa cầu là địa cầu k h ổ n g phương hầu chung như là bị vật gì vậy ngăn chặn thanh âm có chút không được lúc này trên địa cầu đột nhiên xuất hiện một ít văn tự tin tức k h ổ n g phương nhìn liền đi ngoại long vực bảy trăm bốn mươi tám chi tiết mặt đại tinh thổ chứ xưng là địa cầu tin tức thời gian đổi mới m ộ ư ơ i hai năm tiền trên địa cầu xuất hiện tin tức chỉ có giản đoạn một nhóm đồng thời phía trước bộ phận chắc là đối với địa cầu vị trí miêu tả khẩn phương xem không hiểu nhưng cái này vẫn như cũ khiến khẩn phương kích động không thôi Đoạn này tin tức là 12 năm tiền canh tân, nói là tức cách không á c có cầu. cao năm tiền có người đã đến địa cầu. Khẩm phương trong lòng cao hứng Khẩm đã địa v c ù có tức, cục đoạn trong này tin tức, khẩm phương trong lòng rốt khẩm biết u xuống.、Địa、cầu, ô n lòng hắn g Địa đ có thể trở về、đi. Không b i người nào đi qua địa cầu đồng thời đổi mới đoạn này tin tức khẩn phương trong lòng không khỏi đúng đối với vị k i a đi qua địa cầu cường giả sinh ra hiếu kỳ nếu như có thể thấy vị cường giả kia một mặt thì tốt rồi khẩn phương không khỏi cười khổ lắc đầu cái loại này cường giả há là hắn hiện tại có thể nhìn thấy đối phương có thể kéo dài qua tinh không thực lực mạnh quả thực không dám tưởng tượng khổng phương theo thầy phó nơi đó lý giải quá một ít tin tức tuy rằng sư phụ nói không tỉ mỉ có ý định tách ra phương diện này vấn đề chẳng biết hắn q u á sớm lý giải những thứ này nhưng khổng phương từ sư phó đôi câu vài lời chung vẫn như cũ đoán được một ít tình huống đó chính là dù cho sư phụ thời kỳ toàn thịnh cũng không có thể ở trong tinh không như thường ngang qua nếu muốn ở trong tinh không tự do ngang qua khả năng chỉ có đột phá hóa điệp cảnh đạt được cái kia cảnh giới trong truyền thuyết mới được nha hóa điệp cảnh cũng không phải tới hạn mặt trên còn có mạnh hơn tồn tại có thể cái loại này cường giả quá khó gặp được giống như huyền thổ đại sáu như vậy một khối đại sáu thượng còn có thể nghe nói một ít hóa điệp cảnh cường giả tin tức có thể đột phá hóa điệp cảnh cái loại này cấp cường giả giống nhau liền tin tức của bọn họ cũng không có càng chưa nói gặp được k h ổ n g phương cũng là bởi vì sư phụ thương giả quan hệ mới đúng cái kia càng hóa điệp cảnh giới có một chút xíu lý giải những người khác cũng không có cơ hội như vậy liền cái cảnh giới kia cũng không có nghe nói qua cho rằng hóa điệp cảnh đó là cực mạnh vừa nhìn kỹ liếc mắt viên kia lý lam sắc tinh cầu k h ổ n g phương lúc này mới lưu lên thu hồi thần hồi lực mang ngọc giản trả cấp sau kẻ nữ tử khẩn khẩp tức nói mai ngọc giản này trung ghi lại địa phương chính là ta phi thăng nơi không biết và nó có liên quan tin tức là cái gì. mới vừa ngọc giản chỉ là vì khiến khổng phương xác định bên trong ngọc giản tinh cầu nhất định khổng phương muốn lý giải cũng không có cái khác tin tức trọng yếu khổng phương muốn biết nhiều hơn một ít tin tức liền muốn trả giá thật lớn có liên quan địa cầu tin tức cũng không nhiều bởi vậy muốn kiểm tra cùng chi có liên quan tin tức giá cả cũng không cao ngươi chỉ cần phó một vạn tử kim là có thể xem một lần nhìn nữ tử nói bình tĩnh có thể khổng phương nhưng bị giật mình một vạn tử kim dĩ nhiên giá cả không cao giá cả kia rất tốt tin tức một lần nhìn cần tiền trả nhiều ít tử kim khổng phương như bị vào đầu g ó một gậy một chút tử kích động khẩn trương trung thanh tỉnh lại giá tiền này cũng quá cao nha k h ổ n g phương trên mặt lộ ra vẻ khổ sở h ã n ngược lại không phải là cầm không ra giá giá trị một vạn tử kim gì đó có thể vài thứ kia không thể đơn giản dùng bảo vật và tử kim là hai việc khác nhau dùng bảo vật đổi tử kim rất dễ cần phải dùng tử kim đổi bảo vật vậy rất khó khăn nữ tử trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị loại chuyện này nàng đã gặp qua không ít lạnh n g ặ t nói cái giá tiền này đã là thấp nhất vậy được rồi ta lần sau lúc tới tái kiểm tra nha khẩn vương bất đắc dĩ nói hiện tại khẩn phương còn không muốn hậu thiên trí bảo lấy ra nữa nhất kiện phẩm cấp cao hậu thiên trí bảo là có thể đổi được một vạn tử kim có thể khổng phương không muốn làm như vậy khổng phương nghĩ trước dùng mấy năm nay thu hoạch này bảo vật thử xem trông có thể hay không góp đủ một vạn tử kim nếu như không được lấy thêm ra nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo mang chưa đủ số lượng bổ túc những năm gần đây bất kể là sấm các loại động thiên phúc địa vẫn là hòa những tu sĩ khác chém giết cũng làm cho khổng phương thu hoạch không ít bảo vật và tài phú trước đây khổng phương cũng sẽ không thanh lý mấy năm nay thu hoạch đông tây tất cả đều một nao nhét vào giới tâm trung ngược lại giới tâm nội không gian cũng đủ lớn lần này xem ra phải thật tốt chỉnh lý một lần sau quẩy n ữ tử chỉ là bình thản gật đầu không nói gì k h ổ n g vương nhìn thoáng qua nữ tử trong tay cái ngọc giản sau đó r ứ t khoát xoay người rời đi có liên quan địa cầu tin tức ở nơi này lý chạy không thoát cũng không cấp bách như thế chút thời gian k h ổ n g vương không quay đầu lại trực tiếp ra thông cổ kim đến đi ra bên ngoài k h ổ n g vương không khỏi lần nữa nhìn thoáng qua cái này tòa lầu cao trên tấm bảng ba trước kia thông cổ kim nặng nề đọc một lần k h ổ n g vương trong lòng cũng có chút chấn động đây là phồn hoa quang huy thành căn bản không phải hắn trước đây đã gặp này thành chỉ có thể so sánh nay thành trì có chút cũng phi thường phân hoa có thể giống như thông cổ kim cái này thế lực căn bản sẽ không tại nơi ta thành trì thiết lập phân bộ cũng chỉ có quang huy thành cái này liên tiếp hai tòa đại sáu đặc thù nơi mới có thể nhập thông cổ kim thế lực sau lương pháp nhắn n h à dĩ nhiên có thể kéo dài qua tinh không đến tột cùng là cảnh giới gì a k h ổ n g vương trong lòng sợ hãi than ngẫu nhiên ánh mắt thay đổi kiên định ta và những người khác bất đ ộ n g chỉ cần có năm cực phân hoa kính thực lực của ta là có thể nhanh đề thăng hơn nữa còn là phá tan bình cảnh kinh khủng đề thăng trước đây chém phân thân thì liền trí thuần thiên phú khó khăn nhất nhập linh cảnh bình cảnh đều có thể phá tan Cái k h á c b ì n h cảnh cũng hẳn cũng khương ô n vấn đề. Phải nhanh chóng sẽ tìm đến một mặt năm cực phân hóa kính. Khổng g có cực hóa đề. Phải p h sẽ tìm một mặt thầm nghĩ trong lòng ta có quy nguyên địa tinh và vụ ẩ n hoa có thể ban trợ ta đột phá đến minh thần cảnh minh thần cảnh bình cảnh với ta mà nói vốn cũng không phải là quá khó hiện tại lại có bảo vật lực tự dễ dàng hơn đột phá hướng độ tu luyện của ta không có gì bất ngờ xảy ra một ngàn năm nội tuyệt đối có thể đạt được minh thần cảnh cực h ạ chờ ta đột phá đến thông thần cảnh tùy thời cũng có thể dùng năm cực phân hóa kính chém phân thân bởi vậy phải sớm làm chuẩn bị khẩn phương từ không có quên thanh linh sau lương nguy hiểm Vì Thanh Linh, dù cho biết rõ 5 cực chân cũng cực chém thực lực. Chỉ cần được cảnh, cực cũng phân hóa kính phi thường chân quý, Khổng Phương cũng phải dùng 5 cực phân hóa kính chém phân thân, nhanh để thăng thực lực. Chỉ cần đạt được thông thần cảnh, Khổng Phương thì là mang vẫn tại thế gian 2 mặt 5 cực phân hóa kính đều dùng, Khổng Phương biết tại gian đạt tồn mặt rõ dùng mang vẫn dùng, quý, đều để là sao ẽ không không ấn. rất Dù s nếu là tình huống bình thường dùng tối hậu hai mặt năm cực phân hóa kính sau k h ổ n g phương tựu i sẽ đạt tới cái k i a cảnh giới trong truyền thuyết đây chính là sư phụ thương dạ cũng không có đạt tới cảnh giới Đ trong thiên địa tổng cộng chỉ có năm mặt năm cực phân hóa kính ở cựu viễn quá khứ trong đó một mặt năm cực phân hóa kính bị một vị cấp cường giả dùng cũng chính bởi vì vị cường giả kia lần kia sử dụng khiến năm cực phân hóa kính trên lưng tôi yếu bảo vật danh tiếng tuy rằng theo như đồn đãi chỉ có một mặt năm cực phân hóa kính bị người dùng có thể k h ổ n g phương trong lòng vẫn như cũ có chút b ậ t tâm dù sao hắn có thể sử dụng sử dụng năm cực phân hóa kính b ả n m ệ n h khó bảo toàn những người khác không làm như vậy nếu như không phải năm cực phân hóa kính chém phân tân sau hội mang bản tôn biến thành không có thiên phú và thực lực phế vật khẩn phân đúng đối với Tối hầu hai mặt hai hầu phân hóa nằm cực k í n h c ũ n g không vọng Khổng sẽ kỳ hy vọng nào. báo bất phương dọc theo đường phố hướng tử hiên lâu phương hướng đi đến trải qua mấy con phố đạo sau k h ổ n g phương đột nhiên q u ả i hướng về phía một k h á c con phố đạo cũng không trở về tử hiên lâu k h ổ n g phương đây là muốn đi mang những hướng đó tiền lấy được bảo vật dọn dẹp một chút nay bảo vật đúng đối với k h ổ n g phương mà nói đã không có nhiều chỗ đại dụng t i ể u thưa dịp lần này toàn bộ thanh lý rơi tốt lắm cũng có thể góp một ít tử kim đi ra khẩn phương ly khai thông cổ kim không lâu thì có một gã phong độ chỉ có trung niên nam tử từ lâu n o ạ i đi đến trung niên nam tử cũng không có phi hành mà là từng bước một đi đến hãy nhìn đến người của hắn nhưng đều sẽ cảm thấy hắn là bay vào mà không phải đi tới nhìn lướt qua bên trong lầu đích tình huống trung niên nam tử khẽ gật đầu sau quậy một ít nhàn tản nhân thành viên thấy trung niên nam tử trong ánh mắt cũng không do lộ ra một tia n g h i hoặc người này thoạt nhìn t ị n h không giống như là đến hỏi thăm tình báo hoa húc ở nơi nào trung niên nam tử mở miệng hỏi trung niên giọng nam và ôn hòa có thể trong đó nhưng cũng có một tia chúa tể tất cả cao cao tại thượng cảm giác chỉ là trung niên nam tử giấu rất kỹ không chú ý căn bản hiện không được điểm này nghe trung niên nam tử nhắc tới hoa húc bên trong lầu mặc kệ làm việc hay là nghỉ ngơi trong lòng người cũng không do kinh hãi hoa húc chính là chỗ này quản sự là cái này thông cổ kim trung địa vị tối cao nhân trung niên nam tử dĩ nhiên gọi thẳng kỳ danh vậy hắn vậy là cái gì địa vị trong lòng mọi người minh bạch mặc kệ trung niên nam tử là thân phận gì đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc đám không dám chậm trễ đều một mực cung kính đứng thẳng người cách trung niên nam tử gần nhất một người vội v ã đáp quản sự đại nhân có việc đi ra khả năng buổi tối mới có thể trở về ngay vậy trung niên nam tử khen nhữ mày một cái sau đó nói rằng chờ hắn khi trở về thì nói ta ở trên lầu chờ hắn trung niên nam tử tựa như đến nhà mình giống nhau rất là tự nhiên phân phò nói bên trong lầu những tu sĩ khác mặc dù biết làm như vậy không hợp quy củ hãy nhìn trung niên nam tử hình dạng ai cũng không dám đứng ra ngăn cản trung niên nam tử xoay người sẽ lên lầu thì đống nhiên hắn khỏe mắt dư quan g thấy được trước tên hướng kia chiêu đãi quá k h ổ n g phương nữ tu sĩ cũng nhìn thấy tên hướng kia nữ tu sĩ trong tay khéo léo ngọc giản những người khác thấy mai ngọc giản này cũng sẽ không cảm thấy có cái gì bất đồng cùng hắn ghi chép các loại tin tức ngọc giản giống nhau như lúc khả tại những địa đó vị tương đối cao người mà nói mỗi một khối ngọc giản đều là bất đồng trung niên nam tử lần này không có ở bộ hành mà là trợt lết người liền đã đến trước quầy sau quầy nữ tử đột nhiên thấy vốn có đã muốn lên lầu trung niên nam tử dĩ nhiên đến nàng ở đây sợ đến sắc mặt không khỏi biến đổi không biết mình đã làm sai điều gì mang trong tay ngươi ngọc giản cho ta trung niên thanh âm nam tử không hề ôn hòa mà là trực tiếp ra lệnh chương năm trăm mười bảy mười hai năm trước khiên động thần kinh bí ẩn trung niên nam tử dị thường cử động khiến bên trong đại lâu thoáng chốc thay đổi châm rơi có thể nghe tất cả mọi người giật mình nhìn trung niên nam tử mới vừa rồi trung niên nam tử độ nhanh đến bọn họ nhìn liền đều không thấy rõ chúng người biết gặp cường giả chân chính đ á chiến chiến mấy n g giây sau trung niên nam tử mang thần hồn lực thu hồi lại vì hơi hít mắt không biết đang suy tư cái gì bên trong lầu những người khác đều không dám làm ra một điểm thanh âm mỗi một người đều an tĩnh nhìn trung niên nam tử đứng ở nơi đó suy xét sau một lúc lâu trung niên nam tử mang ngọc giản đặt ở trước mặt trên q u o y ánh mắt nhìn về phía sau q u o y vị nữ tử kia mở miệng hỏi ngươi mang mai ngọc giản này lấy ra nữa có thể là có người muốn phương diện này đích tình báo đúng vậy tiền bối sau q u o y nữ tử gật đầu liên tục lên tiếng về phần k h ổ n g phương tình huống cụ thể trung niên nam tử không có hỏi nữ tử cũng không dám nói lung tung tên h tu sĩ kia dáng dấp ra sao quên đi cái này không cần nói ngươi mang tình huống lúc đó tỉ mỉ thuật lại cho ta hay nhất một chữ cũng không muốn lỗi trung niên nam tử ra lệnh trung niên nam tử vốn có muốn hỏi thăm khẩn phương hình dạng ý kiến trung niên nam tử mệnh lệnh nữ tử trong lòng hơi nhất định nàng trước tuy rằng cũng không coi trọng k h ổ n phương nhưng làm tu sĩ trí nhớ hay là rất tốt hơn nữa sự tỉnh vừa làm mới vừa xanh nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng nữ tử ngay tức thì mang k h ổ n phương đi tới thông cổ kim sau mỗi tiếng nói cử động thậm chí là biểu tình thần thái đều tận lực bắt t r ư ớ c đi ra đảng n n g nói xong trung niên nam tử không khỏi gật đầu ngươi làm tốt tán dương một câu trung niên nam tử liền xoay người hướng lâu lên rồi không có ở lầu một rừng đảng trung niên nam tử đi lâu một nội mọi người lúc này mới b ô n g l ỏ n g chỉ là những ngày khác sau tu sĩ nhìn về phía vừa vị kia trả lời trung niên nam tử vấn đề nữ tu sĩ đám trong lòng nước cao trung niên nam tử dám gọi thẳng bọn họ quản sự tên thực lực có cường thân phận khẳng định không đơn giản nhận được như vậy một vị cường giả tán dương cũng không dễ dàng sau đó thì là không một bước lên mây chí ít cũng phải nhận được quản sự coi trọng vị nữ tử kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện tốt cánh đột nhiên hạ xuống trên đầu nàng trung nhiên nam tử đều đã ly khai thời gian thật dài nàng còn có chút cứ thế thằng đến có khách trước mặt mọi người đến hỏi thăm tình báo nữ tử lúc này mới rực mình tỉnh lại gần nửa ngày sau hoa húc t ừ bên ngoài chạy về hoa húc thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng hắn đã có kỷ mấy vạn t u ế dĩ nhiên đối với tu sĩ mà nói cái này niên linh cũng không tính lớn đem hoa húc nghe nói có người tới tìm hắn đồng thời ngay lầu sáu chở hoa húc liền xông lên lầu sáu mở cửa khi thấy tọa ở bên trong phòng lặng lặng uống trà như thì hoa húc trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạo Tấn đóng cửa phòng lại, hoa húc tên, tên đầy đủ kêu đồ hoa húc c bởi vì đồ cái họ này ở một ít cấp trong mắt cường giả đại biểu cho đặc thù hàm nghĩa bởi vậy đồ thị bộ tộc nhân ở bên ngoài giống nhau cũng không dùng họ chỉ là dùng danh ai hoa húc lên tiếng nhanh ngồi ở đồ hạo đối diện là đồ hạo đã uống trống không trong ly đảo mãn nước trà hoa húc lúc này mới hỏi tham đạo lục thúc tổ thế nào đột nhiên lúc rảnh rỗi đến ta đầy địa phương nhỏ thế nào ta còn không thể tới đồ hạo m í mắt hơi mang một chút liếc mắt một cái đồ hạo không không hoa húc liền vội vàng l ắ p đầu phủ nhận hãn vị này lục thúc tổ cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí lục thúc tổ có thể tới chỗ của ta ta đương nhiên vui vẻ nếu như có thể ta hy vọng lục thúc tổ vẫn luôn nán lại ở chỗ này của ta đây hoa húc vừa cười vừa nói đồ hạo nhàn nhạt hừ một tiếng đừng lấy lòng ta ta lần này tới là phụ trách khảo sát tình huống của ngươi nhìn ngươi một ngàn này nằm qua làm thế nào nếu như làm bất hảo ta sẽ không khắc khí ngươi t h chuẩn bị đi trở về nhà ở đây đổi cá nhân t ò a c h ấ n hoa húc biểu tình nhất thời cứng đờ quan sát một chút đồ hạo biểu tình sau đó thận trọng hỏi không biết lục thúc tổ khảo sát thế nào theo ta bây giờ thấy được tình huống miễn miễn cường cường cũng không tính kém nhưng mà chưa nói tới hảo đồ hạo nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái hoa húc hoa húc vẻ mặt bất đắc dĩ lục thúc tổ n g ư ơ i cũng biết cái này quang huy thành tuy rằng phun hoa nhưng lui tới đại đa số đều là hóa linh cảnh và minh thần cảnh tu sĩ cảnh giới này tu sĩ cần tình báo chỉ là cực nhỏ một bộ phận mà có thể phó được khởi báo thủ nhân thì càng thiếu nếu như cho ta đổi một tới gần đại lục trung tâm vị trí ta bảo chứng có thể kinh doanh hảo dù sao đúng dịp phụ cũng khó là không bột đấu gột nên h ồ a hoa húc thanh âm của dần dần yếu đi xuống phía dưới còn len lén đánh giá đồ hạo biểu tình một khi hiện đồ hạo biểu tình sai hắn lập tức chỉ biết dừng lại có thể nhường cho hoa húc kinh ngạc chính là vị này lục thúc tổ dĩ nhiên không có lộ ra bất luận cái gì không kiên nhẫn biểu tình mà là l ặ n g lặng nghe loại tình huống này thực sự rất làm khó được không biết lục thúc tổ gặp cái gì chuyện vui dĩ nhiên nguyện ý nghe ta oán giận hoa húc trong lòng kinh ngạc vừa thoáng oán trách vài câu nơi này rất cằn cỗi hoa húc vội vã chuyển biến tốt hay thu không dám nói thêm nữa sao lại nói đã có thể hoàn toàn muốn đi tới gần đại lục trung tâm vị trí đồ hạo nhìn hoa húc phạm hỏi ngược lại lần này hoa húc trong lòng càng giật mình chỉ là một n g à n năm không gặp hắn vị này lục thúc tổ lúc nào dễ nói chuyện như vậy sự tính rất khác thường lần này hoa húc trái lại có chút luôn uống lục thúc tổ đồ hạo lạnh lùng cắt đứt hoa húc nói ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ngươi nghĩ còn chưa phải nghĩ hoa húc trong lòng giật mình vị này lục thúc tổ dị thường nhưng nếu đối phương hỏi hoa húc cũng sẽ không tái nhăn nhó gật đầu trịnh trọng nói rằng nghĩ ừ đồ hạo khẽ gật đầu m ạ n điều tư lý nói rằng nếu như ngươi có thể giúp ta làm tốt một việc ta chỉ muốn biện pháp đem ngươi đưa đến tới gần đại lục trung tâm vị trí thì là không thể cách đại lục trung tâm gần quá nhưng cũng sẽ không q u á xa chí ít so tình huống nơi này nhất định phải tốt hơn không ít hoa húc trong lòng vừa mừng vừa sợ vui chính là hắn rốt c ụ c có cơ hội ly khai cái này điệu không sinh đảng địa phương nhưng trong lòng cũng giật mình có thể bị vị này lục thúc tổ trịnh trọng như vậy đối đại sự tình khẳng định không đơn giản hướng năng lực của hắn có thể làm thành sao hoa húc c ủ họng không khỏi trên dưới chạy giật mình chật vật n ư ớ c miếng một cái hỏi không biết lục thúc tổ muốn ta làm chuyện gì giúp ta hỏi thăm một cá nhân hay nhất có thể tìm tới người kia đồ hạo ngay tức thì mang trước từ lầu một vị nữ t ử kia c h â ấy nghe được tin tức thuật lại một lần nếu như có thể nhất định phải giúp ta tìm được hắn giờ k h ắ c này đồ hạo biểu tình cũng không khỏi thay đổi trịnh trọng lên hoa húc trong lòng thở dài một hơi nguyên lai chỉ là tìm một người loại sự tình này tuy rằng cũng chắc chở nhưng cũng chưa tính là chuyện nguy hiểm cũng không phải tuyệt đối vô pháp hoàn thành sự tình hắn vẫn có thể liều mạng qua nhiều năm như vậy hắn ở quang huy thành trung cũng kinh doanh không ít quan hệ ở nhờ những quan hệ kia phải tìm được một cá nhân vẫn có rất lớn khả năng mặt khác có một chút người nhất định phải n h ự kỹ đồ hạo đột nhiên nhìn hoa húc ánh mắt của trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ lại mang tìm người chuyện này chỉ có thể ta ngươi biết ta không hy vọng người thứ ba biết nếu như làm không được điều này vậy ngươi hay nhất lập tức lung tha đồng thời quên mất chuyện này hoa húc trong lòng càng thêm căng thẳng người nào dĩ nhiên khiến vị này lục thúc tổ coi trọng như vậy liền khiến người thứ ba biết đều không được nàng vốn còn muốn áp sát những năm này quan hệ tìm người hỗ trợ đây hiện tại xem ra là không được tìm được h ắ n sau phải trước tiên cho ta biết mặt khác ở ta tới rồi tiền đúng đối với người nọ tận lực tốt một c hút ta không hy vọng thấy là một chiếc mắt mang theo cựu hận nhân nói xong đồ hạo liền phất tay thu hồi trên bàn trà cụ sau đó liền hướng phòng đi ra ngoài lục t h ú c tổ ta tặng ngươi hoa húc mới vừa theo kịp đã bị đồ hạo ngăn trở không cần ngươi hay là trước nghĩ nghĩ thế nào có thể mau chóng tìm được người nọ nha ta ở quang huy thành chỉ biết dừng ba ngày ta hy vọng ngươi ở đây ta trước khi rời đi tận lực tìm được hắn là hoa húc cung kính lên tiếng nhìn đồ hạo tấn xuống lầu l y khai đặng đồ hạo thân ảnh của triệt để tiêu thất ở trên đường phố sau hoa húc mang cửa sổ đóng cửa ngồi ở bên cạnh bản tự hỏi đến tột cùng là ai dĩ nhiên sẽ làm lục thúc tổ coi trọng như vậy hoa húc không nghĩ ra hắn vị này lục thúc tổ không làm sự là hướng một khi chuẩn bị làm việc chuyện kia chắc chắn sẽ không giản đơn một g ã khả năng chính mình hóa linh cảnh tu vi tu sĩ trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì dĩ nhiên có thể để cho lục thúc tổ nguyện ý làm ra hy sinh lớn như thế đồ hạo tuy rằng phụ trách khảo sát một vài chỗ gia tộc h ậ u bối nhưng muốn một người điều đến một ít phồn hoa nơi đi cũng là nhất kiện rất chuyện khó khăn trả giá cao cũng phi thường lớn hoa húc rời khỏi gia tộc thời gian rất sớm hơn nữa địa vị hắn cách hạch tâm vòng tròn còn rất xa một ít tương đối chuyện bí ẩn hắn tự nhiên cũng liền không rõ lắn suy nghĩ một chút thân hồn của hoa húc lực liền tấn phúc tán xuống lầu dưới mang trong điếm những thủ hạ kia toàn bộ bao phủ ở nội đem bọn ngươi trong tay và địa cầu có liên quan tình báo toàn bộ đưa đến ta chỗ này đến mặt khác nếu là có người đến hỏi thăm và địa cầu có liên quan tin tức các ngươi trực tiếp đưa hắn đưa ta chỗ này đến nếu như hắn hỏi nguyên nhân các ngươi đã nói tình báo tương đối chân quý đều bị ta đơn độc trông coi ý kiến hoa húc truyền âm lâu một trong mắt mọi người đều lộ ra giật mình v ẻ chuyện lúc trước xem g i cũng chưa xong sau một khắc ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tên kia chiêu đãi quá khổng lên hơn đảng sở hữu thủ hạ mang và địa cầu có liên quan tin tức toàn bộ thư hồi sau hoa húc không khỏi cầm lấy một cái ngọc dằn nhìn những tin tình báo này chung đối với địa cầu ghi chép cũng không nhiều dù sao địa cầu chỉ là một rất nhỏ tinh cầu hơn nữa bây giờ địa cầu này đây khoa học kỹ thuật làm chủ có thể khoa học kỹ thuật tại nơi loại có thể vượt qua tinh không trong mắt cường giả căn bản là đi lên lối rẽ khoa học kỹ thuật cường đại trở lại nhân tuổi thọ tăng trưởng cũng phi thường hữu hạn có thể chỉ cần tu luyện tới nhập linh cảnh là có thể dễ dàng sống mấy trăm năm nếu là đạt được thăng linh cảnh mấy nghìn năm đều là phi thường nhẹ nhàng khoa học kỹ thuật muốn làm được loại chuyện này điều thật quá Tuy thật khó khăn. n r ằ ghi một ít t â m sơn đất hoang đất Hoa t lại có ũ n g c tu liên quan cái tia địa cầu nội dung thực sự quá đơn giản phương diện này căn bản không có vật gì có giá trị a đến tột cùng là cái gì hấp dẫn lục thuốc tổ đây v ố những h a ngọc giả này, này, này chung ghi lại tin tức tựu càng đơn giản hơn càng không có giá trị cho nên hoa húc mới vừa rồi không có đụng những ngọc giả này đồ hạo đánh nhau nghe địa cầu tin tức tên tu sĩ kia rất coi trọng điều này làm cho hoa húc minh bạch người kia trên người khẳng định cất dấu cực lớn bí mật tại đây loại mê hoặc hạ hoa húc cũng không có thể ngoại lệ cũng muốn phải biết c h â n tướng nếu là khả năng hoa húc thậm chí nghĩ độc chiếm tên tu sĩ kia trên người khả năng tồn tại bí mật nào đó hoa húc mang một quả khéo léo ngọc giản nhật lên thần hồn lực tham nhập trong đó t r a nhìn nhanh quét một lần bên trong ngọc giản ghi lại nội dung quả nhiên như hắn nghĩ như vậy những ngọc giản này chung nội dung đơn giản hơn không có giá trị hoa húc trong lòng có chút thất vọng xem ra hắn là không có cơ hội hiểu r có thể giữa lúc hoa húc chuẩn bị v u n g tha thì đ ỗ n g nhiên hoa húc sửng sốt một cái không khỏi lần nữa kiểm tra ngọc giản ghi lại nội dung đoạn này tin tức dĩ nhiên là mười hai năm tiền canh tân đây là có chuyện gì còn có đến tội cùng là vị ấy đại năng giả ở mười hai năm đi vào một chuyến địa cầu hoa húc trong lòng trong nháy mắt nhấc lên cơn sóng gió đậu trời hắn đến từ một thế lực rất lớn cả ngày vừa là và các loại tình báo giao tiếp điều này làm cho hoa húc biết đến sự tình rất nhiều nhưng chỉ có mang trước đây sở hữu biết đến sự tình toàn bộ cộng lại hoa húc cũng suy đoán không ra một vị chính mình thông thiết địa năng lực đại năng giả đến tội cùng bởi vì nguyên nhân gì lại đang mười hai năm đi vào một chuyến địa cầu ngược l à địa cầu thật sự có cái gì hấp dẫn vị kia đại năng giả những tin tình báo này lại không thể có thể chỉ có đơn giản như vậy một chút tuy rằng trọng yếu nhất tình báo có thể sẽ ẩn nút nhưng hắn bí mật nhiều ít hay là hội nói một chút nhưng bây giờ những tin tình báo này chung không có gì cả một vị đại năng giả mười hai năm tiền đột nhiên đi một chuyến địa cầu mà trước lại có tu sĩ đến hỏi thăm địa cầu tin tức cái này trung gian có cái gì liên hệ hóa h ú c hưng phấn lên hắn rốt cục phát hiện gật đầu một cái tự chương năm trăm mười tám nguy trang một tòa ba tầng cao bằng gỗ cao lầu nội ở lầu hai một cái phòng chung Tiểu ngồi ở một bên khẩn phương phát hiện tiểu nhị thỉnh thoảng quét tới quái dị ánh mắt trong lòng không khỏi một trận cửa khổ hắn giống nhau đều là đang đổ lộ thỉnh thoảng trải qua một lưỡng tòa thành trì cũng có có thể sẽ không đi vào thì la tiến nhập thành trì không phải nghỉ ngơi chỉnh đốn nhất định hỏi thăm tin tức căn bản không có tâm tư mang mấy thứ này bắn đi lần này cần không phải cần đại lượng tự kim khẩn p h ư ơ n g khả năng cũng nhớ không nổi những thứ này đôi ở d ư ớ i trong lòng bảo vật thế nào mấy thứ này các ngươi không thu sao khẩn phương hỏi tiểu nhị trong lòng ca kinh không dám tái tùy ý trong khẩn phương hồi bẩm tiền bối chỉ cần là bảo vật mặc kệ phẩm cấp cao thấp ta bảo khí đường cũng sẽ thu vị này tiểu nhị cũng là một vị tu sĩ nhưng tu vi rất thấp chỉ là nhập linh cảnh hậu kỳ ừ vậy là tốt rồi khẩn phương khẽ gật đầu vậy làm phiền ngươi tính toán một chút những bảo vật này giá trị nha khẩn phương nói rằng tiền bối chờ một chút ta lập tức tự tính toán tiểu nhị rất nhanh vội vàng sống một bên đăng ký mỗi một món bảo vật phẩm cấp một bên kế tính ngoài giá trị k h ổ n g phương ngồi ở một bên kiên trì chờ hơn nửa giờ sau tiểu nhị lúc này mới mang sở hữu bảo vật tổng giá trị công tác thống kê đi ra trong khoảng thời gian ngắn t i ể u tính toán nhiều như vậy bảo vật giá trị mới vừa vừa kết thúc chính mình nhập linh cảnh tu vi tiểu nhị cũng không khỏi thở phào một cái tiểu nhị nói sẽ cầm trong tay đăng ký tốt danh sách cấp khẩn phương nhưng không ngờ khẩn phương khẽ lắc đầu một cái t r ư không đội ở đây còn có một chút ngươi toàn bộ tính toán xong ta nhìn nữa không muộn tiểu nhị biểu tình không khỏi đổi đổi cái này đôi được cùng núi nhỏ vậy bảo vật dĩ nhiên không phải toàn bộ vẫn còn có khẩn g phương vung tay lên trên sàn nhà sẽ thấy thứ nhiều một chút bảo vật lần này bảo vật số l ư ợ n g ít, nhưng giá trị nhưng tương đối cao những bảo vật này chung có linh h ả o có vũ khí hộ giáp cùng với một ít linh linh toái toái cái k h á c chủng loại bảo vật những bảo vật này đúng đối với đê giai tu sĩ mà nói rất chân quý nhưng đối với đã đạt được hóa linh cảnh cực hạn tùy thời cũng có thể đột phá khẩn phương mà nói cựu không có, có tác dụng gì phóng ở trên người cũng là lãng phí đơn giản thừa dịp cơ hội lần này toàn bộ đội thành tử kim lần này bảo vật số lượng tuy rằng thay đổi thiếu nhưng một ít bảo vật cũng không thông thường bởi vậy tiểu nhị công tác thống kê tốc độ cũng không nhanh sau một hồi khá lâu tiểu nhị lúc này mới mang sở hữu bảo vật giá trị công tác thống kê rõ ràng tiền tiền bối còn nước không tiểu nhị lần này không có lập tức đem công tác thống kê danh sách giao cho k h ổ n g phương mà là run r i ọ n g hỏi thăm k h ổ n g phương không khỏi nợ nụ cười đã không còn tốt lắm danh sách cho ta đi là tiểu nhị liền đáp ứng một tiếng cầm trong tay thống kê xong danh sách giao cho khẩn phương trong tay khẩn phương rất nhanh quét một lần trong danh sách đúng đối với các loại bảo vật định giá làm thu mua nhất phương tiểu nhị ở định giá thượng nhất định sẽ hướng áp lực thấp tìm được cái này biên độ cũng không lớn và k h ổ n g phương dự đánh giá kém cũng không nhiều k h ổ n g phương cũng sẽ không dây d ư a chút vấn đề nhỏ này tổng cộng là ba sáu trăm tử kim sao k h ổ n g phương t h ấ p giọng đọc một lần tiểu nhị công tác thống kê đi ra ngoài trị số tiểu nhị cho rằng k h ổ n g phương đang hỏi hắn đây liền hồi đáp hồi bẩm tiền bối chúng ta bây giờ là thu mua là không có khả năng dựa theo mua bán giá cả ra giá, giá. khẩn phương thấy một người ta không phải ý tứ này tiểu nhị nghi hoặc nhìn khẩn phương nghe khẩn phương mới vừa khẩu khí rõ ràng là ngại ba sáu trăm tử kim tiêu a 3.600 t ử kim còn kém 6.400 t ử kim xem ra ta phải xuất ra nhất kiện hậu thiên trí bảo như vậy cũng tốt đảng nhận được và địa cầu có liên quan tin tức sau còn dư lại tử kim ta còn có thể mua cái khác tình báo hy vọng có thể nghe được cái khác năm cực phân hóa kính tin tức xấu đi k h ổ n g p h ư ơ n g lần này không có mang ý nghĩ trong lòng nói ra miễn cho trước mắt vị này tiểu nhị lần nữa hiểu lầm tìm các ngươi quản sự đến đây đi ta còn có một món bảo vật muốn bán cho các ngươi k h ổ n g p h ư ơ n g nói rằng a tiểu nhị giật mình nhìn k h ổ n vương đều đã bán ra nhiều đồ như vậy trước mắt vị tiền bối này dĩ nhiên muốn bán đông tây hơn nữa tuyên bố muốn tìm quản sự vậy bảo vật hắn là có thể làm quyết định nhận lấy căn bản không cần tìm quản sự tiền bối chúng ta nơi này có quy định tiểu nhị hơi lộ ra lung t u n g nói trong lòng là cho rằng khổng phương nhất định là lần đầu tiên đến bảo khí đường không biết bọn họ quy củ tiền bối nếu như bảo vật giá trị không đạt được tiểu nhị đang nói chỉ thấy khổng phương hơi phất phất tay tiểu nhị liền ngừng lại không thèm nói nhắc lại ta nếu cho ngươi đi tìm quản sự tự nhiên là có thể xuất ra giá trị đầy đủ bảo vật cái này ngươi không làm chủ được đi tìm quản sự nha khổng phương thái độ tương đối ôn hòa không có một tia thịnh khí lam nhân hung hăng vênh báo điều này làm cho tiểu nhị trong lòng đúng đối với khổng phương có chút hào cảm cũng có chút tin tưởng khổng phương nói vậy được rồi ta đi tìm q u ả n sự tiền bối x i n c h ờ một chút hảo khổng phương gật đầu tiểu nhị xoay người rất nhanh rời khỏi phòng đi lầu ba tìm kiếm q u ả n sự khổng phương là suy xét hẳn là mang cái nào món hạ phẩm hậu thiên trí bảo lấy ra nữa hạ phẩm hậu thiên trí bảo hướng khổng phương tu vi bây giờ đã có thể không cần nhưng như thế nào đi nữa nói đây cũng là hậu thiên trí bảo cho dù là hạ phẩm cũng phi thường chân quý có thể không ra tay khổng p ư ơ n g tự nhiên cũng sẽ tận lực không ra tay ở huyền thổ trên đại lục khổng、phương、cũng xông sáo không ít năm cùng nhau đi tới khẩn phương còn chưa thấy qua cái khắc hóa linh cảnh tu sĩ có thể xa xỉ sử dụng hậu thiên trí bảo đây nữa cũng cựu chiếm sư phó tiện nghi lúc này mới có thể tùy ý chọn cao giai bảo vật nhưng cái này cũng không đại biểu những bảo vật này sẽ không chân quý dù sao đây chính là một vị hóa điệp cảnh tồn tại chữ hàng liền hóa điệp cảnh thương dạ cũng không muốn mang những thứ này hậu thiên trí bảo xử lý xong mà là chân mà trọng chi cất dấu chứ là có thể nhìn ra những bảo vật này chân quý bao nhiêu không nếu không khẩn phương thành thương dạ đệ tử thân truyền cũng cơ hồ là đệ tử duy nhất những bảo vật này cũng không có khả năng rơi xuống khẩn phương trong tay muốn nói xa xỉ khẩn vương so rất nhiều minh thần cảnh tu sĩ cũng còn muốn xa xỉ không ít không bao lâu bảo khí đường quản sự liền tiến vào gian phòng đây là một vị lao giả dâu bạc trắng mới vừa tiến vào trong phòng thấy trên sàn nhà đôi được như một tòa núi nhỏ vậy bảo vật lao giả trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một vẻ kinh ngạc không được lao giả rất nhanh thì thu liêm tâm tình khôi phục bình thường đóng k h i cửa phòng lao giả liền cười nhìn về phía khẩn vương hỏi nghe nói đạo h ư u có bảo vật muốn bán không biết là cái gì bảo vật nhất kiện hộ giáp k h ẩ vương nói vung tay lên một bên trên bản là hơn nhất kiện hiện lên thanh quan hộ giáp mặc dù là nhất kiện hộ giáp nhưng làm cho một loại như vũ khí vậy phong duệ cảm giác phản phất đây không phải là nhất kiện hộ giáp mà là nhất kiện tranh giết tứ phương tuyệt thế hùng binh dâu bạc trắng ánh mắt của láo giả lập tức sáng lên liền đi tới bàn b ê n cạnh nhẹ nhàng v ố t ve trên bàn thành quang hộ giáp hậu tiên h trí bảo dĩ nhiên là hậu tiên h trí bảo láo giả trong lòng một trận kích động v ố t ve động tác nhất thời thay đổi càng mềm nhẹ ngay từ đầu bị thủ hạ tìm được nghe nói có một vị khách nhân muốn trực tiếp thấy hắn láo giả còn có chút bất man ý liền cái gì bảo vật cũng không thấy sẽ hắn ra ngựa nếu như là một ít không đáng hợp đồng vật ly kỳ cổ quái vậy cũng quá lãng phí thời gian của hắn trước đây loại sự tình này cũng không phải là không có phát sinh qua bởi vậy lao giả trước khi tới còn không do khiển trách vị kia thủ hạ cho ăn có thể lao giả vạn vạn không nghĩ tới vị khách nhân này muốn mua bán bảo vật dĩ nhiên là nhất kiện hậu thiên trí bảo hậu thiên trí bảo có thể nhấc lên trí bảo hai chữ lại không thể có thể bình thường loại bảo vật này đừng nói có người cho bọn h ắ n bán thì là bọn họ ra bên ngoài bán cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay giống nhau đều là làm trần điếm trí bảo để thăng cửa hàng danh vọng cũng sẽ không thực sự bán lại có nhân phải hậu thiên trí bảo bán cho bọn hắn loại chuyện này lão giả cũng vẫn là lần đầu tiên gặp phải đạo h ư u món bảo vật này ngươi thực sự m u ố n bán lão giả trong lòng có chút kinh nghi bất định không khỏi lần nữa xác nhận ừ k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ là gật đầu mười phút sau k h ổ n g p h ư ơ n g rời đi bảo khí đường trên người thiếu một đôi đê d a i bảo vật và nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo nhưng sinh ra không ít tử kim tổn thất nhất kiện hậu thiên trí bảo nếu như những người khác sẽ đau lòng chết nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng không có nhiều cảm giác nếu như một vị tu sĩ trên người không chỉ có, có hậu thiên trí bảo cũng không thiếu tiên, tiên bảo vật vậy hắn cũng nhất định sẽ không quá để ý nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo được mất hiện tại là rốt h đổi cuộc ầ có cơ hội k h ổ n g phương há lại sẽ bỏ qua đừng nói chỉ là tổn thất nhất kiện hạ phẩm hậu thiên trí bảo nhất định tổn thất nhất kiện thực phẩm hậu thiên t h â n bảo mới có thể có tới đất cầu ti n tức k h ổ n g phương cũng sẽ không do dự hậu thiên trí bảo chân quý nhưng ở khẩn phương trong lòng cố hương địa cầu phân lượng có nặng trong n h ẫ n chữ vật giả bộ đại lượng tử kim khẩn phương hoan thiên hỉ địa hướng thông cổ kim phương hướng rất nhanh đi đến rốt cục có thể được biết địa cầu một điểm tin tức khẩn phương trong lòng cũng không khỏi một trận kích động có thể theo càng ngày càng tiếp cận thông cổ kim khẩn phương nhưng trong lòng không khỏi một trận tăng lên tựa như có nguy hiểm gì nút trong bóng tối khiến trong lòng hắn từng đợt hồi hộ khẩn phương không khỏi ngừng lại trên mặt sắc mặt vui mừng cũng không khỏi biến thành ngưng trọng chuyện gì xảy ra trong lòng ta thế nào đột nhiên có chút hồi hộ k h ẩ phương h ữ sau đó khẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh trong ám trung có hay không có người đi theo hắn khẩn đã đạt được hóa linh cảnh cực hạn. muốn theo hắn còn không bị hắn phát hiện thế nào cũng phải là minh thần cảnh tu sĩ mà nếu có minh thần cảnh tu sĩ theo dõi hắn vậy nguy hiểm bởi vậy k h ổ n g p h ư ơ n g phải một vạn cái cẩn thận có thể âm thầm quan sát một hồi k h ổ n g p h ư ơ n g cái gì cũng không có phát hiện điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g tâm tình thay đổi càng thêm nặng nề cái này đối mặt nguy hiểm thì xuất hiện cảm giác k h ổ n g p h ư ơ n g phi thường tin tưởng bởi vì trước đây loại cảm giác này đã cứu hắn mấy lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra k h ổ n g p h ư ơ n g lần nữa đi trước tốc độ chậm đi rất nhiều không xác định là nguyên nhân gì khiến hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm khẩn vương tự nhiên không dám k i n h thường đột e m lần lòng nữa trong đi hồi trước thì, h p cảm giác liền lần nữa h a y đổi m thì thì, nhiên l khẩn g phương không khỏi nhìn về phía trước lẽ nào và phía trước một cái địa phương có liên quan khẩn g phương hơi hít mắt suy nghĩ con người nhìn phía trước đường phố ta hiện tại muốn đi thông cổ kim nguy hiểm có thể là đến từ thông cổ kim cũng có thể tới t ừ trên con đường này một cái địa phương khẩn phương trong lòng rất nhanh phân tích sau một khắc khẩn phương đột nhiên xoay người đi về quả nhiên cái loại này khiến hắn tâm quý cảm giác nguy hiểm lập tức trở nên yếu đi rất nhiều đi qua một cái nhai khẩn phương cải biến phương hướng sau đó từ một hướng khác lần nữa đi trước thông cổ kim đem đi về phía trước sau khi cái loại này hồi hộp cảm giác liền xuất hiện lần nữa hành cầu đường phố đã cải biến nguy hiểm như vậy tự không thể nào là đến từ trước cái kia đường phố chỉ có thể là đến từ thông cổ kim khẩn phương âm thầm h ữ hắn mới vừa dùng bảo vật thay đổi đại lượng từ kim muốn đi thông cổ kim hỏi thăm tình báo nhưng không ngờ đột nhiên gặp loại chuyện này ta chỉ đi qua một lần thông cổ kim cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của vì sao hiện tại thông cổ kim sẽ làm ta cảm giác rất nguy hiểm k h ổ n g vương không nghĩ ra nhưng k h ổ n g vương cũng không tái đi tới không có hiểu rõ nguyên nhân cụ thể t i ề n k h ổ n g vương sẽ không dễ dàng mạo hiểm trong lòng không cam lòng k h ổ n g vương sau đó vừa thay đổi một cái phương hướng muốn lần nữa xác định là không phải thông cổ kim khiến hắn sinh ra nguy hiểm cảm ứng nhưng này thứ cái loại cảm giác này cũng không có xuất hiện khẩn vương nghi ngờ sau đó khẩn vừa trở lại trước hết hành tàu hai con đường thượng vừa thử hai lần cảm giác nguy hiểm cũng không có xuất hiện cái loại này có thể cảm ứng được cảm giác nguy hiểm tựa như triệt để tiêu thất căn bản cái gì đều không cảm ứng được dĩ nhiên cùng vô tận tinh thần như nhau thì linh thì mất linh a k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng một trận bất đắc dĩ cái này thì linh thì mất linh năng lực là điểm chết người là không dám ỉ lại loại năng lực này nhưng cũng không dám không coi trọng mặc dù không có tái cảm ứng được một tia nguy hiểm k h ổ n g p h ư ơ n g hay là quyết định không mạo hiểm hãn tin tưởng mình ngay từ đầu cảm giác về phần sau đó không có cảm ứng được nguy hiểm khẩn vương chỉ sẽ cho rằng là năng lực của mình đột nhiên mất đi tác dụng mà không hội ôm may mắn tâm thái cho rằng là nguy hiểm tiêu thất nhìn trên đường lui tới tu sĩ khẩn phương trong lòng đột nhiên có chú ý khẩn phương đột nhiên xoay người chui vào một bên một cái hẻm nhỏ sau một lúc lâu khẩn phương lại từ cái hẻm nhỏ chung đi ra lúc này khẩn phương hình dạng đã xảy ra một ít biến hóa mà khí tức trên người cũng triệt để thay đổi trước khẩn phương là thổ hành phân thân có là thổ hành thiên phú khí tức trên người cũng càng tiếp cận thổ hành lực mà bây giờ khẩn phương giống như là một mảnh di động hắc á m khu vực như nhau trên người có một tia thôn vệ hết thể lực lượng cái này hoàn toàn nhất định chính mình h ắ cám thiên phú tu sĩ mới có thể làm được chuyện tình chương ổ n g p h năm g trăm một mươi chín quả nhiên có vấn đề khẩn phương vừa tiến vào quán rượu liền phất tay đưa tới bồi bàn cho ta một gian nhã gian bồi bàn rất nhanh nhìn thoáng qua k h ổ n g phương phát hiện nhìn không thấu k h ổ n g phương tu vi thân thể lập tức loan d ư ớ i đi cung kính nói tiền bối mời đi theo ta bồi bàn ở phía trước dẫn đường k h ổ n g phương đi theo hắn đi thẳng tới lầu hai dựa vào nam một cái trong gian phòng trang nhã trong gian phòng trang nhã không gian cũng không lớn nhưng bố trí vô cùng có thưởng thức k h ổ n g phương thỏa mãn nhẹ gật đầu con ngón đúng ra một miếng tử kim liền bay về phía bồi bàn bồi bàn cũng phải một người tu sĩ rất nhẹ nhàng liền bắt được bay về phía hắn tử kim hiện thấy rõ trong tay dĩ nhiên là một chỗ tử kim bồi bàn trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tử kim tuy nhiên chỉ có một chỗ nhưng lại đỉnh trên một trăm thanh kim một vạn lục kim、rồi. đối với bồi bàn thấp như vậy giai tu sĩ một chỗ tử kim cũng không tính là số lượng nhỏ gì rồi cái này giống như là cho một người bình thường đưa một trăm l ư ợ n g bạc một dạng không biết tiền bồi có cái gì phân phó bồi bàn thái độ càng phát cung kính rồi khổng phương nghe ngóng nói ta muốn tìm một vị đáng tin tu sĩ giúp ta xử lý một chút sự tình nhưng ta không muốn cho hắn biết sự hiện hữu của ta không biết ở đ â u có thích hợp bồi bàn trong lòng ca kinh q u á chuyện bí ẩn tình hắn cũng không dám lẫn vào đi vào dù sao chuyện bí ẩn tình thường thường đều cần giữ bí mật mà chết người là tuyệt đối sẽ không tiết một tên đông năm dày bồi bàn lo lắng h ắ n cuối cùng sẽ bị dệt khẩu liền đã đi tới đem trong tay tử kim đặt ở trên bàn cơm tiền bối ta chính là cái tiểu nhân vật loại sự tình này không thể giúp tiền bối bồi bàn vẻ mặt khó xử trong ánh mắt cũng có được một tia sợ hãi nhìn xem hoảng sợ bồi bàn khổng phương nhẹ nhẹ cười cười an ủi ngươi không cần lo lắng ta chỉ là cho ngươi giúp ta tìm một người đưa hắn đưa đến bên cạnh nhã gian là tốt rồi chuyện còn lại ta sẽ cùng hắn t r u y ề n âm trao đổi sẽ không để cho ngươi lẫn vào tiền đến bồi bàn nghe nói như thế trong lòng có chút thở dài một hơi hắn chỉ là tìm một người chuyện trọng yếu gì tình cũng không biết trước mắt vị tiền bối này cũng sẽ không có giết hắn diệt khẩu cần thiết rồi vậy được bồi bàn lần này rất sảng khoái đáp ứng xuống chỉ là con mắt không khỏi liếp nhìn trên mặt bản tử kim trong lòng có chút hối hận một viên tử kim giá trị không thấp cứ như vậy vương tha cho cũng thật là đáng tiếc khổng phương cười n h ạ t nói cái này viên tử kim là của ngươi rồi mang lên đi mặt khác chỉ có ngươi cho ta tìm người phù hợp sau đó ta sẽ cho ngươi thêm ba viên tử kim với tư cách thù lao cảm ơn tiền bối bồi bàn lập tức vẻ mặt kinh hỷ này ra liền tranh thủ trên mặt bản tử kim n ắ m trong tay tiền bối ta cái này đi tìm người tiền bối yên tâm ta tìm người nhất định sẽ làm cho tiền bối thỏa mãn khổng phương gật, gật đầu không nói gì bồi bàn rất nhanh ra n h à gian đi vì k h ổ n g phương xem xét người chọn lựa rồi n h ư n g k h ổ n g phương kinh ngạc chính là chỉ là quá khứ bảy tám phút bồi bàn vậy mà cũng đã trở lại rồi tiền bối ngài muốn người chọn lựa ta đã dẫn tới bên cạnh hắn gọi phó hoa tiền bối có chuyện gì có thể cùng hắn nói chuyện không biết tiền bối còn có chuyện gì sao nếu như không có ta đây liền cáo lui trước bồi bàn cung kính nói ra nói nhiều như vậy bồi bàn đơn giản là muốn nhắc nhở k h ổ n g phương trước khi hứa hẹn cái kêu ba viên tử kim ba viên tử kim khẩn phương cũng không quan tâm sớm đưa cho bồi bàn cũng không có gì bởi vậy k h ổ n g phương còn không có xem xét bồi bàn vì chính mình tìm tìm người tuyển thế nào liền e m hứa hẹn thù lao giao cho bồi bàn đợi vô cùng bồi bàn đóng cửa thật kỹ sau khi rời đi k h ổ n g phương thần hồn sức mạnh liền nhanh chóng phúc tản đi ra ngoài bao phủ ở bên cạnh nhã gian bên cạnh trong gian phòng trăng nhã đang ngồi tiếp đó một vị hơi có vẻ khẩn trương thăng linh cảnh tu sĩ vị này thăng linh cảnh tu sĩ thoạt nhìn tuổi cũng không lớn như là dựa theo p h à m nhân tiêu chuẩn đến xem cũng liền hơn hai mươi tuổi không đến ba mươi tuổi bộ dạng với tư cách một gã thăng linh cảnh tu sĩ phó hoa thoạt nhìn thậm chí có chút ít là tháp y phục trên người có không ít địa phương đều có được nếp thang linh cảnh tu sĩ hoàn toàn có thể dùng thiên địa lực lượng hình thành quần áo có thể phó hoa mặc trên người nhưng lại bình thường vật liệu may mặc lúc này phó hoa chính hơi có vẻ có q u ấ p đánh giá chung quanh tiếp đó dễ nhận thấy bồi bàn vì thay k h ổ n g phương giữ bí mật cũng không có nói cho phó hoa k h ổ n g phương ngay tại hắn bên cạnh trong gian phòng trang nhã k h ổ n g phương như thì nguyện ý liền là hóa linh cảnh tu sĩ đều không thể phát hiện thần hồn của hắn sức mạnh chấn động phó hoa chỉ là thang linh cảnh tu sĩ liền thần hồn sức mạnh là cái gì cũng không biết liền càng không khả năng phát hiện khẩn phương thần hồn sức mạnh rồi khẩn cũng không có lập tức truyền âm mà là chức quan sát một hồi sau một lúc lâu thẳng không thấy có người tìm hắn phó hoa dần dần trở nên có chút nôn nóng khổng phương quan sát sau nửa ngày đối với bồi bản tìm đến vị này tu sĩ coi như tương đối hài lòng người này thoạt nhìn không phải nơi này loại gian xào thế hệ cái này là đủ rồi khổng phương chỉ là muốn phó hoa đi thông cổ kim trong nghe nóng tin tức trung thực người tốt nhất khổng phương cũng không muốn dùng nơi này loại gian xào tu sĩ người như vậy nói không chừng ở đâu sẽ hô khổng phương một cái gặp phó hoa càng ngày càng nôn nóng rồi thậm chí đều có rời khỏi xúc động rồi khổng p ư ơ n g lúc này mới truyền âm nói ra ngươi gọi phó hoa đúng không đột nhiên nghe được có người truyền âm phó hoa trong lòng lập tức cả kinh. Bồi bàn t đương nhiên tu t muốn phó hoa u y trong h lòng cũng tin tưởng vị kia âm thầm tiền bối nhất định có thể nghe được lời hắn nói không biết tiền bối tìm ta muốn làm phó hoa mở miệng hỏi rất sự tính đơn giản Ta m u ố nghe cho n ư ơ i mang t o một được á báo. m kim đi xem đi thông cổ kim, giúp ta mua một điểm tử thông ta chút tình đi đi giúp Chỉ n g cổ có ơ ngươi i tiền kim với tư cách thủ lao. 500 tử kim. có cần có cách thể ta tình ta thể trả tử tư thù tử Nghe đem đến, đ mua lao. báo về ư thù lao vậy mà có nhiều như vậy phó hoa thoáng cái cũng không khỏi ngây ngẩn cả người hắn vậy mà sẽ đến ánh sáng trói l o i thành đối với tử kim đợi đồ vật này giá trị mười phần tin tưởng năm trăm tử kim đều đầy đủ hắn ở phi thường tốt trong t i ể u lâu ở điểm năm thời gian rồi liền tính toán đổi thành tu luyện tài nguyên đối với thăng linh cảnh hắn mà nói cũng có thể đổi đến không ít thứ tốt như phó hoa như vậy tu sĩ ánh sáng chói lọi thành trong cũng không ít những người này đều dựa vào tiếp đó ánh sáng chói lọi thành xung ố qua có cơ hội hay tiến vào ánh sáng chói lọi thành tìm một chút chuyện làm vì chính mình kiếm lấy một ít tài phú tốt mua sắm tu luyện tài nguyên một g ã tán tu không có tốt hồn luyện c h i pháp tu luyện công pháp tu vi tăng lên tốc độ phi thường t r ư m mà tốt đến những vật này nhất định phải cầm lấy tài phú hoặc là bảo vật đi đổi đợi lợi nhuận không đến ở ánh sáng chói lọi thành trong tiếp tục ở lại đi tiền tài lúc phó hoa loại người này liền sẽ rời đi ánh sáng chói lọi thành ra ngoài m ặ săn giết một điểm yếu thú hoặc là làm sự tỉnh khác lợi nhuận chút ít tiền tài. sau đó lại trở lại ánh sáng trói lọi thành sở dĩ như vậy chấp nhất trở lại ánh sáng trói lọi thành là vì ở ánh sáng trói lọi thành trong bọn hắn có được cơ hội thêm nữa tán tu trong thường xuyên sẽ truyền lưu một ít mang một ít truyền kỳ s ắ p thái câu chuyện như nào đó tán tu bị một vị cường giả nhìn chúng ban vị kia cường giả làm chuyện gì đã nhận được phi thường phong phú hồi báo có chút vận khí tốt thậm chí sẽ trở thành vì vị kia cường giả tùy tùng nơi này thật là một bước lên mây rồi như vậy câu chuyện khích lệ tiếp đó từng vị tán tu nguyên một đám giống như là thiều thân lao đầu vào lửa một có cơ hội liền tất cả đều tuân hướng ánh sáng trói lọi thành phó hoa vận khí thanh g nhâm có chút phát dung ta được hay không được dùng năm trăm linh tử kim đổi điểm những vật khác phó hoa nói lời này lúc lộ ra phi thường cẩn thận trên mặt tràn đầy tâm thần bất định muốn đổi cái gì khẩn g vương truyền thấm hỏi phó hoa nuốt một ngụm nước bọn lấy hết dũng khí nói ra ta muốn đổi hồn luyện tri pháp hy vọng tiền bối có thể bàn cho ta năm trăm i n h tinh hồn luyện chi pháp không chờ k h ổ n g phương trả lời phó hoa lại vội vàng rất nhanh nói ra ta biết do yêu cầu này có chút quá phận năm trăm tử kim xa xa không đáng năm trăm i n h tinh hồn luyện chi pháp nhưng ta hay vẫn là hy vọng tiền bối có thể ban cho ta hồn luyện chi pháp cấp bậc thấp một ít cũng được ngay từ đầu phó hoa trả lời còn lộ ra phi thường cẩn thận sắc mặt cũng mười phần tâm thần bất định nhưng theo nói tiếp xuống đi phó hoa biểu lộ trở nên càng ngày càng chấn định ánh mắt cũng trở nên kiên định năm trăm tinh hồn luyện chi pháp đối với khẩn phương mà nói chỉ là một chuyện nhỏ khẩn phương rất dễ dàng có thể chưa từng tận ngôi sao trong tìm được với tư cách lời dẫn khách ở phó hoa tử phụ trong nhưng pháp không thể khinh truyền hai người không thân chẳng quen k h ổ n g vương không cần phải vì mua một một chút điểm tình báo liền trả giá hồn luyện chi pháp phải biết rằng hồn luyện chi cách nào so với tu luyện công pháp còn muốn chân quý rất nhiều nếu như ngươi có thể theo như ta nói đi làm ta có thể truyền cho ngươi bốn trăm linh h hồn luyện chi pháp k h ổ n g vương nghĩ nghĩ thấp xuống một trăm i n h tinh sau liền đáp ứng xuống tiền bối mời nói phó hoa vui mừng quá đỗi liền nói tuy nhiên hồn luyện chi pháp thấp xuống một trăm tinh nhưng đối phó với hoa mà nói cũng dị thường chân quý rồi tăng thêm hắn trước kia có được hồn luyện chi pháp hắn về sau tốc độ tu luyện cũng có thể nhanh không ít k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này phân p h ó một sự tình cùng với cần phải chú ý hạng mục công việc phó hoa càng nghe trong lòng lại càng g i ậ n mình bởi vì k h ổ n g p h ư ơ n g nói những chuyện này nhường hắn n gửi được nguy hiểm bất quá vừa nghĩ tới được chuyện sau liền có thể lấy được bốn trăm i n h tinh hồn luyện chi pháp phó hoa cắn răng đáp ứng xuống vị tiền bối này nói những chuyện này cũng chỉ là suy đoán của hắn không có thể liền nhất định sẽ phát sinh ta vẫn có khả năng hoàn thành cầu phú quý t r o nguy n g hiểm nếu như không có một chút nguy hiểm vị tiền bối này cũng không có khả năng tìm ta đi làm phó hoa cũng không có như thế nào do dự cứ dựa theo khẩn vương nói lập được đại đạo lợi、thể. muốn đem mấy vạn tử kim giao cho phó hoa trong tay nhường hắn thay mua sắm tình báo k h ổ n vương tự nhiên không thể liền tử kim đều không để cho phó hoa một lát sau phó hoa theo trong gian phòng trang nhã đi ra mới vừa ra tới phó hoa liền phát hiện trước khi tìm được hắn cái tia tên bồi bàn đang đứng trong hành lang đây là tiền bối để cho ta giao cho ngươi đồ đạc bồi bàn đem một miếng nhẫn chữ vật giao cho phó hoa liền nháy mắt rời khỏi phó hoa nhìn xem trong tay nhẫn chữ vật trong cổ họng khô khốc một hồi nháp trong lúc này thế nhưng mà bỏ lấy mấy vạn tử kim cố nén xem xét xúc động phó hoa cất bước hướng lầu một đi đến phó hoa sau khi rời đi k h ổ n g phương thần hồn sức mạnh đ ả o qua lầu hai hành lang không có phát hiện những người khác lần nữa cải biến một điểm hình dạng k h ổ n g phương lách mình theo trong gian phòng trang nhã đi ra lúc này k h ổ n g phương trên người có được thiên phú lại biến thành một hành thiên phú có chín loại kỳ dị lực lượng cải biến thiên phú đối với k h ổ n g phương mà nói là chuyện dễ dàng phó hoa chân trước rời khỏi k h ổ n g phương chân sau liền theo đi ra ngoài xa xa r ứ t tại phó hoa đằng sau k h ổ n g phương lần này ra sau muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì vậy mà sẽ để cho lúc trước hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm đi ở phía trước phó hoa dẫn đầu đến thông cổ kim phó hoa hơi do dự thoảng cái thông cổ kim hắn cũng biết vốn lấy trước hắn căn bản là không dám vào đi nơi này căn bản không phải liền hôn đều lăn lộn ngoài đời không nổi hắn có thể đi vừa nghĩ tới việc cần phải làm phó hoa hít sâu một hơi liền cất bước đi vào lâu một ở bên trong phát hiện vào dĩ nhiên là một vị thăng linh cảnh tu sĩ lâu một nội người đều có chút s ừ n g sốt một chút thăng linh cảnh tu sĩ liền tính toán muốn mua tình báo cũng căn bản trả không nổi liền là rẻ nhất tình báo cũng cần một ngàn từ kim thăng linh cảnh tu sĩ cái đó đến như vậy hơn tiền tài phó hoa nghe xong khẩn phương trước khi nói lời rất nhanh quét một vòng lầu một nội tất cả mọi người sau đó trực tiếp hướng tên kia chiêu đãi qua khẩn p h ư ơ n g nữ tu sĩ nơi đó đi tới người này nữ tu sĩ trong tay thì có khẩn p h ư ơ n g cần đồ vật này t ì m n à n g mua được tình báo tốc độ tự nhiên cũng nhanh nhất khẩn p h ư ơ n g lần này không chỉ có muốn thử tìm hắn cảm ứng được nguy hiểm là cái gì còn tốt đến tình báo n h ư không phải là vì lấy được tình báo khẩn p h ư ơ n g cũng sẽ không mạo hiểm đón thêm gần thông cổ kim nữ tu sĩ tuy nhiên kinh ngạc phó hoa loại cảnh giới này người vậy mà sẽ tiến đến mua tình báo nhưng vẫn là c ư ờ i hỏi đạo hữu cần gì loại tình báo có quan hệ năm cực phân hóa kính tình báo không biết các nguyên nơi này có không vậy năm cực phân hóa kính nữ tu sĩ con mắt cũng không khỏi mở to một chút, thậm chí có cực có to bảo, sao. không người nghe ngóng nhất gần tiên tiên nam cực phân kính. Không có sao. Gặp nữ tu sĩ không nói mắt mở một thậm trí tu gà Gặp khỏi hòa sĩ liền ờ nào, miệng lần nữa hỏi một tiếng. ngươi hoa phó giúp hỏi Chờ một chút, ta mở một một i đ u tra thêm. ữ tu sĩ l i ề nói n một câu liền nhắm mắt lại cha tìm nổi lên tình báo phó hoa trong lòng n ẹ n tiếp đó làm nữ tu sĩ chỉ hoan thời gian càng dài hắn s ắ c mặt lại càng ngưng tụ cảm giác tùy thời đều gặp nguy hiểm hàng lâm mấy phút đồng hồ sau nữ tu sĩ mới mở hai mắt ra thật có lỗi tại đây không có đạo hữu muốn tình báo có quan hệ tiên thiên trí bảo tình báo Cũng chỉ có thành l ậ phó ở đại lục trung tâm t ô n g cổ c Kim mới、có. Đạo hoa ư u nếu là cần, chúng băng là có thể ta đ ạ hưu phần, nhưng thời điều tới i một g n trên khả năng cần vài năm, phí tổn cũng tương đối cao. Không cần. khả phí Phó Hoa cao. vài đối liền lắc đầu vài năm thời gian hắn có thể gợi nhưng vị tiền bối kia chưa h ẳ n nguyện ý chờ những tin tình báo này đều là vì vị tiền bối kia mua sắm hắn có thể không làm chủ được không có n ă m cực phân hóa kính tình báo nơi này cho ta một phần có quan hệ địa cầu tình báo đi phó hoa nói ra nghe được phó hoa yêu cầu không chỉ có quầy hàng sau nữ tu sĩ thoáng cái ngây ngẩn cả người liền làm mặt k h ắ c quầy hàng sau dựng thẳng tiếp đó lỗ thai nghe lén tu sĩ nguyên một đám c ũ n g thoáng cái ngây ngẩn cả người quản sự vừa phân p h ó chuyện này không nghĩ tới đã có người tới rồi hắn chẳng lẽ là cố y đã ẩn tàng một bộ phận tu vi có trong lòng người suy đoán hoàn toàn là đem phó hoa trực tiếp trở thành công phương quầy hàng sau nữ tu sĩ trong lòng một hồi giật mình về sau u u đọc sách vê đút vê đút vê đút h ổ cản su con liền không khỏi đ ạ i hỉ quản sự an bài sự tỉnh là trọng yếu nhất lần này nàng nếu có thể lấy được quản sự ban thưởng thật có lỗi Có q u a phó hoa c tuy t nhiên báo theo khẩn phương châu đó nghe nói không ít chuyện có thể hắn đối với cả chuyện mạch lạc nắm chắc không phải rất rõ ràng bởi vậy cũng đánh giá không xuất ra những lời này trung ẩn tàng nguy hiểm đành phải gật gật đầu đồng ý theo thông cổ kim ngoài cửa trải qua k h ổ n phương lơ đãng nhìn phán qua thông cổ kim bên trong phát hiện nữ tu sĩ đem phó hoa hướng trên lầu mang đến k h ổ n phương trong lòng lập tức cả kinh quả nhiên có vấn đề k h ổ n phương liền thu hồi ánh mắt l ạ g yên đi xa lại đ ợ i ở chỗ này sẽ có bị phát hiện khả năng vậy thì rất nguy hiểm rồi chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bỏ qua phó hoa cùng tiếp đó nữ tu sĩ đến lên trên lầu nữ tu sĩ nhẹ nhàng gõ cửa phòng sau đó liền không nói một lời túi đầu cùng kính đứng ở ngoài cửa và đi vài giây về sau trong phòng chuyến gia quản sự hoa hốc thanh âm nữ tu sĩ lúc này mới đẩy cửa phòng ra thọ tay thỉnh phó hoa đi vào phó hoa trong lòng cũng không có hoài nghi cái gì cất bước đi vào một đi vào phòng phó hoa liền thấy được ngồi ở b à n vừa uống rượu hoa húc chỉ là hoa húc trong tay kia nắm một miếng ngọc giản nhường phó hoa trong lòng cảm thấy có chút quái gì. hiện thấy rõ hoa húc hình dạng phó hoa có chút sửng sốt một chút không nghĩ tới thông cổ kim quản sự vậy mà còn trẻ như vậy đơn theo biểu hiện ra niên linh đối phương cùng hắn không sai b i ệ t nhiều nhưng đối phương trên người ẩn ẩn phát ra một tia hơi thợ lại làm cho trong lòng của hắn kinh hãi có thể ở cái này quang huy thành quản lý thông cổ kim n g i lại há có thể đơn giản Quản quan hưu cầu tu biểu nhân, người này đạo hưu cần cùng địa cầu có quan hệ tình、báo. Nữ tu sĩ nói những lời này lúc biểu lộ mười phần bình tĩnh, không Ngược ngồi bên cạnh bàn hoa húc trong lòng một hồi kinh khỉ, thoáng cái đứng lên. sự sĩ sơ đại đạo địa lại lời mười tia hồi cái hệ hở. hoa húc hỉ, là báo. có lúc có ra một một lộ lộ ở vừa đứng lên hoa húc cũng phát hiện hắn có chút thất thố rồi trên mặt lộ ra thương nhân chỉ môi hắn có nụ cười che giấu vừa rồi kích động sau đó t h ò tay mời đạo hữu mời ngồi phó hoa có chút thụ s ủ n g nước kinh hắn và đối phương căn bản không phải một cấp độ trên tu sĩ bị khách khí như vậy đối đãi nhường hắn thoáng cái có chút không thói quen ngươi đi xuống trước đi sau đó hoa húc quay đầu đối với nữ tu sĩ nhẹ gật đầu trong ánh mắt mang theo một tia thỏa mãn nữ tu sĩ trong lòng một hồi cao hứng cung kính lên tiếng liền nháy mắt lập tức rời khỏi sau khi rời khỏi đây còn đem cửa phòng cho đóng lại phó hoa cùng hoa húc cách cái b à n ngồi xuống phó hoa trong lòng có chút tâm thần bất định mà hoa húc tức thì cẩn thận đánh giá phó hoa tu vi cũng chỉ là thăng linh cảnh hiện nhìn ra phó hoa tu vi hoa húc không khỏi âm thầm nhữ mày cái đó và thủ hạ trước khi giới thiệu với hắn tình huống có chút không giống nhau tu sĩ hình dạng có thể hơi chút cải biến t h o á n cái nhưng muốn ở trước mắt hắn che giấu tu vi cũng không phải đúng một kiện chuyện dễ dàng trừ phi cảnh giới xa cao hơn hắ có thể nói trở lại nếu thật là cảnh giới xa cao hơn hắn tu sĩ nơi này căn bản không cần phải ở trước mặt hắn che giấu tu vi tại loại này tu sĩ trước mặt hắn hoa húc căn bản cái gì cũng không phải đây là có chuyện gì ta làm đúng là công tác tình báo nhưng cũng là vừa mới phát hiện địa cầu bất phàm tại sao phải có người liên tiếp chạy tới nghe nóng địa cầu tin tức hơn nữa cảnh giới cũng đều không cao hoa húc trong lòng có chút mế hoặc loại cảnh giới này tu sĩ cũng có thể nghe nói địa cầu sự tình sao điều này sao có thể phó hoa xuất hiện n h ư n hoa húc không cách nào bình tĩnh tiền bối không biết ta lúc nào có thể được đến ta muốn tình báo sau khi ngồi xuống gặp hoa húc cũng không nói lời nào chỉ là đánh giá chính mình cái này nhường phó hoa trong lòng có chút khẩn trương không khỏi mở miệng t ú c dụng hoa húc lập tức từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại nhìn xem phó hoa hoa húc mở miệng nói dùng đạo hữu tu vi không thể nào là phi thăng người đạo hữu như thế nào sẽ biết địa cầu hơn nữa muốn biết cùng địa cầu chuyện có liên quan đến đâu này hoa húc vừa nói chuyện một bên nhìn vào phó hoa con mắt muốn nhìn trộm phó hoa trong lòng chân thật suy nghĩ ta là bỏ tiền mua tình báo tiền đối lại nghe ngóng chuyện riêng của ta cái này cái này không tốt sao phó hoa ánh mắt lói ra có chút trốn tránh hoa húc cho áp lực của hắn còn là rất lớn ta chỉ là hiếu kỳ đạo hữu như không muốn nói ta tự nhiên cũng sẽ không nhất cưỡng hoa húc nói xong đ ỗ n g nhiên giương một tay lên trên mặt bàn lập tức nhiều hơn một miếng nhẫn chữ vật nhìn xem hoa húc thỏ tay ý bảo thoáng cái rốt cuộc có thể được đến địa cầu tình báo phó hoa trong lòng có chút thở dài m ộ t hơi liền đem trên mặt bàn nhẫn chữ vật cầm lên thần hồn sức mạnh thăm dò vào trong đó xem xét mà khi phó hoa thần hồn sức mạnh t h vào trong đ h i p h thần t h vào t n g đó x kinh ngạc bên trong nhẫn chữ vật căn bản không phải cái gì tình báo mà là để đó một nơi này một đống tử kim như thế nào cũng có hai nghìn ba nghìn nhiều như vậy tử kim phó hoa còn là lần đầu tiên chứng kiến đối với hắn trùng kích lực hay vẫn là man đại tiền bối đây không phải ta muốn tình báo phó hoa tựa như cầm một chỉ gai nhím liền đem trong tay nhẫn chữ vật đặt ở trên mặt bàn hơn nữa đẩy trở lại hoa húc bên này ta muốn vị k i a cho ngươi tới mua tình báo tu sĩ chắc có lẽ không cho ngươi nhiều như vậy tử kim với tư cách thủ lao đi hoa húc giống như cười mà không phải cười nhìn xem phó hoa phó hoa trong lòng kinh hãi đối phương như thế nào sẽ biết hắn là đến đại mua tình báo hay sao chứng kiến phó hoa trong mắt cái k i a m ộ t tia kinh hãi hoa húc trong lòng lập tức n ở nụ cười hắn vừa rồi cũng chỉ là thăm dò thoáng cái không nghĩ tới thật đúng là bị hắn đón o t r ú n g chỉ muốn nói cho ta có quan hệ vị tia tu sĩ sự tình hơn nữa dẫn ta tìm được hắn n h ẫ n chữ vật bên trong sở hữu tử kim liền đều là của ngươi rồi hoa húc lại đem n h ẫ n chữ vật đẩy sang phó hoa trước mặt thông cổ kim không muốn bán tình báo ta sao phó hoa nói xong liền đứng lên nếu như không bán tình báo ta đây liền cáo từ rồi phó hoa xoay người rời đi lại ở lại xuống đi hắn cũng không chiếm được tình báo ngược lại sẽ nhường chính mình trở nên càng ngày càng nguy hiểm、Hô. một đạo pháp lực đột nhiên từ sau phương xông lại thoáng cái đem phó hoa quấn ngay sau đó phó hoa đã bị pháp lực quấn bay ngược mà quay về một lần nữa ngồi ở bên b à n bị pháp lực hoàn toàn áp chế cái này nhường phó hoa mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đồ hạo trước khi chỉ là nhường hoa húc đối với thực chính là muốn địa cầu tình báo người tốt điểm cũng không có nói đúng những người khác cũng phải tốt hoa húc tự nhiên sẽ không đối với một ga tiểu tu sĩ cũng k h á c h khí sự tình còn không có đàm s o n g người muốn đi đâu đâu này hoa húc nụ cười trên mặt đã biến mất hít mắt tiếp đó mắt thấy phó hoa phó hoa trong lòng khẩn trương nhưng hắn hiện tại căn bản cái gì đều không làm được chỉ có thể nhanh im lặng hắn không cách nào rời khỏi vị này quản sự cũng biệt muốn từ trong miệng hắn biết rõ cái gì dù sao có một số việc nhưng hắn là lập được đại đạo lời t h ể không có cách nào tiết lộ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng kỹ càng nói cho ta biết vị kia tu sĩ tình huống sẽ giúp ta tìm được hắn những tử kim này liền vẫn là ngươi sự kiên nhẫn của ta có hạn đây là một cơ hội cuối cùng nếu như bỏ qua hậu quả kia tuyệt đối không phải ngươi mớn hoa húc trần trụi trắng trợn mở miệng uy hiếp n h ư n ế u như đối phương không t ứ c thời hoa húc còn có mặt khác thủ đoạn một gã thăng linh cảnh tiểu tu sĩ hoa húc có rất nhiều phương pháp chế p h ụ tiền bối liền tính toán đem ta giết ta cũng không cách nào nói cho tiền bối bất kỳ vật gì phó hoa v ẹ mặt kinh hoàng cùng đắng trát hoa húc lông mày lập tức c ế u lại trong mắt xuất hiện gần như thực chất sát ý khủng bố sát ý nhường phó hoa tâm thần run dậy nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục nói tiền bối thỉnh hãy nghe ta nói hết phó hoa chỉ là vì đổi lấy một điểm t h ủ lao mới đến mua tình báo cũng không muốn đem tánh mạng cấp trên nói hoa húc lạnh lùng nổ ra một chữ vị tiền bối kia từ đầu đến cuối đều không có hiện thân hắn là thông qua truyền âm cùng ta liên hệ cho nên ta căn bản cũng không biết vị tiền bối kia là bất luận cái cái gì tình huống giờ khác này phó hoa trong lòng có chút cảm tạ khẩn phương trước khi cái chủng loại kia cách làm rồi bởi vì bởi như vậy hắn có lẽ còn có sống sót cơ hội như hắn biết quá nhiều chết khả năng sẽ rất lớn bất kể là nắm hắn mua tình báo vị tiền b ố i kia hay vẫn là trước mắt vị này q u ả n sự đều có rất lớn khả năng giết hắn hoa húc trong lòng lập tức châm xuống hắn lo lắng nhất tình huống xuất hiện vị tiên muốn tình báo tu sĩ rất cảnh giác không chỉ có không có lần nữa đến thông cổ kim mà ngay cả tìm người cũng chỉ là truyền âm trao đổi không có lộ diện cái lúc này hoa húc thậm chí đều có chút hoài nghi dưới tay hắn người ngay từ đầu gặp được cái vị kia tu sĩ có phải thật vậy hay không rồi có lẽ người nọ cùng trước mắt vị này một dạng cũng chỉ là một cái đến đây nghe ngóng tin tức không phải vậy đối phương không có đạo lý đột nhiên trở nên như vậy cảnh giác lần thứ nhất tự mình đến thông cổ kim lần thứ hai lại tìm người đại mua tình báo loại tình huống này phát sinh khả năng vẫn tương đối kém trừ phi đối phương phát hiện vấn đề gì có thể hoa húc cùng đồ hạo là âm thầm xác định chuyện này không có những người khác biết rõ tin tức không có khả năng tiết lộ hoa húc trong lòng điểm khả nghi ầm ầm theo như tình huống hiện tại đến xem lần đầu tiên tới thông cổ kim cái kia người rất có thể cũng không phải vị kia tu sĩ bản thân địa cầu quả nhiên cất dấu vấn đề lớn nếu không tên kia tu sĩ không đến mức để ý như vậy không phương bởi vì cảm ứ n g được nguy hiểm lúc này mới tìm phó hoa đại mua tình báo nhưng loại sự tình này rơi vào hoa húc trong mắt lại trở thành mặt khác bộ dáng hoa húc nhìn xem phó hoa đột nhiên hừ lạnh một tiếng đã ngươi chưa thấy qua vị kia tu sĩ vậy ngươi đem mua được tình báo như thế nào giao cho hắn phó hoa nói chúng ta ước định một chỗ điểm ta chỉ cần đem đồ vật này đưa đến vị tiền bối kia chỉ định địa điểm sự tình phía sau cũng không cần t á quản ở đâu phúc nguyên có rượu loại sự tình này căn bản giấu diếm không ngừng hoa húc chỉ có hoa húc nguyện ý hoàn toàn có thể âm thầm cùng tiếp đó phó hoa đến lúc đó phúc nguyên quán rượu y nguyên sẽ bạo lộ phúc nguyên quán rượu ha ha hoa húc đột nhiên cười lạnh vài tiếng đây là ngươi muốn tình báo một miếng ngọc giản đã rơi vào trên mặt bàn giao ra một vạn thử kim cái này miếng ghi lại địa cầu tình báo ngọc giản sẽ là của ngươi rồi phó hoa trong lòng hơi chút thở dài một hơi trước đem ngọc giản lấy tới rất nhanh xem xét một lần trong ngọc giản ghi lại tin tức không có, có bao nhiêu cũng may cùng vị tiền bối kêu miêu tả địa cầu rất giống đây thật sự tình báo xác định tình báo phó hoa ngoan ngoan thanh toán xong một vạn t ử kim sau đó phó hoa nhìn xem hoa húc muốn nói cái gì lại lại không quá dám nói bộ dạng người có thể rời khỏi hoa húc phất phất tay phó hoa đã đã mất đi tác dụng h ắ n tự nhiên sẽ không lại thủ săn phó hoa mặt khác hoa húc cũng muốn dùng phó hoa với tư cách ngồi nhử đem âm thầm k h ổ n g phương dẫn xuất đến phó hoa như được đại xá trong tay cầm lấy ngọc giản rất nhanh đứng dậy rời khỏi rất nhanh phó hoa liền vội vã theo thông cổ kim liền xông ra ngoài đau đầu hoa húc nhữ mày thở dài một tiếng đã lựa chọn cho người thay thế mua vị tiêu tu sĩ nhất định là phát hiện cái gì như thế coi chừng hắn nhất định sẽ âm thầm chú ý thông cổ kim bây giờ nói không chắc đã biết rõ người này thân phận bại lộ hắn lại lộ diện khả năng đã rất bé nhưng cái này trung pi là một đầu manh mối ngựa chết quyền hiện ngựa sống ý đi đối phương càng là chú ý cẩn thận hoa húc đối với cái này sau lưng che giấu bí mật hứng thú cũng lại càng lớn hiện tại đã có chút không hiểu rõ không bỏ qua cảm giác rồi hiện phó hoa rời khỏi thông cổ kim về sau hoa húc cũng lặng yên ra gian phòng giấu ở âm thầm đi theo ở phó hoa đằng sau hoa húc chỉ là lặng lẽ theo ở phía sau cũng không có dùng thần hồn sức mạnh trên đường phố khắp nơi đều là lui tới tu sĩ trong đó nói không chừng thì có cảnh giới tương đối cao tu sĩ hoa húc cái lúc này cũng không muốn cho mình tìm phiền thoái hai người một trước một sau một sáng một tối đều hướng phúc nguyên quán r ư ợ u đi đến hiện đi vào phúc nguyên quán r ư ợ u phía trước phó hoa còn cẩn thận nhìn chung quanh một lần chủ yếu quan sát thoáng cái thông cổ kim cái hướng kia dường như đang nhìn có người hay không đi theo hắn âm thầm theo dõi hoa húc trong lòng một hồi cười lạnh liền phó hoa thăng linh cảnh cái kia điểm đáng thương tu vi vậy mà cũng muốn phát hiện hắn gặp phó hoa muốn vào phúc nguyên quán diệu hoa húc thần hồn sức mạnh lúc này đột nhiên phúc tản mở đi ra trực tiếp bao phủ hướng phúc nguyên quán r ư ợ u tầng cao nhất người nào một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên theo trong hư không chuyển tới kim đạo hưu ta có chút làm muốn quáy dày thoáng cái mong rằng đạo hưu đi cái t h u ậ t tiện hoa húc truyền âm nói nguyên lai、like、là thông cổ kim hoa húc đạo hưu không biết đạo hưu có chuyện gì có cần hay không ta hỗ trợ hả phát hiện người đến là hoa húc tọa c h ấ n phúc nguyên quán r ư ợ u tu sĩ thái độ lập tức trở nên phi thường hữu hảo phúc nguyên quán r ư ợ u sau lưng cũng có thế lực cường đại nhưng cũng có thể khâm phục b á sinh ý thông cổ kim so với liền xa xa không vào rồi chỉ có không ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình phúc nguyên quán rượu một phương tự nhiên không muốn gây thông cổ kim như vậy thế lực đa tạ kim đạo hữu bất quá không cần ta thì ra là phát hiện một cái tiểu tử thú vị muốn quan sát một chút hắn hoa húc cười truyền âm cự tuyệt vậy được họ kim tu sĩ đáp ứng xuống nhưng ngay sau đó lại nhắc nhở một tiếng ta nơi này có một ít nóng này không thế nào tốt tu sĩ bọn hắn cảnh giới không thua kém ta và người hy vọng hoa húc đạo hữu không muốn quấy nhiêu bọn hắn ta đây cái này sinh ý sẽ không phát làm kim đạo hữu yên tâm ngoại trừ ta quan sát tên tiểu tử kia những người khác ta cũng sẽ không kinh động chuyện lần này đ a tạ kim đạo h ư u hỗ trợ về sau có việc đạo h ư u có thể tới thông cổ kim tìm ta hai người truyền âm rất nhanh trao đổi vài câu sau đó hoa húc thần hồn sức mạnh liền bao phủ tại phó hoa trên người quan sát đến phó hoa nhất cử nhất động phó hoa thẳng đến lầu hai nha gian đi vào liền yên tĩnh ngồi xuống một bộ đợi người bộ dạng hoa húc ở giấu ở âm thầm nhữ mày quan sát đến gần nửa ngày về sau phó hoa trở nên nôn nóng có chút ngồi không yên không khỏi đứng lên trong phòng đổi tới đổi lui chuyển vài vòng về sau phó hoa đột nhiên đem thẳng nắm trong tay ngọc giản đặt ở trên mặt bàn bàn tay vừa dùng lực ngọc giản liền đứng thẳng khảm vào cái bàn ở bên trong trên mặt bàn chỉ để lại một đầu nho nhỏ vết rách tay tại trên mặt bàn dùng sức vừa sờ trên mặt bàn cái kia đầu tiểu vết rách lập tức lấp đầy không ít không nhìn kỹ liền rất khó phát hiện âm thầm nhìn xem phó hoa động tác hoa húc khe như mày hắn lưu lại ngọc giản làm lớn rất nhanh hoa húc liền đã nhận được đáp án phó hoa đem ngọc giản lưu tại cái bàn ở bên trong mà bản thân của hắn tức thì theo phúc nguyên trong t i ể u lâu đi ra sau đó hướng rời xa thông cổ kim phương hướng rất nhanh rời đi đáng chết lại vẫn sẽ phát sinh loại chuyện này sớm biết như vậy trước khi nên ở trên người hắn hạ một đạo cơm chế nhường hắn đừng có chạy lung tung hoa húc trong lòng tờ h mắng cái lúc này lại ra tay liền quá dễ làm người khác chú ý rồi liền tính toán vị tia tu sĩ không có phát hiện hoa húc bạo lộ hắn vừa ra tay nơi này cũng xong rồi hoa húc nhất thời không biết nên tiếp tục cùng tiếp đó phó hoa cần phải tiếp tục lưu lại tại đây nhìn vào nơi này miếng ngọc giản đợi âm thầm cái vị tia tu sĩ tới lấy ngọc giản minh thần cảnh tu sĩ lại bị một cái nho nhỏ thăng linh cảnh tu sĩ cho làm khó rồi cái này nhường hoa húc trong lòng dị thường tức giận nếu không là chuyện này muốn tận lực làm che giấu hoa húc cũng không trở thành bị động như vậy hắn nhất định sẽ an bài một ít thủ h ạ lúc này hoa húc cũng chẳng quan tâm sẽ đắc tội tu sĩ khác rồi thần hồn sức mạnh dọc theo đường đi rất nhanh hướng thông cổ kim bên kia phúc tán đi qua thần hồn sức mạnh mặc dù chỉ là dọc theo đường đi nhưng một đường kéo dài đưa tới y nguyên kinh động đến vài tên thực lực không kém gì hoa húc tu sĩ các hạ không khỏi quá càn rỡ hừ sau một khắc hoa húc sắc mặt liền đột nhiên một trắng hắn bị người công kích hoa húc cố nén kịch liệt đau nhức đầu đem thần hồn sức mạnh kéo dài rời khỏi thông cổ kim trong diêu đưng mau tới đây cho ta nhìn vào một gã thang linh cảnh tu sĩ hoa húc lúc này đem phó hoa hình dạng cáo chi thông cổ kim bên trong một người tu sĩ t h ầ n h ồ n sức mạnh không chỉ có riêng chỉ là có thể truyền âm cũng có thể đem hoa húc trong đầu một ít trí nhớ cùng một chỗ truyền đưa tới đương nhiên như tu sĩ hơi thở loại này chỉ có thể cảm ứng trí nhớ liền không cách nào xác thực truyền lại cho những người khác dù sao cảm ứng là một loại so sánh phiêu m i ệ u đồ vật này dù cho cùng là một người bởi vì bất đồng người đi cảm ứng hắn hơi thở kết quả cuối cùng cũng có thể sẽ xuất hiện một ít trinh lệch rất nhanh một người tu sĩ liền từ đằng xa rất nhanh bay tới một giây không ngừng dọc theo phó hoa phương hướng ly khai đổi tới hoa húc tức thì tiếp tục ở đây bên trong nhìn vào lúc này có được một hành tiên h phú hình dạng cũng đã xảy ra một ít cải biến khổng phương nên ngang theo phúc nguyên t r o n g t i u lâu đi ra âm thầm hoa húc chỉ là nhìn lướt qua khổng phương liền không hề chú ý rồi đây không phải hắn người muốn tìm khổng phương cũng như một không có việc gì người một dạng hướng tử hiên lâu phương hướng không nhanh không chậm bước đi hoa húc không biết hắn người muốn tìm cứ như vậy bị hắn bỏ lỡ chưa xong còn tiếp chương năm trăm hai mươi mốt mời khổng phương đi rồi một đoạn đường về sau liền tìm một cái không có người hẻm nhỏ chui đi vào sau khi đợi khổng phương lần nữa theo trong hẻm nhỏ đi ra lúc k h ổ n g phương bộ dạng đã thay đổi trở lại k h ổ n g phương nhìn về phía phúc nguyên quán diệu phương hướng nhưng bởi vì khoảng cách q u á xa chính giữa lại cách rất nhiều kiến trúc k h ổ n g phương căn bản nhìn không tới bên kia có thể k h ổ n g phương trên mặt lại nở một nụ cười dường như thấy được y nguyên canh dự ở phúc nguyên quán diệu ngoài hoa húc một dạng tình báo đã được đến ta cũng nên về tử hiên lâu rồi k h ổ n g phương lúc này nháy mắt hướng tử hiên lâu chậm rãi đi đến không có kích động cũng không có bối rối thoạt nhìn cùng trên đường phố lui tới tu sĩ khác không có gì khác nhau sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý khi trở lại tử hiên lâu chỗ ở của mình khẩn phương lúc này mới kích động liền khép cửa phòng lại hơn nữa bố trí ngăn cách thần hồn sức mạnh xem xét trận pháp bố trí xong trận pháp k h ổ n g phương vẫn chưa yên tâm vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần gian phòng không biết bất cứ gì thường nào k h ổ n g phương lúc này mới ngồi vào một cái gây trên đem một miếng ngọc giản theo trong nhận chứa đồ lấy đi ra cái này miếng ngọc giản bình thường cùng với khắc ngọc giản không có gì bất đồng có thể k h ổ n g phương nhìn xem cái này miếng ngọc giản ánh mắt lại mười phần nóng bỏng trong lòng kích động liền hô hấp cũng không khỏi có chút biến nhanh đi một tí rốt cục có thể biết một chút địa cầu tin tức cái này miếng ngọc giản không phải hoa hốc g a o cho phó hoa cái kiềm miếng nơi này miếng ngọc g i ả n bị phó hoa lưu tại phúc nguyên quán rượu dùng để hấp dẫn hoa húc chú ý lực cái này miếng ngọc g i ả n là phó hoa theo thông cổ kim đi ra về sau một lần nữa ghi lại một phần theo thông cổ kim đến phúc nguyên quán rượu trên đường đi phó hoa cũng không có nhúc nhích dùng thần hồn sức mạnh phó hoa liền thừa cơ vì khổng phương một lần nữa ghi lại một phần phó hoa sở dĩ d á m mạo hiểm hiểm làm như vậy cùng khổng phương có rất lớn quan hệ phó hoa không cách nào biết hoa húc thần hồn sức mạnh xem xét nhưng khổng không thể biết ở phó hoa rời khỏi thông cổ kim không lâu sau khổng phương liền lặng lẽ đem thần hồn sức mạnh kéo d không biết hoa húc thần hồn sức mạnh bao phủ ở phó hoa bên người khổng phương liền truyền âm nhường phó hoa một lần nữa ghi lại một phần kỳ thật khi đó liền tính toán hoa húc thần hồn sức mạnh bao phủ phó hoa khổng phương cũng sẽ không quá lo lắng khổng phương chỉ là nhanh t r a nhìn một chút phó hoa bên người tình huống bất kể có hay không tình huống đều sẽ lập tức thu hồi thần hồn sức mạnh ở trong thời gian ngắn như vậy hoa húc liền tính toán phát hiện ra khổng phương thần hồn sức mạnh cũng không cách nào tại đây tu sĩ phần đông phồn hoa chi đ i ệ tìm được khổng phương phó hoa trong lòng có đoán ngọc giản nắm trong tay mà không phải thu vào trong nhận chứa đồ chính là vì b k h ổ n g phương cùng phó hoa hàn huyên thời gian rất lâu liền là tại vì phó hoa an bài một sự t ì n h loại tình huống này k h ổ n g phương kỳ thật cũng đoán được một ít ứng phó tự nhiên cũng sẽ không có khó khăn như vậy rồi ghi lại tốt tình báo ngọc giản ở phó hoa đi vào phúc nguyên quán r ư ợ u lúc lặng lẽ giao cho tên kia cho k h ổ n g phương tìm người bồi bàn trong tay tên kia bồi bàn sớm đã nhận được k h ổ n g phương phân phó liền chờ ở quán r ư ợ u cửa ra vào ở phó hoa mới vừa gia nhập quán r ư ợ u lúc hai người lập tức giấu giếm dấu vết hoàn thành một lần trao đổi phó hoa trong tay nhiều hơn một miếng nhận chữ vật mà bồi bàn trong tay tức thì nhiều hơn một miếng bình thường ngọc giản cái lúc này đúng là hoa húc cùng phúc nguyên quán diệu quản sự chuyển âm trao đổi thời gian chuyển âm trao đổi độ rất nhanh phó hoa cùng vị kia bồi bản trao đổi đồ vật này độ cũng thật nhanh húng hồ phó hoa bọn họ là có chuẩn bị mà hoa húc nhưng lại không biết ở trong đó che giấu vấn đề chờ hắn cùng phúc nguyên quán diệu kim quản sự nói sự tính tốt lúc phó hoa cùng bồi bản đã sớm đem đồ vật này trao đổi đã qua lấy được ngọc giản bồi bàn còn chủ động hỏi thăm phó hoa cần ăn chút gì đó hai người một bộ hoàn toàn không biết bộ dạng hiện phó hoa cho thấy hắn đã định ra một gian nhã gian vị kia bồi bản cũng rời đi rồi bồi bàn tiếp cận khách nhân cũng hỏi thăm đối phương có cái gì nhu cầu loại chuyện này rất bình thường hoa húc khi đó tuy nhiên phát hiện ra bồi bàn tồn tại nhưng căn bản không có ở ý sau đó sự tình hoa húc đều thấy rõ nhưng những chuyện kia đều là cố ý biểu diễn cho hắn xem ghi lại tình báo ngọc giản cứ như vậy ở hoa húc mí mắt dưới đáy bị đưa đi ra đưa đến khổng phương trong tay quá trình thoạt nhìn rất đơn giản nhưng trong đó cần nên nắm chắc thời cơ nhưng đều là trôi qua tức thì một sai lầm t i ự u sẽ khiến sự tình bạo lộ có thể làm được một bước này kỳ thật đã phi thường không dễ dàng đương nhiên muốn làm đến đây hết thạy có một cái rất quan trọng yếu điều kiện tiên quyết cái tiêu chính là k h ổ n g phương c ó thể biết hoa húc thần hồn sức mạnh nếu không tất cả đều là không tốt k h ổ n g phương nhìn xem trong tay ngọc giản k hít sâu một hơi thần hồn sức mạnh chậm rãi t h a m dò vào trong đó một viên xanh thảm sắc tinh cầu lập tức ánh vào k h ổ n g phương trong mắt chứng kiến nơi này quen thuộc tinh cầu k h ổ n g phương trong lòng hung hăng khẽ nhăn một cái con mắt một hồi mỏi hơn mười năm rồi hắn rốt c ụ c có thể chứng kiến nơi này quen thuộc địa phương rồi nhìn kỹ một hồi khẩn phương lúc này mới đem thần hồn sức mạnh bao phủ tại địa cầu trên trong chốc lát đại lượng tin tức gần hơn giống như thần hồn chuyển thừa phương th k h ổ n g phương tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như vậy nhìn xem trên địa cầu mỗi một điểm biến hóa ở trong đó có vị k i a đại năng giả đối với địa cầu một ít đánh giá có thể k h ổ n g phương đối với loại tin tức này hoàn toàn vứt tới không để ý k h ổ n g phương càng coi trọng chính là vị k i a đại năng giả lạc ấn xuống một đoạn trên địa cầu các loại sinh mệnh sinh hoạt hình ảnh nhìn xem từng tòa ma thiên cao ốc xuyên thẳng vân tiêu giống như chỉ hướng thương khung lợi kiếm k h ổ n g phương trong lòng kích động trên người vậy mà dần dần xuất hiện một tia sắc bén kiếm ý tòa nhà mọc lên san sát như rừng xe tới xe đi ở tòa nhà tại ở dòng xe cộ bên cạnh mọi người chạy đi ngừng chân nói chuyện với nhau, c á trong, trong ngậu mới có thể liếc mắt nhìn địa phương rốt cuộc xuất hiện lần nữa tại trước mắt tuy nhiên cái này đoạn hình ảnh là mười hai năm trước đã qua mười hai năm địa cầu khẳng định dương không giống với lúc trước nhưng cái này đoạn hình ảnh đối với khẩn g h ư ơ n g mà nói ý nguyên phi thường trật quý gần nửa ngày về sau khổng phương lúc nhìn à y mới k xem trong tay ngọc giản ta, ta nói ra thanh âm trong t chậm chạp nhưng lại kiên định vị tia đại năng giả mười hai năm tiến đến một chuyến địa cầu cái này nhường khổng phương thấy được hy vọng vị t i lâu, đại năng giả có thể làm được sự tỉnh hắn khổng phương vì cái gì không thể làm được khổng phương không khỏi nữ thoáng cái hai hàng lâm mày mười hai năm trước vị tia đại năng giả tại sao phải đột nhiên đi địa cầu đâu này tại nơi này khổng lồ trong vũ trụ địa cầu chỉ là một cái phi thường nhỏ địa phương mười hai năm trước đế n tột cùng là cái gì hấp dẫn vị tia đại năng giả lấy được địa cầu tin tức nhường khổng phương trong lòng cao hứng có thể vị tia đại năng giả mục đích cũng làm cho khổng phương trong lòng kinh nghi bất định lúc trước đến tột cùng đã sinh cái gì sự t ì n h vậy mà sẽ hấp dẫn một vị đại năng giả đem ánh mắt lao hướng nho nhỏ địa cầu khổng p ư ơ n g cũng không tự kỷ nhưng là hoài nghi tới chuyện này có phải hay không cùng hắn có một ít quan hệ dù sao hắn cũng là hơn mười năm trước đột nhiên đi vào chư thần thế giới hơn nữa hắn đi vào chư thần thế giới phương thức phi thường đặc thù cũng không phải bình thường phi thăng cái này nhường khẩn g p h ư ơ n g hoài nghi vị kia đại năng giả đi địa cầu có lẽ cùng hắn có một chút quan hệ nhưng cẩn thận tưởng tượng khẩn g p h ư ơ n g trong lòng lập tức một hồi c ư ờ i khổ hắn đi vào chư thần thế giới thời gian đã tiếp cận mười lăm năm rồi nhưng này vị đại năng giả đi địa cầu thời gian cũng chỉ có mười hai năm này trong đó kém tiếp đó ba năm ba năm thời gian có thể không ngắn khẩn g Phương không khỏi phủ định rồi cái này suy đoán cái này quá không đáng tin cậy rồi chuyện này sau lưng che giấu khả năng cũng chỉ có vị kia đại năng giả rõ ràng nhất rồi không nghĩ ra k h ổ n g phương liền tạm thời buông tha cho sau đó trân trọng đem ngọc giản đã thu vào giới trong lòng cái này miếng ngọc giản cũng không trân quý nhưng đối với k h ổ n g phương mà nói lại đính đến trên một kiện hậu thiên trí bảo đúng lúc này k h ổ n g phương đột nhiên kinh ngạc biết trên người hắn vậy mà tự động giật tán tiếp đó một tia kiếm ý kiếm ý lạnh thâu xương trong đó vậy mà mang theo một tia chẳng hết mọi khủng bố khí thế kiếm ý cũng không cường đại nhưng trong đó mang theo cái tia một tia khí thế lại chấn thần hồn đoạt tâm hồn đây là có chuyện gì khẩn phương chấn kinh rồi hắn đều không biết mình trên người lúc nào vậy mà xuất hiện như vậy biến hóa lớn có thể mang theo loại này khủng bố khí thế kiếm ý chắc chắn sẽ không đơn giản loại chuyện này xuất hiện sau đó hắn không có khả năng không có một điểm cảm giác có thể tình huống hiện tại liền là như thế này có loại c h ả m hết mọi cảm giác nếu như ta đã hoàn mỹ đạt tới hóa linh cảnh cực hạn ta có loại cảm giác ta lúc này nhất định có thể đột phá đến minh thần cảnh k h ổ n g phương thầm nghĩ trong lòng k h ổ n g phương tuy nhiên đạt đến hóa linh cảnh cực hạn nhưng cách nếm thử đột phá đến minh thần cảnh còn có rất nhỏ một khoảng cách cái này như vừa đột phá đến hóa linh cảnh định phong tu sĩ tuy nhiên đã đạt đến hóa linh cảnh đ ỉ n h phong nhưng tử phủ bên trong thần hồn kỳ thật cũng liền vừa đạt tới chín ngàn trượng cách cực hạn còn có một ngàn trượng k h ổ n g phương hiện tại cách chính thức cực hạn cũng còn có hơn mười trượng tranh lệch dùng k h ổ n g phương hôm nay thần hồn phát triển độ điểm ấy tranh lệch cũng không tính đại dùng không được bao lâu có thể đạt tới chính thức cực hạn khi đó k h ổ n g phương có thể nếm thử đột phá bình cảnh rồi loại này kiếm ý tốt thuần túy k h ổ n g phương không khỏi tìm hiểu càng l a tìm hiểu k h ổ n phương trong lòng lại càng giật mình cái này ti kiếm ý thoạt nhìn còn rất nhỏ yếu tựa như một cái vừa mới sinh ra thai nhi một dạng không có bao nhiều lực lượng nhưng này ti kiếm ý trong lần chứa h ảo r ư ợ u lại một chút cũng không đơn giản theo tìm hiểu k h ổ n g p h ư ơ n g vậy mà đối với cựu diễn cựu trọng quyết đều đã có không ít cảm nộ g một đêm vội vàng mà qua k h ổ n g p h ư ơ n g vậy mà tìm hiểu suốt một đêm ngày hôm sau k h ổ n g p h ư ơ n g lúc này mới chậm rãi tỉnh quay tới một tiêu kiếm ý ở k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt lưu truyền sau đó chậm rãi biến mất k h ổ n g p h ư ơ n g trên người sắc bén khí thế theo kiếm ý biến mất cũng c h ậ m chậm trở nên bình thản lần này thu hoạch rất lớn khẩn vương trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khẩn vương cũng không nghĩ tới h ẳ n chỉ là tìm hiểu nơi này một t i ê kiếm ý vậy mà nhường hắn đối với cựu diễn cựu trọng quyết đã có không ít tầng ộ đem cựu diễn cựu trọng quyết suy diễn đã đến bốn mươi năm trọng lực trực tiếp tăng lên hai trọng loại sự tình này liền là lúc trước gặp được đạo pháp biểu thị lúc đều không có xuất hiện qua phải biết rằng cựu diễn cựu trọng quyết liên tiếp tăng lên hai trọng đối với k h ổ n g phương thực lực tăng lên có thể là có thêm thật lớn ảnh hưởng thực lực lần nữa tiến bộ cái này nhường k h ổ n g phương tâm tình rất tốt từ trên giường xuống k h ổ n g phương triệt bỏ trong phòng chập pháp đẩy cửa ra liền từ trong phòng đi ra ngoài vừa đi ra ngoài khẩn phương đột nhiên khẽ giật mình không khỏi quay đầu nhìn về phía đầu bậc thang một hồi tiếng bước chân từ thang lầu bên kia chuyển tới nghe thanh âm lên lầu người vậy mà không ít rất nhanh k h ổ n g p h ư ơ n g liền thấy được một cái dầu quang sáng loáng sáng cái hót từ phía dưới b ư ớ c lên đi lên chứng kiến cái kia chống chân đầu k h ổ n g p h ư ơ n g đã biết rõ lên lầu người là ai nhất định là cùng hắn cùng lên đến quang huy thành đầu chọc tu sĩ bốn người đầu chọc tu sĩ kỳ thật gọi trương quang lộc là trong bốn người thực lực mạnh nhất đầu chọc trương quang lộc theo thang lầu vừa bỏ lên liền thấy được trong hành lang k h ổ n g phương trương quang lộc cũng không khỏi ngờ người ngày hôm qua hai người liền đã gặp mặt chỉ là khẩn vương bởi vì muốn đi nghe ngóng tin tức cự tuyệt trương quang lộc kéo hắn cùng đi tìm người tổ đội mời. cái này nhường trương quang lộc vài trong lòng người có chút mất hứng lần nữa chứng kiến k h ổ n g phương trương quang lộc lại đột nhiên n ở nụ cười đây không phải k h ổ n g phương đạo hữu nhà như thế nào người hôm nay không có đi ra ngoài tìm phù hợp đội ngũ sao trương quang lộc lộ ra rất nhiệt tình có thể k h ổ n g phương lại theo trương quang lộc cái này mặt ngoài nhiệt tình ở bên trong phẩm ra vẻ đ ắ c ý cùng khoét h o a n g còn chưa kịp đi ra ngoài đâu rồi đợi tí nữa có lẽ liền sẽ ra ngoài k h ổ n g phương chẳng muốn cùng trương quang lộc loại lũ tiểu nhân này vật so đo chỉ là cười nhạt tiếp đó ứng phó rồi một câu Hiện nay, hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ khổng phương đều không quá để ở trong mắt chớ nói chi là chỉ là hóa linh cảnh đ ỉ n h phong trương quang lộc rồi nếu như trương quang lộc là khổng phương trước kia gặp được cái vị kia phi thường khó chơi như âm ảnh bình thường tu sĩ khổng phương còn có thể kiên kỵ vài phần khổng phương tu luyện đến nay ở cùng cảnh giới trong có thể làm cho khổng phương đau đầu tu sĩ ở bên trong cũng chỉ có trước kia gặp được cái kia người khổng phương vừa cùng trương quang lộc nói chuyện với nhau một câu trên bậc thang lại lần nữa đi tới một người tu sĩ đây là người nam tu sĩ cảnh giới vậy mà không thấp cùng khổng phương một dạng cũng đạt tới hóa linh cảnh cực hạn n h ư n g khổng phương trong lòng có chút không thích chính là Vị này ánh tu xét mắt sĩ dò chứng ủ a mang theo một tia xem kỹ hương vị, làm cho người t e xem Theo o cho thoải cho thoang đạo so phong một làm mái. một muốn mấy Lộc tia rất ta thiệu ta trước tới tu thực ta tu ít. trường thiệu, mấy người khác cũng đều từ thang lầu trên người giới người cái. khi linh với linh giới người đi tới. La qua hóa hóa Quang kỹ không khổng không khác hương Huynh, chính nhắc phương hưu, hắn cảnh hạn chúng những cảnh định cường cũng này cũng vị, vị là là lực lầu cực c Đây đều sĩ, sĩ kiến trong hành lang k h ổ n g phương hai gã nam tu sĩ trong mắt đều xuất hiện một tia tơi ư cười đắc ý bọn hắn lần này gia nhập một cái phi thường cường đại đội ngũ chỉ là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ trong đội ngũ thì có m ộ ư ơ i ba vị mà theo chân bọn họ đến t ừ hiên lâu t r u n g quanh ở m ộ ư ơ i ba người ở bên trong thực lực xếp hạng top ba k h ổ n g phương tuy nhiên cũng là hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ nhưng theo chưa thấy qua k h ổ n g phương ra tay mấy người đều cho rằng k h ổ n g phương chỉ là một vị bình thường tu sĩ cùng la thành như vậy tu sĩ vẫn còn có chút c h ê n l ệ n h k h ổ n g phương trước khi không chút do dự cự tuyệt bọn hắn mời vài trong lòng người kỳ thật đều có một cái gai nhỏ nhưng thực lực không bằng người mấy người cũng không dám biểu hiện ra ngoài hiện tại có la thành vị này cường đại hóa linh cảnh cực hạn ở đây trương quang lộc mấy người đã không sợ hai khẩn phương rồi tự nhiên không hề định bợ khẩn phương la thành trong mắt mang theo một tia t à quang nhìn xem khẩn g phương khoe miệng của hắn đột nhiên có chút v i n h lên thì ra ngươi liền là khẩn g phương chúng ta bây giờ tổ kiến một cái đội ngũ ta muốn mời ngươi gia nhập không biết ngươi có cho hay không ta la thành cái này m ặ t m ũ i la thành là ở mời có thể ngự khí của hắn lại làm cho khẩn g phương rất không thoải mái chưa xong c ò n tiếp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai hồng ma la thành cùng hắn nói là ở mời không bằng nói là ở bức hiếp khẩn g phương đáp ứng hắn khẩn g p h ư ơ n g khẽ nhữ mày không khỏi nhìn thoáng qua một bên đầu trọc tu sĩ trương quang lộc Hiện chỉ ổ n g p là nhường k h ổ n g phương có chút không nghĩ ra chính là liền tính toán trương quang lộc đầu góc có vấn đề vì một chút chuyện nhỏ chạy tới tìm hắn gây phiền phức có thể hóa linh cảnh cực hạ la thành không đến mức đầu góc cũng có vấn đề đi vậy mà nguyện ý vì trương quang lộc bọn hắn xuất đầu thực lực của mình liền tính toán lại kém đó cũng là hóa linh cảnh cực hạ n la thành có thể bảo chứng hắn tuyệt đối đoán chừng chính mình Quay đầu trong ở lại đ Phương phát hiện phát lòng a t h Trương trong Quang Lộc đã i cái ngũ kia t ê hiểu được k h ổ n g phương biểu lộ trở nên lãnh đạo nhìn xem la thành trực tiếp không khách khi nói mặt mũi của ngươi m ặ trương mũi một mặt mặt mũi ngươi cái đại, thiết ngươi Ngươi của còn có của có cần cho ta sao? không nào gương nữ nhân tính toán gì vật t vậy, ở ớ c cũng mặt mặt mũi. ta xứng Khổng đề h p ư không chút khách khí chút chế nhường ngạo Trương quang lộc bốn người thoang c biểu đ ngây n g lộ cứng n h ắ c từ từ xem hướng la thành la thành ở khổng phương nói xong câu nói đầu tiên lúc sắc mặt cũng đã thay đổi đợi khổng phương đổ ập xuống nói một tràng về sau la thành sắc mặt đã sớm biến thành xanh đậm sắc la thành híp mắt tiếp đó hai mắt giống như một đầu độc x à ánh mắt mười phần nguy hiểm nhìn xem khổng phương ngươi có gan la thành tắn răng từng chữ từng chữ nói xong nếu như bây giờ là ở quang huy thành bên ngoài ngươi còn dám đối với ta nói như vậy ta đây nói không chừng còn có thể bội phục ngươi vài phần cuối cùng cho ngươi lưu cái toàn thây la thành thành âm phi thường âm lãnh không khí chung q u n h cũng không khỏi giảm xuống vài lần lạnh bớt khẩn g phương nhưng lại trực tiếp hư lệnh một tiếng cái này la thành vậy mà uy hiếp chính mình cũng không nhìn một chút hắn bao nhiêu cân lượng chính thức có lẽ may mắn người nhưng thật ra là la thành mà không phải khẩn g phương la thành tại hắn cái k i a cái trong đội ngũ thực lực xếp hạng top ba nhưng đây chẳng qua là mười ba người bên trong top ba khẩn g phương lại có thể xếp hạng sở hữu hóa linh cảnh tu sĩ hàng đầu cũng chỉ có những đến từ kia siêu cấp thế lực đệ tử mới có thể cùng khẩn g phương phân cao thấp có thể nói la thành cùng khẩn g phương căn bản là không tại một cấp độ nếu không có nơi này là quan huy thành không phải phủ thành chủ tu sĩ tùy tiện ra tay sẽ có phiền toái rất lớn khẩn phương đều muốn xuất thủ các ngươi chỗ đó ta trước hết không đi ta đi về trước la thành xông trương quang lộc bọn hắn nói ra theo sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi nhưng khi thấy tên kia hóa linh cảnh hậu kỳ nữ tử thời gian la thành trong mắt vẻ tham lam lóe lên rồi biến mất mộng đạo hữu nếu là gặp được phiền phái gì có thể đi ta chỗ đó đa tạ mộng lạc gật đầu cảm tạ một tiếng la thành cũng không và những người khác nhiều lời trực tiếp dọc theo thang lầu rất nhanh đi xuống lầu k h ổ n g phương nhìn t h o á n g qua trương quang lộc bốn người cuối cùng khẩm phương ánh mắt đã rơi vào trương quang lộc trên người dựa vào nữ nhân định vợ la thành nhận thức ngươi là ta làm sai lầm nhất một sự kiện k h ổ n g phương lạnh lùng nói ra n g h e xong k h ổ n g phương ngậu lạc nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt lập tức có chút phức tạp có chút há to miệng nhưng cuối cùng cái gì đều không có có thể nói ra đến trương quang lộc ba người sắc mặt đều hết sức khó coi dù sao bốn người bọn họ ở bên trong chỉ có ngậu lạc một người là nữ nhân k h ổ n g phương tuy nhiên là đối với trương quang lộc nói nhưng hai người khác cũng là nam tự nhiên cũng hiểu được k h ổ n g phương là ở mắng bọn hắn k h ổ n g phương không để ý tới sắc mặt khó coi trương quang lộc ba người theo bọn hắn bên người xuyên qua dọc theo thang lầu hướng lầu một đi đến khẩn phương cũng ý định đi ra ngoài thử thời vận xem có thể hay không tìm được một cái phù hợp đội ngũ. cùng một chỗ sông gũ tuyền hà có thể vừa tới đến lầu một k h ổ n g phương liền phát hiện la thành vậy mà chưa có chạy mà là đưa lưng về phía hắn đứng ở phía trước nghe được tiếng bước chân la thành chậm d ã i xoay người lại khi thấy từ trên lầu đi xuống người dĩ nhiên là k h ổ n g phương lúc la thành trên mặt vốn là mang theo vẻ t ư ơ i cười lập tức hóa thành lạnh như băng xương lạnh la thành ở nơi này chờ người cũng không phải là k h ổ n g phương không có đợi đến lúc muốn đợi người cái này nhường vừa mới bị thất thế la thành trong lòng càng thêm c ă n tức không k h i truyền đ ô n ó i không nghĩ tới lại là ngươi ngươi thật đúng là âm hồn bất tán khẩn trong ánh mắt xuất hiện một tia nguy hiểm hàn mang lanh đạo nói ngươi nói ai âm hồn bất tán k h ổ n g vương cũng lựa chọn truyền âm lâu một này trong còn có một chút tu sĩ ở uống rượu ăn cái gì trong đó nói không chừng thì có một hai vị cừng giả hóa linh cảnh tu sĩ ở chỗ này hay vẫn là điệu thấp một điểm so sánh tốt h ắ c tại đây còn có những người khác sao la thành truyền âm cười lạnh một tiếng những người khác rời đi khá xa hai người bên cạnh còn thật sự không ai đông k h ổ n g vương đi phía trước bước một bước gặp k h ổ n g vương đột nhiên tới gần la thành trong lòng cả kinh vội vàng phong bị không phải phủ thành chủ người ở quang huy thành trong động thủ có thể sẽ r ư ớ lấy đại phiền thoái nhưng dù sao chỉ là khả năng không phải tuyệt đối la thành lo lắng khổng phương đột nhiên công kích hắn khổng phương chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua la thành cũng không có ra tay bên cạnh ăn cái gì tu sĩ không ít cái lúc này nếu là làm ra quá lớn động tĩnh khổng phương khẳng định cũng lấy không đến chỗ tốt khổng phương hướng m ặ t trước từng bước một đi đến la thành hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khổng phương thẳng đều ở phòng bị t i ế p đó thẳng đến khổng phương từ một bên chậm rãi đi qua la thành cũng không dám có chút buông lỏng hắn tuy nhiên đạt đến hóa linh cảnh cực hạ nhưng khổng phương cũng là hóa linh cảnh cực h ạ cảnh giới trên cũng không thể so với hắn kém nếu như hắn buông bị k h ổ n g phương đánh lén đắc thủ nơi này k h ổ n g phương có rất lớn khả năng nhường hắn lập tức bị mất mạng k h ổ n g phương từng bước một rời xa la thành xem bộ dáng là phải lì khai c n rượu giữa hai người khoảng cách kéo đại rất nhanh thì có hai trợ xa la thành trong lòng có chút buông l ò n g một điểm khoảng cách này k h ổ n g phương liền tính toán đánh lén hắn cũng có lòng tin đường đối ra tay thời cơ tốt nhất đã không có la thành trong lòng cho rằng k h ổ n g phương không có khả năng lại đối với hắn ra tay dù sao lúc này ra tay khẩn phương chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi nhưng vào lúc này la thành sắc mặt đột nhiên biến đổi thoáng cái trở nên chấm bệnh thân thể cũng kịch liệt sáng ngời bắt đầu chuyển động la thành thân thể mềm nún không khỏi chân sau quỳt r ê n mặt đất lập tức phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang la thành thai mắt mũi miệng trong toát ra từng sợi máu tươi mà la thành thân thể cũng như run dày như vậy không ngừng run dày run tiếp đó dĩ nhiên là thần hồn công kích la thành trong lòng kinh hãi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện thần hồn công kích vậy là cái gì người âm thầm với ta ra tay hay sao đầu óc hơi chút khôi phục một điểm tỉnh táo la thành trong lòng một hồi hoảng sợ càng làm cho la thành sợ h ã i chính là bị công kích hắn lại liền đối thủ là ai cũng không biết có phải hay không là k h ậ phương la thành trong lòng suy đoán nhắc tới tử hiên trong lầu hai cùng hắn từng có quan hệ nơi này chỉ có k h ổ n g p h ư ơ n g hắn không có khả năng lĩnh ngộ thần hồn sức mạnh huyền bí nắm giữ thần hồn công kích nếu như hắn thật sự lợi hại như vậy trước khi sẽ với ta ra tay không cần chờ tới bây giờ la thành rất nhanh lại đem k h ổ n g p h ư ơ n g h i ể m nghi bài trừ rồi k h ổ n g p h ư ơ n g là có rất lớn h i ể m nghi nhưng ở la thành xem ra k h ổ n g p h ư ơ n g trước khi biểu hiện căn bản không giống như là một vị nắm giữ thần hồn công kích tu sĩ la thành nào biết được k h ổ n vương trước khi không ra tay là vì trong lòng có kiến kỵ lo lắng dẫn xuất đại phiền t o á i lúc này mới phản đối hắn ra tay nhưng vừa mới hắn lần nữa khiêu khích. đã chọc giận không ổ n Phương, tự nhiên muốn ra tay trừng một phen. Đợi la thành theo thần hồn chấn động trong g theo h tự tay trị một Đợi ra La k i lại phục h lúc, k ổ Phương khỏi hiên Không đã rời khỏi tự hiên lâu.、Không、có phát hiện k h ổ n g phương cái này nhường la thành càng thêm xác định suy đoán của hắn không có sai vừa rồi âm thầm công kích người của hắn cũng không phải k h ổ n g phương nếu không k h ổ n g phương cái này sẽ nhất định sẽ cao hứng bừng bừng t h ư ở n g thức hắn t r ậ t vật loại hảo hảo nhục nhã hắn một phen mà không phải trực tiếp rời khỏi la thành sợ hãi nhìn lướt qua lầu một bên trong khắc nhân phát hiện rất nhiều người đều nhìn xem hắn nhưng trong đó có mấy vị tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng người khác có một tia bất đồng cái này nhường la thành trong lòng cả kinh chẳng lẽ là trong bọn họ người nào đó la thành trong lòng suy đoán có thể ta cùng bọn họ không oán không cừu bọn hắn tại sao phải đối phó ta lúc này n g ồ i ở góc xó một người tu sĩ bỗng nhiên khẽ lắc đầu cái này lập tức đưa tới la thành chú ý thật sự là không biết s ố n g chết tên tia tu sĩ lạnh nhạt nói một câu liền bưng chén rượu lên chậm dãi phẩm nổi lên rượu n g ồ i ở góc xó tu sĩ là một vị minh thần cảnh cương giả khổng phương vừa rồi thi triển thần hồn công kích thời gian rời đi gần như vậy minh thần cảnh tu sĩ tự nhiên phát hiện thần hồn sức mạnh chấn động một vị không hiểu thần hồn công kích tu sĩ lại đi trêu chọc một vị hiểu được thần hồn công kích tu sĩ. Cái đó vị à muốn c h ế kia ngồi có khác gì nhau. ở góc xó minh thần cảnh tu sĩ nói lời nhường la thành trong lòng giật mình nhưng có một điểm la thành cũng càng xác định cái kia chính là vừa mới ra tay người nhất định là nơi này mấy vị cường giả bên trong một người có chút cường giả ra tay không hề lý do nhìn ngươi không vừa mắt tiếp theo cho ngươi chết la thành tự nhiên sẽ không nốc đến đi tìm nguyên nhân sợ hãi nhìn lướt qua nơi này m ấ y v ị biểu hiện đặc thù tu sĩ uy hiếp khổng phương uy hiếp vô cùng sảng khoái la thành lúc này lại liền cái rắm cũng không dám bỏ s á m xịt lập tức chạy thoát một người n g u ngốc một vị khắc minh thần cảnh tu sĩ nhìn xem bồi r ố i chạy ra tử hiên lâu la thành không khỏi hư l ạ n h một tiếng liền đối thủ thân phận cũng không biết、ừ. rõ vậy mà liền dám dóng g i ạ c t r e o chọc người khác thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào vừa rồi trên lầu chuyện đã xảy ra mấy vị này minh thần cảnh tu sĩ kỳ thật cũng đều phát hiện liền một tầng lầu khoảng cách liền là không sử dụng thần hồn sức mạnh những minh thần này cảnh tu sĩ cũng có thể tùy tiện nghe lên trên lầu mặt thanh â m l ầ u hai trương quang lộc sắc mặt trắng bệnh từ phía dưới nơi thang lầu bỏ lên đi lên chuyện gì xảy ra hai vị nam tu sĩ liền vội vàng hỏi trương quang lộc n h i u chặt tiếp đó hai hàng lông mày k h ẽ lắc đầu cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm ta chỉ là chứng kiến la thành quỳ một chân xuống đất thân thể kịch liệt run r u y mà k h ổ n phương tức thì không thấy bóng dáng rồi chẳng lẽ là k h ổ n phương đánh lén la thành một vị nam tính tu sĩ suy đoán nói không giống hẳn là lầu một bên trong một vị cơn ư giả g xem la thành không vừa mắt liền thuận tay thu thập thằng cái trương quang lộc nghĩ tới hắn cuối cùng nghe được cái này tử hiên trong lầu n g ọ ạ hổ t à n g long chúng ta về sau hay vẫn là điệu thấp điểm so sánh tốt